Trước trấn thủ trước trấn thủ loại nhiệm nhiệm loại loại vụ, vụ. dựa theo cựu châu võ giáo diễn đàn phía trên tin tức đến xem cựu châu b í cảnh mặc dù là một cái tràn ngập rất nhiều cơ duyên địa phương nhưng bên trong cũng là có nhất định nguy hiểm nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy tạ n g phủ cảnh tu vi tiến vào bên trong khó tránh khỏi gặp được một số nguy hiểm đối với ta mà nói tuy nhiên muốn phải nhanh chóng để thăng chính mình thực lực nhưng là cũng không có tất yếu biết rõ bên trong có nguy hiểm còn muốn đi vào có võ học sông sáo hệ thống tồn tại hoàn toàn không cần thiết đi một số địa phương nguy hiểm chỉ cần làm từng bước là được chờ đợi lấy hệ thống phản hồi là được cho nên, c i u châu bì c ả n h ngược lại là có thể trước mắt cạn một đoạn thời gian. đến mức hiện tại, có lẽ có thể thử một chút c i u châu võ g i á o nhiệm vụ. c ố t r ư ơ n g ca trong lòng yên lặng kế hoạch một phen về sau, sau đó tìm được c i u châu võ g i á o nhiệm vụ danh sách bên trong. Tại c i u châu võ g i á o nhiệm vụ danh sách bên trong, cô chương ca tìm tội một chút chân t h ủ nhiệm vụ. Chân t h ủ nhiệm vụ tạ i c ể u châu võ g i á o bên trong, thuộc về một loại cực kỳ đặc thù nhiệm vụ, bởi vì k i u châu võ giao nguyên nhân dân lớn, chư g a k i u châu thành bên ngoài, thậm chí tại lam tinh, thậm chí là lam tinh bên ngoài đều có chuyên thuộc về k i u châu võ giao tài nguyên, điểm. Mà những cái này tại nguyên điểm, cũng phải cần có người đi c h ấ n thủ đương nhiên muốn muốn đi trước lam tinh bên ngoài c h ấ n thủ những cái này tại nguyên điểm không có bách mạch cảnh tu vi cơ h ộ i là không thể nào dù sao bách mạch cảnh phía dưới muốn trong tinh không tồn tại cũng là một cái vấn đề đến mức tạm phụ cảnh thì là có thể lựa chọn một số lam tinh bản thổ tại nguyên điểm tiến hành c h ấ n thủ mặc dù nói hiện nay lam tinh nhân tộc nội bộ đã không có cái uy hiếp gì nhưng vẫn là muốn phòng ngừa một số chui vào lam tinh những dị tộc khác tăng cắp nhất là một số cái khác loại nhân tộc chủng tộc bọn hắn tuy nhiên trên mặt nội là lam tinh nhân tộc minh hữu nhưng một số thời khắc vụ trộm làm sự tỉnh có thể là có chút không tử tế mà lại theo thiết tinh phái trước đó tại cựu đại lục bên trong động tác cũng là làm cho đại hạ cao tầng tức giận cứ việc không có minh sắc tìm tới một số tay cầm nhưng đại hạ nhân tộc cao tầng cũng bắt đầu để phòng lên thiết tinh phái nhân viên cho nên trong khoảng thời gian này cựu châu võ giáo tại làm tinh bên trong tài nguyên điểm cũng là điều động không ít học sinh tiến đến c h ấ n thủ c h ấ n thủ nhiệm vụ rất đơn giản cũng là c h ấ n thủ tài nguyên điểm phụ trách thời gian nhất định để cựu châu võ giáo người đem tài nguyên điểm tài nguyên thu hồi cựu châu thành bên trong trừ cái đó ra liền cần thời gian giải đợi tại tài nguyên điểm bên trong nhìn như một t h trên thực tế cũng còn tính là một loại tương đối an toàn nhiệm vụ cho nên loại này nhiệm vụ tích phân thường thường không phải rất nhiều chỗ tốt duy nhất thì là có thể đọc từ tu hành thậm chí tại một ít đặc thù tài nguyên điểm bên trong tỏ khắp đi ra thiên địa linh khí đều so ra mà vượt một số tứ giai thậm chí là ngũ giai tu luyện thất đối với tạng phủ cảnh võ giả mà nói cũng coi như là một chuyện tốt nhi rất nhanh cố trường ca chính là tại nhiệm vụ danh sách phía trên tìm được không ít có quan hệ c h ấ n thủ loại nhiệm vụ trấn thủ lang n g tại nguyên điểm một nghìn cựu châu tích phân cần trấn thủ thời gian một năm trấn thủ huyết linh tinh tại nguyên điểm một nghìn hai trăm cựu châu tích phân cần chấn thủ thời gian một năm mọi việc như thế nhiệm vụ thu vào cố trường ca trong tầm mắt cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại tự hỏi nào tài nguyên điểm đối với mình mà nói so sánh phù hợp dù sao một chấn thủ cũng là thời gian một năm thời gian lâu như vậy vẫn là cần thi đo một cái cuối cùng trải qua thời gian dài suy nghĩ về sau cố trường ca lựa chọn bên trong một cái chấn thủ nhiệm vụ chấn thủ lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm một nghìn sáu trăm năm mươi cựu châu tích phân cần chấn thủ thời gian một năm lam linh khoáng thạch thuộc về một loại cực kỳ thưa thất tài nguyên lam linh mỏ trong đá ẩn chứa phong phú thiên địa linh khí dù là không thông qua chiết xuất đều có thể trực tiếp hấp thu luật hóa mà sản xuất số lượng lại là cực kỳ thưa thớt càng là dùng để chế tạo cao cấp hơn tu luyện thất tài liệu một trong cho nên thuộc về một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên điểm tại toàn bộ lam tinh bên trong lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm cũng không cao hơn năm cái bên trong một cái cũng là cựu châu võ giáo chuyên trúc tài nguyên điểm mà muốn c h ấ n thủ lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm càng là cần có ít nhất tạm phủ năm tầng chiến lược mới có thể nhận lấy cho nên cố trường ca t ạ i nhận lấy nhiệm vụ về sau liên là có một đạo tin tức bán ra học sinh cố trường ca nhận lấy trấn thủ lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm phải chăng bắt đầu thực lực chất khí cố trường ca điểm xác định cho nên tiến nhập trong biệt thự chuyên trúc khoang giả lập bên trong n a m đi vào rất nhanh chính là xuất hiện một chỗ giả lập không gian bên trong giả lập không gian bên trong có đến từ cựu châu võ giáo chuyên trúc trí năng đối cố t r ư ở n g ca tiến hành khảo hạch dù là không có sử dụng tứ kỳ chi lực t ă n g phúc cố t r ư ở n g ca vẫn như c ũ đánh ra tạng phủ năm tầng chiến lược thành công thông qua khảo hạch tại kết thúc khảo hạch về sau cố t r ư ở n g ca đồng hồ phía trên lại lần nữa bắn ra một đạo tin tức học sinh cố t r ư ở n g ca khảo hạch thông qua thỉnh đại ngày m ư tháng b trước đó đến lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm tin tức về sau bổ sung một cái lộ tuyến ngày m ư tháng b a đây không phải là còn có thời gian nửa tháng cố trường ca m i đầu hơi nhữ sau đó lắc đầu thôi dứt khoát thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt tu hành một chút vừa vặn nhìn một chút vương triệu thế giới trường thành công bọn hắn phát triển cố trường ca nói sau đó ổn định lại tâm thần bắt đầu yên lặng tu luyện cựu châu nghiên cứu viện bên trong bạch tử mặc nhìn lấy chính mình hậu trường tin tức ánh mắt hơi hơi n h a o lại cố trường ca nhận lấy một cái chấn thủ loại nhiệm vụ bạch tử mặc trong lời nói rõ ràng hơi kinh ngạc đối với cái này tại cao khảo bên trong dùng võ học tạo nghệ cứ thế mà đem chính mình xếp hạng tăng lên mấy cái nấc thang học sinh bạch tử mặc vẫn tương đối chú、ý. bạch tử mặc cũng là để một bên lý vân mặc cảm nhận được kinh ngạc trấn thủ loại nhiệm vụ nhiệm vụ như vậy ta nhớ được cần phải lấy không được bao nhiêu tích p h â n a mà lại phí tổn thời gian quá dài bình thường không có người chọn nhận lấy lý vân mặc lắc đầu cố trường ca học đệ đến cùng muốn làm gì bạch tử mặc không nói gì chỉ là hơi trầm ngâm một phen ngay sau đó trên mặt chính là lộ ra một vệ nụ cười không có nghĩ đến tiểu gia hòa này lại còn có ý nghĩ như vậy lý vân mặc s ứ n g sở lại là không biết vì sao chính mình đạo sư vậy mà lại tán dương cố trường ca bạch tử mặc cũng không có giải thích chỉ là vừa cười vừa nói kể từ đó cố trưởng ca nhận lấy c h ấ n thủ nhiệm vụ nhưng cái kia muốn muốn tìm cố trưởng ca phiền phức người nhưng liền không có biện pháp rồi nghe vậy lý vân mặc mi đầu hơi n h í u đạo sư có ý tứ là cố học đệ cái này là muốn mượn nhờ c h ấ n thủ loại nhiệm vụ để cho mình thoát đi trung tâm phong bạo nói xong lý vân mặc mi đầu hơi hơi nhăn lại mặc dù là một cái biện pháp nhưng là chúng ta võ giả không nên vượt khó tiến lên a lựa chọn như vậy chương một trăm năm mươi hai ý nghĩ của mọi người tiến công lâm giang thành chương một trăm năm mươi hai ý nghĩ của mọi người tiến công lâm giang thành lý vân mặc tuy nhiên lời còn chưa nói hết nhưng là cũng có thể cảm nhận được lý vân mặc đối với cố trường ca lựa chọn ít nhiều có chút khinh thường dù sao đối với lý vân mặc mà nói võ giả nên vượt khó tiến lên cho dù là biết rõ đường phía trước đi không thông cũng muốn dựa vào hai tay của mình cưỡng ép đem cái kia một con đường đã thông chỉ có dạng này mới có thể tính toán là chân chính võ giả mà cố trường ca lựa chọn rõ ràng cùng lý vân mặc tính cách trái ngược cho nên lý vân mặc nhiều ít vẫn là có chút không quá tán thành cố trường ca lựa chọn thật chỉ là dạng này a mạch từ mặc mỉm cười lựa có tâm ý nhìn thoán qua lý vân mặc cái này ngược lại làm cho lý vân mặc có chút không nghĩ ra được chẳng lẽ lại cố học đệ vẫn còn có suy tính ở trong đó bạch tử mặc nhẹ nhàng nói n g ư ơ i cái này học đệ cũng không phải vẹn vẹn chỉ là vì trốn tránh nếu như ta đoán không lầm hắn có lẽ căn bản cũng không có đem những cái kia phong bạo để ở trong lòng lý vân mặc trong lòng hơi chấn động một chút ngay sau đó bạch tử mặc thanh em lại lần nữa vang lên n g ư ơ i so sánh với hắn tại võ đạo phía trên nghiêm túc trình độ hắn còn tại n g ư ơ i phía trên bạch tử mặc lập tức liền làm đến lý vân mặc nội tâm nhắc lên từng đợt sóng to do lớn hắn không nghĩ tới chính mình đạo sư đối với cố trưởng ca lại có đánh giá như vậy trong lúc nhất thời lý vân mặc ở thời điểm này cũng là rơi vào trong trường mặc theo cố trường ca nhận lấy c h ấ n thủ nhiệm vụ tại bạch tử mặc chỗ học trong phái không ít học sinh đều trong lòng có chút kinh ngạc đối với bọn hắn mà nói muốn biết cố trường ca nhận lấy nhiệm vụ gì cũng không phải là việc khó gì dù sao tại nhiệm vụ danh sách bên trong đều sẽ ghi rõ nào nhiệm vụ bị người nào nhận lấy cho nên khi bọn hắn nhìn đến cố trường ca tên xuất hiện tại một cái c h ấ n thủ loại nhiệm vụ phía trên thời điểm đều là hơi kinh ngạc cái này cố trường ca vậy mà lại nhận lấy một cái trấn thủ nhiệm vụ không phải hắn dù sao cũng là cao khảo ba mươi vị trí đầu vậy mà tự hạ thân phận đi hoàn thành một cái c h ấ n thủ loại nhiệm vụ rất nhiều người đối với cố trường ca lựa chọn cảm thấy không hiểu tại phần lớn người xem ra tại lam tinh những cái kia tài nguyên điểm c h ấ n thủ nhiệm vụ đều là không có ích lợi gì người mới sẽ nhận lấy cho dù là nội dung chính lấy c h ấ n thủ nhiệm vụ cũng đều là rời đi lam tinh tiến về vũ trụ tinh không bên trong c h ấ n thủ không chỉ có cựu châu tích phân càng nhiều còn có thể bị càng nhiều ma luyện giống cố trường ca dạng này cao khảo bên trong xếp hạng cực cao ngược lại lựa chọn dễ dàng như vậy nhiệm vụ nhiều ít vẫn là để không ít người xem thường cái này ra hỏa không sẽ rõ biết chúng ta muốn nhằm vào hắn cho nên lựa chọn một cái c h ấ n thủ loại nhiệm vụ tránh một chút danh tiếng còn thật sự có cái này khả năng chỉ là đáng tiếc thông minh dùng tại sai lầm địa phương thật sự cho rằng tránh một năm liền có thể tránh khỏi hàng năm cựu châu võ giáo đều sẽ một lần nữa đánh giá một người đ á i nộ tại lam linh khoáng thạch địa phương như vậy đợi một năm trước không chỉ có cùng ngoại giới không có bao nhiêu không liên lạc được nói còn không cách nào đem đ á i nộ những cái tiêu tích phân chuyển hóa vì chính mình thực lực ta nhìn a sang nam cố trường ca còn có thể hay không bảo trì chính mình a cấp đáy nộ cũng là một cái vấn đề hh bảo trì không ngừng vừa vặn đây không phải cho chúng ta một cái cơ hội a tại c ử u châu võ giáo bên trong có một cái quy củ bất thành văn cái kia chính là nếu có học sinh ban đầu đánh giá là a cấp thậm chí là s cấp như vậy một năm về sau cái này học sinh không có thông qua đ ạ i ngộ khảo hạch cái này danh ngạch liền sẽ lưu tại cái này học sinh chỗ học phái để cái này học phái cái khác học sinh tiến hành khảo hạch chứng nhận cuối cùng lấy ưu tú nhất người kế thừa đ ạ i ngộ này nếu như không ai có thể thông qua lời nói mới có thể xói mòn đến cái khác học phái phía trên đây cũng là vì sao tại cựu châu võ giáo bên trong một số học phái cường giả rõ ràng so với cái khác học phái nhiều hơn một chút nguyên nhân dù sao tốt đ á i ngộ danh lệch nhiều những học sinh này cũng liền có thể nương tựa theo đ á i ngộ như vậy danh lệch nhanh chóng để thằng chính mình thực lực giống cố trường ca chỗ học phái s cấp đ á i ngộ chỉ có một cái cho dù là a cấp đ á i ngộ cũng chỉ có năm cái thôi loại tình huống này cố trường ca tự nhiên thành không ít trong mắt người mục tiêu hh ắ c ắ c vậy liền nhìn sang năm ai có thể cầm tới cố trường ca trên thân a cấp đ á i ngộ rồi trong lúc nhất thời không ít học sinh ma quyền sát trưởng muốn qua sang năm cầm tới cố trường ca trên thân đ á i ngộ dù sao tại bọn hắn xem ra cố trường ca đi trấn thủ nhiệm vụ phía trên trấn thủ thời gian một năm sang năm hảo hạch tất nhiên không cách nào thông qua đối với ngoại giới hào hào đủ loại cố trường ca hoàn toàn không biết chỉ là một vị đem tất cả thời gian đều dùng tại trên tu hành rất nhanh bảy ngày trôi qua hệ thống sông sáo số lần lại lần nữa đổi mới không có chút do dự nào cố trường ca trực tiếp đem bất động như sơn pháp chuyển đưa đến vương triều thế giới bên trong hiện nay vương triều thế giới có đại não đại biểu trường thanh công cũng có được mãn phu đại biểu hám sơn quyền vừa vặn thiếu một cái phòng ngự lực bên ngoài bất động như sơn pháp tự nhiên là lựa chọn tốt nhất theo bất động như sơn pháp tiến vào vương triều thế giới trường thanh công cùng hám sơn quyền đều vô cùng hưng phấn Bảy ngày, tại vương Trường bên trong, Thanh Công cũng giới triều thế lý à đem l Gia thôn những thôn dân kia huấn luyện. những thứ này ông nông kia lại Thôn thôn thứ thêm t huấn khí dân luyện, này dân vốn là lực, có cầm ra ư ờ n g t h thôn thôn dân bên trong lại còn có người trở thành võ giả dù là còn chưa có tới hậu tiên h tri cảnh nhưng cũng so với phổ thông người muốn cường hãn rất nhiều kết quả là trường thanh công vung tay lên trực tiếp đem lý g i a thôn mọi người triệu tập bên người theo hám sơn quyền cùng bất động như sân pháp chung chung điệp điệp hướng về lâm giang thành lao đi đại khái hành quân n ử a này g trường thanh công bọn hắn đã có thể nhìn đến tại cách đó không xa cái kia lâm giang thành hình dáng trường thanh công hưng phấn không thôi đầu tiên là để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ thích hợp trực tiếp xuất động xuất kích hải triều quận dù sao không có quân khởi nghĩa tồn tại cho nên tại hải triều quận bên trong những cái kia thành trì cho dù là có binh lính trần hưng giữ nhưng là cũng không phải là rất sơ nghiêm n g đến mức trường thanh công bọn hắn đám này người căn bản cũng không có bị phát hiện rất nhanh thời gian trôi qua màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ vương triều thế giới tại cách đó không xa lâm giang thành trên tường thành cũng là có bó đuốc nh mở tối hỏa quang miễn cưỡng xua tán đi mấy phân h ắ tám trường thanh công l ặ n g lặng quan sát lấy lâm giang thành thừa dịp lâm giang thành bên trong binh lính đổi cương vị thời điểm vung tay hô to dẫn theo lý gia thôn vân dân cùng hám sơn quyền cùng bất động như sơn pháp trực tiếp vào tới hám sơn quyền dơ cao chính mình kỳ lân t í làm một vị sông đến đem hám sơn quyền trong đầu mãi mãi cũng chỉ có sông pha chiến đấu đông hám sơn quyền một quyền hung hăng đập vào thành trên cửa cường đại lực lượng vậy mà cứ thế mà đem cái tia cao lớn cẩn trọng cổng thành trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng chương một trăm năm mươi ba khí vận lệnh bài thập tứ cấp trường thanh công chương một trăm năm mươi ba phái vận biết à t h ư tại toàn bộ đại cản vương triệu bên trong mới vào đại tông sư cường giả cũng chỉ bất quá chỉ có một cái thôi tông sư cảnh cường giả tại đại c à n vương t r i ề u bên trong đều có phong hầu tư cách cho dù là tại hải triều quận có tông sư cảnh giới thực lực cường giả tổng cộng cũng không cao hơn năm cái đến mức lâm giang thành cái này tại hải triều quận bên trong địa lý vị trí cực kỳ vắng vẻ thành trì càng là không có bất kỳ cái gì t ô n g sư cường giả tòa c h ấ n tối cường cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong võ giả thôi có thể nói hám sơn quyền tại lâm giang thành bên trong giống như vô nhân c h i cảnh đồng dạng hám sơn quyền xuất thủ cũng là đánh lâm giang thành một trở tay không k ị p khi bọn hắn gào t h é t địch tập thời điểm trường thành công đã mang theo bất động như sơn pháp cùng lý g i a thôn thôn dân thừa dịp hám sơn quyền mở ra tới cửa động trực tiếp sắp nhập vào lâm giang thành bên trong cứ việc lý ra thôn thôn dân trải qua trường thành công một đoạn thời gian huấn luyện về sau cũng sơ bộ có nhất định chiến đấu lực nhưng khẳng định vẫn là không cách nào cùng đường đường chính chính binh lính chống lại có thể mặc dù là như thế tại trường thanh công hám sân quyền thậm chí là bất động như sơn pháp cái này ba cái có thể so với tông sư cảnh giới cường giả dẫn dắt phía dưới toàn bộ lâm giang thành trực tiếp hiện ra nghiêng về một phía đổ sát xu thế những cái kêu binh lính bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản trường thanh công bọn hắn sát phạt vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang trường thanh công đã mang lấy bọn hắn sắp nhập vào lâm giang thành thành chủ phủ trong một chất mắt toàn bộ lâm giang thành tiếng đạo tựa như muốn vang vọng toàn bộ mây xanh cuối cùng lâm giang thành mấy cái kia tiên tiên cảnh cường giả xuất thủ thế nhưng là tại trường thành công ba người trước mặt vẫn như c ũ lộ ra không đáng chú ý chỉ hơi hơi xuất thủ lâm giang thành chiến lược mạnh nhất chính là bị trường thành công bọn hắn triệt để đánh giết đến tận đây lâm giang thành triệt để đã mất đi k h ô n g chế bị trường thành công bọn hắn chiếm lĩnh tại chém giết lâm giang thành tiên t i ê n võ giả về sau những cái kia lâm giang thành nhà giàu thậm chí là rất nhiều hậu thiên võ giả càng là không dám có bất kỳ di động nhìn hướng trường thành công bọn hắn ánh mắt giống như là đối đãi một loại nào đó đại khủng bố đồng dạng trường thanh công đầu tiên là để bất động như sơn pháp đem lâm giang thành bên trong những thứ này chiến lược để ý chính mình thì là tiến nhập thành chủ phủ bên trong bắt đầu vơ vét những cái kia tu hành tài nguyên công pháp võ học chỉ là tại vơ vét những cái này t à i nguyên thời điểm trường thanh công đột nhiên tại thành chủ phủ tàn g b ả o khố bên trong tìm được một cái màu đồng lệnh bài trên lệnh bài khắc họa lấy một cái lâm giang hai chữ trường thanh công có chút hiếu kỳ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lệnh bài kia bên trong tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng đồng dạng mà cái này lực lượng hoàn toàn cùng toàn bộ lâm giang thành cùng một n h ị thở đang chơi trong chốc lát về sau trường thanh công trầm lâm một lát cuối cùng lựa chọn đem cái này một cái lệnh bài giao cho cố t r ư ở n g ca cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống truyền ra ngoài lệnh bài ánh mắt hơi hơi nhau lại cái lệnh bài này bên trong tựa hồ có một cái huyền diệu khó giải thích đặc thù năng lượng cố t r ư ở n g ca thử nghiệm đem lệnh bài bên trong lực lượng hút vào chính mình thể nội lại là phát hiện cái này một cố lực lượng vậy mà sinh ra một loại cực kỳ bài xích cảm giác dường như tựa như là như nước với lửa đồng dạng không cách nào hấp thu cái kia cái lệnh bài này có làm được cái gì cố trường ca không hiểu bất quá đã chính mình không cách nào hấp thu cố trường ca chỉ có thể đem cái lệnh bài này một lần nữa trả đi vào Giao cho theo r ư ờ n g t a n công, đồng h thời c trường, trường thành công hấp thu lệnh bài bên trong lực lượng tại cố trường ca trong tầm mắt vậy mà bắt đầu hiện ra từng đạo từng đạo phụ đề hấp thu thiên địa khí vận trường thành công tiến độ năm hấp thu thiên địa khí vận trường thành công tiến độ năm hấp thu thiên địa khí vận trường t h a n h công tiến độ năm nhìn trước mắt phụ đề cố trường ca đồng tử hơi hơi cò dụ lại cái lệnh bài này bên trong năng lượng lại là khí vật khí vận loại vật này có thể nói là huyền diệu khó giải thích tại lam tinh cựu thời đại bên trong liền có quốc vận nói chuyện quốc vận càng là cường đại như vậy cái này vương t r i ề u có thể kéo dài thời gian lại càng dài chỉ là rõ ràng có quốc vận cái từ ngữ này nhưng là đối với quốc vận đến cùng là dạng gì tồn tại lại không ai có thể giải thích đi ra cho dù là hiện nay linh khí khôi phục thời đại bên trong cũng không ai có thể đem quốc vận hai chữ này giải thích đi ra ngược lại tựa như là trong truyền thuyết tồn tại để cố trường ca không có nghĩ tới là ở cái này vương triệu thế giới bên trong khí vận lại là chân thực tồn tại khí vận cái lệnh bài này phía trên lại là khắc họa lâm giang chẳng lẽ lại hiện tại trường thành công hấp thu cũng là lâm giang thành khí vận cố trường ca vớt ve cằm của mình ánh mắt hơi hơi n h a o lại đã lâm giang thành có khí vận như vậy đại cản vương triệu những thành trí khác thậm chí là cái khác của thành thậm chí là toàn bộ đại cản vương triệu phải chăng cũng có được khí vận mà lại khí vận còn có thể để thăng võ học tiểu nhân tiến độ đây không thể nghi ngờ là gia tăng ta thực lực đồ tốt ta cố trường ca nỉ non cứ việc chính mình không cách nào hấp thu những thứ này khí vận chi lực nhưng là chỉ cần võ học tiểu nhân có thể hấp thu bọn hắn biến cường về sau tự nhiên cũng có thể phản hồi tự thân hai người ở giữa hỗ trợ lẫn nhau cho nên cố trường ca cũng không thèm để ý mặc kệ là chính mình đ ể thăng vẫn là võ học tiểu nhân đ ể thăng đều là tốt cũng không biết cái này một cái lâm giang thành khí vận có thể làm cho trường thanh công tăng lên tới bao nhiêu cùng tiến độ cố trường ca có chút chờ mong theo thời gian trôi qua trường thanh công ngồi xếp bằng ở chỗ kia toàn bộ người trên thân cũng bắt đầu có một loại huyền diệu khó giải thích ba đ ộ n không biết đi qua bao lâu trường thanh công đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người càng là có một vệ tinh quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra cùng lúc đó tại cố trường ca trong tầm mắt cũng là có một đạo phụ đề b ỗ n h i ê n hiện hiện trường thanh công đề thăng đến lở vợ nhìn trước mắt phụ đề cố trường ca ánh mắt lập tức thì biến đến sáng n g ờ i lên thập tứ cấp không nghĩ tới một cái lâm giang thành khí vận lệnh bài vậy m à thoáng cái liền để trường thành công tăng lên hai cấp bậc cố trường ca có chút kích động ngay sau đó cố trường ca mà có thể cảm nhận được chính mình não hải bên trong hiện ra vô số trường thành công cảm lộ cố trường ca vội vàng ổn định lại tâm thần chuẩn bị đem c h ọ n vẹn tăng lên hai cấp trường thành công cảm lộ luyện hóa không biết đi qua bao lâu cố trường ca mới xem như đem trường thành công gia tăng cảm lộ luyện hóa hoàn tất thập tứ cấp trường thành công thậm chí đã có thể so với một số tạng phủ công pháp tiểu thành Ta thể nếu ộ i khí h u y t rõ r như g càng n g h trước 154, phi tốc đó trường thanh công thì tăng lên tới thập tứ cấp nói không trường dựa vào lục giai tu luyện thất cùng những cái kia tài nguyên tu luyện ta đều có thể đem ta tu vi để thăng đến tạng phủ năm tầng đáng tiếc cố t r ư ở n g ca có chút cảm khái lắc đầu có điều hiện tại cũng không muộn chờ đến cái kia lam linh khoáng thạch tài nguyên đ i ể m về sau thiên địa linh k h í sung túc có thể so với ngũ giai tu luyện thất một dạng có thể tu luyện mà lại cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống hình ảnh hai con mắt bên trong càng là có một vệt màu nhiệt huyết hiện lên đi ra toàn bộ vương triều thế giới đều là một cái bảo tàng khổng lồ nếu như có thể đem chọn cái vương triều thế giới khí vận đều cắn nuốt lời nói chẳng phải là ta võ học cùng công pháp đều có thể tăng lên tới hai mươi cấp thậm chí là cấp bậc cao hơn đến khi đó cho dù là tại bách mạch cảnh bên trong trong chỗ cắm ủ i nói, hai Cố ca c trường mắt t bên n r o ánh m ắ thế cũng cùng rực. sáng là vô ờ i gian nhiều tiểu i càng ngày càng đắn, nhân học võ t n n vào v ư ơ giới t r ề u thế g i này h thể chiếm lĩnh h ư vậy có t n cũng liền càng nhiều, võ học tiểu nhân nhóm thực lực cũng có thể trở nên càng thêm cường、đại. Trong n h học thực thể thêm thế trì tiểu trở lực có giới đại. à võ đại tông sư có thể so với bách mạch võ giả đến mức đại tông sư phía trên tồn tại có lẽ sẽ có nhưng là chí ít tại đại cản vương t r i ề u bên trong tìm không thấy tuy nhiên trường thanh công bọn hắn hiện tại chiếm lĩnh lâm giang thành nhưng lâm giang thành bất quá là cực kỳ vắng vẻ thành chi thôi cái nào sợ làm cho hải triều còn chú ý lực nhưng là lấy hải triều c ộ n những tông sư k i u cường giả còn không cách nào cùng trường thành công bọn hắn chống lại trừ phi để đại cản vương t r i ề u đỉnh tiêm tông sư cường giả xuất thủ nhưng hiện tại đại cản vương t r i ề u vốn là chiến hỏa liên miên có thể sẽ không để ý một cái nho nhỏ lâm giang thành được mất cố trường ca nói khoe miệng buộc vòng quanh một vệ đường cong sau đó lại lần nữa đem chú ý lực đặt ở vương triều thế giới bên trong theo trường thành công thôn vệ khí vận lệnh bài bên trong khí vận chi lực trường thành công đột nhiên phát hiện chính mình đối với lâm giang thành bên trong mọi chuyện đều tốt giống như có thể thấy rất rõ ràng dường như tại lâm giang thành bên trong c h thành, thành tại nắm giữ loại này thủ đoạn về sau trường thanh công tự nhiên bắt đầu chiêu ăn những cái kia lâm giang thành bên trong binh lính vốn là coi là lại là một cái cực kỳ chuyện phiền phức nhưng là ai biết từ khi trường thanh công thôn vệ lâm giang thành khí vận về sau những thứ này lâm giang thành bên trong mách tính c ù như g b i n l í n vậy tại đầu tự vương triều thế giới bên trong khí vận mới là vương triều thế giới đình phong cùng vận hành quy tắc một tại vương t r i ệ u thế giới bên trong tranh bá như vậy khí vận cũng là không thể thiếu đồ vật nghĩ tới đây trường thành công nội tâm cái kia tranh bá toàn bộ vương triều thế giới ý nghĩ cũng là nhao nhao muốn thử lên Thời gian phi tốc trôi qua. trong h phi ờ i gian tốc t ô i qua. t r nháy mắt chính là đến ngày một ư ơ i sáu tháng bảy một ngày này cố t r ư ở n g ca lẳng lặng, lặng xếp bằng ở trong biệt thự đột nhiên mở ra hai con người một cố cường hãng khí tức theo cố t r ư ở n g ca trên thân g á o thét mà ra tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng xuất hiện ở cố t r ư ở n g ca trong tầm mắt ký chủ cố t r ư ở n g ca tu h vi tạm phủ cảnh bốn mươi sáu một trăm n h h m x u t quyền lv một mươi bốn bốn mươi sáu một trăm trường thanh công lv một mươi năm một trăm linh liệt địa hành thung lv một mươi hai chín mươi năm một trăm bất động như x u phát lv m ư ơ i bốn bốn mươi ba một trăm dịch kiếm vật lv một mươi m ộ i b cựu trọng phong vân bộ lv một mươi một s i t á t i n t pháp lv một mươi một sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới theo lần trước trường thành công chiếm lĩnh lâm giang thành về sau ở phía sau tám chín ngày thời gian bên trong trường thành công càng là mang theo hám sơn quyền cùng bất động như sơn pháp lại lần nữa chiếm lĩnh lâm giang thành phụ cận hai cái thành trì đem cái kia hai cái thành trì khí v ậ n lệnh bài giao cho hám sơn quyền cùng bất động như sơn pháp thốt vệ ba tòa thành thị tu hành tài nguyên cùng võ học công pháp tự nhiên cũng là thành trường thành công bọn h ắ n vật trong bàn tay tại loại tình huống này trường thành công cũng là theo trước đó thập tứ cấp tăng lên tới hiện nay m ộ ư ơ i năm cấp hám sơn quyền cùng bất động như sơn pháp cũng là thành công đột phá đến thập tứ cấp đến tiếp sau cố trường ca cũng là lựa chọn đem liệt địa hành thung đưa vào vương triều thế giới bên trong nương tựa theo vương triều thế giới cái tia cao hơn vị cách cũng là thành công tăng lên tới thập nhị cấp hiện tại ta cho dù là tại cựu châu võ giáo bên trong cùng cảnh giới học sinh bên trong công pháp và võ học tạo nghệ cũng không hề yếu cố trường ca khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười mười lăm cấp trường thành công đã có thể so với một số rất không tệ tạng p h ụ cảnh công pháp tiểu thành hám sơn quyền cùng bất động như sơn pháp cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới liệt địa hành thung bởi vì sau cùng mới đưa vào đi cho nên kém một chút coi như không tệ tuy nhiên tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu nhưng là có như mức tiến này trường thành công có lẽ không bao lâu ta liền có thể đột phá tạng p h ụ năm tầng cố trường ca m ỉ m cười đứng vậy thu thập sơn một chút sau đó chính là đi ra biệt thự hướng về lam linh khoáng thạch tại nguyên điểm phương hướng lao đi mặc dù nói đ ế tại nguyên điểm trấn thủ về sau thì không cách nào rời đi tại nguyên điểm nhưng cố trường ca hao phí cũng bất quá trí ít lục giai tu luyện thất thời gian thôi dù sao cũng có thể đập ra chờ cố trường ca sau khi trở về lại sông vào một chút cũng không quan trọng nhưng là cựu châu tích phân một dạng có thể đổi lấy tu hành tài nguyên để cựu châu võ giáo công tác nhân viên cho mình đưa tới liền tốt cho nên không chút nào chỉ hoãn cố trường ca tu hành ngược lại một người ở nơi đó cũng có thể để cố trường ca càng thêm yên tâm tu luyện đây là cố trường ca lựa chọn tốt nhất rất nhanh cố trường ca chính là đã tới lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm đó là một chỗ đại địa nhan sắc bày biện ra màu xanh thẳm hòn đảo hòn đảo bên trong lặng ngắt như tờ thẳng đến cố trường ca thân ảnh xuất hiện tại hòn đảo phía trên mới là có một đạo thân ảnh xuất hiện ở cố trường ca trước mặt thế nhưng là cố học đệ trước tới thay thế ta nhiệm vụ người kia hướng về phía cố trường ca mỉm cười cố trường ca nhẹ gật đầu ngay sau đó chính là nhìn đến người kia lộ ra thần sắc hưng phấn cố học đệ a người cuối cùng là đến, đến rồi c h ư n g một trăm năm mươi lăm lam linh khoáng thạch tại nguyên điểm vương triều thế giới phát triển c h ư một trăm năm mươi lăm lam linh khoáng thạch tại nguyên điểm vương triều thế giới phát triển nghe đối phương cố trường ca không khỏi x ư n g sở nghe đối phương ý tứ t h ư như là ở chỗ này thời gian rất khó chịu một dạng cố học đệ à, ngươi là không biết nơi này thời gian quả thực không phải người qua đặc biệt liền một cái người nói chuyện đều không có cái này khi ế n ta thật sự là khó làm a người kêu một thanh nước mũi một thanh nước mắt cho cố trường ca khóc lóc kể l ệ lấy nghe đối phương khóc lóc kể l ệ cố trường ca d ở khóc d ở cười hắn xem như minh bạch vì sao đối phương kêu khổ tu vi của đối phương tại cựu châu võ giáo bên trong cũng không xuất chúng một số nhiệm vụ đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm cho nên lựa chọn một cái c h ấ n thủ nhiệm vụ có thể hết lần này tới lần khác người này là một cái lắm lời tại lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm bên trong không có người nào cùng hắn nói chuyện đây quả thực cùng giết hắn không hề khác gì nhau cho nên đang hiểu rõ nguyên do trong đó về sau cố t r ư ở n g ca cũng là có chút dở khóc dở cười hắn không nghĩ tới vậy mà lại là nguyên nhân này bất quá đối với này cố t r ư ở n g ca cũng không phải là rất để ý cố t r ư ở n g ca bản thân liền là một cái chịu được n h ả m chắn người t h ú hồ cố t r ư ở n g ca hết thể thể sát tinh thần đều rơi vào cái kia võ đạo phía trên còn lại hết thảy đối với cố t r ư ở n g ca mà nói hoàn toàn không cần để ý sau đó tại người kia dẫn dắt phía dưới cố trường ca đi tới tại nguyên điểm trấn thủ chỗ vị trí nói là một cái trấn thủ chỗ kỳ thật cũng là một cái phòng ốc rất bình thường trong phòng khắc họa lấy một cái tứ giai tụ linh trận có thể làm cho c h ấ n thủ tại học sinh nơi này cũng có thể hưởng thụ được trường học trong túc xá c h ỗ t ố t mà lại nơi này vốn chính là lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm dù là chỉ là tứ giai tụ linh trận nhưng là hai người xếp cùng nhau hiệu quả lại là không kèm chút nào những cái kia ngũ giai tu luyện thất nhìn thoáng qua c h ấ n thủ chỗ cố trường ca còn là vô cùng hài lòng về sau người kia lại là mang theo cố trường ca tại tài nguyên điểm bên trong bắt đầu đi dạo nói là đi dạo trên thực tế cũng bất quá là cho cố trường ca bàn giao trấn thủ nhiệm vụ thôi trấn thủ nhiệm vụ rất đơn giản thì là phụ trách xem xét hòn đảo phía trên có hay không những người khác nếu như có trực tiếp xua đổi là đ ư ợ c rồi mặc kệ là địa phương nào người cho dù là thượng tam cảnh cường giả như c ũ xua đổi nếu như đối phương không đáp ứng trực tiếp kêu gọi trường học trợ giúp liên tốt cam đoan tại ngươi tử tại trong tay địch nhân trước đó đến l a m linh khoáng thạch t ạ i nguyên điểm nghe đối phương giới thiệu cố trường ca cũng là b u ồ n cười đối phương xem ra là thật rất lâu không có nói chuyện bắt được chính mình cái này người liền bắt đầu hết sức giao lưu cố trường ca cũng là cực kỳ phối hợp cùng đối phương giao lưu đúng rồi ngoại trừ những chuyện kia bên ngoài còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu người kia tựa như nghĩ tới điều gì đột nhiên ngưng trọng đối với cố t r ư ở n g ca nói ra ngươi nhìn đó là cái gì tay của người kia chỉ hướng về bên trong một cái phương hướng chỉ tới lại là nhìn đến tại cách đó không xa lại có một đầu toàn thân b ả y biện da màu lam thủy tinh bộ dáng dị thú ngay tại đại địa phía trên tìm kiếm lấy cái gì loại này sinh vật tên là lam linh thú chính là là thông qua lam linh khoáng thạch thiên địa tinh hoa tẩm bổ mà thành đặc thù sinh linh có thể so với tứ giai tạng phủ ba tầng tả hữu tu vi một số cường đại lam linh thú càng là có thể đạt tới tạng phủ năm tầng chiến lực dưới tình huống bình thường không cần phải để ý đến những thứ này lam linh thú nhưng là nếu như lam linh thú số lượng trở nên nhiều hơn liền cần ngươi dọn dẹp một chút trừ cái đó ra lam linh thú một khi xâm lấn lam linh khoáng thạch t à i nguyên điểm thời điểm liền cần ngươi xuất thủ ngăn cản những thứ này lam linh thú phòng ngừa những thứ này lam linh thú đem tài nguyên điểm bên trong lam linh khoáng thạch tan trộm nghe người kia giải thích cố t r ư ở n g ca nhẹ gật đầu đây cũng không phải cái gì khó khăn sự tình đối với cố t r ư ở n g ca mà nói chỉ là một kiện rất chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể thôi tại đem hết thẻ chú ý hạng mục đều cho cố trường ca bàn giao về sau đối phương chính là không chút do dự rời đi dường như nơi này có cái gì đại khủng bố đồng dạng nhìn n ú i phương cơ hồ chạy trốn bộ g á n g cố trưởng ca cũng là không khỏi cười lắc đầu sau đó về tới c h ấ n thủ chỗ bên trong cảm thụ được c h ấ n thủ chỗ bên trong thiên địa linh khí cố trưởng ca không khỏi nhẹ gật đầu coi như không tệ nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào chỉ ít thỏa mãn ta tu hành n h cầu cố trưởng ca hài lòng cười cười sau đó xếp bằng ở c h ấ n thủ chỗ bên trong bắt đầu tu hành lên thời gian phi tốc trôi qua trong n g á y mắt cố trưởng ca tại lam linh khoáng thạch tài nguyên đ i ể m đã trấn thủ trọn vẹn thời gian một tháng tại một tháng này bên trong cố trưởng ca ngoại trừ tiêu diệt toàn bộ hòn đảo bên trong lam linh thú bên ngoài chính là đợi tại trấn thủ chỗ bên trong tu、hành. thời gian cũng l à qua được vẫn còn tương đối an ổn mà lại tại một tháng này bên trong cố trường ca cũng không có thấy có người tới gần lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm dù sao nơi này là cựu châu võ giáo địa bàn phàm là có chút nhãn l ự c độc đáo người đều sẽ không dễ dàng tới gần nơi này bằng không mà nói cựu châu võ giáo l ử a giận cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được làm lam tinh tứ đại võ giáo đứng đầu cựu châu võ giáo cho dù là tại hiện nhân loại liên bang bên trong cũng là có so sánh nặng địa vị tại loại tình huống này cũng là làm cho những người kia không dám lô mãng thậm chí thì liền thiết tinh phái đám kia giá tâm bừng bừng ra hỏa đều không dám t ù y tiện t r e o trọc cựu châu võ giáo đối với cái này cố trường ca cũng là vui vẻ thanh nhàn ngoại trừ hiện thực thế giới bên trong tình huống tại vương t r i ề u thế giới bên trong cố trường ca cũng là liên tiếp đem dịch kiếm thuật bọn hắn đưa vào vương t r i ề u thế giới bên trong theo võ học tiểu nhân số lượng càng ngày càng nhiều trường t h a n h công bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn cũng là càng ngày càng nhiều vì có thể bình quân phân phối cơ hội cố trường ca bên này mỗi đưa đi một cái võ học tiểu nhân trường thành công bọn hắn đều là lập tức xuất thủ chiếm lĩnh một tòa thành trì đem đoạt lại đến khí vận lệnh bài giao cho võ học tiểu nhân t u ấ n vệ vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng trường thành công bọn hắn vậy mà chiếm cứ hải triều quận tám tòa thành trì phải biết toàn bộ hải triều quận cũng bất quá là một ư ơ i hai tòa thành trì trường thành công bọn hắn hiện nay chiếm linh thành trì đã vượt qua năm mươi đặt đến hai phần ba trình độ một cách tự nhiên ở giữa hải triều quận những cái kia đại cản vương triều cường giả cũng là ngồi không yên bắt đầu đối trường thành công bọn hắn xuất binh thảo phạt chỉ là theo chiếm linh thành trì càng ngày càng nhiều trường thành công bọn hắn thực lực cũng là tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức tăng lên mỗi một cái võ học tiểu nhân đều có vương triều thế giới tông sư thực lực hải triều quận binh đối trường thành công bọn hắn tự nhiên không có ích lợi gì cũng chính bởi vì vậy, hải triều quận thành đối trường thanh công bọn h ắ n phái b i n h cũng là kích phát võ học tiểu nhân nhóm trong lòng dạ tâm trường thanh công cùng dịch kiếm thuật thậm chí đã bắt đầu suy tư điều gì thời điểm tấn công hải triều quận thành nhìn lấy tình cảnh này cố trường ca mỉm cười tâm niệm nhất động ở giữa triệu hoán ra hệ thống mặt b ả n g Ký chủ, Cố trường ca. Thu vi, tạng phủ cảnh, Hám quyền, 14, trường thanh công, Thu Phủ Hám thanh hành thung, Trường Tạng Trường Liệt Sơn Quyền, điệu Vi, LV14-96-100. LV15-68-100. LV14-68-100 dịch kiếm thuật lv 1 4 67-100. b i b cựu trọng phong vân bộ lv 1 4 68-100. b ấ t d i ệ t pháp lv 1 4 43-100. b sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương t r i ề u thế giới chương 156, biến hóa thái độ lực t r ạ m không lầm chương 156, biến hóa thái độ lực t r ạ m không lầm hiện tại ta đã tạm phủ năm tầng công pháp và võ học công thuần một sắp đ ạ t đến thập tứ cấp trường thành công cùng đi vào trước hai cái võ học tiểu nhân c à n g là đã có m ộ ư ơ i năm cấp hiện tại ta phối hợp tứ kỳ chi lực cho dù là t ạ n g phụ tám tầng cường giả đều không phải là đối thủ của ta cái này còn vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng thôi lại có thời gian mười một tháng cho dù là đột phá đến bách mạch cảnh cũng có thể mà lại nơi này vẫn chưa có người nào đã quấy d ậ y quả nhiên là thích hợp nhất ta nhiệm vụ a cố trường ca nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng không khỏi cảm khái nói ra tháng này cựu châu tích phân đã cấp cho đến đây là thời điểm đổi lấy một số tu hành tài nguyên kể từ đó nói không chừng có thể đột phá t ạ n g phụ sáu tầng cố trường ca mỉm cười một trăm chín vạn châu tích phân đổi lấy tu hành tài nguyên cũng là rất nhiều hiện nay mười lăm cấp trường thành công làm cho cố trường ca tu hành tốc độ nhanh hơn phối hợp có thể so với ngũ giai tu luyện thất chấn thủ chỗ cố trường ca có năm chắc sử dụng lần này cơ duyên đột phá tạm phủ sáu tầng nghĩ tới đây cố trường ca trực tiếp điểm mở đổi lấy danh sách đem tháng này cựu châu tích phân toàn bộ đổi lấy thành tu hành tài nguyên chưa từng có đi thời gian rất dài liên lạc có cựu châu võ giáo công tác nhân viên trực tiếp đem cố trường ca đổi lấy tài nguyên đưa đến cố trường ca trong tay cố trường ca nhìn trong tay tu hành tài nguyên mỉm cười đang muốn tiếp tục tiến vào tu hành trạng thái bên trong thời điểm đột nhiên cố trường ca lại là phát hiện đồng hồ của chính mình bên trong vậy mà bắn ra một đạo tin tức tất cả cựu châu võ giáo học sinh chú ý thiên tinh người mưu toan g i a o động ta đại hạ căn cơ p h à m là gặp phải thiên tinh người lực chạm không lầm cố trường ca đồng tử hơi hơi co r ụ t lại nhìn như rất ngắn gọn trong giọng nói lại là có một vệ không lưu tình chút nào sát ý hiện lên thiên tinh người thiết tinh phái đã chọc giận đại hạ đến sao cố trường ca rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh ánh mắt hơi hơi nhau lại nỉ non đối với thiên tinh người Cố trước ở n vốn là không có cái gì sắc mặt tốt. bọn này người ngoại lai, tại Lam Tinh lại còn võ dương ai? Rõ ràng nhân g gì ca có cái sắc tộc lai, Lam ai, võ tốt, là lại hạ tại tại đại hạ nhân tộc trước mặt t rượu rõ mặt, một thì là đó á m lạc c phép hộ, có thể hết tới trăng, khắc khác lần lần này còn、so、với ai so đại i u dáng vẻ. Trước đó đ hạ lo lắng lúc trước đại hạ nhân tộc khi tiến vào hiện nhân loại liên bang thời điểm thiên tinh người là gia lực chỉ cần thiên tinh người làm đừng quá mức lửa cũng liền mở m ộ t mắt nhắm m ộ t mắt húng chi thiên tinh người tổ tinh tuy nhiên bị hủy diệt nhưng là thiên tinh người bên trong cũng không thiếu có một ít cường giả gia nhập hiện nhân loại liên bang cường giả vẫn là có số lượng nhất định đại hạ cũng không tiện cước ép khu trục thiên tinh người thế nhưng là theo thiết tinh phái gia tâm càng lúc càng lớn thậm chí bắt đầu nhúng c h ả m đại hạ một số cơ duyên tri địa theo thời gian dài như vậy lên men đại hạ rốt cục không lại nhắm mắt có lẽ theo trước đó mai cốt tri địa bắt đầu thiên tinh người kết cục liền đã có thể đoán trước đến cố trường ca thần sắc lộ ra cực kỳ bình tĩnh đây hết thạy đều là thiên tinh người tự tìm có điều đây hết thạy cần phải cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì ta chỉ cần thành thành thật thật c h ấ n thủ thật là sanh linh khoáng thạch tại nguyên điểm là được nơi này chính là cựu châu võ giáo tại nguyên điểm thiên tinh người cho dù là ánh mắt lại mù cũng không có khả năng tiến vào cựu châu võ giáo phạm vi trừ phi là thật muốn muốn tìm chết cố trường ca m ỉ m cười sau đó lại lần nữa tiến nhập tu hành trạng thái bên trong đại h ạ chẳng lẽ các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta lam tinh tân đại lục một chỗ quần quận phía trên một đạo thân ảnh chật v ẫ t xuyên thẳng qua giữa thiên địa trên người hắn khí tức dù là đã phải hoài vẫn như trước có một cố đủ để khiến đến tất cả hạ tam cảnh cường giả cũng vì đó hoảng sợ ba động da thịt của hắn bày biện ra màu lam sắc mặt dữ tợn vô cùng ở phía sau hắn, lặng lặng phía sau hắn giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng phản phất tại người kia trong mắt cái này căn bản cũng không phải là một trận truy sát mà chính là một trận trò chơi mẹo vần chuột thiên tinh người ta đại hạ nhân tộc cao tầng đã đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội thế nhưng là tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm chúng ta đại hạ phòng tuyến cuối cùng đâu các ngươi không thực sự coi là lúc trước một chút kia ân tình liền có thể để cho chúng ta đại hạ nhân tộc đối với các ngươi thiên tinh người mang ớ đi người kia nhàn nhạt mở miệng lại là làm cho thiên tinh người sắc mặt biến đến càng thêm khó coi thiết tinh phái sự tỉnh cùng chúng ta có liên căn gì hắn gầm nhẹ thương thế trên người lại là theo hắn gầm nhẹ mà khiến động ngay sau g i đó một đạo bạch ngọc sắc trường ấn bông dương hiện hiện lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ hung hăng hướng về cái kia thiên tinh người vô xuống đi ẩm ẩm kinh cùng lực lượng tựa như muốn đem toàn bộ hải dương đều cho sốc lên đồng dạng cuốn lên từng tầng từng tầng thủy chiều thiên tinh người thân thể đột nhiên chấn động ngay sau đó trong nháy mắt bay ngược mà ra người kia nhìn lấy tình cảnh này đang muốn đánh ra sau cùng sát phạt thời điểm cái kia thiên tinh người trên thân vậy mà hiện ra một vệ túy màu lam quang huy trực tiếp hóa thành một đạo màu lam lưu quang tiêu tan người kia mi đầu hơi hơi nhăn lại nhìn thoáng qua thiên tinh người chạy trốn phương hướng tựa như nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên biến đổi không tốt nơi đó là cựu châu võ giáo tài nguyên điểm người này đồng tử hơi hơi co rụt lại bình tinh trên mặt cuối cùng là nổi lên một từng vệ sóng g ợ n lan tan không có chút do dự nào người kia trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ làm võ minh bên trong cơn giả hắn tự nhiên rất rõ ràng cựu châu võ giáo tại lam tinh tài nguyên、điểm. thường thường đều là một số tạng phụ cảnh học sinh trấn thủ mà cái kia thiên tinh người tuy nhiên bị chính mình đã thương nặng nhưng là nương tựa theo niệm lực bí pháp bình thường tạng phụ cảnh võ giả còn thật không phải là đối thủ của hắn nếu như bởi vì vì chính mình nguyên nhân đưa đến một vị cựu châu võ giáo học sinh vẫn lạc thậm chí còn có thể vị cựu châu võ giáo một chỗ tài nguyên điểm cho dù hắn là thượng tam cảnh c ư ờ n g giả cũng chạy không thoát võ minh trừng phạt ta đáng chết thiên tinh người quả nhiên bị hồi người kia cắn cắn răng tốc độ lại là lại lần nữa tăng nhanh hướng về thiên tinh người chạy trốn phương hướng lao đi hô cuối cùng là đem tất cả tu hành tài nguyên luyện hóa tạng phủ sáu tầng khoảng cách bảy tầng chỉ kém một điểm cuối cùng tiến độ cố trường ca xếp bằng ở c h ấ n thủ chỗ bên trong chậm rãi phun ra một m ụ m c h ọ c khí khóe môi nết lên một vệ t đường cong vẹn vẹn c h ỉ đã tới lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm thời gian một tháng chính mình liền đã sắp đột phá tạng phủ bảy tầng cái này tốc độ cũng không chậm mà cũng là ở thời điểm này cố trường ca tựa như lòng có cảm giác triệu hoán ra hệ thống mặt b ả n g một mươi bảy cấp trường thành công một trăm năm mươi bảy công chiếm hải triều của thành m ộ ư ơ i bảy cấp trường thành công cố trường ca ánh mắt lập tức thì rơi vào hệ thống hình ảnh bên trong thời khắc này vương triều trong thế giới trường thanh công đã đem hải triều quận hai phần ba thành trì đều cho chiếm lĩnh hải triều quận cho dù là đã nhận ra trường thanh công động tác của bọn hắn tức giận không thôi thậm chí xuất động quân đội m u ố n chấn áp trường thanh công bọn hắn chỉ là hải triều quận cuối cùng còn đánh giá thấp trường thanh công bọn hắn thực lực phái ra quân đội trực tiếp bị trường thanh công bọn hắn chấn áp thuận tiện tù binh lớn mạnh trường thanh công đội ngũ của bọn hắn giờ phút này tại lâm giang thành bên trong trường thanh công đã đem những cái kia võ học tiểu nhân toàn diện triệu tập trở về bọn hắn ngồi tại lâm giang thành thành chủ phụ bên trong một tòi trong phòng hội nghị th tại đi qua trường thành công cùng dịch kiếm thuật sau khi trao đổi võ học tiểu nhân nhất trí quyết định chấn áp hải triều quận cầm được nhất quận tri địa làm vì mình cơ bàn bàn phải biết tại đại c à n vương triều bên trong tổng cộng cũng chỉ có chín quận nếu như có thể cầm x u ố n g nhất quận tri địa đối với trường thành công bọn hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt đương nhiên công việc tốt cũng nương theo lấy chuyện xấu cùng lúc xuất hiện chiếm lĩnh hải triều quận về sau đại c à n vương triều tất nhiên sẽ kịp phản ứng đến thời điểm bọn hắn phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là hải triều quận mấy cái yếu tông sư cường giả đơn giản như vậy thậm chí đem sẽ có cảng cường đại hơn tông sư cường giả xuất thủ chấn áp trường thành công bọn hắn. Bất quá. Nhất quận tri đại ị a có được càng cường thể thêm khí lấy đ vận nói không chừng có i thể làm cho võ học t làm võ ể u n h â n bên trùng trung cấp. Kể từ điệp cho dù là đối mặt điệp càn tại r i giả, ề u cường cũng chút không nào. t q u trường thanh công bọn hắn dẫn dắt phía dưới trong nháy mắt hướng về hải triều quận thành dưới tới trường thanh công bọn hắn bên này động tác tự nhiên không gạt được hải triều quận thành bên trong cường giả Hải Triều cho nên b cho n dù là tại biết rõ nói trường t h a n h công bọn hắn chuẩn bị tấn công quận thành thời điểm bọn hắn cũng không có gấp hướng kinh đô phát ra cầu viện tin tức h nên đại chiến tại hải triều quận thành bên ngoài trong nháy mắt bạo phát vẹn vẹn chỉ là đại chiến mở ra trong nháy mắt hải triều quận bên trong thành hai vị tông sư cường giả thì triệt để hối hận trường thanh công hám sân quyền bất động như sân pháp bất diệt pháp dịch kiếm thuật liệt địa hành thung cái nào võ học tiểu nhân đặt ở vương triều thế giới bên trong không phải tông sư cường giả thậm chí theo khí vận lệnh bài thốn vệ hiện nay võ học tiểu nhân phóng nhãn toàn bộ vương t r i ề u thế giới tông sư cường giả bên trong cũng thuộc về trung đẳng tầng thứ mà hải triều quận thành hai cái tông sư tối cường một cái cũng bất quá là đã trên trung đẳng tầng thứ thôi đối mặt với trường thanh công bọn hắn xâm lấn chiến trường cơ hồ b ả y biện ra nghiêng về một phía áp chế ẩm theo hám sơn quyền một quyền đập vào cái kia thật d à y trên tường thành hải triều quận thành thành tường vậy mà cứ thế mà bị hám sơn quyền đục xuyên thanh tương đục mở trường thanh công quân đội của bọn hắn tiến quân thần tốc thuận lợi sắp nhập vào hải triều quận thành bên trong hải triều q u ậ n thành hai vị tông sư nhìn lấy tình cảnh này sắc mặt như cho tàn bọn hắn minh bạch hải triều q u ậ n thành là thật thủ không được vốn là chiến lược thì so ra kém trường thành công bọn hắn lại là theo thành phá địch nhập sĩ、si、khí trật giảm dịch kiếm thuật bọn hắn nắm lấy cơ hội trực tiếp đem hai cái tông sư cường giả chém giết đến tận đây hải triều q u ậ n bên trong thành lại không cái gì lực cản hiện tại thì nhìn hải triều q u ậ n bên trong thành khí vận lệnh bài có thể mang đến cho ta bao nhiêu tăng lên cố trường ca nhìn trước mắt tình cảnh này hai con mắt bên trong cũng là hiện ra một chút vẻ trờ mong rất nhanh trường thanh công quân đội của bọn hắn tiến nhập hải triều quận bên trong thành trường thanh công c h ờ một đám võ học tiểu nhân đi thẳng tới quận thành phòng giữ trong p h ủ đ ệ tìm được đ ộ c thuộc về hải triều quận thành khí vận lệnh bài đi qua một đám võ học tiểu nhân sau khi thương nghị vẫn là quyết định đem cái này khí huyết lệnh bài giao cho trường thanh công trường thanh công cũng không chối từ trực tiếp thì bắt đầu luyện hóa lên hải triều quận thành khí vận lệnh bài trường thanh công luyện hóa khí vận tiến độ năm trường thanh công luyện hóa khí vận tiến độ năm trường thanh công luyện hóa khí vận đề thăng đến lở vợi trong ừ n g đ lúc nhất cố thời r bên trong thiên địa linh khí tại trấn thủ chỗ bên trong tụ linh trận dưới tác dụng không ngừng ngưng tụ lại là bị cố trường ca không ngừng nạp nhập thể nội không biết đi qua bao lâu cố trường ca thân thể hơi chấn động một chút lại lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm lại là thần sắc sáng trói vặt vẩn tạ phủ bảy tầng cố trường ca khỏe miệng hơi hơi dâng lên tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng lại lần nữa hiện hiện ký chủ cố trường ca thu vi t ạ n g phủ cảnh năm mươi hai một trăm h á m sân quyền lv một mươi năm m t ư ơ i sáu một trăm trường thanh công lv một mươi bảy năm mươi từ một trăm l i ệ t địa hành hung lv một mươi bốn sáu mươi tám một trăm bất động như sân pháp lv một mươi năm m ư ơ i ba một trăm dịch kiếm thuật lv một mươi bốn sáu mươi bảy một trăm i n cựu trọng phong vân bộ lv một mươi bốn sáu mươi tám một trăm i n bất di pháp lv một mươi bốn bốn mươi ba một trăm linh sông sao số lần、không. có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới mười bảy cấp cố trường ca nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng nội tâm không khỏi hiện ra một v ệ t v ẻ kích động mười bảy cấp trường thanh công đã có thể so với một số tạng phủ công pháp đại thành cảnh giới thậm chí cố trường ca còn cảm giác có lẽ là bởi vì thôn v ệ khí vận lệnh b à i nguyên nhân làm đến trường t h a n h công so với bình thường tạng phủ công pháp đại thành còn muốn càng thêm cường đại không biết vì cái gì ta có một loại dự cảm có lẽ chờ trường t h a n h công nương tựa theo khí vận trí lực đột phá hai mươi cấp thời điểm sẽ xuất hiện một ít biến hóa không chỉ là trường thanh công còn lại mấy cái bên kia thôn vệ khí vận võ học tiểu nhân đều sẽ theo hai mươi cấp xuống dốc mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất khí vận c h i lực cố trường ca nhẹ nhàng nói trong hai con ngươi vẹn trở mong cũng là vạn phần nồng đậm chỉ là ngay tại cố trường ca đắm chìm trong củng cố đột phá tu v i bên trong thời điểm đột nhiên cố trường ca lại là không khỏi hướng về một chỗ phương hướng nhìn qua t ạ i nguyên điểm bên ngoài giống như xuất hiện xa lạ khí tức chương một trăm năm mươi tám thiên tinh người chém chương một trăm năm mươi tám thiên tinh người chém phát giác được cái này một điểm cố trường ca mi đầu hơi hơi nhân lại nơi này dù sao cũng là cựu châu võ giáo địa bàn sẽ không có người đần độn đến cựu châu võ giáo địa bàn tới dù sao nếu như không phải cựu châu võ giáo người tiến vào cựu châu võ giáo trong địa bàn tới thường thường là lại nhận cựu châu võ giáo c a m thủ thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình lại là tại tài nguyên đ i ể m vụ cận cảm nhận được một cỗ xa lạ khí t ứ c mà lại cái này một cỗ khí tức mạnh không không kém thậm chí rất có thể là một vị trung tam cảnh cường giả nếu là như vậy vị này trung tam cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện tại lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm cố trường ca mi đầu hơi hơi nhăn lại có chút không hiểu dù sao theo lên một cái c h â n thủ lam linh khoáng thạch t à i nguyên điểm học trường trong miệng biết được đối phương cho dù là ở chỗ này c h â n thủ thời gian một năm cũng không có gặp phải người xa lạ tiến vào tài nguyên điểm bên trong tới vì cái gì chính mình vừa mới đến nơi đây bất quá thời gian một tháng đã có người tới cố trường ca không hiểu nhưng trầm ngâm một phen về sau cố trường ca vẫn là lặng lẽ rời đi c h â n thủ chỗ lấy cố trường ca hiện nay chiến lược phối hợp tứ kỳ chi lực thậm chí có thể làm cho tự thân tu vi đạt tới t ạ n g phủ c h í tầng cứ việc võ học cảnh giới không có tăng lên tới nhưng là đối phó đồng dạng tạm phủ định phong cường giả vẫn là không có vấn đề tại loại tình huống này cố trường ca cũng là tương đối bình tĩnh rất nhanh cố trường ca xuất hiện ở tại nguyên điểm biên giới mà cái kia một cố khí t ứ c đương nhiên đó là tại phụ cận theo cái kia một cố xa lạ khí t ứ c cố trường ca tìm tới chỉ là khi nhìn đến bộ dáng của đối phương thời điểm cố trường ca đồng tử hơi hơi co r ụ t lại làn da màu xanh lam thiên tinh người thiên tinh người vậy mà xuất hiện ở lam linh khoáng thạch tại nguyên điểm thiên tinh người tại sao lại xuất hiện ở nơi này chờ một chút nhìn tình huống của tên này hình như là thụ t h ư rồi cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại thu liễm tự thân khí t ứ c thiên tinh r c người như i rất quát lên một tiếng lớn ánh mắt bỗng nhiên hướng về cố trường ca vị trí nhìn lại hắn hai mắt bên trong có một vệ sát ý nồng nặc hiện nay thiên tinh người đã bị đại hạ nhân tộc khu trục ra lam tinh còn lưu tại lam tinh thiên tinh người đem lại nhận đại hạ nhân tộc truy sát cho nên thiên tinh thần kinh người căng cứng trên thân càng là có một luồng khí tức nguy hiểm di tản đi ra nhìn lấy mình bị đối phương phát giác cố trường ca cũng không lại thu liễm khí tức của mình đối phương khí thế cố nhiên rất cường đại nhưng dù sao cũng là thụ thường tại loại tình huống này thực lực mười không còn một cố trường ca tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại thiên tinh người xuất hiện tại ta cựu châu võ giáo tài nguyên điểm lá gan thật là lớn a cố trường ca sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt thiên tinh người thiên tinh người ánh mắt hơi hơi nhau lại hắn chỉ cảm thấy cố trường ca cực kỳ nhìn quen mắt t h ư như ở nơi nào thấy qua một dạng rất nhanh thiên tinh người não hải bên trong chính là nổi lên thiết tinh phái bên trong một cái tất sát bảng mà cố trường ca dung mạo cùng tên bất ngờ đứng hàng tại tất sát bảng phía trên đứng hàng chín mươi tám tên cứ việc xếp hạng rất thấp nhưng có thể tiến vào thiết tinh phái tất sát bảng người rất hiển nhiên đều là làm cho thiết tinh phái cực kỳ tức giận tồn tại cố trường ca thiên tinh người nhận ra cố trường ca thân phận hai con mắt bên trong lõe lên một chút vẻ chần chờ chỉ là còn không đợi thiên tinh người làm ra phản ứng gì cố trường ca thân ảnh lại là đã liền xông ra ngoài tại đối phương nhận ra mình trong n h y mắt cố trường ca trong lòng chính là hiện ra một vẻ xác ý cố trường ca rất rõ ràng nếu như là thiên tinh người bên trong hắn và bình phái căn bản không có khả năng nhận thức chính mình mà nhận thức chính mình thiên tinh người không thể nghi ngờ chính là dương thiên kỳ trong miệng thiết tinh phái nếu là thiết tinh phái cố trường ca tự nhiên không có chút do dự nào hám sơn quyền đ ỗ n g nhiên quét ngang mà ra sau lưng có h ỏ a kỳ lân gào thét mà ra hòa hành chi lực trong nháy mắt bạo phát lôi cuốn lấy một cố cực kỳ nổ tung mi năng ẩm vang hàn g lâm ẩm cương đ ạ i lực lượng hung hăng phát t i ế t tại thiên tinh người trên thân thiên tinh người sắc mặt lập tức thì biến đến dữ tợn đau khổ vốn là bị thương hắn bây giờ đối mặt với cố t r ư ở n g ca không lưu chút nào dư lực một k í c h thương thế lại lần nữa tăng thêm đáng chết đại hạ nhân tộc cũng dám ra tay với ta người m u ố n chết thiên tinh người hai con người đ ố n g nhiên biến đến đỏ tươi một cố cực kỳ r ồ i r à o tinh thần niệm lực hóa thành một nói bàn tay vô hình hung hăng hướng về cố t r ư ở n g ca vô xuống đi cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại niệm lực cường độ đại khái tại t ạ n g phủ đỉnh phong cung bách mạch ở giữa lực lượng không tệ chỉ là muốn giết ta khó tránh khỏi có chút mơ n ộ n g hão huyền quá cố trường ca bình tĩnh mở miệng lại là có một cố cực kỳ lực lượng mãnh liệt bỗng nhiên rót vào cố trường ca thể nội tứ kỳ chi lực trong nháy mắt cố t r ư ở n g ca tu vi trực tiếp kéo lên một lần đạt đến tạng phủ chín tầng tu vi sau một khắc lợi kiếm gào thét ở giữa càng lạc có trắng như tuyết kiếm quan giữa g thiên địa trợ ậ hiện tựa như muốn đem hết thẻ đều cho xé rách đ ồ n g dạng ong long long kiếm minh từng trận lôi cuốn lấy từng đ ợ t phong mang trong nháy mắt vỡ vụn cái tiên n i ệ m lực đại thủ ngay sau đó trực tiếp chui vào thiên tinh trong cơ thể con người phốc phốc thiên tinh người sắc mặt trong nháy mắt hứng t ệ đồng tử co vào đồng thời chật vật nhìn về phía cố trường ca người hắn còn muốn nói cái gì cố trường ca thân ảnh lại là đã xuất hiện ở thiên tinh người trước mặt một bàn tay hung hăng vô xuống đi đông châm đục nổ tung thiên tinh người đầu giống như là dưa hấu một dạng trực tiếp bị cố trường ca đập nát thông báo nói lực chạm không lầm hờ hững nhìn lấy thiên tinh người thi thể cố trường ca nhàn nhạt mở miệng sau đó cố trường ca liền là chuẩn bị đem thiên tinh người thi thể xử lý cứ việc có cựu châu võ giáo học thuộc lòng nhưng cố trường ca đối thiên tinh người chẳng ghét lại là đánh tâm lý cho dù là chỉ còn lại có thi thể cố trường ca cũng là mắt không thấy tâm không phiền chỉ là ngay tại cố trường ca xử lý thời điểm một đạo tiếng kinh hô lại là vang lên ngươi đem cái này ra hòa giết nghe cái này một thanh âm cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi nhau lại không khỏi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy một người mặc võ minh chế phục thân ả n h đạp lên hư không mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình ngươi là ai cố trưởng ca nhìn ngang tên trước mắt nếu như không là đối phương người mặc võ minh chế phục cố trưởng ca lúc này đã xuất thủ có lẽ là đã nhận ra cố trưởng ca ý nghĩ đối phương vội và nói ta là võ minh người tiếp nhận nhiệm vụ phụ trách truy sát cái này ra hòa chương một trăm năm mươi chín phong phú thủ lao y ế n thanh hiếu kỳ cho nên ngươi truy sát cái tình mình cố t r ư ở n g ca nhìn thoáng qua chính mình dưới chân thiên tinh người thi thể lại là nhìn đối phương không chút khách khí nói ra Ê! mặt của người kia phía trên cũng là lộ ra một v ẹ t vẽ xấu hổ không phải sao chính mình phụ trách truy sát đối phương kết quả đối phương còn theo trong tay của mình trốn chạy trốn tới cựu châu võ giáo trên địa bàn tới nếu như xử lý đến tốt thì cũng thôi đi chỉ khi nào xử lý không tốt đến thời điểm cựu châu võ giáo chỗ đó cũng không có cách nào bàn giao bất quá may ra hết thể không có xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm duy nhất sai lầm có lẽ chính là cái này gia hỏa là từ trước mắt cái này cựu châu võ giáo gia hỏa chẳng giết ta có chút nhi bồn chồn nếu như ta nhớ đến không có sai cựu châu võ giáo c h ấ n thủ nhiệm vụ bình thường đều là thực lực lại yếu người nhận lấy gia hỏa này tuy nhiên bị ta đã thương nặng nhưng đồng dạng t ạ n g p h ụ đình phong còn thật không phải là đối thủ của hắn ngươi đã có thể chém giết hắn nói rõ ngươi thực lực tại cựu châu võ giáo bên trong coi như không tệ làm sao lại đối phương rõ ràng đối cựu châu võ giáo vẫn hơi hiểu biết cố trường ca thản như nói tại hỏi thăm người khác trước đó có phải hay h ha ha ha, ha. k ô người cần p tự một chính ú t t là cố trưởng ca a cố trưởng ca xứng sở không nghĩ tới đối phương vậy mà còn nhận thức chính mình ha ha ta theo đội trưởng trong miệng nghe qua người về sau cao khảo thời điểm cũng chú ý một chút không nghĩ tới người một cái cựu đại lục người lại có thể cầm tới hai mươi sáu tên thành tích yến thanh cười ha h à nói nhà ngươi đội trưởng là tô vũ hơi nghi hoặc một chút dương thiên kỳ a cố trưởng ca hiểu rõ nguyên lai là dương đại ca đội viên đó không thành vấn đề tại biết được đối phương là dương thiên kỳ đội viên về sau cố trưởng ca đ ố i yến thanh địch ý cũng ít một chút cho nên cái này thi thể ngươi muốn lấy đi giao nộp a yến thanh ngượng ngùng cười một tiếng theo lý thuyết là muốn lấy đi nhưng cái này dù sao cũng là ngươi rất chết yến thanh thần sắc thoáng có chút xoắn s u ý cố t r ư ở n g ca đại khái giải đối phương vì sao như thế xoắn suýt dứt khoát thẳng như nói hắn tiến nhập lam linh khoáng thạch tại nguyên điểm ta nhiệm vụ cũng là giết chết hắn ngươi muốn lấy đi liền lấy đi tốt tiến thanh xứng sở đối với cố t r ư ở n g ca rộng lượng ngược lại có chút vô pháp tiếp nhận hắn cắn cắn rằng ta tiến thanh cũng không phải cái gì ham lợi ích người người này nếu là ngươi giết chết như vậy nhiệm vụ này khen thưởng thì có n g ư ơ i một phần chờ ta đem nhiệm vụ này nộp lên về sau ta sẽ đi qua đem thuộc về ngươi cái kia một phần cho ngươi cố trường ca mi đầu hơi n h ữ lại là chưa từng nghĩ đối phương vậy mà làm ra lựa chọn như vậy như thế vậy xin đa t ạ rồi cố trưởng ca mỉm cười người nào lại sẽ lo lắng cho mình tài nguyên quá nhiều đâu dù sao cố trưởng ca sẽ không y ế n thanh thở dài một hơi vẫy tay một cái đem cái kia thiên tinh người thi thể mang đi hướng về phía cố trưởng ca ông còn nói lần này đã tạ qua mấy ngày ta sẽ đi qua đem thuộc về ngươi thủ lao cho ngươi nói xong chính là vội vàng rời đi lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm dù sao hắn không phải c i u châu v õ giáo người mà lại trên thân còn có những cái nhiệm vụ khác không có khả năng ở chỗ này ở lâu cố trưởng ca nhìn lấy h ế n thanh rời đi thân ảnh ánh mắt hơi hơi nhau lại n ự a không phi hành n chỉ ít tứ giai là làm không được ngũ giai bách mạnh cảnh cũng vô pháp làm đến ngự không phi hành chí ít cũng là lục giai khiếu huyện cảnh cương giả võ minh tuần tra v ậ a có chút ý tứ cố trường ca nị non sau đó lắc đầu chậm rãi hướng về c h ấ n thủ chỗ phương hướng đi đến hôm nay chuyện này đối với cố trường ca mà nói bất quá là một cái tiểu nhạc đệm thôi mà cái này cái tiểu nhạc đệm lại còn có thể mang đến cho mình một chút chỗ tốt đầy đủ nhiều như vậy nhìn lấy yến thanh đưa tới tài nguyên cố trường ca mở tò hai mắt nhìn hắn nghĩ tới cái tia thiên tinh người giá trị tương đối cao nhưng lại cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá cao chí ít so ra mà vừa tám chín ngàn cựu châu tích phân nhưng mà này còn chỉ là thuộc về mình một bộ phận hiến thanh tựa ở c h ấ n thủ chỗ trên cửa chính so với lần trước gặp mặt lần này hiến thanh rõ ràng lười biếng mấy phân rất bình thường cái này dù sao cũng là khiếu h u y ệ t cảnh thiên tinh người truy sát một đoạn thời gian rất dài cái này ra hỏa giá trị tự nhiên rất cao cố trường ca mi đầu hơi nhữu không nghĩ tới cái kia thiên tinh người lại là khiếu h u y ệ t cảnh cường giả bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ lấy ngơi ư thực lực hoàn toàn có thể nhận lấy những cái t i ế độ khó khăn càng cao thù lao càng thêm phong phú nhiệm vụ vì cái gì chọn lựa chọn một cái trấn thủ nhiệm vụ hiến thanh có chút tò mò nhìn cố trường ca nói như thế nào đây cố t r ư ở n g ca cho y ế n thanh cảm giác giống như là rõ ràng có thể đánh chức nghiệp dương danh lập vạn có thể hết lần này tới lần khác muốn có đầu rút cổ trong quán n ẹ t mà xương vương xương bá cố t r ư ở n g ca không có trả lời y ế n thanh vấn đề y ế n thanh đành phải biết môi t h ố c ta ta không hỏi nhiều bất quá ngươi có hứng thú hay không đi với ta hoàn thành một cái nhiệm vụ y ế n thanh đột nhiên thần thần bí bí đối với cố t r ư ở n g ca nói ra không đi cố t r ư ở n g ca không chút do dự đáp ứng nói đùa cái gì chính mình còn muốn trấn thủ tại nguyên điểm theo h ế n thanh đi hoàn thành nhiệm vụ gì mà lại h ế n thanh là khiếu huyện cảnh c ơ giả nhiệm vụ của hắn độ khó khăn tuyệt đối không phải mình có thể chịu nổi chính mình đi qua cái này không phải là tìm chết sao đừng nói mình chỉ có t ạ m phủ bảy tầng cho dù là đột phá bách mạch cố trường ca cũng sẽ không đi thanh thanh thật thật sử dụng cựu châu võ giáo k h é n thưởng tu hành cái thời gian một năm tăng trưởng một chút chính mình võ học tiến độ không tốt sao phải đi hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn chịu chết người cái tên này làm sao là gan nhỏ như vậy yến thanh có chút khinh bị nhìn lấy cố trường ca mặc kệ ngươi nói thế nào không đến liền là không đi cố trường ca không chút nào lấy đối phương làm、Thu ta. Yến trọng h h chút thiết hận, a n hắn còn muốn có chút cố một xem ư nhưng được trưởng trường tương thưởng trưởng nhưng thưởng người, ờ n hạn, hắn mình vẫn Muốn mình ánh hắn cũng không nhiều. g ca cực có cảm của cố ca thức. cực cao, có cho thức có sao ra, thể thụ thế thể thể tại dù biết mắt t đi đội đối đối đội là là làm r yếu nhất chính là cố trường ca lại có thể chém giết trước đó thiên tinh người đây mới là để y ế n thanh hiếu kỳ địa phương chỉ là không biết sao cố trường ca mặc kệ rơi vào đường cùng y ế n thanh cùng cố trường ca nói chuyện phía mấy phân về sau chính là rời đi tại nguyên điểm cố trường ca nhìn đối phương rời đi lắc đầu vẫn là thành thành thật thật để thăng chính mình thực lực tốt nhất cố t r ư ở n g ca lấy ra yến thanh cho mình đưa tới tài nguyên trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Chương Bách mạch, chương Bách mạch. năm. năm. về sau một trong đoạn thời gian cố t r ư ở n g ca vẫn như c ũ là đắm chìm trong chính mình tu hành bên trong không cách nào tự vệ yến thanh ngược lại là tới qua tài nguyên điểm nhiều lần mỗi một lần tới yến thanh đều đang khoe khoang mình tại lúc thi hành nhiệm vụ là một m ít gì đáng giá tán thưởng sự t ì n h muốn để cố t r ư ở n g ca cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ mà cố trường ca cũng minh bạch đối phương ý nghĩ thì là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc bao nhiều c h t lượng dù sao chính mình đối thiên tinh người xuất thủ hình ảnh bị đối phương thấy được đến mức yến thanh đối cố t r ư ở n g ca sinh ra hứng thú rất lớn tại loại tình huống này cố t r ư ở n g ca tự nhiên càng thêm không có khả năng đáp ứng yến thanh tại liên tục cự tuyệt nhiều lần về sau yến thanh đây mới là rất ít đến quáy dậy cố t r ư ở n g ca đối với cái này cố t r ư ở n g ca tự nhiên vui vẻ như thế tự mình lựa chọn c h ấ n thủ nhiệm vụ vốn là đồ cái thanh tĩnh ai biết thiên tinh người xuất hiện cho cố t r ư ở n g ca đưa tới yến thanh lời này lao ngược lại làm cho cố trường ca có chút nhức đầu bất quá may ra cuối cùng là đem yến thanh cho đổi đi cố t r ư ở n g ca cũng có thể đem toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào tu hành bên trong tới thời gian phi tốc trôi qua nương tựa theo hiến thanh đưa tới tài nguyên lại thêm mỗi tháng cựu châu võ giáo cung cấp cựu châu tích phân cố t r ư ở n g ca để thắng vẫn là vô cùng nhanh chóng mà theo thời gian trôi qua tại vương triều thế giới bên trong theo cố t r ư ở n g ca không ngừng đem tân võ học tiểu nhân đưa vào vương triều thế giới võ học tiểu nhân nhóm đội ngũ cũng là càng phát ra lớn mạnh cuối cùng tại võ học tiểu nhân số lượng đạt đến m ư ơ i năm vị về sau trường thành công đi qua cùng dịch kiếm thuật một phen sau khi thương lượng cuối cùng quyết định hướng về đại càn vương triều cái khắc quận thành khởi xướng tiến công hiện nay võ học tiểu nhân n ộ i ngũ cao đến mười bảy cấp trường thanh công đã coi là tông sư cảnh giới bên trong người nổi bật trừ phi là đại tông sư tự mình xuất thủ bằng không mà nói không có khả năng uy hiếp được trường thanh công còn lại võ học tiểu nhân lấy hám sơn quyền cầm đầu càng là đều có tông sư cảnh giới tu vi phóng nhãn toàn bộ đại c à n vương triệu bên trong thì không có bất kỳ cái gì một c h i nghĩa quân có thể sánh vai võ học tiểu nhân chỉ có đại c à n vương triều đem các nơi quận thành bên trong tông sư cường giả tụ lại số lượng mới có thể miễn cưỡng chống lại võ học tiểu nhân chỉ là tại về mặt chiến lực rõ ràng còn là còn thiếu rất nhiều trừ phi là đại càn vương triều vị kia đại tông sư cường giả xuất thủ chỉ bất quá đối phương cũng đã đến đèn cạn d ầ u tình huống n h ư n ế u không phải tấn công đến đô thành vị kia đại tông sư cường giả cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ tại sắc thực định tốt kế hoạch về sau trường thanh công bọn hắn cũng là hướng về khoảng cách hải triều quận người gần nhất quận thành thiên l a m quận khởi xướng xâm lấn mặc kệ là nghĩa quân vẫn là đại càn vương triều quân đội hết thể xem là định nhân hành trình con đường phía trên cơ hội không có ngộ đến bất kỳ trở ngại dễ dàng chính là bị võ học tiểu nhân nhóm xuất lĩnh đại quân chấn áp chinh phục vẹn, vẹn chỉ là dùng thời gian nửa tháng thiên l ă n quận chính thức tính vào võ học ti mà hám sơn quyền cũng là thôn vệ thiên lam quận khí vận lệnh bài võ học tiến độ điên cuồng đề thăng thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt cố t r ư ở n g ca c h ấ n thủ tại lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm cũng đã qua thời gian một năm đừng nhìn thời gian một năm rất dài nhưng trên thực tế đối tại võ giả mà nói nhất là trung tam cảnh võ giả mà nói thời gian một năm c ơ hồ tính không được cái gì dù sao đến trung tam cảnh về sau tu luyện độ khó khăn cũng là càng phát ra khó khăn cho dù là cựu châu võ giáo bên trong học sinh trừ phi là những cái kia có thể cầm tới é cấp đái ngộ thiên tri tiêu tử bằng không mà nói thời gian một năm đều khó có khả năng đề thăng một cái đại cảnh giới có thể thấy được trung tâm cảnh tu luyện đến cùng có khó khăn dường nào cố trường ca xếp bằng ở lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm c h ấ n thủ chỗ bên trong bốn phía b ầ y đầy rất nhiều tu hành tài nguyên cố trường ca không ngừng thổ n ạ p lấy từng mai từng mai tu hành tài nguyên hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí rót vào cố trường ca thể nội bên trong thiên địa thiên địa linh khí cũng là chậm rãi tràn vào cố trường ca trong thân thể trong lúc nhất thời cố trường ca khí tức trên thân tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt lên chỉ thấy tại cố trường ca trên thân tựa như có thể nhìn đến từng đạo từng đạo bạch ngọc sắc quang huy không ngừng nói ra những thứ này quang huy hội tụ vào một chỗ không ngừng tại cố trường ca thể nội lan tràn ra rất nhanh một đầu bạch ngọc đường cong tại cố trường ca trên thân thể vẽ ra theo đầu này bạch ngọc đường cong phát họa cố trường ca thân thể đột nhiên chấn động càng là có một cố cực kỳ c u ồ n g bạo năng lượng phong bạo tại thời khắc này triệt để khuấy động tại toàn bộ c h ấ n thủ c h â bên trong bách mạch cảnh xong rồi cố trường ca mở ra hai con ngươi có một vệ tinh quang tại cố trường ca hai con mắt bên trong lóe r a khoe miệng càng là có một vệ khó có thể che giấu vẽ kích động nổi lên tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng bỗng nhiên hiện hiện ký chủ cố trường ca thu vi bách mạch cảnh 1100. Hám sông n Quyển, LV 19, Trường LV19, 16-100. Thanh c LV19, Liệt LV18, 86-100. 88-100. Thung, Địa 88 Động Hành Như Bất sao n Trọng Phong Vân bộ, 18, Bất diệt Pháp, Diệp Pháp, Dịch Thuật, LV18, LV18, LV18, LV18, 806-100. 97-100. 78-100. 73-100. Tiếm Bất Kiểu Sông Bộ, s số lần không có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới vương triều thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố t r ư ở n g ca khỏe miệng hơi hơi dâng lên bách mạch cảnh cố trường ca chậm rãi nhìn về phía trấn thủ chỗ bên ngoài nhìn qua cái kia một mảnh yên t ĩ n h la linh khoáng thạch tài nguyên điểm toàn bộ nội tâm của người lại là mười phần bình tĩnh phải biết cho dù là tại cựu châu võ giáo bên trong bách mạch cảnh võ giả đã coi là rất không tệ tồn tại dù sao đến hệ lục cảnh khiếu huyệt cảnh đó cũng đều là có thể tốt nghiệp tồn tại lúc trước dương thiên kỳ chính là tại thời gian hai năm bên trong theo tạng phủ cảnh tu luyện đến khiếu huyệt cảnh thành công tốt nghiệp càng là cầm súng cựu châu võ giáo ghi chép cố trường ca không mưu toan siêu việt dương thiên kỳ dù sao mình có hệ thống mặt bảng tồn tại theo thời gian trôi qua c h u n g quy là có thể đi đến dương tiên kỳ trước mặt có thể mặc dù là như thế thời gian một năm theo tạng phủ ba tầng tu luyện tới hiện nay bách mạch cảnh phóng nhãn toàn bộ cựu châu võ giáo cũng coi như là rất không tệ thành tích nghĩ tới đây cố trường c a mỉm cười không khỏi bắt đầu củng cố lên tu vi của mình so với tạng phủ cảnh chính là lấy thiên địa linh khí thối luyện ngũ tạng lục phủ mà bách mạch cảnh thì là cần lấy thiên địa linh khí tại chính mình thể nội khai mở linh khí chuyển vận mạch lạc khai mở mạch lạc càng nhiều võ giả thực lực cũng liền càng mạnh dựa theo võ giả hệ thống trong cơ thể con người có chừng một trăm đầu có thể khai mở mạch、lạc. một khi đem tất cả mạch lạc đều mở ra đến chính là đạt đến bách mạch cảnh đ ỉ n h phong có thể bắt đầu tay chuẩn bị trùng kích thân thể phong bế khiếu huyệt nếu như đem thể nội khiếu huyệt hoàn toàn xông phá lời nói liền có thể làm cho tự thân sinh mệnh tầng thứ đạt được đề thăng từ đó bước vào đệ thất cảnh t h ì hoàn toàn thuộc về mặt khác một loại sinh mệnh t ầ n g thứ loại này sinh mệnh t ầ n g thứ đủ để khiến đến võ giả thoát thai hoàn cốt đạt tới đã từng vĩnh viễn cũng không đạt được cấp độ không có phí tổn thời gian bao nhiêu cố trường ca chính là thành công củng cố tự thân tu vi thật dài phun ra một ngụm trọc khí sau đó cố trường ca đồng hồ vang lên hai đạo thanh em nhắc nhở cố trường ca nhìn qua lại là phát hiện đồng hồ của chính mình chi bên trên truyền đến hai đạo tin tức bên trong một cái tin tức cũng là cáo chi cố trường ca mới tới trấn thủ nhiệm vụ học sinh đã đang trên đường tới cần chính mình cùng đối phương tiến hành giao tiếp mà một cái khác tin tức thì là năm nay thuộc về cố trường ca đái ngộ khảo hạch cựu châu võ giáo tất cả a cấp thậm chí là phía trên đái ngộ hàng năm đều sẽ tiếp nhận một lần khảo hạch muốn giữ lại tự thân đái ngộ như vậy thì chỉ có thông qua khảo hạch nếu như không cách nào thông qua đái ngộ tự động hạ xuống một cái đẳng cấp mãi cho đến b cấp đái ngộ khảo hạch a cũng không biết có thể hay không trùng kích một chút S cấp khảo hạch cố trường ca nhìn đồng hồ đeo tay phía trên tin tức khỏe miệng hơi hơi dâng lên hai con mắt bên trong lại có một chút vẻ chờ mong cố trường ca hiện tại gia nhập cựu châu võ giáo cũng đã có thời gian một năm tuy nhiên một năm này đều là tại lam linh khoáng thạch tài nguyên điểm vừa qua nhưng là nương tựa theo cựu châu võ giáo diễn đàn cố trường ca cũng hiểu biết rất nhiều cựu châu võ giáo q u ý củ đ ã i ngộ khảo hạch không chỉ là bảo trì tự thân đ ã i ngộ một cái khảo hạch nếu như có thể tại trong khảo hạch lan truyền ra lời nói là có thể để thăng tự thân đ ã i ngộ mà cố trường ca nếu như có thể tại đ ã i ngộ trong khảo hạch lan truyền ra lời nói có cơ hội đem chính mình a cấp đ ã i ngộ để thăng đến s cấp đ ã i ngộ vẹn vẹn chỉ là a cấp đái n ộ thì như thế cũng không biết cái kia a cấp phía trên s cấp đái n ộ lại là cái gì dạ cố trường ca nội tâm trờ mong vô cùng rất nhanh lam linh khoáng thạch t à i nguyên điểm bên ngoài chính là t r u y ề n đến một đạo xa lạ khí t ứ c c ố trưởng ca biết được đây là cựu châu võ giáo tới c h ấ n thủ t à i nguyên điểm học sinh sau đó đi ra như là cố trưởng ca vừa tới thời điểm như vậy cố trưởng ca đem lam linh khoáng thạch t à i nguyên điểm tình huống cho đối phương nhất nhất giới thiệu về sau chính mình chính là tự mình rời đi lam linh khoáng thạch t à i nguyên điểm hướng về cựu châu võ giáo phương hướng lao đi tại đến cựu châu thành trong nháy mắt cố trưởng ca đồng hồ phía trên chính là lại lần nữa bắn ra một đạo tin tức đến chỗ của ta một chuyến tin tức gửi đi người là bạch tử mặc cố trưởng ca mi đầu hơi n h ữ hơi kinh ngạc bất quá vừa nghĩ tới bạch tử mặc là chính mình đạo sư hơn nữa còn là cựu châu võ giáo tiếng tăm lừng l â y võ học đại sư có này một ít quyền hạn cũng là rất bình thường chốt í n h cố trường ca cũng chưa có trở lại chính mình biệt thự mà chính là hướng thẳng đến cựu châu nghiên cứu viện phương hướng đi đến theo cố trường ca đi tới cựu châu nghiên cứu viện nghiên cứu viện bên trong bạch tử mặc một phái học sinh tự nhiên cũng là đã nhận ra cố trường ca xuất hiện chỉ là vừa bắt đầu nhìn đến cố trường ca thời điểm những học sinh này còn chưa kịp phản ứng chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm cố trường ca đã hướng về bạch tử mặc phòng nghiên cứu bên trong đi cố trường ca trở về rồi đây chính là cố t r ư ờ n g ca ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực chấp hành cái tia c h ấ n thủ nhiệm vụ đâu không nghĩ tới lại còn là về đến rồi hh ắ c ắ c không trở lại có thể làm sao dù sao đã qua thời gian một năm nếu là hắn không hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ hắn a cấp đái ngộ nhưng liền không có nói cũng đúng bất quá cái này ra hỏa c h ấ n thủ một năm tại nguyên điểm xem chừng cũng không có cái gì để tham đi dù sao a cấp đái ngộ ngoại trừ cựu châu tích phân bên ngoài cái khác đái ngộ hắn đều không có cơ hội sử dụng kể từ đó chúng ta chẳng phải là có cơ hội t đối với cựu châu võ loại này tình huống cố trường ca tự nhiên không rõ ràng hắn giờ phút này đã đi tới bạch tử mặc phòng nghiên cứu bên trong ngồi ở trên ghế xa lon chờ đợi lấy bạch tử mặc hoàn thành thí nghiệm chỉ là ở trong phòng thí nghiệm gặp qua học t r ư ở n g cố trường ca bình tĩnh đáp lại chỉ là lý vân mặc nhìn lấy cố t r ư ở n g ca bình tĩnh như vậy bộ dáng ngược lại có chút không được tự nhiên thậm chí trên mặt còn nhiều thêm một chút vẻ xấu hổ cái này ra hỏa không phải không biết ta tại học trong phái địa vị đi lý vân mặc nội tâm nói thầm lấy phải biết phóng nhãn bạch tử mặc nghiên cứu học trong phái chính mình thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại sư m ì n h ngoại trừ là bạch tử mặc duy nhất thân truyền đệ tử bên ngoài càng là toàn bộ nghiên cứu học trong phái tu vi cao nhất người đang nghiên cứu lĩnh vực bên trong t i ê n phú cũng là cực kỳ đáng sợ được vinh dự nghiên cứu học phái đời tiếp theo đạo sư kế thừa giả phóng nhãn toàn bộ nghiên cứu học phái liền không có người không biết mình cái nào nghiên cứu học phái học sinh nhìn đến chính mình không rất cung kính cứ gọi mình một tiếng đại sư hình thế nhưng là hết lần này tới lần khác cố trường ca lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh cái này ngược lại chỉnh lý vân mặc có chút sẽ không lý vân mặc ngượng ngùng cười một tiếng cuối cùng vẫn không có nói cái gì tiểu từ ngươi muốn là muốn m ở trước mặt hắn tìm tồn tại cảm giác sợ là tìm sai đối tượng rồi thí nghiệm phòng bên trong chuyến đến bạch tử mặc cười ha hả thanh âm chỉ thấy bạch tử mặc không biết cái gì thời điểm đã hoàn thành thí nghiệm cười ha hả đi tới lời này vừa nói ra lý vân mặc rõ ràng càng thêm lung túng chỉ có cố trường ca có chút làm không hiểu cái gì tình huống chỉ là đứng lên đối với bạch tử mặc hơi hơi cúi đầu đạo sư bạch tử mặc hướng về phía cố trường ca hơi hơi khoát tay áo được rồi l ã o giả ta chỗ này không có có nhiều quy củ như thế không cần nghiêm túc như vậy tuy nhiên bạch tử mặc nói như vậy lấy nhưng cố trường ca cũng không có để ở trong lòng vẫn như c ũ duy trì tôn kính thái độ không biết đạo sư để cho ta tới là có chuyện gì a nhìn lấy bạch tử mặc ngồi xuống cố trường ca mới là đem nghi vấn trong lòng nói ra bạch tử mặc mỉm cười sau đó đối với cố trường ca nói ra ngươi hẳn phải biết ngươi phải hoàn thành tiếp xuống đái ngộ khảo hải đi chương một trăm sáu mươi hai cựu châu thông thiên tháp chương một trăm sáu mươi hai cựu châu thông thiên tháp cố trường ca nhẹ gật đầu loại chuyện này cố trường ca tự nhiên là biết được mà lại cố trường ca trở về bản thân liền là vì tham gia lần này đãi ngộ khảo hạch trừ cái đó ra chính là cái t i a c ự u châu bí cảnh trước đó cố trường ca chính là tại cựu châu võ giáo trong diễn đàn góp nhặt rất nhiều tin tức đều là tại biểu đạt tiến vào cựu châu bí cảnh tốt nhất có bách mạch cảnh tu vi hiện nay cố trường ca đã có bách mạch cảnh tu vi tự nhiên cũng là muốn nếm thử một phen vậy ngươi cần điều chỉnh một đoạn thời gian a vẫn là nói trực tiếp bắt đầu khảo hạch nhìn lấy cố trường ca gật đầu bạch tử mặc cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi dù sao cố trường ca vừa mới tham gia nhiệm vụ trở về chỉnh đốn một chút cũng là có thể cố t r ư ở n g ca lắc đầu không cần đạo sư trực tiếp bắt đầu đi bạch tử mặc cùng lý vân mặc liếc nhau một cái đều là là có thể nhìn ra được bọn hắn hai người hai con mắt bên trong tinh quang bạch tử mặc lộ ra một vệ nụ cười không tệ có tính cách đi theo ta nói xong bạch tử mặc dẫn đầu đi ra phòng thí nghiệm lý vân mặc cùng cố t r ư ở n g ca thì là đi theo bạch tử mặc sau lưng hướng về cựu châu ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến theo ba người đi ra bốn phía không ít nghiên cứu học phái học sinh cũng là ảo ảo theo sau lý vân mặc thấy thế cười nhỏ giọng đối với cố trường ca nói ra học đệ xem ra rất nhiều người đối trong tay ngươi a cấp đãi nộ có chút nóng mắt ta nói lý vân mặc đánh giá cố trường ca muốn theo cố trường ca trên mặt nhìn ra cái gì đến thế mà để lý vân mặc có chút thất vọng là cố trường ca vậy mà vẫn như cũ lộ ra cực kỳ bình tĩnh tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng nóng mắt rất bình thường nhưng muốn theo trong tay của ta lấy đi a cấp đãi ngộ lời nói cố trường ca thanh em dừng một chút ánh mắt quét qua b ô n phía khoe miệng nổi lên một vệ tự tin độ cong ta m u ố n hay là chết đầu này tâm đi lý vân mặc s ữ n g sở sau đó nhìn thật sâu liếc một chút cố trường ca cuối cùng cũng không có nói những lời gì tới theo bạch từ mặc hai người rất nhanh chính là đi tới cựu châu thành bên trong một tòa cao vút trong mây thạch tháp trước mặt sau lưng vô số mấy chục cái nghiên cứu học phái học sinh thì là một mặt nóng rực nhìn lấy trước mắt thạch tháp tựa hồ trước mắt thạch tháp có một số không giống nhau ý nghĩa rất nhanh bạch tử mặc ở trước mắt cái này một tòa thạch tháp trước mặt n g lại xoay người lại về sau đối với cố trưởng ca nói ra ngươi nhưng có biết tháp này ý nghĩa cố trưởng ca lắc đầu học sinh không biết bạch tử mặc cũng không để ý chỉ là tự mình giải thích nói đây là cựu châu thông thiên tháp chính là cựu châu võ giáo học sinh dùng để ma luyện tự thân đồng thời biết được tự thân thực lực địa phương tốt ngươi vừa tới không biết nơi này cũng là bình thường sự t ì n h ngươi vừa tới thời điểm bất quá t ạ n g phủ ba tầng dựa theo trường học a cấp đái ngộ yêu cầu ngươi nếu như muốn bảo trì tự thân a cấp đái ngộ lời nói ít nhất cũng phải có t ạ n g phủ bảy tầng tu vi cũng chính là một năm c h í ít để thăng bốn cái tiểu cảnh giới trừ cái đó ra chúng ta cựu châu võ giáo học sinh thường thường tại cùng cảnh giới bên trong rất khó tìm đến đối thủ cho nên nhằm vào ngươi đái ngộ khảo hạch chính là xông vào tạm phủ tầng thứ cựu châu thông thiên tháp ít nhất phải đạt tới chín mươi tầng trở lên bạch từ mặc nhìn lấy cố trường ca chậm rãi mở miệng chỉ là lời này vừa nói ra cố trưởng ca bốn phía những cái kia nghiên cứu học phái học sinh lại là ở thời điểm này hào hào lộ ra nụ cười chín mươi tầng thông thiên tháp cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thông qua a mặc dù nói chỉ là t ạ n g phủ tầng thứ nhưng là muốn thông qua chín mươi tầng ít nhất cũng phải đạt tới t ạ n g phủ chín tầng tu vi phóng nhãn chúng ta toàn bộ nghiên cứu học phái có thể đạt tới cái này tầng thứ cũng tuyệt đối không cao hơn ba mươi cái đến cùng là a cấp đ á i ngộ cái này độ khó khăn dù sao bảy ở chỗ này bốn phía không ngừng có thanh â m chuyển đến cựu châu thông thiên tháp độ khó khăn có thể không ngừng điều chỉnh thử tối cao thậm chí có thể đạt tới lục giai khiếu huyệt cảnh bất quá cất b ư ớ c như trước vẫn là tạm phụ cảnh đây cũng là độc thuộc về cố trường ca đãi nộ khảo hạch nhìn trước mắt cao vút trong mây cựu châu thông thiên tháp cố trường ca mỉm cười trực tiếp hướng về thông thiên tháp bên trong đi vào thấy thế lý vân mặc không khỏi mở miệng cười lão sư ngươi cảm thấy cố trường ca có thể bảo trụ đãi nộ của mình đẳng cấp a bạch tử mặc cười nhạt một tiếng cũng không có mở miệng nhưng là lý vân mặc đối với bạch tử mặc có thể nói là cực kỳ quen thuộc đối phương đều lộ ra vẻ mặt như thế nói rõ tử mặc đối với cố trường ca cực kỳ tự tin cái này ngược lại làm cho lý vân mặc đối cố trường ca càng phát ra tò mò lên cùng lúc đó cố trường ca đã đi tới cái k i a cửu châu thông thiên tháp vị trí nhìn trước mắt cửa lớn đóng chặt cố trường ca trong ánh mắt có một chút vẻ tò mò hiện lên đi ra đây chính là cửu châu thông thiên tháp a trước đó chỉ là tại cửu châu võ giáo diễn đàn phía trên n g h e nói qua cái này còn là lần đầu tiên gặp đâu cố trường ca m ỉ m cười sau đó mở cửa lớn ra chậm rãi đi vào cửu châu thông thiên tháp bên trong tại cửu châu võ giáo diễn đàn phía trên cửu châu thông thiên tháp nhiệt độ gần như có thể cùng cửu châu bí cảnh so sánh dù sao cửu châu thông thiên tháp có thể hữu hiệu ma luyện cửu châu võ giáo học sinh thực lực trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều học sinh lựa chọn đi vào cựu châu thông thiên tháp bên trong ma luyện tự thân tại cựu châu thông thiên tháp bên trong ngược lại là có chút cùng loại với giả lập không gian ở bên trong chết cũng sẽ không một vốn một lời thể tạo thành thương tổn như thế nào hơn nữa còn có thể vô hạn nếm thử cái này mới là tốt nhất một chút theo cố trường ca thân ảnh chui vào cái k i a c ự u châu thông thiên tháp bên trong trước mắt hình ảnh tại thời khắc này trong nháy mắt biến hóa lên cố trường ca ngắm nhìn một phía lại là phát hiện mình không biết cái gì thời điểm vậy mà xuất hiện ở một mặt trên bình đài mà tại bình đài trước mặt thì là có một người mặc h ắ c bảo thân ảnh cầm trong tay một thanh trường kiếm lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó theo cố trường ca xuất hiện ở đây cái kia m ộ t đạo hắc ảnh vậy mà trong nháy mắt hướng về cố trường ca r ế t tới đây chỉ là tại hắc ảnh xuất thủ trong nháy mắt cố trường ca ánh mắt chính là nhịn không được hơi hơi n h a o lại dịch kiếm thuật cố trường ca hơi kinh ngạc bóng đen này sử dụng võ học lại là dịch kiếm thuật chỉ bất quá hắc ảnh đối dịch kiếm thuật nắm giữ đại khái là tại hệ thống mặt bảng mười cấp tả hữu trình độ đối với hiện nay cố trường ca mà nói hắc ảnh trong tay d ị kiếm thuật ngược lại có vẻ hơi thô g á p tu vi đại khái tại tạm phủ một tầng võ học nắm giữ trình độ cũng bất quá là thấp cấp trình độ như vậy đối với ta mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma luyện hiệu quả cố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng lắc đầu tiện tay vô ra bàn tay ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên nổ tung cái k i a hát ảnh thậm chí đều còn không có tới gần cố t r ư ở n g ca mảy may liền đã trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đạo bờ mịn trực tiếp tiêu tán tại bên trong thiên địa theo hát ảnh hủy diệt bình đài bỗng nhiên tăng lên lúc này cố t r ư ở n g ca cũng có thể phát hiện tại bình đài trên mặt đất con số đã theo trước đó một biến thành hiện tại hai c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba đặc biệt phát hiện võ học tiến độ còn có thể dạng này để thăng c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba đặc biệt phát hiện võ học tiến độ còn có thể dạng này để thăng theo bình đài tần số đề thăng trước đó bị cố trường ca đánh bại hắc ảnh ở thời điểm này lại lần nữa hiện lên đi ra tại cố trường ca cảm giác bên trong tu vi của bóng đen vẫn là tạng phủ một tầng cường độ chỉ bất quá lần này hắc ảnh trong tay không có trước đó kiếm nhận mà chính là tay không hướng về cố trường ca g i ế tới t đây trên thân càng là có một cố khí tức dày nặng đập vào mặt đây là cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại hắn có thể cảm nhận được hắc ảnh khí tức trên thân cực kỳ quen thuộc bất động như sơn pháp ba động cố trường ca trên mặt lóe lên một chút vẻ kinh ngạc cho nên cựu châu thông thiên tháp bên trong thủ quan giả ngoại trừ tu vi là căn cứ tần g số nhiều ít tới bên ngoài thủ quan giả nắm giữ võ học cùng chiến đấu kỹ xảo đều là thông qua sấm quan giả đến chế định khác biệt sấm quan giả phải đối mặt thủ quan giả võ học tạo nghệ cũng sẽ có điều khác biệt ngoại trừ tiền kỳ có thể nương tựa theo tu vi áp chế thủ quan giả bên ngoài đến đằng sau nếu như tu vi ngang hàng thì tương đương với là tại cùng mặt khác chính mình giáo thủ ta đã hiểu c h ắ c không được cựu châu thông thiên tháp tại cựu châu võ giáo diễn đàn phía trên như thế truy phủng nguyên lai、like、là như vậy nhìn trước mắt đánh tới hãi ảnh cố trường c a mỉ cười loại hoàn theo o à n l thời gian trôi qua cựu châu thông thiên tháp bên ngoài bạch tử mặc lý vân mặc cùng nghiên cứu học phái từng vị học sinh thì là nhìn lấy trước mắt cựu châu thông thiên tháp bên cạnh màn sáng phía trên màn sáng phía trên bất ngờ biểu hiện ra cố trường ca thông quan tầng số ngoại trừ đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng cố trường ca một chút lãng phí một chút thời gian bên ngoài còn lại tầng số cố trường ca cơ hội là lấy bẹ gãy nghiền nát phương thức phi tốc tăng lên mười tầng hai mươi tầng ba mươi tầng sáu mươi tầng vẹn vẹn chỉ là dùng không đến năm phút cố trường ca vậy mà vọt thẳng đến thông thiên tháp sáu mươi tầng tầng số sáu mươi tầng đến sau cái này tốc độ khá nhanh a chật chật chật không nghĩ tới cố trường ca lại có thể lấy tốc độ nhanh như vậy vọt tới sáu mươi tầng sáu mươi tầng về sau đã có tạm phụ sáu tầng thực lực đi đây không phải rất bình thường a trước đó cố trường ca phía trước đi trấn thủ thời điểm thì đã có tạng phủ năm tầng tu vi làm đến cái này một điểm chẳng lẽ rất khó à? bốn phía nghiên cứu học phái học sinh nào hào mở m i ệ n g cười cứ việc cố trường ca sông tốc độ rất nhanh nhưng là bọn hắn không có chút cảm giác nào cố trường ca có thể ổn định đãi ngộ của mình đẳng cấp dù sao sáu mươi tầng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ có đến bảy mươi tầng về sau độ khó khăn mới là thật bắt đầu gia tăng dù sao thủ quan giả thực lực không chỉ có riêng chỉ là tu vi đơn giản như vậy càng là sẽ nắm giữ cực cao võ học tạo nghệ nhất là mỗi mười tầng tầng cuối cùng cơ hồ cùng cảnh giới võ giả đều rất khó vượt qua cho dù là tại cựu châu võ giáo bên trong cùng cảnh giới học sinh muốn xông qua đều cần có cực cao võ học tạo nghệ thời gian một năm cho dù là làm một cái võ giả bình thường nương tựa theo trường học những cái kia tích p h â n đều có thể tăng lên tới t ạ n g p h ụ sáu tầng tu vi đi chớ đừng nói chi là cố trường ca bản thân tại cao khảo bên trong xếp hạng cũng không tệ lắm xem trường tu vi khảo hạch đối với cố trường ca mà nói vấn đề không lớn trọng yếu nhất vẫn là cố trường ca chiến lược muốn xông qua chín mươi tầng chuyện không phải dễ dàng như vậy mọi người hào hào mở miệng mà theo mọi người mở miệng màn sáng phía trên cố trường ca tên về sau tầng số cũng bắt đầu để thắng bất quá so với trước đó rõ ràng chậm một chút mọi người thấy cảnh này nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc tốc độ đã bắt đầu chậm lại xem ra không dùng được bao lâu cố trường ca thì sắp không kiên trì được nữa à. mọi người cười dường như đã thấy cố trường ca không cách nào bảo trì đái nộ của mình đẳng cấp bọn hắn thay vào đó chỉ là bọn hắn không biết là thời khắc này cựu châu thông tiên tháp bên trong cố trường ca đối mặt với mắt trước sáu mươi b ố tầng thủ quan giả công kích lộ ra thành thạo tầng này thủ quan giả dùng chính là luyện địa hành thùng xem chừng đạt đến thập lục cấp cường độ tuy nhiên võ học tạo nghệ còn tại ta phía dưới nhưng ta võ học hoàn toàn là nương tựa theo vương t r i ề u thế giới bên trong khí vận chi lực tăng lên mà cựu châu thông thiên thắp bên trong thủ quan giả lại là nương tựa theo mô phỏng phương thức đã tới t tuy nhiên cùng là liệt địa hành hung nhưng lại có một ít nhỏ xíu khác nhau có lẽ có thể thật tốt cảm thụ một phen nghĩ tới đây cố trường ca mỉm cười cũng không nóng nảy đem thủ quan giả đánh bại ngược lại là bắt đầu quan sát đối phương võ học phương thức vận chuyển nhìn có thể hay không từ đó có chỗ cảm n ộ dù sao khảo hạch cũng không có thời gian hạn chế chỉ cần mình sau cùng có thể đi đến chín mươi tầng như vậy đủ rồi đối với cố trường ca mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn cho dù là sau cùng võ học tạo nghệ theo không kịp đi nương tựa theo tu vi áp chế tạp phủ cảnh cựu châu thông thiên tháp đối với cố trường ca mà nói hoàn toàn là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nghĩ tới đây cố trường ca cũng chính là trực tiếp quan sát theo cố trường ca xâm nhập quan sát một đạo phụ đề cũng là tại cố trường ca trong tầm mắt hiện hiện cảm nộ g liệt địa hành hung tiến độ một nhìn trước mắt phụ đề cố trường ca khỏe miệng nhất thời buộc vòng quanh một vệ đường cong quả nhiên mặc dù là mô phỏng nhưng trung quy vẫn là có nhỏ xíu khác biệt thông qua hoàn thiện loại này khác biệt ngược lại sẽ làm cho ta võ học tạo nghệ để thăng rất nhiều cái này cựu châu thông thiên tháp thật sự chính là một cái bảo bối a cố trường ca cảm khái một tiếng sau đó tại phát hiện tiến độ không cách nào để thăng về sau vây tay một cái đem cái kia thủ quan giả vỡ nát lại lần nữa tiến nhập tầng tiếp theo mà về sau mỗi một tầng cố trường ca cơ hồ đều là phải chờ đến võ học tiến độ không có bất kỳ cái gì để thăng về sau mới chọn xuất thủ đem thủ quan giả đánh bại cái này cũng làm đến trước đó cố trường ca bỏ ra không đến năm phút võ tới sáu mươi tầng đến sáu mươi tầng về sau ngược lại bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa tiếng vậy mà mới miễn cưỡng vọt tới bảy mươi năm tầng tốc độ giảm bớt chỉ có nhanh như vậy cựu châu thông thiên tháp bên ngoài lý vân mặc nhìn lấy tốc độ chậm lại cố trường ca vớt ve tầm của mình lao sư dùng thời gian lâu như vậy cố học đệ vậy mà chỉ vọt tới bảy mươi năm tầng xem ra đãi ngộ này đẳng cấp có chút phiền phức ca lý vân mặc mang trên mặt một chút ý cười không qua nụ cười của hắn lại là bởi vì lúc trước bạch tử mặc nhìn kỹ cố trường ca mà cố trường ca hiện nay biểu hiện ngược lại có chút làm cho bạch tử mặc đánh mặt hắn đã rất lâu không nhìn thấy chính mình đạo sư bị đánh mặt cố trưởng ca cố ý chương một trăm sáu mươi bốn chín mươi tầng cố trưởng ca của ý, 164, 90 tầng. cố trưởng ca của ý phải biết tại lý vân mặc ký ức bên trong bạch tử mặc cơ hội là chưa từng có phán đoán sai qua nhưng là bây giờ chính mình có vẻ như có thể nhìn đến phạm sai lầm hình ảnh thế mà đối mặt với lý vân mặc bạch tử mặc lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh tựa hồ cũng không có cảm giác được chính mình sẽ phải bị đánh mặt đồng dạng ngược lại một mặt mỉm cười nhìn lý vân mặc ngươi thật cho rằng như vậy sao nhìn lấy bình tĩnh mỉm cười bạch tử mặc lý vân mặc nụ cười trên mặt lập tức thì ngưng kết lại không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác mình lao sư tựa hồ có thể nhìn đến so chính mình nhiều thứ hơn mà chính mình tại lao sư của mình trước mặt giống như là một tên hệ một dạng không cần phải a lý vân mặc vớt ve c ầ m của mình nghi hoặc nhìn thông thiên tháp bên ngoài màn sáng trong ánh mắt mang theo một chút không hiểu dựa theo hắn đối thông thiên tháp vượt quan tần suất hiểu rõ tốc độ chậm lại rõ ràng cũng là theo thủ quan giả trên thân cảm nhận được áp lực loại tình huống này không bao lâu liền sẽ thất bại vì cái gì lao sư của mình đối cố trường ca tự tin như vậy đâu lý vân mặc nghi hoặc nhìn trước mắt thông thiên tháp rơi vào trong chầm tư thời gian theo cố t r ư ở n g ca vượt quan thông thiên tháp còn tại từng chút từng chút trôi qua chỉ là rất nhanh lý vân mặc chính là đã nhận ra một chút là lạ địa phương không đúng lý vân mặc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cái tia thông thiên tháp bên cạnh màn sáng phía trên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên màn sáng tựa hồ phát hiện cái gì không đúng mười p h ầ n có mười hai p h ầ n không đúng cố t r ư ở n g ca tốc độ vậy mà đều là duy trì tại quy luật nhất định phía dưới mặc kệ là theo sáu mươi lăm tầng hay là hiện tại bảy mươi lăm tầng cố trường ca mỗi một tầng thời gian hao phí đều là giống nhau theo lý thuyết tầng số càng là về sau độ khó khăn càng lớn đằng sau phí tổn thời gian khẳng định so với phía trước phải hao phí thời gian muốn lâu một chút nhưng đã đến cố trường ca nơi này mỗi một tâm phí tổn thời gian đều là giống nhau phát giác được cái này một điểm lý vân mặc nhất thời chật vật mất một ngụm nước bọt nhìn hướng cái kia màn sáng bên trong ánh mắt giờ phút này cũng là nhiều một chút vẻ kinh ngạc mà sở dĩ có thể xuất hiện trước mắt tình cảnh này lý vân mặc trong lòng loan thoáng đã đoán được cố trường ca giờ phút này đang làm gì cái này ra hỏa rõ ràng là đang lợi dụng thông tin tháp thủ con giả đến ma luyện chính mình võ học lấy thừa bù thiếu lý vân mặc trong lòng hoảng sợ nhưng ô không n mình là không phải cần phải tán g biết phải phải là d ơ một chút trường Theo cố ca. là ý thuyết, thông tiên tháp l để dùng cố h châu võ giáo học sinh ma luyện võ học địa phương, càng là để thăng năng lực thực chiến địa phương. Nhưng o giáo cựu càng lực c luyện võ võ năng ma địa địa là là để trường ca hiện tại cũng không phải phổ phổ thông thông trùng kích thông thiên tha á p đây chính là có kiên quyết yêu cầu nhất định phải vọt tới chín mươi tầng mới có tư cách bảo trụ đái ngộ của mình đẳng cấp bằng không mà nói về sau thời gian một năm thì sẽ hưởng thụ kém một bậc đái ngộ Thường thường loại tình tất th huống này, loại cả tham gia hoàn toàn không có đem khảo hạch coi như một chuyện ngược lại là tự mình để t h ă n g mình người cũng không biết là lớn gan vẫn là biết rõ bản thân không có, có bất kỳ hy vọng gì cái này ra hỏa lý vân mặc nhìn lấy màn sáng cười khổ một tiếng giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một tên hề một dạng tại cố trường ca trước mặt như thế tại trước mặt đạo sư của mình cũng là như thế theo thời gian lại lần nữa trôi qua lại là đi qua thời gian nửa tiếng cố trường ca đã theo trước đó bảy mươi lăm tầng tăng lên tới hiện nay tám mươi lăm tầng b ố n phía chuẩn bị chế rêu nghiên cứu học phái học sinh giờ phút này cũng là loang thoáng ở giữa t ự a như đã nhận ra một chút là lạ không đúng cái này ra hỏa làm sao còn chưa xuống bại t ta tính toán một cái cái này ra hỏa theo sáu mươi tầng bắt đầu mỗi một tầng phí tổn thời gian đều là giống nhau nói cách khác mặc kệ là tám mươi lăm tầng vẫn là tốc độ chậm lại sáu mươi tầng cố trường ca mỗi một tầng thời gian đều là giống nhau đây là cái gì tình huống từng vị cựu châu võ giáo nghiên cứu học phái học sinh kinh hô mở miệng trong ánh mắt càng là tràn ngập một chút vẻ không hiểu bọn hắn thật sự là không hiểu vì sao lại xuất hiện trước mắt loại này tình huống chẳng lẽ đột nhiên có người tựa như phản ứng lại sắc mặt dần dần biến đến có chút khó coi cái này ra họa là cố ý lời này vừa nói ra còn lại những cái kia học sinh thần sắc cũng là hào hào phát sinh biến hóa có mặt người sắc khó coi không thôi mà có người thần sắc thì là dần dần biến đến quái dị lên nếu như là cho nên y đây chẳng phải là nói cố trường ca có năm chắc trùng kích chín mươi tầng đột nhiên có người chậm rãi mở miệng chỉ là này lời vừa nói ra mọi người lại là rơi vào trong trầm mặc nếu như cố trường ca thành công xâm nhập chín mươi tầng đại biểu cho lãi nộ đẳng cấp vẫn như c ũ còn tại cố trường ca trên thân mà bọn hắn thì không có, có bất kỳ hy vọng gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng h á n cố trường ca rõ ràng tiếp nhận một năm c h ấ n thủ nhiệm vụ a cấp đãi nộ g đều không có hưởng thụ qua mấy lần chẳng lẽ thì nương tựa theo những cái kia cựu châu tích phân đổi lấy tu hành tài nguyên liền có thể thông qua a cấp đãi nộ g khảo hạch không sai mà lại tám mươi lăm tầng về sau thủ quan giả thực lực thế nhưng là cực kỳ cường đại không chỉ có tu vi có tạng phủ năm tầng thậm chí võ học tạo nghệ cũng đều cực kỳ khủng bố cố trường ca không có dễ dàng như vậy vượt qua từng vị nghiên cứu học phái học sinh nào hào mở miệng tựa như tại bảo trí lấy bọn hắn nội tâm sau cùng một chút hy vọng đầu dạng chỉ là Mặc kệ bọn hắn như thế nào mở miệng màn sáng phía trên cố trường ca tốc độ như trước vẫn là duy trì tại nguyên lai、like、tần suất theo thời gian trôi qua vẹn vẹn chỉ là đi qua m ộ ư ơ i năm phút thời gian màn sáng phía trên cố trường ca đã đem tám mươi chín tầng thủ quan giả đánh bại tiến vào chín mươi tầng mà từng vị nghiên cứu học phái học sinh nhìn lấy tình cảnh này không ít người nội tâm hy vọng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên phá t o á i song vậy mà thật để ra hỏa này v ọ t tới chín mươi tầng có người thần sắc khó coi mà cũng có người thần sắc phức tạp bọn hắn đi tới nơi này vốn là muốn xem đến cố trường ca thất bại tràn diện nhưng là ai biết cái này ra hỏa vậy mà cứ thế mà thành công trong lúc nhất thời thông tin thắp bên ngoài không ít người đều rơi vào trong trầm mặc vậy mà thật thành công lý vân mặc nhìn lấy màn sáng phía trên số liệu thân sắc cũng là thoáng có chút phức tạp thông tin thắp bên ngoài nội tâm mỗi người ý nghĩ tại thời khắc này đều hiện ra ở trên mặt của bọn hắn chỉ là trầm mặc ở giữa thời gian trôi qua sau một lát có người phát hiện là lạ địa phương chờ một chút vì cái gì cố trường ca lúc này còn chưa hề đi ra chương một trăm sáu mươi lăm đốn nội đan tăng lên điên cuồng chương một trăm sáu mươi lăm đốn nội đan tăng lên điên cuồng chờ một chút đột nhiên một cái ý niệm trong đầu đỗng nhiên tại trong đầu của bọn họ vang lên hắn không phải là muốn trùng kích ghép cấp đáy ngộ đi theo một người đột nhiên mở miệng mọi người thần sắc ở thời điểm này đột nhiên phát sinh biến hóa phải biết toàn bộ nghiên cứu học phái chỉ có một cái S cấp đáy ngộ nếu như muốn lại thu hoạch được một cái S cấp đáy ngộ lời nói chỉ có lấy được a cấp đảy ngộ người vượt qua a cấp khảo hạch yêu cầu đồng thời đạt đến S cấp khảo hạch yêu cầu mới được bằng không mà nói cũng chỉ có khiêu chiến lấy được é cấp đáy ngộ học sinh đồng thời đem đánh bại mới được Cái trong ư ớ lớn c cái chút. độ độ một một khó khăn muốn thấp một số, cái sau độ khó khăn không thấp thể nghi ngờ là muốn lớn hơn muốn ngờ muốn sau số, s a là Dù h học phái vị kia cấp ngộ học sinh. Thế nhưng i kia ê n ngộ cứu cấp ép vị đáy lúc à dàng này Lý lần l Vân vị vậy. tránh thức đi tới bách mạch đỉnh phong tồn、tại. Muốn đánh bại hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, cố trường trong Trong Mạc một mạch thức bách có Cho cố ca chỉ A, tới tại. thể thể thủ. phải khảo hạch hạ đi bại có dễ ở nhất thời chúng nhân trong lòng đột nhiên chấn động lại lần nữa nhìn về phía cái kia thông thiên tháp lao sư thời khắc này lý vân mặc đột nhiên cảm giác mình có chút miệng đắng lơi khô không khỏi đem ánh mắt rơi vào bạch tử mặc trên thân nếu như cố trường ca muốn muốn xung kích ép cấp đái ngộ lời nói cần muốn đạt tới điều kiện ra sao bạch tử mặc ánh mắt hơi hơi n h a o lại nói thật hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca vậy mà lựa chọn tại lần này đái ngộ trong khảo hạch trùng kích đái ngộ rất cao hắn trầm ngâm một phen lấy cố trường ca thiết phú trường học cho hắn chỉ định yêu cầu là trong vòng một năm đạt tới bách mạch cảnh đồng thời xông qua bách mạch thông thiên tháp một ư ơ i tầng chỉ có dạng này mới có thể đạt được ép cấp đái ngộ nghe được bạch tử mặc lý vân mặc mi đầu hơi hơi nhau lại cái này độ khó khăn cũng không thấp a thời gian một năm theo tạng phủ ba tầng tu luyện tới bách mạch cảnh hơn nữa còn muốn xông qua bách mạch thông thiên tháp mười tầng tương đương với ít nhất cũng phải có bách mạch một tầng vô địch chiến lược mới được cho dù là cựu châu võ giáo học sinh đều là lam tinh đỉnh tiêm tiên tiêu muốn muốn đạt tới cái này mục tiêu đều chuyện không phải dễ dàng như vậy à. cho nên cái này ra hỏa có thể làm đến a trong lúc nhất thời lý vân mặc ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia thông thiên tháp màn sáng phía trên thông thiên tháp bên ngoài tình huống cố trường ca hoàn toàn không biết thời khắc này cố trường ca đã triệt để đắm chìm trong mải tự thân võ học trạng thái bên trong thậm chí thì liền t ầ n số biến hóa đều đã quên đi hoàn toàn đắm chìm trong cái kia hệ thống không ngừng bắn ra phụ đề bên trong hoàn thiện hám sơ quyền tiến độ một hoàn thiện bất diệt pháp tiến độ một hoàn thiện liệt địa hành thung tiến độ một hoàn thiện dịch kiếm thuật tiến độ một lít nha lít nhít phụ đề tựa như muốn đem cố t r ư ở n g ca tầm mắt triệt để bổ sung đồng dạng làm cho cố t r ư ở n g ca hoàn toàn đắm chìm trong trong đó không biết đi qua bao lâu làm cố t r ư ở n g ca lại lần nữa đem một cái thủ quan giả đánh bại thời điểm bình đ à i lại là không còn có phát sinh bất kỳ biến hóa nào tầng ra không có biến hóa thậu trắng vầng sáng lơ lửng tại cái kia trên bình đài Ừ. tận đến giờ phút này cố t r ư ở n g ca mới là theo cái k i a hoàn thiện võ học trạng thái bên trong lấy lại tinh thần nhìn trước mắt vầng sáng không khỏi s ư ơ n g sở kết thúc chẳng lẽ ta đã đem tạng phủ thông tin ê tháp thông quan rồi cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi n h i u lại là hoàn toàn không có phát giác được tần số biến hóa cùng thời gian trôi qua cho nên trước mắt cái này ánh sáng cũng là thông quan khen thường a cố t r ư ở n g ca nhìn trước mắt vầng sáng hai con mắt bên trong hiện ra vẻ tò mò thông tin ê tháp có ba đẳng cấp phân biệt đối ứng tạp phủ bách mạch củng khiếu hiệp cảnh mỗi thông quan một cái đẳng cấp thông tin tháp đều có thể thu hoạch được phần thưởng giá trị thì tỉ như trước mắt cái này đoàn ánh sáng trắng mỗi người lấy được khen thưởng đều có chỗ khác biệt nhưng có thể xác định là những phần thưởng này đều đặc biệt thích hợp sống u a n giả cũng coi là cựu châu võ giáo bên trong một cái không tệ cơ duyên cố trường ca thấy thế nếp miệng cười một tiếng vươn tay đem cái t i a ánh sáng nắm trong tay ánh sáng dần dần rút đi ngay sau đó lộ ra một cái bạch ngọc đan dược khi nhìn đến trong lòng bàn tay đan dược thời điểm cố trường ca trên mặt cũng là lộ ra một v ệ c thần sắc kinh ngạc lại là đốn n ộ đan cái gọi là đốn n ộ đan m r c ó t h ể làm c h o một n g ư ờ i t i ế n v à o đốn ngộ trạng thái đốn ngộ trạng thái tuyệt đối là một cái võ giả chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái tự thân đối tu vi để thăng cùng võ học cảm nộ g liền sẽ tăng lên trên diện rộng thường thường những cái kia tiến nhập đốn ngộ trạng thái võ giả tỉnh lại về sau đều sẽ có tăng lên rất nhiều mà cái này viên có thể làm cho võ giả tiến vào đốn ngộ trạng thái đốn ngộ đan tự nhiên cũng là lộ ra càng thêm đắt giá trong lúc nhất thời cố trường ca nhìn hướng trước mắt cái này một cái đốn ngộ đan thời điểm hai con mắt bên trong cũng là hiện ra một v ệ c màu nhiệt huyết không nghĩ tới con thu được bảo bối như vậy cố trường ca m ỉ m cười t r ậ m chính là đem đốn n g ộ đ a n thu nhập chính mình không gian giới trị bên trong cựu t r ư ờ n g ca t h o n g h vân h t bộ n g lv một h mươi t bảng kêu gọi chín h một trăm linh v h bất di ệ t pháp lv một mươi tám chín mươi ba một trăm l i n sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên phần lớn võ học tiến độ tăng lên rất nhiều chỉ là đáng tiếc là thông tin ê tháp chỉ có thể ma luyện võ học đối với công pháp chỗ tốt thì không có bao nhiêu tại loại tình huống này trường thanh công cơ hồ không có tăng lên có thể mặc dù là như thế phần lớn võ học cũng đã tăng lên tới thập cựu cấp đạt đến tạm phủ võ học đang phong tạo cực tri cảnh một khi đột phá thập t u cấp đạt tới hai mươi cấp liền có thể thoát thai h o à n cốt trở thành bách mạch võ học cố trường ca nói trên mặt càng là hiện ra một vệ nụ cười sán l ạ hắn cũng không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy có lẽ có thể xông vào một chút bách mạch cảnh thông thiên tháp cố trường ca tâm niệm hơi động một chút ánh mắt rơi vào bình đài biên giới một cánh cửa phía trên chỗ đó chính là thông hướng bách mạch t ầ n g thứ thông thiên tháp lôi vào nếu như có thể mượn nhờ bách mạch thông thiên tháp đem võ học để thăng đến hai mươi cấp như vậy tại vương triều thế giới bên trong những cái kia võ học tiểu nhân liền có đại tông sư thực lực kể từ đó trong thời gian ngắn thậm chí có thể chiếm lĩnh toàn bộ đại cản vương triều thôn vệ cả tòa vương triều khí vận c h i lực nói không chừng có thể làm cho ta võ học công pháp đột nhiên tăng mạnh cố trường ca nói hai con mắt bên trong càng là có một vệ vẻ trờ mong h i nhiệt n n tầng. g S cấp đ á hiện ngộ, t ầ nghĩ S cấp đ á n ngộ. n g h tới đây cố trường ca thần sắc cũng là dần dần biến đến lửa nóng lên nếu như có thể đem võ học đẳng cấp tăng lên mặc kệ là tại vương triều thế giới vẫn là đối với mình đều có rất lớn trợ giúp thư một lần cố trường ca nói hướng về cánh cửa kia chậm rãi đi đến đối với hiện nay cố t r ư ở n g ca mà nói bách mạch cảnh thông thiên tháp phía trước tầng số độ khó khăn cũng không cao lắm dù sao có tứ kỳ chi lực cố trường ca đủ để đem tự thân tu vi đề thăng đến bách mạch ba tầng cho dù là võ học tạo nghệ so ra kém thủ quan giả nhưng là cũng có thể nương tựa theo tu vi áp chế cưỡng ép vượt qua theo cố t r ư ở n g ca đi vào cái kia một cánh cửa bốn phía thiên địa cũng không có phát sinh biến hóa gì chỉ có cái kia bình đại tầng số theo trước đó một trăm tầng biến thành hiện tại một tầng mà cái kia thủ quan giả thực lực cũng là theo trước đó tạm phụ cảnh biến thành hiện tại bách mạch cảnh bách mạch cảnh thủ quan giả、A. từ khi đột phá bách mạch cảnh về sau còn chưa từng có cùng bách mạch cảnh võ giả giao thủ qua đâu mặc dù chỉ là hư huyễn mô phỏng r a nhân vật nhưng lại là cùng bách mạch cảnh võ giả không xê xích bao nhiêu cố trường ca nhìn trước mắt thủ quan giả khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên sau một khắc trong nháy mắt hóa thành một đạo t h i ể m điện hướng về thủ quan giả giết tới ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo trầm đục â m thanh t ạ i thông thiên tháp nội bộ vang v ọ n g ra làm cho cái tiêu bình đài đều đang run dậy nhẹ nhẹ quả nhiên bách mạch cảnh thủ quan giả thực lực càng thêm cường đại dù là rõ ràng chỉ là giống như ta hám sân quyền nhưng là cường độ lại là so với ta hám sơn quyền còn muốn càng mạnh cường hãn một số ngược lại là có thể tham khảo một chút cố trường ca mỉm cười bắt đầu quan sát thủ quan giả hám sơn quyền thời gian còn đang không ngừng trôi qua thông tin tháp bên ngoài đã theo trước đó sôi trào ngốc trời biến thành hiện nay t r ầ n mặc ít nói ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia một đạo trên màn hình tựa hồ phía trên có cái gì hấp dẫn nhãn cầu đồ vật đồng dạng một tầng thông qua có người thì thảo mở miệng chẳng lẽ lại cố trường ca đã có bách mạch cảnh tu vi làm sao có thể thời gian mới trôi qua bao lâu húng học học chi cái kia trên màn hình tần g số còn đang không ngừng để thăng hai tầng ba tầng bốn tầng tám tầng chín tầng một mươi tầng lại là đi qua thời gian một tiếng màn sáng phía trên cố trường ca lại nhưng đã vọt tới bách mạch thông tin ê tháp đệ thật tầng theo cái này số liệu xuất hiện tại màn sáng phía trên mặc kệ là lý vân mặc vẫn là những cái kia nghiên cứu học phái học sinh thần sắc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mười tầng lại sau này cũng là bách mạch hai tầng thủ q u a n giả cái này ra hỏa có không ít nghiên cứu học phái học sinh giờ phút này càng là đã cảm giác có chút miệng đắng lơi khô thật sự là cố trường ca triển hiện ra thực lực quá mức kinh khủng thì nói như vậy tại toàn bộ nghiên cứu học trong phái có thể vọt tới bách mạch thông tin tháp mười tầng người tuyệt đối không cao hơn vị trí dù sao nghiên cứu học phái tổng cộng cũng chỉ có mấy chục người đại bộ phận đều vẫn là t ạ n g phụ bảy tám tầng tu vi chỉ có một số nhỏ người đạt tới bách mạch cảnh tu vi mà bách mạch cảnh tu vi học sinh bên trong có thể vọt tới mười tầng người càng làm u ố n ít một chút nói cách khác cố t r ư ở n g ca hiện nay gia nhập cựu châu võ giáo nghiên cứu học phái b ấ t quá là ngắn ngủi thời gian một năm vậy mà liền đã có thể tiến vào nghiên cứu học phái trước mười hàng ngũ dạng này thực i ê n dạng này phú, t lực không ít người não hải bên trong đã nhắc lên từng đợt sóng to gió lớn lao sư hắn giống như làm được lý vân mặc nuốt một n g ụ n nước bọt nhìn về phía một bên bạch từ mặc bạch tử mặc tuy nhiên không nói lời nào nhưng là cái k i a trong ánh mắt thưởng thức c h i sắc lại là lộ rõ trên mặt không hổ là ta theo cái khác đạo sư trong tay đoạt tới học sinh a tuy nhiên xuất thân tại cựu đại lục bên trong nhưng là cái này thiên phú lại là đủ để khinh thường phần lớn tân đại lục cùng tinh thành thiên tri tiêu tử bạch tử mặc âm thanh v a n g lên muốn lúc trước những thứ này nghiên cứu học phái học sinh có lẽ sẽ còn khịt mũi coi thường đối cố t r ư ở n g ca bảo chỉ thái độ hoài nghi nhưng là hiện tại bọn hắn nội tâm lại hoàn toàn không có loại suy nghĩ này cho dù là những cái tia tu vi cùng thực lực đều tại cố trường ca phía trên học sinh cũng không có loại suy nghĩ này dù sao cố trường ca có thể tại thời gian một năm bên trong làm đến lúc này muốn là lại cho cố trường ca một đoạn thời gian chẳng phải là có thể siêu việt bọn hắn rồi trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt phức tạp và phần thời gian còn tại không ngừng trôi qua đại khái lại là đi qua thời gian nửa tiếng trên màn hình cố trường ca chỗ tầng số đã đạt đến một ư ơ i bốn tầng bất quá tại x ô n g qua một ư ơ i bốn tầng về sau thông thiên tháp nổi lên từng đ ợ t gợn sóng năng lượng ngay sau đó mọi người chính là nhìn đến cố trường ca theo thông thiên tháp bên trong đi ra ánh mắt của mọi người lập tức thì rơi vào cố trường ca trên thân chúc mừng ngươi đem đãi n ộ của mình đẳng cấp tăng Li ê n t ớ S cấp. Lý vân mặc hướng về phía cố t r ư ở n g ca mỉm cười sau đó dẫn đầu đập lên bàn tay theo l ý vân mặc tiếng vô tay v a n g lên sau lưng những cái k i a nghiên cứu học phái học sinh cũng là hào hào dùng đến cái k i a vẽ phức tạp nhìn lấy cố t r ư ở n g ca đồng thời tất tất gì d à o tiếng bạc hai cũng là không ngừng quanh quần ra S cấp đ á n g ộ cố t r ư ở n g ca nghe l ý vân mặc rõ ràng còn có chút một bước h ắ n có thể không biết mình còn có thể đem đ á n g ộ đẳng cấp tăng lên tới S cấp cái này hoàn toàn vượt ra khỏi cố trường ca nó trước bất quá may ra tại bạch từ mặc giải thích về sau cố trường ca cũng coi như là hiểu rõ không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy cố trường ca có chút dợ khóc dợ cười chính mình vẹn vẹn chỉ là muốn hoàn thiện tự thân võ học tôi h lại là chưa từng nghĩ ma xui quỷ khiến ở giữa dĩ nhiên khiến đến đ á i nộ của mình đẳng cấp được tăng lên bất quá để thăng cố trường ca tự nhiên cũng là hài lòng dù sao người nào sẽ để ý đ á i nộ của mình nhiều đây sau đó cố trường ca lại là tại bạch tử mặc động viên phía dưới thành thành thật thật đáp lại một phen đây mới là về tới chính mình biệt thự bên trong trở lại biệt thự về sau cố trường ca đồng hồ phía trên cũng là bắn gia cựu châu võ giáo tin tức chúc mừng cố trường ca đồng học tại đáy nộ trong khảo hạch lấy được ưu dị thành tích k học, học i ngộ. Ngộ ngoại, ngoại trừ hai cái này bên ngoài thì liền cựu châu bí cảnh cũng là theo trước đó một năm một lần tăng lên tới hai năm hai lần nói cách khác hiện nay cố trường ca vẹn vẹn chỉ là cựu châu bí cảnh tư cách liền đã có t r ư ờ n g ba lần lại thêm trước đó tích lũy những cái kia lục giai tu luyện thất thời gian hiện nay cố trường ca thậm chí có thể trực tiếp tại lục giai tu luyện thất bên trong tu hành hơn ba tháng thời gian đây tuyệt đối là một khoản cực kỳ phong phú lãnh ngộ không có chút do dự nào cố trường ca trực tiếp sử dụng cái kia ba chín vạn châu tích phân hối đoái rất nhiều tu hành tài nguyên về sau chính là hướng về lục giai tu luyện thất phương hướng đi đi tới lục giai tu luyện thất cố trường ca lấy ra tu hành tài nguyên lại là đem trước theo cựu châu thông thiên tháp bên trong lấy được đốn n ộ đan lấy ra ngoài nhìn trong tay đốn n ộ đan cố trường ca mỉ cười có v ậ t n à y v ề sau. Chắc h ẳ n lần này bề quan, bề c ó t h ể là m cho trong a để t nháy mắt cố trường ca cảm giác chính mình đại não tại thời khắc này biến đến vô cùng rõ ràng dường như có thể vẽn rõ ràng hết thể mạch lạc đồng dạng cho nên đây chính là đốn ngộ trạng thái a cố trường ca ngồi xếp bằng tại tu luyện thất bên trong bắt đầu yên lặng tu luyện thời gian phi tốc trôi qua nhưng cố trường ca cũng không có cảm nhận được thời gian trôi qua chính là đã phát hiện mình đã theo đốn ngộ trạng thái chi bên trong vừa tỉnh lại đã vậy còn quá nhanh cố trường ca chép miệng đi chép miệng đi một chút miệng có chút t i ế n m ố i chỉ là tâm niệm nhất động triệu hồi ra hệ thống mặt bảng thời điểm nhìn đến hệ thống mặt bảng phía trên số liệu cố trường ca lại là lập tức mở tò hai mắt Ký chủ, cố ca. bách mạch cảnh, Thu Hám trưởng sân quyển, vi, LV20, 56100. 12-100. Bất động như sông â n trọng phong văn pháp, pháp, Dịch thuật, dịch LV-20, LV-20, LV-20, LV-20, 4-100. 9-100. 1-100. 9-3-100. kiếm Kiểu Bất bộ, s sao số lần 1. có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới võ học cùng công pháp đại bộ phận đều tăng lên tới 20 cấp ngoại trừ tại thông thiên tháp bên trong đề thăng bên ngoài hết thể đều là cái k i a đốn n g ộ đan hiệu quả bách mạch võ học cùng công pháp a cố trường ca yên lặng vận chuyển một chút trường thành công lại là phát hiện tu hành hiệu suất tăng lên rất nhiều không hổ là bách mạnh công pháp a cố trường ca cảm khái một tiếng chỉ là cùng ta trong tưởng tượng đột phá hai mươi cấp về sau biến hóa còn là có chút chánh lệnh chẳng lẽ là khí v ậ n chưa đủ nguyên nhân a cố trường ca vớt ve cảm của mình hắn vốn cho rằng đột phá hai mươi cấp về sau công pháp của mình cùng võ học sẽ phát sinh một số biến hóa nhưng là hiện tại xem ra tuy nhiên cường độ tăng lên nhưng là mình trong tưởng tượng biến hóa cũng chưa hề đi ra hẳn là nguyên nhân này dù sao cái này một bộ phận đề thăng hoàn toàn là thông qua thông thiên tháp bên trong thủ quan giả cảm nộ đi ra còn có cũng là đốn ngộ đan không có dựa vào khí vận lực lượng cho nên vẫn là đến thu thập khí vận mới đúng à. cố trường ca nói ánh mắt rơi vào những cái kia tu hành tài nguyên phía trên cố trường ca hiện tại có hai lựa chọn một cái là đem những thứ này tu hành tài nguyên đưa vào vương triều thế giới bên trong để vương triều thế giới võ học tiểu nhân tu luyện kể từ đó võ học tiểu nhân tiến độ liền sẽ rất nhanh phối hợp khí vận chi lực thậm chí có thể làm cho cố trường ca võ học công pháp tạo nghệ tại bách mạch cảnh bên trong đều có thể sửng l g ư ờ tiên một cái khác lựa chọn cũng là đem những thứ này tu hành tài nguyên cho mình sử dụng kể từ đó tu vi của mình cũng sẽ tăng lên rất nhiều dù sao lục giai tu luyện thất thời gian còn rất dài trầm âm một phen về sau cố trường ca vẫn là quyết định đem những thứ này tu hành tài nguyên đưa vào vương triều thế giới bên trong thứ nhất là chính mình hiện nay cũng là bách mạch cảnh võ giả võ học tạo nghệ cùng công pháp tạo nghệ cùng những cái kia bách mạch cảnh võ giả ở giữa còn là có trên lệch nhất định tại loại tình huống này đề thăng võ học tiểu nhân thực lực mới là trọng yếu nhất trừ cái đó ra võ học tiểu nhân đẳng cấp tăng lên về sau chính mình tu hành hiệu suất tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều tại loại tình huống này chính mình cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất đạt tới mình muốn đạt tới cảnh giới nghĩ tới đây cố trường ca cũng chính là không do dự nữa sử dụng sông sáo số lần trực tiếp đem nơi này tu hành tài nguyên đưa vào vương triều thế giới bên trong ba chín vạn châu tích phân đổi lấy tu hành tài nguyên có thể xưng c ù n g bố đủ để khiến đến vương triều trong thế giới võ học tiểu nhân để t h ă n g rất nhiều chật cố trường ca ấn mở hệ thống hình ảnh nhìn về phía vương triều thế giới bên trong theo cố trường ca đem tu hành tài nguyên đưa vào vương triều thế giới về sau trường thành công bọn hắn cũng là hướng về phía cố trường ca mạng ơ n tại trường thành công cùng dịch kiếm thuật phân phối phía dưới những thứ này tu hành tài nguyên đã rơi vào mỗi một cái võ học trong tay của tiểu nhân hiện nay võ học tiểu nhân bản thân thì đạt đến hai mươi cấp thực lực tại vương trường i giới bên trong, càng là có thể、so、với đại ề u thế trong, thể tông càng bên so có là s cảnh c giới ư giả. Có thanh ể không k chút h nào o g nói, i ệ n nay võ h ọ công tiểu nhân muốn bắt lại đại cản vương triều, bất quá là vấn đề thời t lại đại gian muốn quá nhân cản vương vấn h là đề i tại Sau đó, t r ư ờ thanh công yêu cầu phía dưới tất cả võ học tiểu nhân cũng bắt đầu sử dụng những thứ này tu hành tài nguyên bắt đầu tu luyện thời gian phi tốc trôi qua vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một tuần cố trường ca đổi lấy những cái kia tu hành tài nguyên cũng chính là bị võ học tiểu nhân nào hào luyện hóa tất cả võ học tiểu nhân thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc mà cũng là ở thời điểm này trường thanh công vung cánh tay lên một cái đem chuẩn bị tấn công đại cản vương triều kế hoạch cáo chi tất cả võ học tiểu nhân những thứ này võ học tiểu nhân tự nhiên là vui vẻ không thôi trước đó tại quần hiệp thế giới bên trong bọn hắn sáng lập thiên hạ mình cũng là quần hiệp thế giới đ ỉ n h phong hiện nay đến vương triều thế giới bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đi đến đ ỉ n h phong đi xem một cái nhất là hám sơn quyền dạng này mãn phu không có cái gì so chiến đấu càng để bọn hắn chuyện vui kết quả là trường thanh công dẫn theo trong khoảng thời gian này tập kết đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về đại cản vương triều đô thành phương hướng đánh tới một đường lên những cái kia cái khác quận thành vương hầu đ à o hào muốn ngăn cản trường thành công bọn hắn thế nhưng là tại trường thành công bọn hắn cái kia cực kỳ thực lực khủng bố phía dưới căn bản không có bất kỳ sức phản kháng chính là bị trường thành công bọn hắn trực tiếp c h é m g i ế t những cái kia quận thành khí vận lệnh bài tự nhiên cũng là đã rơi vào trường thành công trong tay cứ như vậy chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian một tuần trường thành công bọn hắn đã một đường theo hải triều quận giết tới đại cản vương t r i ề u đ ô thành trong lúc nhất thời toàn bộ đại cản vương triều đỗ thành lòng người bàng hoàng chương một trăm sáu mươi tám bách mạch b ố t ầ n chương một trăm sáu mươi tám bách mạch b ố t ầ n đại càn vương triều hoàng thất tức gi bọn hắn không nghĩ tới cái này vẹn vẹn chỉ là chiếm lĩnh hải triều quận trường thành công bọn hắn vậy mà tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong cứ thế mà r ế t tới trước mặt bọn hắn tức giận sau khi đại càn vương triều hoàng thất cũng rốt c ụ c mời ra bọn hắn vị kia t o a trấn đại càn vương triều trăm năm đại tông sư cường giả chỉ là mặc dù là như thế trường thành công bọn hắn đều không sợ chút nào tại thôn vệ cố trường ca đưa cho bọn hắn tài nguyên trước đó bọn hắn bên trong bất cứ người nào đều có thể cùng vị này đại càn vương triều hoàng thất đại tông sư cường giả xoay cổ tay chớ đừng nói chi là hiện nay tại thôn vệ những cái kia khí vận l tùy tiện một cái võ học tiểu nhân đều có thể tùy tiện nghiền ép vị này đại tông sư cường giả cho nên tại vị kia đại tông sư cường giả hiện thân trong nháy mắt từng vị võ học tiểu nhân thì trong nháy mắt đ ỏ mắt hướng về đối phương dễ tới sợ tốc độ chậm đầu người liền bị những người khác cướp đi có thể mặc dù là như thế cuối cùng vẫn bị cựu trọng, trọng phong vân bộ tốc độ thật sự là quá nhanh nhất là tại bước vào đại tông sư phạm trù về sau cựu trọng phong vân bộ tốc độ càng là có thể sử người tiên tại loại tình huống này hắn hắn võ học tiểu nhân đều là tức giận không được chỉ có cựu trọng phong vân bộ cười ha hả nhìn lấy cái k h á c võ học tiểu nhân mà đại càng vương t r i ề u một chúng cường giả nhìn lấy tình cảnh này càng là sắc mặt hoảng sợ không thôi bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại tông sư cường giả vậy mà như thế tùy tiện liền bị võ học tiểu người chém giết hoảng sợ bên trong trường thanh công xuất lĩnh đại quân cũng là trong nháy mắt hướng về đô thành giết tới không có đại tông sư cường giả toa t h ấ n đại càng vương triều cường giả tại võ học tiểu người trước mặt quả thực cũng là một đám hô hợp hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì trí lực rất phân chính là bị võ học tiểu nhân nhóm cho đánh bại vẹ trường thanh công bọn hắn liền đem toàn bộ đại cản vương triều đô thành công phá thuận tiện tìm được cái kia d ấ u ở hoàng cung chỗ sâu đại cản vương triều khí vận lệnh bài tại đi qua một đám sau khi thương nghị tất cả mọi người nói là để trường thanh công đến thôn vệ cái này một cái đại biểu cho toàn bộ đại cản vương triều khí vận lệnh bài trường thanh công cũng không chối tử trực tiếp bắt đầu hút thu vào không có phí tổn thời gian quá dài trường thanh công liền đem đại cản vương triều khí vận lệnh bài hấp thu song song tiến độ tăng vọt tại làm hết đây hết thể về sau trường thanh công bọn hắn cũng là tìm được đại cản vương triều những cái kia văn thần vó tướng theo trong miệng của bọn hắn tiến một b Nguyên like, trong, triều, vẹn vẹn thế, nghe u triều y ê n toàn vương lai, tại t bộ ế giới b nói tại chín đại trong vương triều đứng đầu nhất cái kia một hai cái trong vương triều đại tông sư cường giả càng là có chừng năm sáu vị thậm chí còn có đi tới đại tông sư cảnh giới đ ỉ n h phong tồn tại trừ cái đó ra chính là cái kia chín đại vương triều đều cần cúng b á i thứ nhất thế lực thần bí tên là khí vật tông nghe nói khí vận trong tông Có m ộ theo vị siêu việt siêu sư đại tông n c ả giới tồn tại, cũng là bởi vì hắn tồn là c sinh sinh ũ lý thuyết vương triều trưởng không khí vận tình huống phía dưới là sẽ không buộc phát ra chiến loạn thế nhưng là hết lần này tới lần khác đại càn vương triều lên một cái nắm giữ khí vận hoàng chủ thọ nguyên hao hết chết mà tân nhiệm hoàng chủ không có đạt được khí vận tán thành cái này mới đưa đến khí vận phân tán làm đến đại c à n vương t r i ề u nội bộ chiến hỏa ảo h ảo chỉ là đại c à n vương t r i ề u vốn cho rằng nương tựa theo chính mình đại tông sư cường giả có thể chấn áp hết thệ phản loạn lại là chưa từng nghĩ vậy mà thoát ra trường thanh công bọn hắn loại quái vật này tại hiểu rõ đây hết thệ về sau tất cả võ học tiểu nhân cũng bắt đầu hưng p h ấ n lên phải biết bọn hắn hiện nay chỉ là hai mươi cấp võ học cùng công pháp thì có chừng tám chín vị a không nói tại đại tông sư cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch chí ít tại về số lượng thì vượt qua chín đại vương triệu bất kỳ một cái nào những dù sao có thiên hạ minh kinh nghiệm võ học tiểu nhân ở quản lý đại cản vương triều thời điểm tự nhiên cũng là dễ dàng rất nhiều chỉ là tại quản lý đại cản vương triều thời điểm thôn vệ đại cản vương triều khí vận lệnh bài trường thành công lại là bén nhạy phát rất được tại đại cản vương triều biên cương lại là nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ khí tức trên thân cũng không phải đại cản vương triều sinh linh khí tức rất hiển nhiên liên la tới từ cái k h á c vương triều sinh linh nghĩ đến cũng là trường thanh công bọn hắn hủy diệt đại cản vương triều về sau những thứ này vương triều cũng là có phát giác chuẩn bị tới tìm hiểu tin tức bất quá những thám tử này đều trốn bất quá trường thanh công ánh mắt trường thanh công rất nhanh phân phó đi xuống chính là tùy theo một vị võ học tiểu nhân mang theo đại cản vương triều người đem những thám tử này hết thạy bắt trở về không cho cái k h á c vương triều bất kỳ cơ hội nào dù sao trường thanh công bọn hắn thực lực bày ở chỗ này một khi bị cái khắc vương triều phát hiện vạn nhất cùng cái khắc vương triều liên thủ đối trường thanh công bọn hắn xuất thủ có thể thì có chút phiền phước hiện nay trường thanh công bọn hắn có thể còn không có năng lực có thể mặt đối với những khắc tám đại vương triều à. tại loại tình huống này trường thanh công bọn hắn cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn đến đây cố trường ca cũng là đem ánh mắt của mình chậm rãi thu hồi lại xem ra vương triều thế giới ngắn hạn bên trong không cần ta quan tâm đã như vậy như vậy thời gian còn lại thì toàn bộ dùng vào tu lượt đi cố trường ca nhẹ nhàng nói sau đó chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu lục giai tu luyện thất bên trong thiên địa linh khí thời gian cũng là theo cố trường ca tu luyện phi tốc trôi qua rất nhanh thời gian bốn tháng đi qua cố trường ca xếp bằng ở lục giai tu luyện thất bên trong toàn bộ người trên thân tản ra một cố cực kỳ cường hãng khí tức cường hãng khí tức làm cho toàn bộ lục giai tu luyện thất bên trong đều tỏ khắp lấy một cố cường đại phong bạo mà nhìn kỹ cố trường ca thân thể mà có thể nhìn đến từng cái từng cái linh khí mạch lạc tại cố trường ca trên thân thể lộ ra cực kỳ t r ớ c mắt sau một lát cố trường ca bỗng nhiên mở ra hai con người hai con mắt bên trong một vệ tinh quang trợt lũi lên bách mạch b ố tầng chương một trăm sáu mươi chín tân cựu đại lục chi tranh chương một trăm sáu mươi chín tân cựu đại lục chi tranh cố trường ca chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khỏe miệng càng là nhịn không được đã phụ lên một vệ tường con g tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng đ ố n g nhiên hiện hiện ký chủ cố trường ca tu h vi bách mạch cảnh bốn mươi một một trăm h á m sân quyền lv hai mươi năm năm mươi sáu một trăm trường thanh công lv hai mươi năm tám mươi sáu một trăm l i ệ t địa hành t hung lv hai mươi năm m ư ơ i hai một trăm bất động như sân pháp lv hai mươi năm bốn một trăm d ị c h kiếm thuật lv hai m ư ơ lăm chín cựu trọng phong vân bộ lv hai mươi lăm một t i n bất di pháp lv hai mươi lăm chín m ư sông s á o số lần 7. có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng nụ cười cũng là càng phát ra nồng nặc vốn là dựa theo trong khoảng thời gian này trôi qua sông s á o số lần trọn vẹn đ ạ t đến hơn m ộ ư ơ i lần chỉ là cố trường ca tại đem quân hiệp thế giới những cái kia võ học tiểu nhân đưa đến vương triều thế giới về sau cũng là bảo lưu lại một bộ phận sông sao số lần dù sao tiếp đó trường thanh công bọn hắn phải đối mặt cũng là cái khác vương triều tại đối với những khác vương triều xuất thủ thời điểm vạn nhất trường thanh công bọn hắn biểu hiện quá mức nguy hiểm rất dễ dàng gây nên cái khác vương triều cùng chung mối thủ đến thời điểm nói không chừng sẽ tạo thành võ học tiểu nhân vẫn lạc tại loại tình huống này cố trường ca tự nhiên là muốn chuẩn bị một số sông sao số lần tránh cho võ học tiểu nhân vẫn lạc mà không cách nào bổ sung tình huống trừ cái đó ra chính là cái kia khí vận tông làm toàn bộ vương triều thế giới bên trong thần bí nhất tồn tại càng là đã sáng tạo ra khí vận dạng này huyền diệu khó giải thích năng lượng khí vận tông cho cố trường ca cảm giác giống như là q u ầ n hiệp thế giới bên trong thần long không thể không phòng cho nên lưu lại một chút số lần cũng là vì phòng ngừa một số ngoại ý muốn chuyện xuất hiện hiện tại ta võ học cùng công pháp phía trên tạo nghệ đã không kém chút nào cùng cảnh giới võ giả nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là thời gian m ộ n tháng khoảng cách lần tiếp theo khảo hạch còn có thời gian tám tháng cần phải đầy đủ ta bảo trì ép cấp đãi n g ộ cấp bậc trừ cái đó ra nương tựa theo tứ kỳ chi lực cho dù là đối mặt với bách mạch sáu tầng võ giả ta đều có năm chắc đem đánh bại hiện tại ta có lẽ có thể xông vào một chút thông thiên tháp năm mươi tầng bất quá trước đó ngược lại là có thể tiến về cựu châu bí cảnh cố trường ca nói hai con mắt bên trong cũng là có một chút vẻ chờ mong hiện lên đi ra cựu châu bí cảnh đây chính là cựu châu võ giáo bên trong cực kỳ đặc thù một chỗ sau đó cố trường ca đi ra lục giai tu luyện thất chuẩn bị trở về biệt thự khu đơn giản nghỉ ngơi một chút thì tiến về cựu châu bí cảnh chỉ là ngay tại cố trường ca đi ra lục giai tu luyện thất thời điểm trong hành lang người nhìn đến cố trường ca đầu tiên là sửng ư sốt một chút sau đó liền là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hướng cố trường ca thế nào phát giác được bốn phía truyền đến ánh mắt phức tạp cố trường ca mi đầu hơi hơi nhân lại Không b là học học cố trường ca, ca không khỏi xứng sở tại ký ức chỗ sâu bên trong suy tư một đoạn thời gian rất dài về sau mới là nhớ tới cái kia cùng mình tại đường sắt cao tốc phía trên có gặp mặt một lần g ra hỏa chỉ là đang nghĩ lên ra hỏa này thời điểm cố trường ca vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc chính mình cùng g i a hỏa này rõ ràng cũng không phải là rất quen thuộc à, vì cái gì đối phương muốn tìm đến mình hơn nữa còn là chuyên môn đi tới nghiên cứu học phái tìm đến mình ở trong đó chẳng lẽ là có chuyện gì hẳn là tân cựu đại lục ở giữa sự tình đi ngay tại cố trường ca còn đang suy tư đến cùng là bởi vì chuyện gì thời điểm một cái nghiên cứu học phái học sinh trần c h ờ một phen về sau chậm dãi nói ra、ừ. cố trường ca nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương lại là phát hiện đối phương ngượng ngùng cười một tiếng ngoại trừ tân cựu đại lục ở giữa sự tình ta không nghĩ ra được người cũng biết cho dù là tại c ử u châu võ giáo bên trong tân c ử u đại lục ở giữa mâu thuẫn cũng là hết sức rõ ràng người kia nói ra những lời này thời điểm vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua cố trường ca biểu lộ h á n kỳ thật còn có một câu không có nói ra kỳ thật chuyện này đang nghiên cứu học trong phái cũng là phi thường bình thường sự t ì n h chỉ là bởi vì cố trường ca trước đó tại đ ã i nộ khảo hạch thời điểm bày ra thiên phú quá mức cường đại cho nên tân c ử u đại lục quan hệ trong đó cũng không có lan tràn tại cố trường ca trên thân vốn là tại một năm trước đó vẫn là có không ít người muốn tìm cố trường ca phiến phức chỉ là không biết sao cố t r ư ở n g ca tiến về c h ấ n thủ nhiệm vụ làm đến đoạn thời gian đó cũng không ai có thể tìm tới cố t r ư ở n g ca luôn không khả năng trực tiếp tiến về tài nguyên điểm tìm kiếm cố t r ư ở n g ca phiền phức đi cho nên cố t r ư ở n g ca hoàn mỹ tránh đi đang nghiên cứu học trong phái tân cựu đại lục ở giữa tranh lộn xộn tân cựu đại lục cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại trước đó trước khi đến cựu châu võ giáo đường sắt cao tốc phía trên triệu truyền nói qua cái này vấn đề chỉ bất quá cố t r ư ở n g ca cũng không hề để ý thôi dù sao cố trường ca toàn tâm toàn ý đều là đặt ở trên tu hành có thể lừa nhác quan tâm những chuyện này chỉ là bây giờ nghe、lên. cố t r ư ở n g ca mới là nhớ tới chuyện này nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại nói thật cố t r ư ở n g ca là không muốn tham cùng loại chuyện như vậy có thời gian này còn không bằng nắm chặt thời gian để thăm chính mình chỉ là triệu chuyện đều đã tìm được chính mình tuy nhiên cùng đối phương chỉ là gặp mặt một lần nhưng là muốn đến đối phương đều đến tìm mình khẳng định vẫn là gặp phiền thoái rất lớn mà cái này phiền thoái nói không chừng thì là tới từ tân đại lục bên kia làm cựu đại lục người cố t r ư ở n g ca trầm ngâm một phen nhìn về phía trước đó nói chuyện người kia hắn rời đi thời điểm lưu lại phương thức liên lạc a người kia lắc đầu trận nói ra không có bất quá ta hẳn phải biết bọn hắn ở nơi nào cố t r ư ở n g ca nhìn đối phương liếc một chút ô m quyền nói còn mời học trưởng dẫn đường người kia gãi đầu một cái sau đó chính là mang theo cố t r ư ở n g ca rời đi cựu châu nghiên cứu viện một đường lên cố t r ư ở n g ca cũng là biết tên của đối phương tên là trương an là tân đại lục học sinh so cố t r ư ở n g ca lớn hai tuổi hiện nay cũng là một vị bách mạch hai tầng v õ giả đang nghiên cứu học trong phái xếp hạng trước đó vẫn luôn là thứ mười tên chỉ là hiện tại nha sợ là muốn ngã ra trước mười tân đại lục cùng cựu đại lục ở giữa thường xuyên đều sẽ c o tranh đấu thường thường loại thời điểm này bọn hắn đều chọn tiến về cựu châu thành bên trong cựu châu cách đấu trường tại trong sàn đánh lộn giao thủ bình thường t h ắ n g một phương tự nhiên cũng liền cầm giữ có nhiều quyền phát biểu hơn bất quá trương an trần trờ một phen nhìn thoáng qua cố trưởng ca sắc mặt về sau t r ầ m rãi nói ra bình thường đều là cựu đại lục học sinh một phương diện bị trà đạp t r ư ơ n g một trăm bảy mươi nghiên cứu học phái cố ca, trương ca t r ư ơ n g một trăm bảy mươi nghiên cứu học phái cố trương ca nghe trương an cố trương ca cũng không có bao n h i ê u kinh ngạc tân đại lục cùng cựu đại lục quan hệ trong đó vốn là vô cùng ác liệt cái này một điểm cố trương ca vẫn là thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ dù là chỉ là tại tinh thành đều đối cựu đại lục có nhất định khinh bị dây xích tại loại tình huống này cố t r ư ờ n g ca tự nhiên rất có thể lý giải trương an nói tới những lời kia chỉ là cố t r ư ờ n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại chính mình cuối cùng vẫn là cựu đại lục người a nếu như mình không biết lời nói cố t r ư ờ n g ca tự nhiên là không thèm để ý loại chuyện như vậy thế nhưng là hết lần này tới lần khác tự mình biết chuyện này a về tình về lý cố t r ư ờ n g ca tự nhiên là không thể nào giả bộ như nhìn không thấy cho nên cũng chỉ có thể tiến về cựu châu cách đấu trường rất nhanh tại trương an dẫn dắt phía dưới cố trưởng ca đi tới cựu châu cách đấu trường cựu châu cách đấu trường rất lớn là chuyên môn dùng để cho cựu châu võ giáo học sinh dùng để xử lý phân tranh địa phương làm cố trường ca theo trương an đến cựu châu cách đấu trường thời điểm phát hiện cách đấu trường bốn phía đã ngồi lấy không ít người bốn phía khán đài vị trí bên trên chưa rõ ràng phân ra hai cái khu vực một cái khu vực bên trong nhân số là nhiều nhất mà lại trên mặt của mỗi một người đều treo một vệ cao ngạo thần sắc có người khoanh trước ngực nhìn hướng phía dưới cách đấu trường thời điểm khoe miệng bên trong càng là có một vệ thần sắc khinh thường mà một cái khác khu vực nhân số liền thiếu đi có chút đáng thương thậm chí ngay cả hai mươi cái cũng chưa tới so với một cái khác khu vực Khu vực n à ở, ở trước mặt của hắn một cái cựu châu võ giáo học sinh trên thân toàn bộ đều là thương thế nhìn qua khí tức đều biến đến có chút vẻ vải cựu đại lục cuối cùng vẫn là cựu đại lục tiện dân cho dù là đi tới cựu châu võ giáo cũng không cải biến được các ngươi thấp thân phận chỉ bằng các ngươi còn muốn muốn cùng chúng ta chống lại quả thực cũng là ngu mội cùng cực cái kia m ặ c hoa phục thanh niên khỏe miệng mang theo vẻ khinh thường ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia người bị thương nặng thanh niên hai con mắt bên trong càng là tràn ngập một vệ hờ hững giống như là một thượng vị giả đang nhìn vô cùng h è n m ọ n tiện dân đồng dạng cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại hắn bất ngờ nhận ra người thanh niên này thân phận rõ ràng thì là trước kia cùng mình tại đường sắt cao tốc phía trên từng có gặp mặt một lần triệu truyền bây giờ sắp tiếp cận một nam rưới đi qua triệu truyền tu vi cũng là đạt đến tạng phủ năm tầng chỉ là cùng trước mắt cái này hoa phục thanh niên so sánh rõ ràng thực lực sai biệt thì rất lớn tu vi của đối phương, tại cố trường ca trong tầm mắt cũng là nhìn một cái không sót gì có trường tạng phủ tám tầng tu vi ba cái tiểu cảnh giới t r ê n h l ệ n h lại thêm tân cựu đại lục ở giữa nội tỉnh t r ê n h l ệ n h vốn là rất lớn triệu truyền trong tay của đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng đến mức chỉ có thể q u ỳ tại đó cách đấu trường phía trên bị đối phương n ụ c nhã theo thanh niên âm thanh v a n g lên triệu truyền sắc mặt càng là giữ tận và phần những cái tiêu cựu đại lục học sinh nguyên một đám cũng là lòng đầy c a m phẫn ắ m chặt nắm đấm trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tri xác thế nhưng là hết lần này tới lần khác mặc dù là như thế bọn hắn cũng không thể tránh được tại cựu châu võ giáo bên trong cựu đại lục học sinh còn thật không sánh bằng những thứ này tân đại lục học sinh dù sao cựu châu võ giáo hàng năm chiêu thu học sinh cũng bất quá là hơn một trăm người thôi mà hàng năm cựu đại lục có thể trùng kích cựu châu võ giáo tuyệt đối không cao hơn ba cái thậm chí một số thời khắc một cái đều không có cho nên cựu châu võ giáo qua nhiều năm như thế cựu đại lục học sinh rất ít thiên phú cũng so ra kém những cái tia tân đại lục học sinh đến mức tại cựu châu võ giáo bên trong tình cảnh còn thật không phải là rất tốt cái kia kết thúc thanh niên nhàn nhạt mở miệng một cô cực kỳ cường han khí huyết bỗng nhiên theo trong lòng bàn tay của hắn gào thét mà ra kinh khủng lực lượng một khi rơi xuống triệu chuyển không chết cũng bị thương đối phương vậy mà chuẩn bị trực tiếp phế đi triệu chuyển cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại ngay tại thanh niên kia sát phạt sắp rơi vào triệu chuyển trên thân mà triệu chuyển cũng là một mặt lúc tuyệt vọng đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên tại cựu châu trong sàn đánh lộn quanh quần hướng ra các h ạ phải chăng có chút quá phấn a thanh âm nhàn nhạt rơi xuống thanh niên kia thần sắc hơi hơi ngưng t ụ người nào hắn quát lên một tiếng lớn còn không đợi hắn công kích rơi xuống. một đạo cường hãn hơn khí t ứ c trong nháy mắt đập vào mặt cuốn lên từng đợt khí huyết phong bạo cứ thế mà đem thanh niên hướng kia công kích trực tiếp hóa giải ngay sau đó một đạo màu đen thân ảnh cứ thế mà xuất hiện ở triệu c h u y ể n cùng thanh niên giữa hai người đem hai người tướng chia cắt ra tới nhìn lấy chính mình công kích dễ dàng như thế liền bị người hóa giải thanh niên kia hai con mắt bên trong cũng là mang theo một chút vẻ kinh ngạc mắt hắn hít lại nhìn trước mắt áo đen thanh niên trầm giọng nói ngươi lại là người nào áo đen thanh niên sắc mặt bình tĩnh học phái cố trường ca theo cố trường ca âm thanh văn lên bốn phía trên hắn đài mặc kệ là cựu đại lục vẫn là tân đại lục học sinh hào hào đem chú ý lực toàn bộ đặt ở cố trường ca trên thân cố trường ca tựa như là nghiên cứu học phái cái kia năm ngoái tân sinh a nghe nói lấy được ga cấp tài nguyên đ á i ngộ thậm chí còn thông qua năm nay đ á i ngộ khảo hạch vọt tới S cấp đ á i ngộ nếu như ta không có nhớ lầm cái này cố trường ca có vẻ như cũng là cựu đại lục người a c h ậ t c h ậ t c h ậ t tại cựu đại lục có thể tại cao khảo bên trong trùng kích hơn hai mươi tên thành tích cái này cố trường ca thiên phú có chút không thể coi thường a tân đại lục khu vực trong không ít học sinh đều hiếu kỳ nhìn về phía cố trường ca cố trường ca đang nghiên cứu học trong phá tại cựu châu võ giáo bên trong cũng không phải là cái gì bí mật chỉ là mặc dù là như thế bọn hắn cũng không có đem cố t r ư ở n g ca để vào mắt tại bọn hắn xem ra cố t r ư ở n g ca tối đa cũng cũng là bách mạch một tầng tu vi thôi đừng nói mới trong đại lục một số người nổi bật vẹn vẹn chỉ là cố t r ư ở n g ca một lần kia thí sinh bên trong thì đã có không ít người đột phá bách mạch cảnh cho dù là thiên phú lại n ữ tiên cuối cùng cũng chỉ là còn chưa trưởng thành g i a hòa thôi cố t r ư ở n g ca triệu truyền trong lòng hơi chấn động một chút đột nhiên mẩm đầu lên nhìn về phía cố trường ca hắn không nghĩ tới cố trường ca vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này tại cựu châu trong sàn đánh lộn rõ ràng hắn trước đó đi thời điểm cố trường ca còn tại lục giai tu luyện thất bên trong bế q u a n a đối phương xuất hiện ở đây nói rõ trong lòng cũng là có cựu đại lục nghĩ tới đây triệu truyền nội tâm chính là không khỏi từng đợt cảm động chương một trăm bảy mươi mốt dương thanh ai để ngươi ở trước mặt ta sủa ý ngỏi chương một trăm bảy mươi mốt dương thanh ai để ngươi ở trước mặt ta sủa ý ngỏi cố trường ca cố trường ca trước mặt vị tiêu tân đại lục thanh niên ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhìn chăm chú lên đối phương hắn hai mắt bên trong lóe lên một chút vẻ kiếp rẻ hắn vẹn vẹn chỉ là t ạ n phủ bảy tầng tu vi mà cố trường ca rõ ràng đã xông qua bách mạch thông thiên tháp mười bốn tầng tồn tại hắn tuyệt đối không phải cố trường ca đối thủ chỉ là hiện tại hắn nhiều ít vẫn là có chút đâm lao phải theo lao đó a chẳng lẽ ngươi một cái bách mạch cảnh người cũng muốn nhúng tay chúng ta những thứ này t ạ g phủ cảnh ở giữa đấu tranh a nội tâm xoắn suýt mấy phân về sau thanh niên vẫn là cắn hàm răng m ở m i ệ n g cứ việc những lời này nói ra nhiều ít có chút mất mặt nhưng là hắn thật đúng là không muốn củng cố trường ca đối lên a dù sao đối phương một cái bách mạch cảnh chính mình một cái tạm phủ bảy tầng gó giả là tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đối phương tại loại tình huống này nhận sợ không phải chuyện gì xấu cố trường ca nghe vậy không thể n í n được cười hắn vốn cho rằng những thứ này tân đại lục học sinh đều là cái gì cường ngạnh mặt hàng lại là chưa từng nghĩ kết quả là cuối cùng vẫn là hiếp yếu sợ mạnh một cái t ạ n g phủ bảy tầng người khi dễ t ạ n g phủ năm tầng kết quả là vậy mà nói mình một cái bách mạch cảnh người khi dễ hắn cái này đặc yêu đơn thuần cũng là nao trái phải vật nhau a cố trường ca cười cười đến rất là thoải mái mà nhìn lấy cố trường ca đủ cười thanh niên trong lòng cũng là có chút thẹn đến hoảng nhưng vẫn là mạnh niềm nói bách mạch cảnh tự nhiên có chúng ta bách mạch cảnh học trường cùng ngươi giao thủ hiện tại là ta cùng hắn ở giữa sự tình người ít đến quản cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi nhau lại quả nhiên nao trái phải vật nhau chủ đều không phải là cái gì người bình thường chỉ là ngay tại cố t r ư ở n g ca chuẩn bị xuất thủ thời điểm đột nhiên một đạo cười ha hả âm thanh vang lên đã cố đồng học cũng muốn chơi một chơi muốn không ta và ngươi tỉ thí một chút theo cái này một thanh âm vang lên cố t r ư ở n g ca theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang lại là thấy được tân đại lục khu vực trong một cái thanh niên mặc áo trắng khoe miệng t h o á n g ánh lên nụ cười cười ha hả nhìn lấy cố trường ca vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt cố trường ca chính là nhìn ra tu vi của đối phương b a c h mạch hai tầng cái này tu vi muốn là thả đang nghiên cứu học trong phái cũng coi là trước mười tồn tại cố trường ca cái này ra họa gọi là dương thanh cùng chúng ta làm ở giới tại cao khảo bên trong c à n g là lấy được xếp hạng thứ sáu thành tích sau lưng chuyển đến triệu c h u y ể n thanh âm dương thanh cố trường ca nghĩ nghĩ lại là không có trong đầu tìm đến bất kỳ có quan hệ với dương thanh ký ức bất quá cái này cũng rất bình thường lúc trước cố trường ca nhớ cũng đều là trước ba thí sinh bao quát lam tinh nhân tộc những quần chúng kia nhớ cũng đều là trước ba thí sinh cố trưởng ca sở dĩ có thể bị nhiều người như vậy nhớ kỹ thậm chí còn có rất lớn danh khí có thể không phải là bởi vì tên của hắn lần mà là bởi vì cố trưởng ca là cựu đại lục đã nhiều năm đến một cái duy nhất xông vào trước một trăm thậm chí là ba mươi vị trí đầu tồn tại cho nên hai người ở giữa danh khí hoàn toàn khác biệt dù là đối phương tại cao khảo bên trong lấy được thứ sáu thành tích nhưng là cũng vẫn không có cố trưởng ca danh khí lớn thì ra là thế ta nói ta làm sao không biết ra hòa này cố trưởng ca bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu chỉ là động tác này cùng ngôn ngữ lại là lập tức liền để cái kia dương thanh sắp mặt trong nháy mắt biến đến có chút cứng ngắt lại côn g vọng dương thanh quát lên một tiếng lớn một trong đôi mắt càng là có một v ẹ t v ẻ v á n độc hiện lên đi ra hắn vốn chính là một cái thích sĩ diện người có thể tại cao khảo bên trong lấy được xếp hạng thứ sáu thành tích rõ ràng đã rất tốt nhưng là ai biết một cái cựu đại lục người danh khí lại có thể xếp tại trước mặt của mình tuy nhiên trước đó không có cùng cố trường ca đã gặp mặt dương thanh trong lòng đối với cố trường ca vẫn còn có chút khó chịu bây giờ gặp cố trường ca về sau lại là bị cố trường ca như thế k i n h m ệ t ngôn ngữ làm đ ụ dương thanh tự nhiên là càng thêm có chút ngồi không yên ta ngược lại muốn nhìn xem danh s ư ơ n g cựu đại lục từng ấy năm tới nay như vậy đệ nhất thiên tiêu đến cùng có bản lãnh gì dương thanh quát lên một tiếng lớn cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ tựa như hóa thành một đạo thiểm điện đồng dạng trong nháy mắt hướng về cố trường ca dết tới toàn bộ người trên thân càng là có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức bắn ra cuốn lên từng đợt khí huyết phong bạo không hổ là cao khảo thứ sáu ngoan nhân a vẹn vẹn chỉ là dương thanh trên thân tán phát ra khí tức cũng không phải là bình thường bách mạch hai tầng võ giả có thể chống lại đúng vậy a nghe nói dương thanh đã đem một môn bách mạch võ học cùng bách mạch công pháp nhập môn hơn nữa còn không phải phổ thông bách mạch võ học cùng công pháp có thể không chút nào khoa trương nói cho dù là bách mạch ba tầng võ giả đều không phải là dương thanh đối thủ ha ha ha cái này cố trường ca còn muốn vì bọn hắn cựu đại lục ra mặt lại là cần phải nghĩ không ra chúng ta mới trong đại lục thiên tiêu thế nhưng là còn ở phía trên hắn a cố nhiên cố trường ca trước đó có thể đem chính mình a cấp đại ngộ tăng lên tới s cấp đại ngộ nhưng là dương thanh thế nhưng là nhập trường học thì lấy được s cấp đại ngộ c ô n nhân cố trường ca bị thua không thể nghi ngờ tại â n đ lục vực khu t bọn hắn g ít tân xem ra cho dù là cố trưởng ca cũng sẽ không là những thứ này tân đại lục thiên chi tiêu từ đối thủ cựu đại lục xu hướng suy tàn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thay đổi đó a trong lúc nhất thời người khác nhau trong lòng hiện ra khác biệt ý nghĩ chỉ có tại cái kia cách đấu trường phía trên cố trường ca nhìn lấy hướng về chính mình đánh tới dương thanh cả người hai con ngươi lại là bình tĩnh đến cực h ạ n cái gì thời điểm ngươi cũng xứng tại trước mặt của ta sùa ấy g ỏ i đột nhiên cố trường ca thanh â m đ ố n g nhiên quanh quần tại c ự u châu trong sàn đánh l ộ t sau một khắc chỉ thấy cố trường ca đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra một bàn tay hung hăng hướng về dương thanh đánh ra cương đại lực lượng cực h ạ n tốc độ thậm chí làm cho dương thanh đều có chút phản ứng không kịp trong nháy t h h mắt toàn bộ cựu châu cách đấu trường trong nháy mắt lâm vào vô tận trong an tĩnh tất cả mọi người gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt tình cảnh này không ít người trên mặt càng là hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc cái này cái này sao có thể có người kinh hô một tiếng hai con mắt bên trong hoàn toàn đều là khó có thể tin t h ầ n sắc dương thanh dương thanh lại bị cố t r ư ở n g ca miễu sát điều đó không có khả năng dương thanh thế nhưng là bách mạch hai tầng võ giả a một cái tân đại lục học sinh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng gắt gao nhìn chăm chú lên dương thanh vị trí bọn hắn sở hữu người cũng không nghĩ tới cao khảo bên trong xếp hạng thứ sáu hiện nay càng là có bách mạch hai tầng tu vi dương thanh lại bị c ố n g là có c h mạch hai tầng tu vi dương thanh lại bị càng là có bách mạch hai tầng tu vi d ư ơ thanh lại là c bọn hắn tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới thật sự là quá mức kinh thế hai t u ca ưng ụ đột nhiên không biết là người nào nuốt một ngụm nước bọn phá vỡ trong sân yên tĩnh lập tức ánh mắt mọi người ở thời điểm này lại là rơi vào cố t r ư ở n g ca trên thân bọn hắn nhìn hướng cố t r ư ở n g ca trong ánh mắt càng là tràn ngập một vệ khó có thể tin t h ầ n s á c rất hiển nhiên cũng là không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy Người.、So、với những cái kia trên khán đài tân đại lục học sinh, cái kia đứng tại trong sàn đánh lộn thanh niên, giờ phút này càng nhịn không giờ được với cái kia đài đại cái kia tại lùi lại So học phút lục là m cho dù là cố t r ư ở n g ca cái này lấy được S cấp đãi nộ thiên tri tiêu tử cũng chỉ có bị thua xuống chẳng dù sao lúc trước cố t r ư ở n g ca cũng bất quá là hơn hai mươi tên mà dương thanh thế nhưng là cao khảo tên thứ sáu thành tích mặc kệ cố t r ư ở n g ca như thế nào yêu nghiệt luôn không khả năng vượt qua dương thanh a ai biết dương thanh lại còn là bị cố t r ư ở n g ca m i ệ u s á t đến mức hắn giờ phút này càng là không còn gì để nói giống như là cắm ở trong cổ họng cố t r ư ở n g ca triệu c h u y ê n giờ phút này cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong có một chút vẻ mờ mịt hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca thực lực vậy mà như thế khủng bố chúng ta cựu đại lục lại có như thế cờ ư n giả g mà giờ khác này cựu đại lục hán đài vị trí bên trên nguyên bản còn một mặt tuyệt vọng cựu đại lục học sinh giờ phút này nhìn lấy cố trường ca thân ảnh hai con mắt bên trong cũng đã bắt đầu hiện ra một chút quan huy đây là bọn hắn tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới thật sự là quá mức kinh thế hai tục một số cố trường ca l ặ n g lặng đứng tại chỗ vớt nhẹ một chút chính mình nằm đấm đối với hiện nay cố trường ca mà nói không cần nói một cái nho nhỏ bách mạch hai tầng cho dù là bách mạch năm tầng võ giả tới tại cố trường ca trong tay cũng chỉ có bị thua xuống chẳng trọng yếu nhất chính là đây là xây dựng ở cố trường ca còn chưa vận dụng tứ kỳ chi lực tình huống phía dưới nếu như có thể vận dụng tứ kỳ chi lực cố trường ca thậm chí có năm chắc chiến thắng bách mạch sáu tầng v õ giả muốn uy hiếp được cố trường ca ít nhất cũng phải bách mạch bảy tầng v õ giả chỉ là phóng nhãn toàn bộ cựu châu võ giáo bách mạch bảy tầng v õ giả cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đương nhiên đây là loại bỏ những cái kia cắm ở bách mạch định phong còn chưa tốt nghiệp kẻ già đời tình huống phía dưới có thể mặc dù là như thế phóng nhãn toàn bộ cựu châu p h giáo cố trường ca tuyệt đối là có trùng kích trước một trăm thực lực hiện tại cái kia đến phía cố trường ca ánh mắt rơi vào cái k i a cách đấu trường thanh niên trên thân thanh niên thân thể ở thời điểm này điên cùng run dày lên nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ l i ê n dương thanh đều không phải là cố trường ca đối thủ thanh niên rất rõ ràng chính mình gặp cố trường ca cũng chỉ có bị treo lên đánh phần cố trường ca ngươi dám đụng đến ta ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối h ậ n thanh niên gầm nhẹ tựa như muốn nương tựa theo cái uy hiếp gì cố trường ca đồng dạng cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại theo cựu châu võ giáo đến bây giờ có vẻ như đã có thật lâu không người nào dám uy hiếp chính mình a có chút ý tứ cố t r ư ở n g ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nội tâm cũng là hiện ra một chút hứng thú nói n g h e một chút thanh niên thấy thế còn tưởng rằng cố t r ư ở n g ca bị lời của mình hù dọa trên mặt hoảng sợ cũng là tiêu tán mấy phân thay vào đó thì là một vẹn vẽ kiêu ngạo ta ca là bạch huyền băng lời này vừa nói ra cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi nhau lại nếu như nói trước đó dương thanh cố t r ư ở n g ca không có bất kỳ cái gì ấn tượng như vậy đối với bạch huyền băng cố t r ư ở n g ca ấn tượng có thể là phi thường sâu à tại cố trường ca chỗ một lần kia cao khảo bên trong bạch huyền băng thế nhưng là đánh bại vô số thiên chi tiêu tử cứ thế mà ngồi vững vàng cao khảo đệ nhất tên thành tích hoàn toàn xứng đáng trạng nguyên lang mà lại tại cao khảo tri hậu bạch huyền băng thì đã có tạng p h ụ tám tầng tu vi bây giờ một năm rưỡi đi qua ai biết bạch huyền băng tu vi tăng lên tới dạng gì t ầ n g thứ bạch huyền băng a cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại lại là có một v ẹ t v ẻ hưng phấn hiện lên đi ra đối với đã từng chính mình một lần kia cao khảo bên trong thiên tri tiêu tử cố trưởng ca thế nhưng là từ trước đến nay tràn ngập vô tận chiến ia đối với những cái kia tu vi cao hơn chính mình thiên p h so với chính mình cường hãn hơn thiên tri tiêu tử cố trưởng ca đều muốn khiêu chiến một hai thậm chí tại cố t r ư ở n g ca ở sâu trong nội tầm thì liền cái tia dương thiên kỷ cũng là cố t r ư ở n g ca khiêu chiến mục tiêu chỉ là cũng không phải là hiện tại thôi làm sao sợ mắt thấy cố t r ư ở n g ca một mực không nói gì thanh niên mang trên mặt một c ư ờ n g quyết c h i sắc c ò n tưởng rằng cố t r ư ở n g ca là bị huynh trưởng của mình hù dọa mà thanh niên cũng là một mực lấy huynh trưởng của mình tự hào cứ việc chính mình so ra kém ca ca của mình nhưng là tại năm nay cao khảo bên trong hắn cũng là nương tựa theo tạng phủ bảy t ầ n g tu vi cứ thế mà lấy được cao khảo thứ tư tên thành tích đến mức triệu chuyên cái này năm ngoái cao khảo hơn một trăm tên ra hỏa đều không phải là đối thủ của hắn thanh niên nhìn qua cố trường ca hai con ngươi chỗ sâu bên trong có một vệt vẻ toán độc hiện lên đi ra ngươi nếu là dám ra tay với ta ta đại ca khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi thanh niên còn đang uy hiếp lấy cố trường ca hắn thấy hiện tại cố trường ca đã bị đại ca của mình tên tuổi sợ vỡ mật đến mức lá gan của hắn ngược lại lớn lên chỉ là vừa mới nói xong thanh niên chính là nhìn đến cố trường ca chậm rãi ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một vệ nụ cười x á lạc h ỉ là không biết vì cái gì nhìn lấy cố trường ca nụ cười thanh niên cổ không khỏi hơi hơi cò dùt lại thậm chí có một loại dự cảm xấu ở thời điểm này hiện điểm đi này lên sau một khắc cố trường ca thân ảnh vậy mà trực tiếp xuất hiện tại thanh niên kia trước mặt ngay sau đó cố trường ca đột nhiên dò ra tay cứ thế mà đem thanh niên kia cổ tống lấy nhẹ nhàng g ơ lên thanh niên thân thể giống như là một con gà con m ộ t dạng trực tiếp bị cố trường ca xách lên cương đại lực lượng trói buộc thanh niên cổ thậm chí hơi kém làm cho thanh niên có chút thở không nổi chỉ là đối với tạng phủ cảnh võ giả mà nói cho dù là mấy giờ không hô hấp cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì nhưng là hết lần này tới lần khác cố trường ca lực lượng thật sự là quá lớn làm cho thanh niên sắc mặt ở thời điểm này vẫn là tăng đỏ lên cố trường ca ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi thanh niên gầm nhẹ dãy rồi lấy tựa hồ còn muốn đem bạch viền băng sách đi ra chấn nhiếp cố trường ca chỉ là、ba. một đạo thanh âm thanh thúy đ ỗ n g nhiên tại phiến thiên địa này ở giữa quanh quần ra sau một khắc tất cả mọi người có thể nhìn đến thanh niên kia mặt ở thời điểm này vậy mà lấy một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt biến đến đỏ xứng p h ồ n g lên hiện tại cho ngươi hai phút đem đại ca của ngươi kêu đến cố trưởng ca không biết từ chỗ nào lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho thanh niên thản nhiên nói thanh niên s ứ n g sở hắn không hiểu vì cái gì cố trưởng ca chọn cách làm như vậy hắn ngơ ngác nhận lấy cố trưởng ca điện thoại di động mờ mịt nhìn lấy cố trưởng ca chỉ là cố trưởng ca cái kia ánh mắt lạnh như băng vẫn là làm cho thanh niên toàn thân không khỏi r u lên tuy nhiên không biết cố t r ư ở n g ca muốn làm gì nhưng vẫn là thành thành thật thật tại trong điện thoại di động thâu nhập chính mình điện thoại của đại ca d â y số ngay tại thanh niên chuẩn bị kết nối thời điểm cố t r ư ở n g ca thanh lâm ở thời điểm này vang lên cho ngươi hai phút đại ca của ngươi đến trễ bao nhiêu giây ta cho ngươi bao nhiêu bàn tay lời này vừa nói ra thanh niên nhất thời mở to hai mắt nhìn đang muốn nộ hống thời điểm điện thoại lại là tiếp thông không có chút do dự nào thanh niên trực tiếp đem cố t r ư ở n g ca nguyên thoại trực tiếp nói cho bạch lời băng đầu bên kia điện thoại lâm vào vô tận trong t r ư ờ mặc sau một lát mới là có một đạo băng lánh đến cực hạn thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới đưa điện thoại cho cố trường ca thanh niên ngoan ngoan đưa điện thoại di động đưa cho cố trường ca cố trường ca nhận lấy điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển đến bạch huyền băng băng lánh thanh âm ta là bạch huyền băng cố trường ca trầm mặc một phen cho nên đầu bên kia điện thoại bạch huyền băng không khỏi s ư n g sở hắn không nghĩ tới chính mình tên tại cố trường ca nơi này không dùng được phải biết làng cố trường ca một năm kia cao khảo trạng nguyên cho dù là đi tới cựu châu võ giáo bên trong chính mình tên cũng là phi thường dễ dùng cho dù là một số cựu châu v õ giáo lao sinh mặt quay về phía mình đều muốn cho mình một chút mặt mũi mà cố trường ca bất quá là cao khảo cái k i a m ộ t chàng chiến dịch bên trong thất bại già thôi làm sao l i ê n mặt mũi của mình cũng không cho rồi bạch huyền băng trong lòng có lấy một đoàn l ử a dẫn bắt đầu cháy rừng rực hắn hít vào một hơi thật sâu cỡ ép đem nội tâm l ử a dẫn áp chế xuống tới cho ta một bộ mặt để đệ đệ của ta rời đi dạng này ngươi ta đều tốt bạch huyền băng cơ hồ là mệnh lệnh nói cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại khỏe môi nít lên một vệ nghiền ngẫm n ụ cười vậy nếu như ta muốn là không nói gì ẩm đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt t r u y ề n đến từng đợt ồn ào điện lưu âm thanh rất hiển nhiên theo cố t r ư ở n g ca những lời này vang lên bạch huyền băng vậy mà trực tiếp đem điện thoại bóp nát bất quá cố t r ư ở n g ca vẫn như cũ cũng không phải là rất để ý chỉ là đem ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân mỉm cười xem ra ngươi đại ca không có ý định tới cứu ngươi bất quá không quan trọng dù sao hắn bao lâu đến ngươi bao lâu cũng không cần bị tà đánh thanh niên thân thể run dậy không ngừng thời khắc này cố trường ca trong mắt hắn giống như là hóa thành một đầu ác ma đồng dạng làm cho nội tâm của hắn tràn đầy hoảng sợ thời gian chấm rái trôi qua to lớn cựu châu trong sàn đánh lộn dường như có thể nghe thấy thời gian tí tách trôi qua thanh â m thậm chí không ít người nuốt tiếng nuốt nước miếng đều lộ ra có thể thấy rõ ràng đột nhiên một đạo thanh â m nhàn nhạt quanh quần tại cựu châu trong sàn đánh lộn hai phút đồng hồ đến theo cái này một thanh â m vang lên mặc kệ là tân đại lục vẫn là cựu đại lục học sinh giờ phút này đều là nhịn không được toàn thân run lên bọn hắn đột nhiên đem ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân lại là nhìn đến cố trường ca chậm rãi đi tới thanh niên kia trước mặt ngươi ngươi ngươi không được qua đây a thanh niên là thật muốn khóc thậm chí tại nội tâm đều đối với đại ca của mình chử vì cái gì còn không qua đây thế mà cố trường ca giống như là không có nghe thấy đối phương đồng dạng chỉ là tự mình hướng về thanh niên đi tới ba rất nhanh một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên tại cựu châu cách đấu trường bên trong vang lên sở hữu người nghe thấy đạo này thanh thúy tiếng mặt hai cũng nhịn không được thân thể khe run lên thật sự là cái này thanh âm quá mức vang dội a vẹn vẹn chỉ là một bàn tay đi xuống thanh niên một bên khác mặt ở thời điểm này cũng là trong nháy mắt xứng lên cùng một bên khác tạo thành rõ ràng đối xứng hai giây cố trường ca mịp cười nụ cười càng phát ra giống như là một cái ma quỷ chỉ là ngay tại cố trường ca vừa mới chuyển lên bàn tay của mình thời điểm cựu châu trong sàn đánh lộn trong nháy mắt chuyển đến một đạo tức giận tiếng gầm đủ rồi theo cái này một thanh niên v ă n g lên cố trường ca động t á c cũng là không khỏi một trận chậm rãi quay đầu bất ngờ thấy được tại cái tiêu cựu châu cách đấu trường lối vào vị trí có một đạo người mặc quần áo màu xám thân ảnh xuất hiện tại tại chỗ đó thanh niên mang trên mặt vô tận l ử a giận nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt càng là tràn ngập một cỗ sát ý nồng nặc dường như trong mắt hắn cố trường ca đã chém thành muôn mảnh đồng dạng ca thanh niên nhìn lấy bạch băng cả người giống như là thấy được cứu thế chủ đồng dạng nước mắt ở thời điểm này càng là trong nháy mắt nhịn không được bạch huyền băng nghe đệ đệ mình tiếng la khóc cả người lựa giận trong lòng càng là trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực cố trường ca ngươi vì cái gì đối đệ đệ của ta xuất thủ bạch huyền băng giống giận cố trường ca chậm rãi đứng dậy nhìn lấy bạch huyền băng thản nhiên nói như vậy đệ đệ của ngươi vì cái gì đối cựu đại lục người xuất thủ thật coi ta cựu đại lục không người a xuất thủ lại như thế nào bạch huyền băng giờ phút này đã tại tức giận trạng thái bên trong nói chuyện càng là có vẻ hơi không chút kiến kỵ cựu đại lục người vốn là bị chúng ta dẫm tại dưới chân chỉ là lời này vừa nói ra cố trường ca sắc mặt lập tức thì biến đến lạnh như băng lên chương một r b ư ơ i bốn miểu sát chương một r b ư ơ i bốn miểu sát cố trường ca sắc mặt lập tức thì biến đến băng lãnh lên tốt rất tốt xem ra tại các ngươi bọn này tân đại lục trong mắt người chúng ta cựu đại lục người đều đáng chết đúng không cố trường ca chậm rãi mở miệng nôn ngữ ở thời điểm này càng là lộ ra đến vô cùng băng lãnh thậm chí thì liền khoảng cách cố trường ca gần nhất thanh niên cùng triệu chuyển càng là nhịn không được toàn thân run lên Bọn hắn cựu ó thể trường trên thân tỏ tức, t khắp khí lãnh, cảm giác được, cố ca trên thân tỏ khắp đi ra khí tức, vô cùng băng đi ra vô a như làm cho toàn bộ trong sản đánh lộn nhiệt cho làm bộ độ đ ề đại ố n nhiên g h thấp rất h n ề u Cứu đại lục từng vị học sinh khi nghe thấy bạch huyền băng mà nói về sau nguyên một đám sắc mặt cũng là phi thường khó coi nói thật bọn hắn đối với bạch huyền băng mà nói cực kỳ phẫn nộ thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối mặt với bạch huyền băng dạng này đỉnh tiêm tiên tri tiêu tử bọn hắn cũng không dám phản bác thật sự là bạch huyền băng thực lực của những người này quá mức kinh khủng đến mức bọn hắn đều không có dũng khí xuất thủ thì tính sao bạch huyền băng lạnh lùng như c ũ đáp lại nhìn hướng cố t r ư ở n g ca trong ánh mắt tràn ngập một vệ sắc ý rất tốt cố t r ư ở n g ca nói không khỏi nết miệng cười một tiếng lộ ra một leo răng trắng như tuyết nếu như quen thuộc cố t r ư ở n g ca người ở đây mà có thể phát hiện đây đã là cố t r ư ở n g ca phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện đã như vậy vậy cũng chỉ có chức làm chết người cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong tràn ngập một vệ cực hạn sắc ý giết chết ta bạch huyền băng giống như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng một cố độc thuộc về bách mạch năm tầng tu vi trong n h mắt theo bạch huyền băng trên thân gào thét mà ra cường han khí t ứ c làm cho bốn phía càng lạc u ấ n lên từng đợt cồn bạo phong bạo ta nhị hôm nay là ta giết chết người còn tạm được bạch huyền băng giống giận lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt hướng về cố trường ca giết tới ẩm ẩm kinh khủng lực lượng phía dưới càng là làm cho toàn bộ lôi đ à i đều vang lên từng đợt tiếng oanh minh không hổ là bạch huyền băng à, bách mạch năm tầng tu vi phóng nhãn chúng ta cựu châu võ giáo bên trong thậm chí đã có thể chủng kích năm mươi vị trí đầu đi đến cùng là cao khảo trạng nguyên xem chừng bạch huyền băng tiếp qua thời gian một năm liền có thể thuận lợi thành cựu khiếu huyền cảnh theo cựu châu võ giáo tốt nghiệp đi chật chật c h ậ mặc dù không cách nào siêu việt dương thiên kỳ học trưởng g cũng là phi thường khủng bố đó a tân đại lục khu vực trong những cái tia tân đại lục học sinh cảm thụ được bạch huyền băng trên thân cái tia khí tức kinh khủng cũng là nhịn không được ào ào gật đầu nói thật sự là bạch huyền băng t r i ể n hiện ra thực lực thật sự có chút kinh khủng đến mức bọn hắn thậm chí đều không phải là bạch huyền băng đối thủ cái này cố trường ca cái này ra hỏa sợ xem như đ á cứng gian tấm ừ một cái cựu đại lục ra hỏa vậy mà cũng dám lớn lối như vậy tại cựu châu võ giáo bên trong có thể còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lớn lối như thế ra hỏa một số tân đại lục học sinh nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ bằng lánh nói thật thì cựu châu cách đấu trường những thứ này tân đại lục học sinh tối cường cũng bất quá là trước kia dương thành bọn hắn còn thật không phải là cố trường ca đối thủ cho nên trước đó cố trường ca p h ế p lối không người nào dám nói chuyện nhưng là bây giờ thì khác bạch huyền băng đứng ra vị này cao khảo trạng nguyên tri tư đủ để đem bọn hắn tân đại lục trước đó tại cố trường ca trên thân bỏ được mặt m ũ i hết thẻ cầm về thậm chí không ít người đều đang cầu khẩn lấy cố trường ca có thể thua ở bạch huyền băng trong tay cứ việc không thể thật giết chết cố trường ca ít nhất cũng phải hung hăng trọng thương một chút cố trường ca để cố trường ca biết cựu đại lục người nên ngoan ngoan tại tân đại lục trước mặt nén giận muốn tại tân đại lục người trước mặt phách lối cũng phải cần nhất định thực lực nhìn lấy bạch huyền băng cái kia khí tức kinh khủng cố trường ca thần sắc vẫn như c ũ lộ ra cực kỳ bình tĩnh thậm chí mang theo một chút khinh thường ta còn tưởng rằng đã từng cao khảo trạng nguyên lợi hại đến mức nào nhưng là hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này cố trường ca nhàn nhạt mở miệng sau lưng hỏa kỳ lân bạch hổ thiên p ư ợ n g thần long bốn đại kỳ thú hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện sau một khắc tứ kỳ hư ảnh trong nháy mắt chui vào cố trường ca trong thân thể ngay sau đó mà có thể cảm nhận được cố trường ca khí tức trên thân tại thời khắc này trong nháy mắt tăng v ọ n cứ thế mà theo trước đó bách mạch bốn tầng tăng lên tới hiện nay bách mạch sáu tầng cương đại khí tức thậm chí một lần siêu việt cái kia bạch huyền băng trên thân tu vi ba động làm sao có thể bạch huyền băng tại cảm nhận được cố trường ca khí tức trên thân một khắc này cả người đồng tử ở thời điểm này cũng nhịn không được co rút lại hắn không nghĩ tới cố trường ca khí tức trên thân vậy mà như thế khủng bố càng là không nghĩ tới cố trường ca tu vi vậy mà còn ở phía trên hắn trong lúc nhất thời bạch huyền băng não hải bên trong nhất thời nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn dựa vào cái gì một cái lúc trước cao khảo còn không bằng mình người dựa vào cái gì vẹn vẹn chỉ là một n ă m giới không đến thời gian tu vi thậm chí đã vượt qua chính mình dựa vào cái gì bạch huyền băng nội tâm có vô tận vẻ không cam lòng hiện lên đi ra thế mà ngay tại bạch huyền băng nội tâm gào thét thời điểm cố trường ca sát phạt lại là ở thời điểm này trong nháy mắt bạo phát hám sân quyền cao đến hơn hai mươi cấp hám sân quyền tại thời khắc này càng là bạo phát ra trước nay chưa có uy năng、Ấm、ẩm ẩm cường hát lực lượng càng là làm cho bốn phía hư không run nhẹ nhẹ tựa như có thể dung chuyển hết thẻ đồng dạng trong nháy mắt cường đại lực lượng hung hăng phát tiết tại cái k i a bạch huyền băng trên thân cực hạn lực lượng tựa hồ muốn hết thể đều cho vỡ nát đồng dạng ẩm bạch huyền băng thân thể đột nhiên run lên theo hám sơn quyền lực lượng tiết ra bạch huyền băng một n g ụ máu m tươi trực tiếp p h u n tới cả người thân thể càng là như là cái k i a đường gây cánh r i ợ u ở thời điểm này trong nháy mắt bay ngược mà ra trung điệp đập vào đại địa phía trên đại đ ị a tức thì bị bạch huyền băng thân thể cứ thế mà đập ra một cái hố sâu to lớn đại ca thanh niên gắt gao nhìn lấy tình cảnh này nhịn không được kinh hô một tiếng một đôi trong con mắt dường như cũng mất đi sinh khí hắn không nghĩ tới chính mình cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo đại ca tại cố trường ca trước mặt cũng không là đối thủ thậm chí như trước vẫn là một quyền thì giải quyết trong n h á y mắt hắn tựa như đã nghe thấy được thế giới của mình xem sụp đổ âm thanh văng lên theo bạch huyền băng bị thua toàn bộ cựu châu cách đấu trường bên trong càng là lộ ra đến vô cùng yên tĩnh cố trường ca lẳng lặng đứng tại lôi đài phía trên giờ phút này mặc kệ là cựu đại lục học sinh vẫn là tân đại lục học sinh nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt đều mang một chút vẻ hoảng sợ bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cựu đại lục học sinh lại không sai đã tới mức độ này t r ư càng ngày càng nghiêm trọng t r ư càng ngày càng nghiêm trọng cố trường ca lẳng lặng đứng tại lôi đài phía trên toàn bộ người trên thân càng là có một cỗ kho nói lên lời khí tức tản mát ra làm cho không ít người nhìn hướng cố trường ca ánh mắt tràn đầy e ngại cố trường ca đứng ở nơi đó phản phất như là một tôn vô thượng đế hoàng đồng dạng rõ ràng cũng không có làm gì thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại là có một c ố làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng khí thế ưng ngụ khán đài bốn phía có không ít người ở thời điểm này ào ào nuốt một ngụm nước bọt hai con mắt bên trong có khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc cố trường ca ngắm nhìn một phía lại là không người nào dám ở thời điểm này nhìn thẳng cố trường ca ánh mắt ào ào tránh né lấy cố trường ca ánh mắt cựu đại lục người không phải như vậy thanh âm nhàn nhạt, nhạt theo cố trường ca trong miệng vang lên lại là làm cho sở hữu người trong lòng hơi chấn động một chút từ giờ trở đi nếu ai lại dám khinh thị cựu đại lục người ta sẽ từng cái tìm tới cửa ta chẳng cần biết hắn là ai bách mạch bảy tầng cũng tốt bách mạch tám tầng cũng được cho dù là bách mạch đình phong ta cố trường ca đều một người gánh xuống nếu như các ngươi cảm thấy ta một người gánh không được cũng có thể đến thử một lần g i n g hơi hợt bên trong lại là làm cho tân đại lục cùng cựu đại lục học sinh trong lòng trong nháy mắt nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn không để ý đến đám người này ánh mắt cố trường ca chậm rãi rời đi cựu châu cách đấu trường cố trường ca chỗ lấy đi vào cựu châu cách đấu trường cũng chỉ là muốn nói cho mọi người một việc cựu đại lục người không so với bọn hắn tân đại lục người kém t h ư ờ n g thụ lấy lam tinh nhân tộc nhiều như vậy tài nguyên hiện nay lại là xem t h ư ờ n g tài nguyên lạc hậu cựu đại lục người người nào cho dũng khí của bọn hắn kết quả là cuối cùng bất quá là hiếp yếu sợ mạnh ra h o ặ thôi học đệ ngươi còn thật sự có dũng khí a cố trường ca đi ra cựu châu cách đấu trường trương an không biết cái gì thời điểm theo sau hướng về phía cố trường ca dựng lên một cái ngón tay cái trương an nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt càng là mang theo một chút vẻ kính nghệ hắn không nghĩ tới cố trường ca lại có thể đánh bại bạch huyền băng càng là không nghĩ tới tại cố trường ca đánh bại bạch huyền băng về sau lại còn có thể nói ra như vậy lời nói tới thật sự là làm cho người kính nghệ không thôi cố trường ca nhìn thoáng qua trương an nhẹ giọng nói ra học trưởng ngươi cũng đã biết cựu châu bí cảnh ở nơi nào cựu châu bí cảnh tự nhiên sẽ hiểu học đệ cái này là muốn đi cựu châu bí cảnh rồi trương an tò mò hỏi cố trường ca nhẹ gật đầu nhẹ dọn ngừ một chút cũng thế học đệ trước đó cũng là a cấp lãnh mộ đã sớm cái kia tiến về cựu châu bí cảnh trương an vừa cười vừa nói sau đó chính là nói cho cố trưởng ca cựu châu bí cảnh vị trí cũng không có đi theo hắn nhìn ra được cố trưởng ca cần phải cũng không phải là rất muốn chính mình dán tại bên cạnh hắn cho nên cũng không có đã cái giày coi như có nhãn lực gặp cố trưởng ca dựa theo trương an cho vị trí chậm rãi đi tới cựu châu thành khu vực biên giới ở chỗ này cao ngất kim loại thành tưởng tựa như muốn đem toàn bộ mây xanh đều cho xuyên phá đồng dạng mà tại thành tưởng một góc lại là có trọng binh trần giữ đó là một cái khảm vào thành tường bên trong môn hộ môn hộ bốn phía tản ra một cố cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động làm cho không gian bốn phía đều hơi có chút b o p méo mà cái này chính là thông hướng cựu châu bí cảnh thông đạo cố trường ca đi tới thông đạo phụ cận chứng nhận một chút chính mình thân phận tin tức về sau thủ vệ chính là thành công cho đi cố trường ca cũng là theo cái k i a m ộ t cánh cửa đi vào đẩy cửa ra hộ một cố cường đại hấp lực tựa như hóa thành một cái có mạnh mẽ đại thủ trong nháy mắt kéo lại cố trường ca thân thể bỗng nhiên lôi kéo tiến nhập trong cánh cửa cố trường ca vẹn vẹn chỉ là cảm giác từng đợt trời đất quay cuồng sau một lát cố trường ca càng là trực tiếp đã mất đi ý thức cựu châu võ giáo trong diễn đàn đột nhiên thứ nhất thiếp mời xuất hiện trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ cựu châu diễn đàn người nào lại dám khinh thị cựu đại lục người cứ tới tìm ta cố trường ca theo đạo này thiếp mời xuất hiện trực tiếp hấp dẫn vô số cựu châu võ giáo học sinh bọn h ắ n nào hào điểm đi vào chỉ là khi nhìn đến thiếp mời bên trong nội dung bên trong không ít người càng là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh bạch huyền băng vậy mà bại bởi cố trường ca làm sao có thể bạch huyền băng không phải cố trường ca một lần kêu cao khảo trạng nguyên a làm sao liền cố trường ca cái này bài danh hơn hai mươi tên người đều đánh không lại chẳng lẽ lại là cố trường ca dùng thủ đoạn gì lúc này mới đánh bại bạch huyền băng làm không ít người nhìn đến cái này thiếp mời thời điểm nao hải bên trong trước tiên chính là nổi lên ý nghĩ như vậy tại bọn hắn xem ra bạch huyền băng làm vì cao khảo trạng nguyên hiện nay bản thân liền là cựu châu võ giáo bên trong coi là xuất sắc một nhóm người ai biết vậy mà bại bởi cố trường ca cái này đến từ cựu đại lục học sinh chỉ là mọi người ở đây còn đang suy tư có phải hay không cố trường ca dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn thời điểm bạch huyền băng cùng cố trường ca giao thủ video cũng là tùy theo mà tuyên bố tại trong diễn đàn trong n g a y mắt theo video xuất hiện toàn bộ cựu châu diễn đàn cũng là hiếm thấy lâm vào trong an tĩnh rất hiển nhiên bọn hắn cũng là không nghĩ tới cố trường ca lại có đáng sợ như vậy chiến lược bách mạch sáu tầng tu vi phóng nhãn toàn bộ cựu châu võ giáo thỏa thỏa trùng kích năm mươi vị trí đầu nhưng mà này còn là bao gồm những cái kia cái tại bách mạch đình phong không có đột phá kẻ già đời tình huống phía dưới tại loại tình huống này cố trường ca thực lực đã coi là cựu châu võ giáo bên trong người nổi bật trọng yếu nhất chính là cố trường ca vẫn chỉ là gia nhập c ử u châu võ giáo không đến một năm dưới như thế nào tốc độ tăng lên càng là khiến đến vô số người nghẹn họ nhìn g n chân chối kết quả là tại toàn bộ c ử u châu trong diễn đàn có quan hệ cố trường ca c á c nhìn hiện ra hai cực hóa phân có người đồng ý cố trường ca bá đạo dù sao tại c ử u châu võ giáo bên trong thực lực thì là căn bản muốn có lấy tuyệt đối quyền lên tiếng liền muốn có đỉnh tiêm thực lực mà cố trường ca rất rõ ràng đã chiếm cứ một bộ phận quyền lên tiếng nhưng là cũng có được một số tân đại lục thiên chi tiêu tử cảm thấy cố trường ca thật sự là có chút cuộc vọng không có chút nào đem bọn hắn nhìn ở trong mắt thậm chí hào hào tại cựu châu võ giáo trong diễn đàn kêu gào muốn thu thập cố trường ca trong lúc nhất thời chuyện này cũng là tại cựu châu võ giáo bên trong càng ngày càng nghiêm trọng mà giờ khắc này cựu châu trong phòng thí nghiệm lý vân mặc nhìn lấy diễn đàn phía trên tin tức ngồi ở trên ghe salon hướng về phía bạch tử mặc nói ra chật chật chật lão sư ta cái này học đệ cũng không phải cái gì lương thiện à, thậm chí ngay cả bạch huyền băng đều bại bởi hắn cái này còn vẹn, vẹn chỉ là một năm dưới lý vân mặc cảm khái Bạch mặc cũng tử không ngẳng đến ầ u l nói, lấy một năm g g ca thiên phú, n ư ơ u ố n không nỗ n là lại lực, rưỡi cố trường ca trực tiếp theo trước đó tạ phủ cảnh đến hiện nay bách mạch bốn tầng thậm chí thì liền bạch huyền băng cái này cùng cố trường ca cùng một năm cao khảo trạng nguyên đều bại bởi cố trường ca có thể thấy được cố t r ư ở n g ca tốc độ tăng lên là khủng bố cỡ nào đừng nhìn lý vân mặc hiện nay là bách mạch đỉnh phong tu vi nhưng muốn là cố t r ư ở n g ca tiếp tục bảo trì hiện nay tốc độ tăng lên sợ là không cần thời gian một năm cố t r ư ở n g ca còn thật sự có khả năng siêu việt chính mình nghĩ tới đây dù là lý vân mặc sắc mặt tại thời khắc này đều biến đến có chút ngưng trọng lên sau một lát lý vân mặc đứng dậy sư tôn ta quá tu hành lý vân mặc nói xong đi thẳng bạch tử mặc phòng thí nghiệm thẳng đến lý vân mặc rời đi phòng thí nghiệm về sau bạch tử mặc mới là chậm rãi ngẩm đầu lên nhìn về phía lý vân mặc rời đi phương hướng cuối cùng khét cười một tiếng lý vân mặc cái này ra hỏa thiên phú là có nhưng là quá mức lời nhác bằng không lấy hắn thiên phú trong vòng ba năm tất nhiên có thể tốt nghiệp nhưng là bây giờ đều đã c h ọ n vẹn thời gian bốn năm còn kẹt tại bách mạch cảnh giới đỉnh cao nếu là không b ứ c một thanh hắn cũng không biết cái này ra hỏa cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lộ lại bạch tử mặc vừa cười vừa nói cứ việc giống lý vân mặc dạng này c ắ m ở bách mạch đ ỉ n h phong một mực không có tốt nghiệp học sinh tại kiểu châu võ giáo bên trong vẫn là rất nhiều nhưng phàm là có nhất định thiên phú người đều sẽ không như thế lựa chọn đợi tại k i u châu võ giáo bên trong cố nhiên có thể thu hoạch được không ít tu hành tài nguyên nhưng là bởi như vậy cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cảnh giới cao l i ề n có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn mà một mực kẹt tại một cảnh giới bên trong đối với đến tiếp sau tu hành cũng không phải cái gì công việc tốt cố trường ca không nghĩ tới đem kẻ này thu nhập ta phái hệ bên trong lúc trước vẹn vẹn chỉ là nhìn kỹ kẻ này võ học thiên phú nhưng là hiện tại xem ra kẻ này tu hành thiên phú cũng cực kỳ không tệ chúng ta nghiên cứu học phái tới một đầu cá mập a bạch tử mặc ánh mắt hơi hơi nhau lại vẫy tay một cái có quan hệ cố trường ca t i tức trong nháy mắt xuất hiện ở bạch tử mặc trước mắt mặt bảng bên trong như thế cũng tốt cá mập đến tổng là có thể để một số không biết tiến thủ người ngắn ngủi chăm chỉ một hai cựu châu võ giáo đãi nộ quá tốt rồi mà những cái kia gia nhập cựu châu võ giáo người đại bộ phận tâm tính đều phát sinh biến hóa vừa vặn tô vũ đến có thể tốt tốt sửa trị một chút những thứ này không tốt bầu không khí bạch t ử mặc nhẹ nhàng nói khoe miệng càng là nổi lên một vệ đường con về sau lại lần nữa dấn thân vào tại nghiên cứu bên trong nơi này cũng là kiểu châu bí cảnh. cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn lấy cảnh sắt chung quanh trong ánh mắt tràn ngập tò mò bùn phía là vô tận cuồn màu xanh t h ẳ m tràn ngập tại thiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh cố trường ca tựa như dạo bước tại hải dương chỗ sâu đồng dạng bốn phía thậm chí còn có lóe ra khác biệt quang huy con cá theo cố trường ca bên người xuyên thẳng qua mà qua không có chút nào bởi vì cố trường ca đến mà sinh ra bất kỳ nguy cơ dựa theo cựu châu diễn đàn phía trên tin tức cựu châu bí cảnh hẳn là thuộc về một loại hải dương bí cảnh tại cựu châu bí cảnh bên trong mỗi một con cá đều là một chỗ cơ duyên lớn nhỏ khác biệt cá cơ duyên cường độ cũng là có chỗ khác biệt con cá càng lớn ẩn chứa cơ duyên cũng càng nhiều nhưng giống nhau muốn thu hoạch cơ duyên chỉ cần chém giết con cá là được chỉ là càng lớn con cá thực lực cũng liền càng mạnh nếu như thực lực không đủ cho dù là hình thể rất lớn con cá xuất hiện trước mặt mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên bỏ lỡ thậm chí còn có thể bị con cá trọng thương từ đó mất đi cựu châu bí cảnh tư cách cố trường ca não h ả i bên trong trong nháy mắt nổi lên có quan hệ với cựu châu bí cảnh tin tức tại cựu châu bí cảnh bên trong một lần cơ hội tiến vào chỉ có thời gian một ngày cái này thời gian một ngày có thể tại cựu châu bí cảnh bên trong thu hoạch bao nhiêu cơ duyên hết hệ thì nhìn học sinh chính mình có khả năng thì thu hoạch một số rất nhỏ cơ duyên mà có thậm chí có thể thu hoạch rất lớn theo trước khi nói dương thiên kỳ lần thứ nhất tiến vào cựu châu bí cảnh thời điểm liền trực tiếp bắt được một đầu có chừng m ộ mươi tám mét con cá nương tựa theo con cá thể nội cơ duyên càng làm ộ t lần để dương thiên kỳ vọt vào cựu châu trong bảng cái gọi là cựu châu bảng chính là toàn bộ cựu châu võ giáo bên trong xếp hạng trước một trăm h ọ c sinh mới có thể đưa thân tiến vào bảng danh sách có thể trèo lên phía trên cựu châu bảng không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm tiêu giống trước đó cố trường ca đánh bại bạch huyền băng chính là đứng hàng cựu châu bảng thứ sáu mươi một tên cái này còn vẹn vẹn chỉ là một năm dưới nhưng dương thiên kỳ đã từng so với bạch huyền băng còn muốn càng thêm kinh khủng vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng thì đăng nhập cựu châu bảng thậm chí lần thứ nhất trèo lên phía trên cựu châu bảng liền vọt tới trước bảy mươi trong hàng ngũ một năm r ư ỡ i dương thiên kỳ thậm chí đã vọt tới cựu châu bảng hai mươi vị trí đầu về sau mấy tháng dương thiên kỳ cũng không có trùng kích cựu châu bảng mà chính là trực tiếp lấy khiếu h u y ệ t cảnh tu vi trực tiếp theo cựu châu võ giáo bên trong tốt nghiệp nói đến đây cũng là dương thiên kỳ một cái tuyệt đối theo cựu châu võ giáo tốt nghiệp trước đó vậy mà đều không có lấy đến cựu châu bảng đệ nhất thứ tự có thể mặc dù là như thế dù là không có lấy đến cựu châu bảng đệ nhất thứ tự, dương thiên kỳ tại c ử u châu võ giáo bên trong như trước vẫn là thuộc về nhất đoạn truyền kỳ con cá chính là cơ duyên cố trường ca m ỉ m cười vẫy tay một cái tại cố trường ca phụ cận liền là có mấy đầu bất quá mấy cái cm con cá trong nháy mắt bị cố trường ca bắt bỏ và o ở trong tay cố trường ca dùng lượt bóp con cá trong nháy mắt vỡ nát hóa thành từng viên quan huy trong nháy mắt chui và o cố trường ca thể nội vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cố trường ca mà có thể cảm nhận được tu vi của mình lại có nhỏ x í u tăng trưởng bất quá loại tăng trưởng này thật sự là có ít thậm chí cũng không bằng cố trường ca chính mình tu hành một cái hô hấp mang đến đề thăng con cá hình thể vẫn là quá nhỏ vẹn vẹn chỉ là mấy cái cm đối với tu vi của ta bây giờ mà nói một mét trở xuống con cá mang đến cho ta chỗ tốt cơ h ộ i có thể không cần tính tại làm rõ ràng con cá thể nội năng lượng đến cùng là cái gì tình huống về sau cố trường ca nhẹ nhàng lắc đầu sau đó ánh mắt hướng về cựu châu bí cảnh chỗ sâu nhìn qua dựa theo cựu châu võ giáo diễn đàn phía trên tin tức đến xem cựu châu bí cảnh càng là chỗ sâu xuất hiện hình thể lớn linh ngư sát xuất cũng lại càng lớn thậm chí tại cựu châu bí cảnh chỗ sâu nhất còn có một đầu hình thể có chừng một trăm m to lớn linh ngư không hơn trăm m to lớn linh ngư cho dù là bách mạch đ ỉ n h phong cường giả đều không phải là đối thủ của hắn c h ư n g một t r m b ư ơ i bảy m ư t lớn linh ngư t r ư ơ i bảy n m ư t lớn linh ngư một trăm b m m ư t lớn linh ngư một t m m m lớn linh ngư đối ở hiện tại ta mà nói vẫn là không muốn tiếp xúc tương đối tốt vẹn vẹn chỉ là mười em m ở lớn nhỏ linh ngư thì đã có bách mạch cành tu vi lúc trước dương đại ca lần thứ nhất tiến vào cựu châu bí cảnh bất quá là tạm p h ụ cành tu vi thu hoạch mười tám m linh ngư đã là cực kỳ chuyện này tiên hiện tại ta có chừng tạm p h ụ bốn tầng tu vi một bắt ít nhất cũng phải bắt bốn mươi em m trở lên linh ngư mới được cố trường ca mịp cười thân ảnh đống nhiên hướng về cựu châu bí cảnh chỗ sâu lao đi một đường lên chỉ cần là cố trường ca phụ cận linh ngư đều bị cố trường ca trực tiếp bắt bóp nát về sau năng lượng trực tiếp chui vào cố trường ca thể nội hóa thành cố trường ca tu vi một bộ phận mặc dù nói những thứ này linh ngư cho cố trường ca tu vi gia tăng cực kỳ có hạn nhưng thịt mũi cũng là thịt có thể để thăng một chút cũng là một chút rất nhanh cố trường ca đã đi tới cựu châu bí cảnh vòng ngoài cùng vòng trong chỗ giao giới tại vị trí này cố trường ca thậm chí có thể nhìn đến không ít cựu châu vo giáo học sinh thân ảnh mặc dù nói cựu châu bí cảnh tư cách rất khó thu hoạch nhưng là đối với cựu châu võ giáo học sinh mà nói bất quá là tính gộp lại một số cựu châu tích phân đổi lấy là được rồi loại tình huống này cơ hồ mỗi ngày đều có cựu châu võ giáo học sinh tiến vào cựu châu bí cảnh bên trong cho nên bí cảnh bên trong nhìn đến cái khác cựu châu võ giáo học sinh cũng không phải là chuyện ly kỳ gì cố trường ca càng là không thèm để ý những thứ này chỉ là yên lặng hướng về cựu châu bí cảnh vòng trong lao đi cố trường ca xuất hiện đưa tới cái khác cựu châu võ giáo học sinh chú ý cứ việc cố trường ca đánh bại bạch huyền băng thời gian cũng không phải là rất dài nhưng là tại cựu châu võ giáo diễn đàn phía trên liên quan tới cố t r ư ở n g ca tin tức đã triệt để vỡ tổ liền mang theo cố t r ư ở n g ca cả người danh khí tại toàn bộ cựu châu võ giáo bên trong đều rất lớn đó là cố t r ư ở n g ca a không nghĩ tới vậy mà đến cựu châu bí cảnh cũng thế nghe nói cái này ra hỏa năm nay đã đem chính mình a cấp đ á n ngộ tăng lên tới s cấp đ á n ngộ c h ậ p c h ậ p c h ậ p s cấp đ á n ngộ a không hổ là có thể đánh bại bạch huyền bằng người cũng không biết cố t r ư ở n g ca lần này thu hoạch có bao nhiêu quản hắn bao nhiêu thời gian của chúng ta có hạn nắm chặt thời gian bắt được linh ngư đi Bốn bàn sinh phía, khác châu học có cái cựu giáo võ xào xì theo á n trường n Cố ca tự i ê n cũng n g là h thấy bọn họ bọn xì x à bàn bất là tán, cũng không thèm để ý, chỉ là yên lặng hướng thèm quá chỉ để ý, vòng ề v trong phương hướng lao đi. Rất nhanh, cố ca tiến nhập hướng nhanh, châu bí cảnh Theo trường tiến vòng trong.、Theo、vòng trong lao ca đi. Rất cố cựu bí xâm nhập cố trường ca cũng là bén nhạy phát hiện cựu châu bí cảnh bên trong nước biển nhan sắc cũng là biến đến sâu hơn Bốn phía linh ngư số lượng ít đi rất nhiều nhưng tương tự những thứ này linh ngư thể tích lại là lớn thêm không ít liên mang theo hải dương bên trong năng lượng mức độ đập đặc đều tăng lên không ít vòng trong quả nhiên so với vòng ngoài muốn thật tốt hơn nhiều vẹn vẹn chỉ là linh ngư thể tích vòng trong nhỏ nhất đều có năm m lớn nhỏ mà tại vòng ngoài nhỏ nhất thậm chí bất quá năm cm cố trường ca m ỉ m cười đem một đầu năm m linh ngư bắt tóm lại trực tiếp vỡ nát hóa thành một cố năng lượng tinh thuần chản vào cố trường ca thể nội thôn vệ linh lực tu vi tiến độ một vẹn vẹn chỉ là theo vòng ngoài đến vòng trong trong khoảng thời gian này cố trường ca bắt linh ngư mang đến năng lượng liền đã làm cho cố trường ca tu vi tăng lên một cái tiến độ coi như không tệ cố trường ca mịp cười lại lần nữa xâm nhập cửu châu bí cảnh bên trong cũng không biết đi qua bao lâu cố trường ca thì như vậy không ngừng tại vòng trong bên trong xuyên qua đột nhiên một đạo hắc ảnh bỗng nhiên tại cố trường ca trước mặt loé qua cái đó là cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia hắc ảnh trên thân ngay sau đó cố trường ca hai con mắt bên trong càng là có một vẻ sáng chói quang huy bỗng nhiên lấp lóe 48 m é t linh ngư cố trường ca hô hấp biến đến có chút rồn rập mặc dù nói càng là hướng về cựu châu bí cảnh chỗ sâu đi đến thể tích càng lớn linh ngư xuất hiện sát xuất cũng lại càng lớn nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối tại cựu châu bí cảnh bên trong thậm chí có người đã xuyên qua vòng t r o n g đã tới cựu châu bí cảnh hạch tâm kết quả là tốt nhất thu hoạch cũng bất quá là hơn ba mươi m lớn nhỏ linh ngư thôi mà cố trường ca hiện nay vẫn còn vòng trong phạm vi bên trong có thể nhìn đến một đầu bốn mươi tám m linh ngư vận may này đã rất tốt không thể bỏ qua cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ sắc bén chi sắc loại ra ngay sau đó nhanh chóng hướng về linh ngư vị trí và tới mà cái kia một đầu bốn mươi tám m linh ngư cũng là đã nhận ra cố trường ca truy kích gầm nhẹ một tiếng có âm ba công kích trong nháy mắt hướng về cố trường ca giết tới ngay sau đó linh ngư thân thể trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy tốc độ quá nhanh thậm chí đồng dạng bách mạch bốn tầng võ giả đều có chút theo không kịp linh ngư tốc độ chỉ là cái này tốc độ đối với hiện nay cố trường ca mà nói quả thực là có chút chậm cố trường ca một quyền quét ngang mà ra trong nháy mắt đem trước mắt nước biển bốc hơi cứ thế mà tạo thành một cái chân không khu vực trực tiếp hóa giải cái tia sóng âm công kích ngay sau đó cả người càng là giống như là một tia chớp đ ỗ n g nhiên hướng về linh ngư vào tới chạy đi đâu cố trường ca thấp a một tiếng kinh khủng linh lực bỗng nhiên tại cố trường ca thể nội b ộ phát ra lực lượng m á h liệt trong nháy mắt phát tiết tại đầu k i a 48 m é t linh ngư trên thân ẩm theo một đạo trầm đục gâm thanh nổ tung linh ngư thân thể cứ thế mà bị cố t r ư ở n g ca đánh ra một cái lỗ to lớn linh ngư kêu lên một tiếng tốc độ thấp xuống không ít chỉ là thời gian một hơi thở cố t r ư ở n g ca thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đầu k i a linh ngư trước mặt không có chút do dự nào lại lần nữa một quyền đập xuống cương đại lực lượng trong nháy mắt đem đầu này có chừng 48 m é t linh ngư vỡ nát năng lượng bàng bạc bỗng nhiên quyết tán chui vào cố trường ca thể nội thôn vệ linh lực tu vi tiến độ một thôn vệ linh lực tu vi tiến độ một trong nháy mắt tại cố trường ca trong tầm mắt có hai đạ o phụ đề trong nháy mắt lấp lóe nhìn lấy trong tầm mắt phụ đề cố trường ca khỏe miệng cũng là ở thời điểm này không khỏi hơi hơi phía trên dưng lên không hổ là bốn mươi tám m linh ngư vẹn vẹn chỉ là một đầu thì tăng lên hai ta điểm tu vi tiến độ ấn cứ theo tốc độ này lại có cái ba đầu tả hữu bốn mươi m trở lên linh ngư ta liền có thể đột phá tạng phủ năm tầng cố trường ca nói hai con mắt bên trong càng là có tinh quang đang lóe lên tiếp tục ăn vào ngon ngọt cố trường ca tiếp tục hướng về vòng trong chỗ sâu lao đi chuẩn bị săn giết một số càng lớn linh ngư lấy cố trường ca hiện bây giờ thực lực mà nói nếu như bật hết hỏa lực cho dù là sáu mươi m lớn nhỏ linh ngư đều có thể đem chém giết chứ một trăm bảy mươi tám ta xui xẻo như vậy à. hàng hóa lớn bảy mươi chín m linh ngư chứ một trăm bảy mươi tám ta xui xẻo như vậy à. hàng hóa lớn bảy mươi chín m linh ngư thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt cố trường ca tại cựu châu bí cảnh đã hao phí tới tận hai ngày rơi thời gian cố trường ca bởi vì năm nay theo a cấp đãi nộ g tăng lên tới s cấp đãi nộ g duyên c ớ tổng cộng tính gộp lại xuống tới có ba lần tiến vào cựu châu bí cảnh tư cách cũng chính là có thể tại cựu châu bí cảnh bên trong nghỉ ngơi ba ngày thời gian loại tình huống này cố trường ca tự nhiên là lười nhác lãng phí thời gian dứt khoát đem ba ngày toàn bộ dùng chuẩn bị tốt tốt tại cựu châu bí cảnh bên trong đề thăng một chút chỉ là không biết sao từ khi đánh bại đầu kia bốn mươi tám m lớn nhỏ linh ngư về sau cố trường ca vận khí giống như là đã dùng hết về sau một trong đoạn thời gian cố trường ca gặp phải lớn nhất linh ngư cũng bất quá là hơn ba mươi m một đầu vượt qua bốn mươi m linh ngư đều không có cái này để cố trường ca có chút bồn trồn ta vận khí cứ như vậy cái ba cố trường ca nói thầm lấy tâm niệm nhất động ở giữa triệu hoán ra hệ thống mặt bảng ký chủ cố trường ca thu vi bách mạch cảnh năm mươi bốn một trăm h á m s ơ n quyền lv hai mươi năm sáu mươi sáu một trăm trường thanh công lv hai mươi năm chín mươi sáu một trăm l i ệ t địa hành hung lv hai mươi năm hai mươi hai một trăm bất động như sân pháp lv hai mươi năm m ư ơ i bốn một trăm dịch kiếm thuật lv hai mươi năm m ư ơ i chín một trăm cựu trọng phong vân bộ lv hai mươi năm m t mươi một một trăm h bất di pháp lv hai mươi năm chín mươi năm một trăm sông s á o số lần bảy có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới tại cựu châu b i cảnh bên trong hai ngày rơi thời gian cũng thành công đem tu vi tăng lên tới t ạ n g phủ năm tầng tăng lên một cái tiểu cảnh giới coi như không tệ cố trưởng ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên tin tức vượt b ự c trong lòng cuối cùng là xua tán đi không ít mặc dù nói không có hàng hóa lớn doanh thu nhưng là những cái kia tiểu một chút linh ngư tính gộp lại lên vẫn là làm cho cố trưởng ca tăng lên một cái tiểu cảnh giới được rồi không muốn nhiều như vậy cố ò còn n còn cùng nửa ngày, nếu như có thể tại lớn nhất phần sau ngày bên trong có hàng hóa lớn, nói không chừng có thể đem tu vi để thăng đến tạng 6 tầng. Đến nương tăng có có có lúc đó, theo tứ chi lực tăng phúc, ta thậm chí có thể, có c lại tại tạng vi với giả. sau sau so hòa tựa ta tu thể thể phụ theo thậm thể thể phụ đó, tứ tầng kỳ đem đề võ trường ca nói hai con mắt bên trong càng là có một vệ tinh quang đang nói lên trước đó vẫn luôn là tại vòng trong bên trong hoạt động lớn nhất phần sau này g ngược lại là có thể tiến về hạch tâm khu vực nhìn một chút cố trường ca nhìn về phía cựu châu bí cảnh c h ỗ sâu hai con mắt bên trong có một vệ vẻ trờ mong hiện hiện trước đó cố t r ư ở n g ca một mực không có tiến về hạch tâm khu vực ngược lại cũng không phải không biết bên trong hình thể càng lớn linh ngư sát xuất càng lớn mà là bởi vì hạch tâm khu vực nhìn như cơ duyên sát xuất tăng lên nhưng cùng lúc nguy cơ cũng tăng lên không ít thực lực không đủ học sinh tùy tiện tiến nhập cựu châu bí cảnh hạch tâm khu vực sau cùng vậy mà gặp đầu kia trọn b ẹ n một trăm m m to lớn linh ngư cuối cùng bị đối phương trọng thương trực tiếp nằm trên giường thời gian m ấ y tháng tiến độ lập tức thì thấp xuống cho nên trước đó cố trường ca cũng không có tùy tiện tiến vào hạch tâm vòng hiện tại ta toàn lực ứng phó phía dưới Có t h ể s o với t ạ n g p h một n g chốc o dù là gặp đầu kia mắt m cố trường ca thân ảnh liền là xuất hiện ở vòng trong cùng hạch tâm vòng ở giữa đường danh giới vị trí nhìn trước mắt cơ hồ đã đen nhánh quần quận cố trường ca không hiểu có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn vừa xài bước ra triệt để tiến nhập cựu châu bí cảnh hạch tâm trong vòng khi tiến vào hạch tâm vòng trong nháy mắt cố trường ca có thể rõ ràng cảm nhận được có một cố cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng chuyển đến rơi vào cố trường ca trên thân dù là cố trường ca có tạng phủ năm tầng tu vi thế nhưng là đối mặt với cái này một cố áp lực vậy mà vẫn cảm giác được một chút cảm giác k h ô n g khỏe thật giống như trên thân phụ trọn g một dạng trong thời gian ngắn rất khó chịu quả nhiên hạch tâm vòng không phải dễ dàng như vậy có thể tiến cố trường ca hít vào một hơi thật sâu không ngừng vận chuyển trường thành công kéo dài đến thời gian nửa tiếng đây mới là miễn cưỡng thích ứ n g hạch tâm trong vòng áp lực đến đón lấy cũng là tìm kiếm linh ngư cố t r ư ở n g ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí sau đó nhanh chóng ở hạch tâm trong vòng tìm đ ò i thời gian không ngừng trôi qua theo thời gian trôi qua cố t r ư ở n g ca vẫn không có nhìn đến vượt qua bốn mươi em mở lớn nhỏ linh ngư đến mức cố t r ư ở n g ca nội tâm cũng bắt đầu biến đến có chút bực bội rồi lên không phải ta vận khí thì thật kém như vậy à. cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại tại vòng trong bên trong chính mình tìm không thấy bốn mươi em mở phía trên linh ngư thì cũng thôi đi làm sao đến hạch tâm trong vòng chính mình vẫn là tìm không thấy bốn mươi em mở lớn nhỏ linh ngư chính mình thật chẳng lẽ thì xui xẻo như vậy a cố trường ca suy tư nhìn lấy chỉ còn lại sau cùng thời gian nửa tiếng trên mặt cũng là hiện ra một vệ v ẻ không t â m lòng mà cũng là ở thời điểm này đột nhiên từng đợt nhỏ xíu tiếng oanh minh trong nháy mắt từ nơi không xa chuyển đến cố t r ư ở n g ca lỗ thai hơi động một chút cũng là trực tiếp bắt đạo này tiếng oanh minh đ ỗ n g nhiên hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua ngay sau đó cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong liền là có một vệ tinh t quang đang lóe lên đầu này linh ngư vậy mà có chừng bảy mươi chín m cố t r ư ở n g ca kinh hô một tiếng ngay sau đó một đầu có chừng bảy mươi chín m linh ngư trong nháy mắt hướng về cố trường ca vị trí lao đến linh ngư toàn thân b ả y b i ể n ra màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy lân phiến càng là mạnh mẽ đánh thép dường như từng mai từng mai dao găm sắc bén đồng dạng lân phiến hoạt động nước biển cứ thế mà đem nước biển đều thẳng tiếp cắt bảy mươi chín m linh ngư đã có thể so với tạng phủ bảy tầng đỉnh phong võ giả thậm chí còn tại trên của hắn bất quá vừa vặn là ta phạm vi có thể chịu đựng được bên trong không nghĩ tới tức sắp rời đi cựu châu bí cảnh lại còn có chuyện tốt như vậy cố trường ca n h t miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết cố trường ca vốn cho là mình lần này thu hoạch liền muốn xỉ nhục hạ bá nhưng là ai biết sau cùng lại còn tới như thế một đầu hàng hóa lớn cái này làm sao không để cố trường ca hưng vấn không có chút do dự nào tứ kỳ chi lực trong nháy mắt mở ra một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt chui vào cố trường ca thể nội vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cố trường ca tu vi vậy mà trực tiếp theo trước đó tạng phủ năm tầng cứ thế mà tăng lên tới tạng phủ bảy tầng sau một khắc cố trường ca tựa như hóa thành một đạo quỷ mị đồng dạng cả người bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia bảy mươi chín m linh ngư trước mặt sau đó một quyền quét ngang mà ra ẩm phát tiết tại cái kia linh ngư thân thể cao lớn phía trên từ n g mai từ n g mai lân phiến không ngừng chấn động càng là có máu tươi trong nháy mắt bài tiết mà ra nhuộm đỏ bốn phía nước biển t r ư cố tạng phủ 6 tầng. trắng thanh trước tạng tầng. trắng thanh niên, 179, tạng phủ 6 tầng. Áo trắng thanh niên. phụ phụ Áo Áo c Ừm. trưởng ca mi đầu hơi nhũ trên mặt càng là không khỏi lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc tứ kỳ chi lực gia chỉ phía dưới cố trưởng ca tu vi càng là đạt đến tạng phủ bảy tầng lại thêm cố trưởng ca xuất thủ thời điểm càng là không có nửa điểm thu lực cơ h ộ là toàn lực ứng phó xuất thủ tại loại tình huống này đầu này bảy mươi chín m linh ngư vậy mà vẹn vẹn chỉ là rơi mất mấy khối lân phiến da hơi có chút huyết vậy mà không có những công chuyện khác không hổ là bảy mươi chín m linh ngư cường độ thậm chí vượt qua thường quy t ạ n g phủ bảy t ầ n g v õ giả nhất là thịt này thân căng là cực kỳ cưng hãn c h ờ một chút có chút là lạ cố t r ư ở n g ca nói ánh mắt rơi vào cái kia linh ngư phía trên rất nhanh chính là phát hiện một chút là lạ địa phương cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại không khỏi xem xét tỉ mỉ cố t r ư ở n g ca bất ngờ phát hiện cái này một đầu linh ngư trên thân trừ mình ra vừa mới tạo thành thương thế bên ngoài vậy mà vẫn còn có thương thế thậm chí bên trong một cái thứ nhất thương thế nghiêm trọng đều đã có thể nhìn đến linh ngư s ư ơ n g cốt đầu này linh ngư bị người khác trọng thương qua cố trường ca thoáng có chút kinh ngạc bất quá cho dù là rất kinh ngạc cố trường ca cũng không phải là rất để ý dù sao đầu này linh ngư chính mình nhìn đến mà lại thì trước mặt mình nếu là không bắt được cái này chẳng phải là trắng xuất thủ dù sao chính mình còn còn lại sau cùng nửa giờ vừa muốn đi ra đến thời điểm cho dù là truy sát linh ngư người đến đây chính mình cũng đã rời đi cựu châu bí cảnh nghĩ tới đây cố trường ca càng là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau tứ kỳ chi lực trong nháy mắt thả bỏ vào cực hạc thể nội thiên địa linh khí càng là tản ra một cỗ cực kỳ năng lượng ba động khủng bố sau một khắc cố trường ca lại lần nữa xuất quyền hám s â n quyền lần này cố trường ca càng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ thứ nhất là cái này có chừng bảy mươi chín mét linh ngư thật sự là rất khó khăn đánh chết nếu như không toàn lực ứng phó cố trường ca thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một đầu linh ngư theo trước mắt của mình chạy đi tại cựu châu bi cảnh đánh đấm giả bộ thời gian lâu như vậy lúc gần đi gặp cơ duyên như vậy cố trường ca tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua thứ hai là đầu này linh ngư bản thân liền là bị người đ u i giết cố t r ư ở n g ca còn muốn đuổi đang đuổi g i ế t đầu này linh ngư cựu châu võ giáo học sinh đến trước đó đem đầu này linh ngư đánh g i ế t kể từ đó linh ngư thể nội năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành chính mình đến khi đó cho dù là đối phương chạy tới cũng chậm tạng phủ bảy tầng tu vi phối hợp có thể so với tạng phủ võ học tiểu thành hám sân quyền trong n g á y mắt bắn ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố ầm vang ở giữa phát tiết tại cái kia linh ngư trên thân ầm ầm từng đợt tiếng oanh minh bỗng nhiên giữa thiên địa nổ vang ra đến kinh khủng lực lượng làm cho bốn phía nước biển ở thời điểm này đều thắng tiếp phân nhánh ra trong lúc nhất thời đầu kia linh ngư càng là trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu gen liên đối lấy cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt vỡ nát toàn lực ứng phó trạng thái phía dưới cố trường ca cho dù là đối mặt với t ạ n g phủ tám tầng v õ giả đều có sức đánh một trận bảy mươi chín m linh ngư tuy nhiên mạnh hơn thường quy t ạ n g phủ bảy tầng v õ giả nhưng xa xa còn không có đạt tới t ạ n g phủ tám tầng tình trạng tại loại tình huống này cố trường ca toàn lực ứng phó phía dưới tự nhiên cũng là trong nháy mắt đem linh ngư vỡ vụn trong một chất mắt linh ngư thân thể nổ tung hóa thành một cô cực kỳ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt chui và cố trường ca thể nội vẹn vẹn chỉ là trong n a y mắt cố trường ca trong tầm mắt chính là hiện ra từng cái từng cái phụ đề thôn vệ linh lực tu vi tiến độ một thôn vệ linh lực tu vi tiến độ một thôn vệ linh lực tu vi tiến độ một theo phụ đề hiện hiện cố trường ca càng là có thể cảm nhận được tu vi của mình giờ phút này cũng là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng vọt loại này tăng vọt tình huống càng là kéo dài đến mười mấy cái phút đây mới là miễn cưỡng ngừng lại ngay sau đó cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi có một vệ vui sướng chi sắc tại cố trường ca hai con mắt bên trong chợt lóe lên t ạ n g phủ sáu tầng mà lại khoảng cách t ạ n g phủ bảy tầng đều không xa cố trường ca nội tâm c ù n hỉ đến cùng vẫn là bảy mươi chín m linh ngư chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mức r ồ i r à o lập tức liền để cố trường ca tăng lên một cái tiểu cảnh giới dạng này đề thăng cho dù là cố trường ca tại lục giai tu luyện thất đều phải phí tổn một thời gian thật dài thậm chí còn cần phải phối hợp tu hành tài nguyên mới có thể làm được mà tại cựu châu bí cảnh bên trong vẹn vẹn chỉ là một đầu bảy mươi chín m linh ngư liền làm đến cố trường ca làm đến điểm này cái này còn vẹn vẹn chỉ là bảy mươi chín m linh ngư nếu là có thể đánh giết cái k i a m một trăm m mờ to lớn linh ngư nói không chừng đều có thể đầy đủ để ta tu vi để thăng hai cái tiểu cảnh giới cố trưởng ca cảm khái chỉ là đáng tiếc muốn đánh giết một trăm mờ linh ngư trước mắt còn không ai có thể làm đến cố trưởng ca lắc đầu một trăm mờ linh ngư tuyệt đối có khiếu huyệt cảnh chiến l ự c mà thường thường cựu châu võ giáo học sinh một khi đột phá khiếu huyệt cảnh liền trực tiếp tốt nghiệp tốt nghiệp về sau tự nhiên cũng liền không cách nào tiến vào cựu châu bí cảnh tại loại tình huống này tự nhiên cũng thì không ai có thể làm đến cái này một điểm cho dù là dương t i ê n kỳ tốt nghiệp trước đó đều chưa h ẳ n có thể làm đến dù sao bách mạch cảnh cùng khiếu h u y ệ t cảnh ở giữa t r ê n lệnh càng lớn nghĩ tới đây cố trường ca lắc đầu mặc kệ những thứ này dù sao khoảng cách ta lần tiếp theo tiến vào cựu châu bí cảnh còn có nửa năm chi nhiều thời gian nửa năm sau nói không chừng cũng có thể làm được cố trường ca mỉm cười tính toán thời gian một chút ta cũng cần phải muốn bị cưỡng chế tính truyền tống ra ngoài cố trường ca nhẹ nhàng nói chỉ là ngay tại cố trường ca thanh âm rơi xuống thời khắc đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại là từ nơi không xa truyền đến ngươi đem con mồi của ta cướp đi nghe cái này một thanh âm cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại theo cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua lại là có thể nhìn đến một người mặc áo trắng thân ảnh lặng lặng đạp lên nước biển hướng về cố trường ca vị trí đi tới vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cố trường ca mà có thể cảm nhận được trên người của người này càng là tràn ngập một cố cực kỳ khí tức sắc bén làm cho bốn phía nước biển đều không thể tiếp cận người này nửa bước trực tiếp tại thân thể bốn phía tạo thành một cái chân không khu vực áo trắng thanh niên cả người sắc mặt c ự c sự lạnh lùng càng là có một cố cực kỳ cường hãn u y áp theo áo trắng thanh niên trên thân tản mắt ra trực tiếp rơi vào cố trường ca trên、thân. mà tại cảm nhận được áo trắng thanh niên khí tức trên thân về sau cố trưởng ca thần sắc cũng là tại thời khắc này dần dần biến đến ngưng trọng lên tạng phủ đ ỉ n h phong cố trưởng ca chậm rãi mở miệng hai con mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ nồng đậm chương một trăm tám mươi cựu châu thứ hai lý thanh phong chương một trăm tám mươi cựu châu thứ hai lý thanh phong có chút khó giải quyết ta cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt áo trắng thanh niên đừng nhìn hiện nay cố trưởng ca đã có tạng phủ sáu tầng tu vi hơn nữa còn có tứ kỳ chi lực t h n g phúc nhưng là theo cố trưởng ca tu vi dần dần đề thăng cố trường ca cũng là dần dần cảm nhận được tứ kỳ chi lực mang tới để thăng cũng là càng ngày càng nhỏ trước đó t ạ n g phủ năm tầng thời điểm tứ kỳ chi lực cho mình tăng lên tới t ạ n g phủ bảy tầng tu vi liền đã có chút m i ễ n cưỡng hiện nay cố trường ca cho dù là lại sử dụng tứ kỳ chi lực nhiều nhất cho mình tăng lên tới t ạ n g phủ tám tầng liền đã rất tốt bất quá xuất hiện loại này tình huống cố trường ca cũng không phải là rất kinh ngạc dù sao tứ kỳ chi lực thoát thai từ q u ầ n hiệp thế giới mà q u ầ n hiệp thế giới vị cách rất thấp thậm chí cũng không bằng vườn triệu thế giới chớ đừng nói chi là cùng lam tinh so sánh với có thể kiên trì đến bây giờ tạm phủ cảnh tu vi còn có thể có tăng lên cố nhưng có biết đầu này linh ngư là ta nhìn chúng áo trắng thanh niên nhàn nhạt mở miệng chuyện bên trong chính là tràn ngập một chút phong mang thanh âm nhàn nhạt bên trong càng là có một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế đ ỗ n g nhiên theo trên người hắn bắn ra ra hóa thành một luồng áp lực vô hình hướng về cố t r ư ở n g ca chấn áp tới tựa hồ muốn nương tựa theo khí thế của mình cứ thế mà đem cố t r ư ở n g ca chấn áp xuống đồng dạng chỉ là đối mặt với áo trắng thanh niên u y áp cứ việc cố t r ư ở n g ca cảm giác mình toàn thân cốt cách tựa hồ cũng tại vang lên k à n kẹt nhưng cố t r ư ở n g ca vẫn như cũng là l ặ n g lặng đứng tại chỗ ánh mắt không nhúc ních nhìn qua áo trắng thanh niên ồ áo trắng thanh niên đột nhiên ổ lên một tiếng đạo mạc con ngươi bên trong hiếm thấy nổi lên một chút vẻ tò mò người cái tên này không nghĩ tới lại còn có thể kháng ở của ta u y áp rõ ràng chỉ có t ạ n g phủ bảy tầng tu vi có thể hết lần này tới lần khác có thể làm đến bước này có chút ý tứ áo trắng thanh niên mở miệng cười hắn có thể nhìn đến cố trường ca tuy nhiên lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng là thân thể lại là đã bắt đầu hơi hơi run rẩy rất hiển nhiên mặt quay về phía mình u y áp cho dù là cố trường ca cưỡng ép kháng trụ thế nhưng là cái này một cố cường đại u y áp vẫn là làm cho cố trường ca thân thể sinh ra bài xích phản ứng vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm ngươi thì có tư cách biết được tên của ta áo trắng thanh niên mỉm cười ta gọi lý thanh phong hiện tại có thể cùng ngươi thật tốt thanh toán một chút một chút cướp đi con mồi của ta sự tỉnh lý thanh phong nhẹ nhàng nói mà theo lý thanh phong tên xuất hiện một khắc này cố trưởng ca hai con mắt bên trong lóe lên một chút mừng tỉnh đại nộ g biểu lộ lý thanh phong cái tên này cố trưởng ca nghe nói qua thì tại c ử u châu trên bảng mà lại cái tên này tại c ử u châu trên bảng cực kỳ nổi danh càng là đã xếp tới c ử u châu bảng thứ hai thứ tự hàng thật giá thật tạng phủ đ ỉ n h phong mà lại lý thanh phong còn không phải loại kia kẹt tại tạng phủ cảnh đình phong học sinh mà chính là vẹn vẹn hao tốn thời gian hai năm thì đã có tạng phủ đình phong tồn tại Tuổi tác. cũng vẹn vẹn chỉ là so cố trường ca lớn một tuổi đồng d ạ n g loại này nương tựa theo tự thân thiên phú nhanh chóng đến t ạ n g phủ đ ỉ n h phong học sinh là rất khó tại còn lại mấy cái bên kia kẻ ra đời trong tay cướp đi càng cao xếp hạng dù sao những cái kia cắm ở t ạ n g phủ đ ỉ n h phong một mực không có lựa chọn đột phá kẻ ra đời tích lũy thật sự là quá mức kinh khủng cơ hội tại t ạ n g phủ cảnh bên trong rất khó tìm đến đối thủ thậm chí một số cường đại kẻ ra đời rõ ràng chỉ là tạm phủ đình phong lại là có có thể so với khiếu huyện cảnh chiến l ư c mà lý thanh phong có thể lấy thời gian hơn hai năm liền tiến vào cựu châu bảng thứ hai tên thì đủ để chứng minh này người thiên phú cùng chiến l ự c là đáng sợ cỡ nào chỉ là đối mặt với lý thanh phong ánh mắt bén nhọn cố trường ca lại là ở thời điểm này mỉm cười ngươi muốn làm sao tính toán lý thanh phong càng phát ra đối cố trường ca tò mò ngươi cảm thấy thế nào cố trường ca cười cười ta cảm thấy trong thời gian ngắn ngươi hẳn là không biện pháp tìm ta được rồi ừ n lý thanh phong s ứ n g sở sau đó rất nhanh chính là k i ị m phản ứng đơn giản là thời khắc này cố trường ca trên thân đã có một cố đặc thù lực lượng đem hắn một mực bao vây lại tại cái này một cố đặc thù năng lượng phía dưới lý thanh phong lắc đầu cũng không thèm để ý rời đi cô trường ca đối với lý thanh phong mà nói cựu châu bí cảnh thì giống như là hậu hoa viên đồng dạng cho dù là đối mặt với cái tiệm coi chừng một trăm m m linh ư dù là không địch lại chính mình cũng có thể toàn thân trở ra bảy mươi chín m linh ngư đối với lý thanh phong mà nói còn tính không được cái gì chỉ là bởi vì đối cố trường ca hiếu k ỷ cho nên mới nói như vậy nhiều lời nói có lẽ sau khi ra ngoài có thể thật tốt hiểu rõ một hai lý thanh phong cười cười thân ảnh đ ố n g nhiên biến mất tại cựu châu bí cảnh bên trong cùng lúc đó cố trường ca thân ảnh cũng là theo cựu châu bí cảnh bên trong về tới thông đạo bên ngoài hoàn toàn b u n g lỏng không gian làm cho cố trường ca từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ hắn nhìn hướng cựu châu bí cảnh thông đạo thời điểm hai con mắt bên trong lại là ở thời điểm này nhiều một chút vẻ mặt nghiêm trọng lý thanh phong a quả nhiên cựu châu võ giáo học sinh không có mấy cái là đơn giản rõ ràng chỉ là tu vi cao hơn ta hai cái tiểu cảnh giới nhưng là cho áp lực của ta lại là giống như thiên sơn vẫn là công pháp võ học tiến độ có chút theo không tiềm a cố trường ca rất rõ ràng đồng dạng tu vi công pháp võ học tiến độ khác biệt võ giả thực lực cũng là có chỗ khác biệt trước đó cố trường ca có thể đánh bại bạch h u y ề n băng ngoại trừ dựa vào tứ kỳ chi lực bên ngoài còn lại cũng là hám sơn quyền bọn hắn tạo nghệ khá cao Thế nhưng là theo cố trường ca tù vi đề thăng cái này t ầ n g thứ tình huống phía dưới hám sơn quyền bọn hắn tiến độ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chậm vẫn là phải nắm chắc thời gian đề thăng võ học cùng công pháp tính toán thời gian một chút trường thanh công bọn hắn cần phải muốn tiếp tục phát triển đi cố trường ca lắc đầu sau đó trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến chương một trăm tám mươi một đây là cái gì nhân vật h u n g ác chương một trăm tám mươi một đây là cái gì nhân vật h u n g ác cố trường ca thân ảnh rất nhanh liền là xuất hiện ở thông thiên tháp vị trí hiện nay vương triều thế giới bên trong trường thanh công bọn hắn đã đem đại cản vương triều quản lý ngay ngắn rõ ràng cứ việc còn có đến từ cái khác vương triều áp lực nhưng là lấy trường thanh công bọn hắn thực lực bây giờ mà nói chỉ cần không phải cái khác tám cái vương triều liên thủ bằng không mà nói cơ hồ không có có vấn đề gì cố trường ca dứt khoát cũng không can thiệp cái gì ngược lại đi thẳng tới thông thiên tháp cứ việc thông thiên tháp khen thưởng cần xông qua một trăm tầng nhưng là tại thông thiên tháp bên trong ma luyện một dạng có thể đối chính mình võ học có tăng lên rất nhiều tại trường thanh công bọn hắn còn chưa có bắt đầu đối với những khác vương triều phát động công kích trước đó dứt khoát cố trường ca chuẩn bị sử dụng trong khoảng thời gian này thật tốt để t ă n g một chút võ học thông thiên tháp đối với võ học ma luyện thế nhưng là cực cao lý thanh phong cái này ra hỏa không biết là tính cách gì vạn nhất là một cái có thủ tất báo người một khi hắn theo cựu châu bí cảnh sau khi đi ra liền sẽ đối với ta trả thù cho nên vẫn là đến có gian nan khổ cực ý thức cựu châu bảng thứ hai ngon nhân còn không phải hiện tại ta có thể chống lại trong khoảng thời gian này dứt khoát ngay tại thông thiên tháp bên trong tu l u y ệ n đi trầm ngâm một phen về sau cố t r ư ờ n g ca hướng thẳng đến thông thiên tháp bên trong đi vào lần trước cố t r ư ờ n g ca trực tiếp xông qua thông thiên tháp bách mạch tầng thứ mười bốn tầng cho nên lần này cố t r ư ờ n g ca tiến vào thông thiên tháp về sau đi thẳng tới tầng mười lăm vị trí quen thuộc hát bảo nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó sau một lát trong nháy mắt hướng về cố trưởng ca dết tới nhìn lấy quen thuộc h ắ c bảo nhân cố trường ca mỉm cười lấy cố trường ca hiện bây giờ thực lực một ư ơ i bốn tầng h ắ c bảo nhân đã tính không được cái gì nhưng là cố trường ca m ớ n lại là h ắ c bảo nhân sở trường sử dụng h ắ c bảo nhân sở trường đền bù chính mình võ học phía trên khiếm khuyết có thể là có thể làm cho võ học tiến độ nhanh chóng tăng lên cho nên cố trường ca cũng không có cuốn c u ố n xuất thủ đem h ắ c bảo nhân đánh bại ngược lại là vừa cùng h ắ c bảo nhân giao thủ một bên quan sát theo cố trường ca tiến nhập thông thiên tháp thời gian cũng tại từng chút từng chút trôi qua trước đó cố t r ư ở n g ca đánh bại bạch huyền băng sự t ì n h theo thời gian trôi qua nhiệt độ cũng bắt đầu từng chút từng chút hạ xuống nhưng vẫn như cũ có không ít tân đại lục cựu châu võ giáo học sinh kêu gào muốn cho cố t r ư ở n g ca một chút nhan sắc nhìn xem chỉ là kêu gào mấy cái ngày lại không ai có thể tìm tới cố t r ư ở n g ca đến mức những cái kêu tuyên bố kêu gào thiếp mọi người cả đám đều trong nháy mắt tình hỏi Có cố ca cũng là tại dần dần giảm xuống. Nhưng, cũng chính khắc, quan xuống. xuống trưởng nhiệt độ dần dần Nhưng, nhiệt dần dần hệ thời tại dất độ, độ đ là là dặm đến cá nhân giúp ta xem một chút cái này ra hỏa là ai cướp đi ta bảy mươi chín mét linh ngư còn chạy mới đầu đầu này thiếp mời xuất hiện thời điểm cựu châu võ giáo học sinh còn cũng không phải là rất để ý dù sao cướp đi linh ngư sự t ì n h tại cựu châu bí cảnh bên trong thường xuyên phát sinh dù sao linh ngư thể n ộ i năng lượng chỉ có đánh giết người mới có thể thu hoạch cho nên một số tâm tư không chính người vì đầu cơ trục lợi lựa chọn đánh lén những người khác săn giết linh ngư từ đó để thăng chính mình thực lực nhưng là theo thiếp mời lâu chủ tên xuất hiện cái này t i ế p mời thì biến đến không đồng dạng chờ một chút cái này t i ế p mời tựa như là lý thanh phong ban bộ a Lý theo a thiếp o n mời tầng lầu càng ngày càng nhiều không ít người đều tiến nhập thiếp mời bên trong cha nhìn lại chỉ là khi nhìn đến lý thanh phong ban bố ảnh chụp về sau càng là trong nháy mắt đem thiếp mời nhiệt độ đẩy hướng cao trào chờ một chút người này vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy cái này đặc yêu không phải liền là cố trưởng ca a t cái này ra hỏa hung mãnh như vậy sao cũng dám cướp đi lý thanh phong linh ngư ai ra như bức như vậy a hừ cựu đại lục người cũng là cựu đại lục người quả nhiên cũng chỉ có dùng đoạt linh ngư phương thức dứt bỏ cố trưởng ca đoạt linh ngư không nói cố trưởng ca cướp đoạt đối tượng đặc biệt là lý thanh phong a liền xem như cựu châu bảng trước mười người cũng không dám trực tiếp cướp đi lý thanh phong linh ngư đi đúng vậy a hơn nữa còn là bảy mươi chín m linh ngư bảy mươi chín m linh ngư đều có tạm phủ bảy tầm định phong thực lực đi nói cách khác cố trưởng ca không chỉ có theo lý thanh phong trong tay đoạt linh ngư còn đánh chết bảy mươi chín m linh ngư lệnh ra ngày ngưu bài a từng đạo từng đạo tin tức không ngừng tại thiếp mời bên trong phát ra lập tức liền làm đến cái này thứ nhất thiếp mời đạt đến toàn bộ cựu châu diễn đàn nhiệt độ cao chiều nhất thường thường loại này thiếp mời không có khả năng có cao như thế nhiệt độ thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này thứ nhất thiếp mời bên trong hai người lại là hiện nay cựu châu võ giáo nhiệt độ cao nhất mấy người một trong một cái là cựu châu võ giáo cựu châu bảng thứ hai thiên tri tiêu tử một cái là lấy một năm rưỡ lịch chuyển cao khảo xếp hạng cựu đại lục thiên tiêu hai người liên hợp cùng một chỗ nhiệt độ một lần làm cho cựu châu diễn đàn đều đặc yêu hơi kém h ư mất cái này ra hỏa vậy mà đều dám đoạt lý thanh phong linh ngư chính trong tu luyện bạch huyền băng bị đồng bạn tỉnh lại nhìn lấy thiếp mời bên trong nội dung toàn bộ đại não của con người càng là trống rỗng hắn không nghĩ tới trước đó không lâu mới đánh bại mình ra hỏa lại nhưng đã hung ác đến có thể đi lý thanh phong chỗ đó đoạt thức ăn trước miệng c ọ g cái này ra hỏa bạch huyền băng xong quyền nắm chặt trước đó bị cố trường ca đánh bại bạch huyền băng cho tới bây giờ đều rất khó tiếp nhận đến mức hắn bắt đầu điên cùng tu luyện muốn vãn hồi mặt mũi của mình đánh bại cố trường ca chỉ là không biết sao thời gian mới trôi qua bao lâu cố trường ca vậy mà lại là sáng tạo ra chuyện như vậy càng là làm cho bạch huyền b a n g trong lòng không khỏi hiện ra một chút tuyệt vọng vẹn vẹn chỉ là đoạt lý thanh phong linh ngư chuyện này thì đủ để chứng minh cố trường ca thực lực tiến hơn một bước hiện tại bạch huyền b a n g tuyệt đối không phải cố trường ca đối thủ cố trường ca bạch huyền b a n g nhẹ nhàng nhớ kỹ hai con mắt bên trong lại là tràn ngập vẻ phức tạp cùng lúc đó cựu châu nghiên cứu viện vừa mới bê quan mấy ngày chuẩn bị đi ra nghỉ ngơi một hồi lý vân mặc khi nhìn đến diễn đàn phía trên tin tức về sau lại lần nữa rơi vào trong t r ư ờ mặc sau một lát lý vân mặc đứng vậy h bằng không Bạch phất Tử Mạc tay, cái này n b ra hỏa Tử cũng sẽ không vừa mới bị kích thích quyết định thật tốt tu luyện kết quả không có mấy cái này vậy mà lại đi ra bất quá may ra vừa mới sau khi đi ra cố trường ca lại là vô hình ở giữa kích thích lý vân mặc làm đến lý vân mặc ngoan ngoãn từ bỏ thời gian nghỉ ngơi lại lần nữa đầu nhập vào tu hành bên trong chờ lý vân mặc rời đi về sau bạch tử mặc nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức khoe miệng cũng là nổi lên một vệ tường đ cong không tệ tiểu tử này tốc độ tăng lên so ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a tuy nhiên còn không cách nào ở vào cựu châu võ giáo đệ nhất thê đội nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này giúp khí cũng đủ để làm cho không ít người t i n phục cũng không biết lý thanh phong biết được trường ca thân phận về sau sẽ làm thế nào bạch tử mặc hai con mắt bên trong hiện ra một chút vẻ tò mò học sinh ở giữa sự tình bạch tử mặc sẽ không đ ú n g tay ngược lại thậm chí còn đặc biệt cảm thấy hứng thú cho nên cái này ra hỏa gọi là cố t r ư ở n g ca a trong biệt thự lý thanh phong soát lấy diễn đàn rất nhanh có quan cố t r ư ở n g ca tin tức thu vào lý thanh phong trong tầm mắt cựu đại lục võ học thiên kiêu ép cấp đánh ngộ đánh bại bạch huyền băng cái này cùng giới cao khảo trạng nguyên chật chật chật trách không được như thế có dũng khí theo cựu châu bi cảnh bên trong sau khi đi ra trực tiếp đi đến thông thiên tham a ngược lại là một cái an tâm ra hỏa lý thanh phong cười hai con mắt bên trong lại là có một chút thưởng thức tri sắc tạ phủ bảy tầng tu vi phóng nhãn toàn bộ cựu châu võ giáo có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến một bước này trừ ta ra cũng liền dương học t r ư ở n g không nghĩ tới lại còn có thể gặp phải một cái như thế tiểu t ử thú vị vậy ta có phải hay không cần phải đi xem một cái đâu lý thanh phong tới một chút hứng thú đối với hiện nay lý thanh phong mà nói cựu châu võ giáo bên trong có thể gây nên lý thanh phong hứng thú sự tình cũng không phải là rất nhiều dù sao hắn chạy tới cựu châu võ giáo học sinh tầng thứ đ ỉ n h phong cho dù là xếp tại trên đầu của hắn cái vị kia cũng đều là k ẹ tại cái này cảnh giới đã nhiều năm lão du điều đối với xếp hạng lý thanh phong không có có bất kỳ hứng thú gì dù sao tại lý thanh phong trong lòng chính mình cũng đã ở vào vô địch cùng cảnh giới cho dù là xếp hạng lạc hậu người kia nhưng lý thanh phong rất rõ ràng chỉ cần mình muốn phí tổn một chút đền bù không phải là không thể đầy đủ trùng kích đệ nhất chỉ là đánh bại loại này kẻ ra đời đối với lý thanh phong mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn thôi ngược lại là cố trường ca dạng này nhân tài mới nổi đối với lý thanh phong mà nói mới là tràn đầy hứng thú nghĩ tới đây lý thanh phong mỉm cười ngay sau đó cả người thân ảnh chính là biến mất tại trong biệt tự Thông cố trường ca thân ảnh xuất hiện ở thông t i ê n tháp thứ bảy mươi ba tầng vị trí cố trường ca sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt hắc bảo nhân cứ việc cố trường ca cũng có được tạm phủ bảy tầng tu vi thế nhưng là cái này tần số hắc bảo nhân võ học tạo nghệ đã cao c trên cơ bản đều đã có tạm phủ võ học đại thành cảnh giới mà hiện nay cố trường ca cố trường ca vừa cùng hắc bảo nhân giao thủ một bên tâm niệm nhất động ở giữa triệu hoán ra hệ thống mặt b ả n g ký chủ cố trường ca tu vi bách mạch cảnh bảy mươi hai một trăm h á m sức quyền lv hai mươi bảy m ư ơ i sáu một trăm trường thanh công lv hai mươi bảy ba mươi sáu một trăm n h liệt địa hành thung lv hai m 1 ơ i b ả bất động như sân pháp lv hai m 1 ơ i b ả dịch kiếm thuật lv hai m 1 ơ i b ả t i c ự u trọng phong vân bộ lv hai m 1 ơ i b ả bất diệt pháp lv hai mươi s á sông s á o số lần bảy có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới 27 cấp võ học vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại thành cảnh giới muốn cùng h ắ c bảo nhân so sánh rõ ràng còn là có tranh l ệ nhất định cố trường ca một bên nhìn lấy một bên không ngừng cùng h ắ c bảo nhân giao thủ nhất thời cảm nhận được cực hắn áp lực cường đại cứ việc theo tầng m ộ ư ơ i năm đến bây giờ cố trường ca võ học đẳng cấp c à n g là đã c h ọ n vẹn tăng lên hai cấp cũng đạt tới tạm phủ võ học đại thành cảnh giới có thể như trước vẫn là có rất lớn áp lực sau một lát cố trường ca mới là tìm được cơ hội một quyền quét ngang mà ra đem bảy mươi ba tầng hắc bảo nhân đánh bại cảm n ộ hám sơ quyền tiến độ hai cảm n ộ liệt địa hành tung tiến độ hai từng đạo từng đạo phụ đề tại cố trường ca trong tầm mắt lóe ra cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán không khỏi cười khổ một tiếng quả nhiên đến hơn bảy mươi tầng về sau độ khó khăn đi lên có thể tăng lên hiệu quả cũng càng lúc càng lớn nhìn một chút không cần tứ kỳ chi lực ta đến cùng có thể trùng kích đến bao nhiêu tầng cố t r ư ờ n g ca hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh một chút chính mình trạng thái về sau lựa chọn tiếp tục khiêu chiến sau một lát tại thông thiên tháp thứ bảy mươi sáu tầng cố t r ư ờ n g ca cuối cùng vẫn là không địch lại hát b ả o nhân bị đối phương đánh bại cả người thân ảnh cũng là biến mất tại thông thiên tháp bên trong xuất hiện ở thông thiên tháp cửa lớn vị trí xem ra Tại không sử dụng tứ không kỳ dụng sử cố h tình h i lực u n g phía dưới, trường a cực hạn hẳn là 76 tầng, nếu n là v n tứ ca cười cười mặc dù nói đến bảy mươi sáu tầng thì hướng không số giới nhưng cố trường ca thu hoạch còn là rất lớn chí ít hiện tại cố trường ca mặc kệ là công pháp vẫn là võ học đều đã miễn cưỡng có thể theo kịp cố trường ca tu vi tiến độ thực lực so với trước đó cũng tăng lên không ít loại này tình huống cố trường ca còn là vô cùng hài lòng nghĩ tới đây cố trường ca đẩy ra thông tin ê tháp cửa lớn chuẩn bị trở về chính mình biệt thự bên trong xem xét một chút võ học tiểu nhân nhóm tiến độ chỉ là ngay tại cố trường ca đẩy ra thông tin ê tháp cửa lớn về sau một đạo khuôn mặt quen thuộc chính là thu và o cố trường ca trong tầm mắt lý thanh phong nhìn lấy xuất hiện tại thông tin tháp phụ cận lý thanh phong cố trường ca đồng tử hơi hơi co g ụ c lại hai con mắt bên trong cũng là nổi lên một chút vẻ kiên rẻ phải biết trước đó tại cựu châu bí cảnh thời điểm lý thanh phong vẹn vẹn chỉ là một cái huy áp cũng đủ để làm cho cố t r ư ờ n g ca có chút gánh không được cho dù là hiện nay cố t r ư ờ n g ca chỉnh thể thực lực lại lấy được nhất định để thăng thế nhưng là cố t r ư ờ n g ca như trước vẫn là không có n ắ m chắc có thể đánh bại lý thanh phong dù sao làm cựu châu bảng thứ hai ngon nhân cố t r ư ờ n g ca còn thật s ò già kém đối phương đương nhiên nếu như cho cố t r ư ờ n g ca một đoạn thời gian cố t r ư ờ n g ca còn thật không sợ không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà đã tìm tới cửa a cố trưởng ca hít vào một hơi thật sâu về sau Ánh lý thanh phong cùng cố trường ca xuất hiện tại thông thiên tháp bên ngoài cũng là hấp dẫn không ít người chú ý lực dù sao hai cái nhiệt độ cực cao người xuất hiện tại cùng một chỗ bản thân thì tự mang rất nhiều nhiệt độ chớ đừng nói chi là cố trưởng ca cướp đi lý thanh phong linh ngư thế i mời đến bây giờ đều vẫn là cựu châu diễn đàn đầu đề tại loại tình huống này hai người dù là chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này thì tự động hấp dẫn không ít người ánh mắt cố trưởng ca cùng lý thanh phong hai người này làm sao xuất hiện ở đây chờ một chút cố trưởng ca là theo thông thiên tháp đi ra cái này lý thanh phong không phải là cố ý xuất hiện ở đây chờ lấy cố trưởng ca đi chật chật chật có trò hay để nhìn không ít người hai con mắt bên trong tràn ngập tò mò chi sắc ánh mắt không khỏi rơi vào trên người của hai người bọn hắn cũng muốn xem một chút lý thanh phong đối với cái này cướp đi chính mình linh ngư ra hỏa sẽ là một loại d ì dạng thái độ muốn ta nói lý thanh phong dứt khoát tốt hảo giáo hơn một chút cố t r ư ở n g ca được cái này ra hỏa lấy vì đánh bại bạch huyền băng về sau chính mình là cùng coi là toàn bộ c ử u châu võ giáo thì không ai có thể chỉ hắn không sai lại còn dám hò hét chúng ta tân đại lục người tới một cái hắn đánh một cái muốn hay không phách lối như vậy hắc hắc c ử u đại lục người nha đắc chí xuất hiện tình huống như vậy không phải chuyện rất bình thường à. Bốn phía không ít người chuẩn bị nhìn lấy cố trường ca c h ế cười cố trường ca nhiệt độ đại bộ phận đều là một số phụ diện nhiệt độ dù sao tại cựu châu võ giáo bên trong thường thường đều là tân đại lục cùng tinh thành người chiếm cư cực cao quyền lên tiếng cựu đại lục người trên cơ bản không có bao nhiêu quyền nói chuyện đến mức tại loại tình huống này cố t r ư ở n g ca phá vỡ cục diện này tự nhiên là đưa tới rất nhiều người khó chịu người xung quanh càng ngày càng nhiều mà lý thanh phong nhìn trước mắt cố t r ư ở n g ca lại là mỉm cười mới từ thông thiên tháp xuống tới đâu bảy mươi sáu tầng coi như không tệ lý thanh phong làm cho cố t r ư ở n g ca m i đầu hơi hơi nhăn lại hắn giờ phút này vậy mà không biết lý thanh phong trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì cố trường ca không hiểu dựa theo lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt đến xem ta xem chừng ngươi nhiều nhất chỉ có thể t r ù n g kích 65 tầng t à h ư u không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã vọt tới 76 tầng xem ra tại thông thiên tháp bên trong sự tiến bộ của ngươi rất nhanh à. lý thanh phong lại lần nữa tán dương một phen càng phát ra để cố t r ư ở n g ca có chút không nghĩ ra được cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì cố t r ư ở n g ca trong lòng không hiểu có hứng thú hay không ba tháng về sau đánh với ta một trận đột nhiên lý thanh phong cho cố t r ư ở n g ca tới một câu cái này cố t r ư ở n g ca triệt để ngây ngẩn cả người cái gì tình huống cung minh ước chiến Cố trường ca trường tại hiện lý à càng ngày càng cho Hán vốn rằng hô đô. l thanh phong tới, chính lại à vì tìm chính mình, phiền mình Ngư, tìm chính p n phức. sao muốn ì n h cướp đi cùng cố trường ca ước chiến ba tháng về sau không phải cố trường ca cái này ra hỏa cũng xứng cùng lý thanh phong giao thủ là là a ta thấy thế nào lý thanh phong nhìn hướng cố trường ca ánh mắt đều là mang theo một loại thưởng thức biểu tình chẳng lẽ lý thanh phong cực kỳ nhìn kỹ cố trường ca cái này không đúng sao bốn phía từng vị cựu châu võ giáo học sinh có chút mở mịt mở miệng lý thanh phong không có để ý bốn phía ánh mắt của những người khác chỉ là gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt cố trường ca chậm dãi nói ra ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta dù là ngươi có bất kỳ át chủ bài cũng làm không được cho nên ta sẽ không hiện tại đối ngươi ra tay ta cho ngươi thời gian ba tháng thời gian ba tháng tận khả năng để thẳng chính mình ba tháng về sau chúng ta lại đến nhất chiến như thế nào cố trưởng ca nhìn lấy lý thanh phong biểu lộ không khỏi s ư n g sở hãn t ạ i lý thanh phong hai con mắt bên trong thấy được một cái tên là chiến ý ánh mắt rất hiển nhiên lý thanh phong ngược lại không phải là thật bởi vì cái kia linh ngư sự tình mà cố ý tìm đến cố trưởng ca phiến p h ứ c mà là muốn xem một chút cố trưởng ca thiên phú cái này ra hỏa đem mình làm làm đối thủ nghĩ tới đây cố trưởng ca hoàn toàn không sai ngay sau đó cố trưởng ca hai con mắt bên trong cũng là dần dần có một chút chiến ý hiện lên đi ra cùng cựu châu bảng thứ hai người giao thủ a cố trưởng ca hít vào một hơi thật sâu thể nội viên kia hiếu chiến trái tim không ngừng nhảy lên có thể cố trưởng ca không chút do dự đáp ứng xuống lý thanh phong thấy thế mỉm cười nếu là ước chiến tự nhiên là muốn có chút tiền đặt cược ta dù sao lớn tuổi ngươi một tuổi chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì thời gian nửa tiếng coi như ngươi thắng ngươi thắng chúng ta trước sự tình xóa bỏ nhưng là nếu như ngươi thua đ ồ i ta một đầu bảy mươi chín m linh ngư như thế nào lý thanh phong yêu cầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhằm vào cố trưởng ca ý tứ thậm chí có thể nói là cực kỳ rộng rãi cố trưởng ca trầm ngâm sau một lát chậm rãi ngầm đầu lên cái sau ta có thể đáp ứng nhưng nếu là ước chiến tự nhiên là muốn đánh rồi mới biết Ta không cần vậy liền đánh rồi mới biết hy vọng ba tháng về sau ngươi đừng để ta thất vọng lý thanh phong nhẹ nhàng nói ngay sau đó cả người thân ảnh vậy mà trực tiếp biến mất tại cố trường ca trong tầm mắt mà nhìn lấy bông nhiên biến mất lý thanh phong cố trường ca đồng tử hơi hơi cò dù lại đơn giản là cố trường ca vậy mà hoảng sợ phát hiện chính mình lại có chút bắt không đến lý thanh phong tốc độ liền phản phát hư không tiêu thất cái này ra hỏa quả nhiên không đơn giản không hổ là cựu châu bảng bài danh đệ nhị tồn tại bất quá chính như này chuyện này không phải càng thêm có thú a cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong hiện ra một vệ sáng trói con huy sau đó cũng không thèm để ý bốn phía ánh mắt của những người khác trực tiếp hướng về chính mình biệt thự đi tới còn t h ừ a lại thời gian ba tháng lý thanh phong dù sao vẫn là cựu châu bảng thứ hai tồn tại hơn nữa còn là ta thượng nhất giới cao khảo trạng nguyên mặc kệ là thiên phú vẫn là năng lực thực chiến tuyệt đối là đình tiêm muốn đánh bại lý thanh phong vẹn vẹn chỉ là tạng phủ định phong tu vi hoàn toàn chưa đủ chí ít cũng phải khiếu hiệp chiến lực hủy diệt cái thứ hai vương triều trên m ộ ư ơ i bốn nhiệt độ tăng vọt hủy diệt cái thứ hai vương triều mà muốn muốn đạt tới khiếu h u y ệ t chiến lược cũng không phải sự tình đơn giản như vậy a cố trường ca một bên hướng về biệt thự đi đến một bên đại nào không ngừng vận chuyển áp lực đi lên đâu cố trường ca nhẹ nhàng nói nhưng là cái kia một đôi mắt lại là lộ ra cực kỳ sáng trói sáng lời giống như một viên tinh thần đồng dạng theo cố trường ca cùng lý thanh phong thân ảnh biến mất tại thông thiên tháp phụ cận bốn phía cái khắc cựu châu võ giáo học sinh giờ phút này cũng là phản ứng lại ngoa tào lý thanh phong lại muốn cùng cố trường ca ước chiến không phải ta đặc biệt còn tưởng rằng lý thanh phong muốn tìm cố trường ca p h i ê n phức kết quả kết quả là lại là ước chiến t nếu như ta không có nhớ lầm lý thanh phong có vẻ như chưa từng có cùng người ước chiến qua đi từng vị cựu châu võ giáo học sinh liếc nhau một cái đều là là có thể nhìn ra được bọn hắn hai con mắt bên trong vẻ kinh ngạc bọn hắn thật sự là quá rõ ràng lý thanh phong là người tại toàn bộ cựu châu võ giáo bên trong chỉ cần là lý thanh phong không để vào mắt người thậm chí đều chẳng muốn dùng ánh mắt nhìn ngươi liếc một chút chỉ có lý thanh phong thưởng thức người mới có thể nói lời nói trong lúc nhất thời không ít người ở thời điểm này càng là trực tiếp hít vào một nguồn khí lạnh bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cố trường ca vậy mà lại đạt được lý thanh phong tán thành mặc dù nói lý thanh phong tại cựu châu võ giáo bên trong vẹn vẹn chỉ là bài danh đệ nhị nhưng bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng lý thanh phong thứ hai là bởi vì hắn đối thứ tự không có bất kỳ cái gì truy cầu thôi chỉ cần lý thanh phong nghĩ hắn thậm chí có thể là đệ nhất cái này cố trường ca đến cùng có tài đ ứ t gì lại có thể gây nên lý thanh phong ưu hai à. có người chậm rãi mở miệng ngôn ngữ cảng là chua x ó t vô cùng rất hiển nhiên đối cố trường ca tuyệt đối là ước ao g h e n tị theo lý thanh phong ước chiến cố trường ca sự tình chuyển tới rất nhanh chính là tại cựu châu võ giáo trong diễn đàn xuất hiện thậm chí vừa mới xuất hiện thời điểm liền trực tiếp lấn át trước đó cố trường ca cướp đi lý thanh phong linh ngư danh tiếng giờ phút này toàn bộ cựu châu võ giáo cũng bắt đầu lấy bản về cố trường ca cùng lý thanh phong ba tháng về sau đ ớ t chiến đối với ngoại giới hết thảy cố trường ca không hiểu rõ cũng cũng không muốn hiểu rõ tại về tới biệt thự về sau cố trường ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tâm niệm nhất động ở giữa triệu hoán ra hệ thống mặt b ả n g ấn mở hệ thống hình ảnh đem ánh mắt rơi vào vương triều thế giới bên trong tại cố trường ca nhìn hướng vương triều thế giới thời điểm vừa mới bắt gặp t r ư ờ n g thành công bọn hắn đã bắt đầu tập kết đại quân đây là muốn đối với những khác vương triều xuất thủ a cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này hai con mắt bên trong cũng là có một vệ tinh quang đang nói lên cố trường ca đối với cái khác vương triều khí v ậ n thế nhưng là vẫn luôn là nhìn c h ằ m c h ằ m a dù sao khí v ậ n lệnh bài có thể là có thể thực sự gia tăng võ học tiểu nhân đẳng cấp mà lại hiện nay trường thanh công bọn hắn đều đã có hai mươi bảy cấp đ ặ t ở đại tông sư cảnh giới bên trong cũng đều là đại tông sư hậu kỳ tồn tại c h ọ n vẹn chín cái đại tông sư hậu kỳ tồn tại đối mặt bất kỳ một cái nào vương triều đều có thể đứng ở thế bất bại cứ việc ở trong đó một hai cái trong vương triều có đại tông sư đỉnh phong cường giả toa trấn thế nhưng là võ học tiểu nhân nhóm liên thủ còn thật không sợ bọn hắn cố trường ca che giấu đi nội tâm kích động chăm chú xem nhìn lại theo đem đại cản vương triều chiếm lĩnh về sau trường thanh công bọn hắn cũng bắt đầu quản lý lên đại cản vương triều bởi vì có thiên hạ minh kinh nghiệm cho nên cho dù là tiếp quản đại cản vương triều trường thanh công bọn hắn vẫn không có bất kỳ sức đầu mẹ chán rất nhanh liền đem đại cản vương triều a n ngừng tạm tới mà tại bọn hắn xử lý đại cản vương triều thời điểm cái khắc vương triều lại là h ảo hào phái ra không ít thám tử chuẩn bị tìm tòi hư thực bất quá vốn có đại cản vương triều khí vận lệnh bài trường thanh công trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng có thể nói tại bắt được nhiều lần thám tử về sau cái khắc vương triều gặng thì là muốn tìm hiểu hiện nay đại cản vương triều thực lực như thế nào dù sao võ học tiểu nhân nhóm lần thứ nhất trưởng quản một cái vương triều đối với cái khác vương triều mà nói là xa lạ cho nên bọn hắn đều muốn biết được hiện nay bị võ học tiểu nhân nhóm n ắ m trong tay vương triều thực lực đến cùng như thế nào là so trước đó đại cản vương triều càng thêm cường đại vẫn là nói càng càng nhỏ yếu cái trước bọn hắn tất nhiên sẽ đối với hiện tại đại cản vương triều có chỗ đề phòng nhưng nếu như là cái sau một số vương triều tâm tư liền đã hết sức rõ ràng mà tại loại này không gián đoạn ma sát phía dưới trường thanh công triệt để có chút ngồi không yên Vốn là võ học tiểu nhân nhóm là học tiểu đối ạ i bộ phận sánh đều so lô mặt với cái khác vương triều khiêu khích lấy hám sơn quyền cầm đầu võ học tiểu nhân căn bản là có chút ngồi không yên cũng chính là trường thành công cùng dịch kiếm thuật tại ướt thuốc bọn hắn nhưng là theo thời gian trôi qua biên cảnh ma s á t cùng thám tử càng ngày càng nhiều dịch kiếm thuật cùng trường thành công cũng là có chút khó chịu lại thêm cố trường ca tại thông thiên tháp bên trong ma luyện làm cho những thứ này võ học tiểu nhân tiến độ tăng lên rất nhiều tại loại tình huống này võ học tiểu nhân nhóm càng là trực tiếp lười nhác để ý trực tiếp bắt đầu triệu tập đại quân chuẩn bị đối phụ cận vương triều đập thủ đối với hiện nay võ học tiểu nhân mà nói chỉ cần không phải tám đại vương triều liên thủ bằng không mà nói bọn hắn căn bản cũng không sợ cho dù là trong đó hai ba cái vương triều liên thủ dùng võ học tiểu nhân nhóm thực lực đều có thể tùy tiện q u é t ngang triệu tập đại quân cũng không có hao phí võ học tiểu nhân nhóm thời gian quá dài vẹn vẹn chỉ là hai ba ngày liền đã thành công đem quân đội trình hợp tại trường thành công chờ một hệ liệt võ học tiểu nhân dẫn dắt phía dưới chung chung điệp điệp hướng về cái khắc vương triều giết tới mà trường thành công bọn hắn khai đao đệ nhất cái vương triều chính là cách đại cản vương triều gần nhất đ tại loại ệ vương tình huống này trước đó đại cản vương triều cũng phải cho đại lệ vương triều một số mặt mũi nhưng đã đến trường thành công bọn hắn nơi này nhưng là khắc rồi trực tiếp quét ngang xong việc nghi trọn vẹn mười cái đại tông sư cảnh giới võ học tiểu nhân cùng nhau xuất thủ đại lệ vương triều vị tia đại tông sư thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng liền đã tại trường thành công xuất lĩnh phía dưới liền hoàng cung đều thủ không được theo phát minh đến hủy diện đại lệ vẹn vẹn chỉ là hao tốn hai ngày chương một trăm tám mươi năm phức tạp lý vân mặc chương một trăm tám mươi năm phức tạp lý vân mặc mà tại hủy diệt đại lệ vương triều về sau đi qua một hệ liệt võ học tiểu nhân quyết định vương triều khí vận lệnh bài thì là giao cho trường thành công thôn vệ đến mức những cái kia quận thành cùng tiểu thành thị lệnh bài thì là bị võ học tiểu nhân nhóm trực tiếp chia cắt theo võ học tiểu nhân nhóm bắt đầu thôn vệ lệnh bài cố trường ca cũng có thể nhìn đến tại hệ thống mặt bảng bên trong công pháp võ học tiến độ điên cùng đề thăng trong đó trường thành công đề thăng không thể nghi ngờ là n h a n nhất khoảng cách hai mươi tám cấp cảng là chỉ kém sau cùng hai điểm tiến độ hắn hắn võ học tiểu nhân vương triều thế giới còn có bảy tòa vương triều đâu chỉ cần có thể đem những thứ này vương triều khí vận toàn bộ thối vệ võ học tiểu nhân nhóm đẳng cấp tất nhiên có thể đạt tới ba mươi cấp cũng chính là khiếu hiệt võ học cảnh giới cố trường ca nhìn lấy hệ thống hình ảnh bên trong tình huống cảm thụ được não hải bên trong truyền đến từng đợt càng lộ hai con mắt bên trong càng là có một vẹn vẽ chờ mong hiện lên đi ra m u ố nhưng tại t như, như, như bằng không muốn tại thời gian ba tháng bên trong có cùng lý thanh phong sức đánh một trận tuyệt đối là không thể nào ngoại trừ võ học tiểu nhân ở không ngừng chiếm lĩnh vương triều thế giới bên trong cái khác vương triều đề thăng đẳng cấp bên ngoài ba tháng này ta cũng cần nắm chặt thời gian đề thăng một chút ta tu vi Bằng không mà dù sao cựu châu võ giáo nhiệm vụ có có lẽ rất gần trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành nhưng là thường thường loại này nhiệm vụ có thể thu hoạch tài nguyên là có hạn mà một số thủ lao tương đối phong phú nhiệm vụ l i ê n cần phí tổn thời gian dài nhưng là tinh khung cách đấu trường khác biệt chỉ cần cố trường ca có thể chiến thắng tinh khung cách đấu trường bên trong tuyển thủ mỗi tháng một chàng đều có thể thu hoạch được không tầm thường tích phân nương tựa theo những thứ này tích phân thì có thể nhanh chóng thu hoạch tài nguyên đối với cố trường ca loại này có thời gian yêu cầu người mà nói muốn phải nhanh chóng thu hoạch tài nguyên tinh khung cách đấu trường tự nhiên là phương thức tốt nhất một trong mà lại tại cựu châu võ giáo bên trong cũng là có không ít người chọn tiến về tinh khung cách đấu trường không chỉ có, có thể ma luyện chính mình còn có thể thu hoạch không ít tài nguyên cớ sao mà không làm cho dù là đã từng dương thiên k ỳ vì thu hoạch tài nguyên cũng là tại cửu châu võ giáo trong lúc đó tham gia rất nhiều lần tinh khung cách đấu trường t ỷ thí làm hiện nhân loại liên bang bên trong tinh hệ thế lực không chỉ là tại lam tinh tân đại lục tinh thành chi tập hợp thậm chí cho dù là tại cửu châu thành bên trong cũng là có thuộc về mình sân bãi tại loại tình huống này cố trường ca lựa chọn hàng đầu tự nhiên là tinh khung cách đấu trường vậy liên xuất phát tinh khung cách đấu trường đơn giản suy tư một phen về sau cố trường ca đổi lại một kiện sạch sẽ ý phục chính là đi ra biệt thự hướng về cái kia tinh khung cách đấu trường đi đến hiện nay vương t r i ề u thế giới bên trong có thể uy hiếp được trường thanh công bọn hắn cũng chỉ có cái kia lăng thêm tại vương t r i ề u phía trên cái vị kia cố trường ca cũng không dùng đặc biệt lo lắng những thứ này mà lại cho dù là xảy ra sự tình chính mình cũng có thể trước tiên nương tựa theo hệ thống phát giác được vấn đề trong đó đến thời điểm trở lại sử dụng trốn đi số lần đem võ học tiểu nhân nhóm đưa vào đi liền tốt chỉ là cố trường ca cái này mới mới vừa đi ra biệt thự chính là tại biệt thự bên ngoài thấy được một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc lý học trưởng cố trường ca nhận ra người tới mang trên mặt một chút thần sắc kinh ngạc hắn đổ là không nghĩ tới lý vân mặc vậy mà lại xuất hiện tại chính mình biệt thự trước mặt lý vân mặc giờ phút này trên mặt càng là treo một vệt vẻ phức tạp nhìn lấy cô trường ca hắn hướng về cô trường ca đi tới câu nói đầu tiên chính là thấp giọng mở miệng nghe nói ngươi muốn cùng lý thanh phong cái này ra hỏa h ước chiến rồi ừm cô trường ca rất là thản nhiên nhẹ gật đầu đối với cô trường ca mà nói dấu diếm không dấu diếm chuyện này đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa chỉ là cô trường ca thản nhiên về sau lại là phát hiện lý vân mặc biểu lộ càng phát ra phức tạp đây chính là lý thanh phong a ngươi biết ta tại cựu châu trên bảng xếp hàng thứ mấy a thứ mấy, cố tám r ư nhưng chưa ờ n hắn bảng này, còn từng này. g ca có chút hiếu kỷ, hắn mặc cựu châu bảng vật này, nhưng còn chưa từng có đặc biệt chú ý qua hiếu Thứ biết vật biệt vật t kỳ, dù ý lý vân mặc hít vào một hơi thật sâu về sau chậm rãi nói ra nhưng nói sau khi đi ra t h ầ n sắc vẫn như cũng phức tạp không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo đối với lý vân mặc xếp hạng cố trường ca cũng không phải là rất kinh ngạc dù sao lý vân mặc bản thân liền là nghiên cứu học phái đệ nhất nhân có tạng phủ đ ỉ n h phong tu vi xếp hạng thứ tám cũng là nói còn nghe được huống hồ lý vân mặc vẫn là bệnh tử mặc thân truyền đệ tử cùng tô vũ cái này chỉ là đạo sư học sinh quan hệ trong đó không giống nhau càng thêm thân mật lý vân mặc tự nhiên cũng là có một số không ít thủ đoạn xếp hạng thứ tám cũng là chuyện rất bình thường ta đã từng nhiều lần hướng lý thanh phong khởi s ư ớ n g khiêu chiến nhưng đều là bị hắn tự tuyệt ngươi biết hắn là nói như thế nào à? lý vân mặc đang nói ra những lời này về sau cố trường ca bén nhạy theo lý vân mặc cái kia phức tạp trong lúc biểu lộ thấy được một chút chán trường c h i sắc chẳng lẽ lý vân mặc cùng lý thanh phong ở giữa còn có một số chính mình không biết sự tình không biết cố trường ca lão lao thật thật nói lý vân mặc đột nhiên chửi ấm lên cái này ra hỏa cái này ra hỏa vậy mà nói ta không xứng lý vân mặc nhìn qua vô cùng tức giận bất quá cô trưởng ca cũng có thể lý giải dù sao lý vân mặc đã là cựu châu bảng thứ tám tiên tri tiêu tử kết quả đến lý thanh phong nơi này thậm chí ngay cả ước chiến khiêu chiến tư cách đều không có không cần nói lý vân mặc cho dù là đổi lại cô trưởng ca cô trưởng ca cũng sẽ khó chịu về sau ta càng nghĩ càng giận ta lựa chọn trực tiếp xuất thủ không để ý trường học quy tắc lý vân mặc thanh âm lại lần nữa vang lên nhưng là ngươi biết không một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu ta thì bị thua c h ư một trăm tám mươi sáu nhìn lấy ngươi phá cái này thần thoại chương một trăm tám mươi sáu nhìn lấy ngươi phá cái này thần thoại lời này vừa nói ra dù là cố trường ca đồng tử cũng n h ị n không được co rút lại hắn không nghĩ tới cho dù là liền lý vân mặc cái này tại cửu châu bảng xếp hạng thứ tám tạng phủ đ ỉ n h phong thiên tiêu vậy mà đều không phải lý thanh phong một chiêu chi địch như vậy lý thanh phong cái này ra hỏa đến cùng kinh khủng đến cỡ nào cố trường ca thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên xem ra ta còn là xem thường lý thanh phong a vốn cho rằng chỉ cần có khiếu hiệu c h i l ư c liền có thể cùng đối phương có đến có vệ nhưng là hiện tại xem ra vẹn vẹn chỉ là khiếu hệ u y t chiến lược còn còn thiếu rất nhiều cố trường ca cảm nhận được một cỗ mãnh liệt t áp lực c h ắ c không được trước đó lý thanh phong sẽ nói chỉ cần mình tại hắn trong tay kiên trì thời gian nhất định coi như mình thắng nguyên lai、like、lý thanh phong còn thật không có nói khoác lác lý vân mặc làm bạch tử mặc thân truyền đệ tử tạ n g phủ định phong tu vi càng là nắm giữ rất nhiều võ học tất nhiên có khiếu hệ u y t chiến lược nhưng vẫn là bị lý thanh phong một chiêu đánh bại kể từ đó khiếu hệ chiến lược chỉ là khiêu chiến lý thanh phong một cái ngưỡ cửa muốn là liên khiếu hệ chiến lược cũng không có thậm chí đều không thể nhập lý thanh phong mắt không hổ là cựu châu bảng thứ hai tồn tại a cố trưởng ca nội tâm không khỏi yên lặng cảm khái một tiếng lý vân mặc chậm rãi đưa bàn tay ra vô vũ cố trưởng ca b ả b a i ta nói cho ngươi những thứ này cũng là muốn nhường một chút ngươi biết lý thanh phong cái này ra hỏa tại hiện nay cựu châu võ giáo bên trong cơ hồ cũng là vô địch đại danh tử ta tuy nhiên không biết cái này ra hỏa vì sao lại đột nhiên muốn cùng ngươi ất chiến nhưng cái này cũng có thể chứng minh lý thanh phong cái này ra hỏa đối ngươi cực kỳ nhìn kỹ làm nóng ta cũng coi trọng ngươi lý vân mặc tuy nhiên nói như vậy đấy nhưng nhìn hướng cố trưởng ca ánh mắt vẫn như c ũ vô cùng phức tạp theo thứ vừa thấy được cố trương ca lý vân mặc vẹn vẹn chỉ là đem c ố t r ư ở n g ca coi như là một cái thiên phú rất tốt học đ ệ thôi nhưng là theo c ố t r ư ở n g ca về sau cử động lý vân mặc đối cố t r ư ở n g ca ấn tượng cũng là tại một lần lại một lần đổi mới cái gì cho tới đằng sau lý vân mặc càng là theo cố t r ư ở n g ca trên thân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có đây là lý vân mặc trước đó chưa từng có phát giác được qua tình huống lại đến đằng sau lý vân mặc trong lòng mục tiêu càng là ngay trước không ít cựu châu võ giáo học sinh trước mặt ước chiến cố trường ca càng là làm cho lý vân mặc trong lòng ấn tượng lại lần nữa sụp đổ thời khắc này lý vân mặc đối cố trường ca cảm giác là vô cùng phức tạp hắn muốn xem đến cố trường ca đánh bại lý thanh phong một m à n kia bởi vì lý thanh phong là cựu châu võ giáo bất bại thần thoại chí ít tại mấy năm này là như thế nhưng là hắn lại không muốn nhìn đến cố trường ca đánh bại lý thanh phong dù sao như thế một tới lý vân mặc cảm giác mình trước đó vì đuổi kịp lý thanh phong bước chân liền thành chê cười tại loại tình huống này lý vân mặc cả người không thể nghi ngờ đều là cực kỳ phức tạp nhưng cuối cùng lý vân mặc vẫn là nhìn về phía cố trường ca ngươi cùng lý thanh phong ở giữa ước chiến còn có thời gian ba tháng ba tháng này nếu như có vấn đề gì ta có thể giúp được một tay lời nói có thể thỏa thích tới t ì n ta Ta tôn thế tạo mặc có học dù không có sư tôn như thế võ học tạo nghệ, nhưng sư võ lý à toàn là phóng nhãn toàn bộ châu võ giáo học sinh cho bên trong, giáo bộ cửu võ dù l Thanh ta. Phong cũng không sánh cũng nổi、ta. Lý vân mặc đang nói ra những lời này thời điểm cả người trên mặt thậm chí còn mang theo một chút vẻ kiêu ngạo làm bạch t ử mặt thân truyền đệ tử hắn thật đúng là có tư cách nói lời như vậy hắn cũng có cái này lực lượng nói lời như vậy cố t r ư ở n g ca nghe lý vân mặc không khỏi sức sở hắn không nghĩ tới lý vân mặc tự đ ủ nhiều như vậy ngược lại là nói ra dạng này một cái kết luận được rồi nên làm cái gì thì làm cái đó đi ta thì không lãng phí thời gian của ngươi lý vân mặc hướng về phía cố trường ca cười cười sau đó tiêu sái xoay người sang chỗ khác ánh mặt trời chiếu sáng tại lý vân mặc trên thân lại là làm cho lý vân mặc trên thân nhan sắc thâm phí m ấ y phân cố trưởng ca nhìn lấy lý vân mặc bóng lưng hắn hiểu được lý vân mặc ý nghĩ tại loại mâu thuẫn này bên trong lý vân mặc cuối cùng vẫn lựa chọn muốn xem đến lý thanh phong vị này bất bại thần thoại ngã rơi thần đàn một mặt kia cứ việc tình cảnh này cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ không nghĩ tới lại còn có người nhìn kỹ ta cố trưởng ca đột nhiên cười cứ việc cùng lý vân mặc đối thoại có chút không rõ ràng cho lắm nhưng cố trưởng ca nhưng trong lòng là lại lần nữa hiện ra một cỗ mãnh liệt trên ý đã phổ thông khiếu h u y ệ t chiến lược không đủ vậy liền biến đến cẩn mạnh thời gian ba tháng ta có thể theo cựu đại lục bên trong cuộc k h ở i trùng kích cao khảo t r ư ớ c ba mươi tên thời gian ba tháng đánh bại n g ư y i lý thanh phong lại vì cái gì làm không được húng chi lao tử còn có treo cố trưởng ca cười to trong lòng một tiếng cả người đột nhiên biến đến sáng tỏ thông suốt hắn nhanh chân hướng về cái kia tinh khung cách đấu trường đi đến đi vào tinh khung cách đấu trường cứ việc nơi này cũng không phải là thiên ám tinh thành tinh khung cách đấu trường nhưng là tinh khung cách đấu trường đều là t ư ơ n g thông cố trưởng ca chứng nhận một chút chính mình thân phận về sau chính là trực tiếp mở ra khiêu chiến quen t hiện u ộ c c vũ trụ h vẹn vẹn nay cố trường ca đã có tạm phủ bảy tầng tu vi so với trước đó tăng lên càng là không biết có bao nhiêu lần tại loại tình huống này cố trường ca trực tiếp bắt đầu vô địch quét ngang con đường vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy cái phút cố trường ca trực tiếp theo trước đó 18 t h ắ n g liên tiếp vọt thẳng đến 80 liên thắng đến 80 liên thắng về sau cố trường ca tại tinh khung cách đấu trường bên trong bình xét cấp bậc cũng đã đạt đến b cấp cái này đẳng cấp đã tốt vô cùng phải biết tại tinh khung cách đấu trường bên trong s cấp đánh giá cũng là cao nhất mà toàn bộ tinh khung cách đấu trường tại làm tinh bên trong có thể thu hoạch được s cấp đánh giá tổng cộng cũng liền không cao hơn hai chữ số có thể thấy được trong đó độ khó là c ơ nào lớn cố trường ca có thể tại 80 liên thắng thì thu hoạch được b cấp đánh giá tốc độ đã rất nhanh cũng chính bởi vì cố trường ca loại này tốc độ khủng khiếp làm cho không ít quan sát tỉ thí trực tiếp người cũng là hào hào chản vào cố trường ca chỗ sân bãi trước đó cố trường ca tại thiên á m tinh thành tinh cung cách đấu trường tuy nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý lực nhưng cuối cùng vẫn là quá nhỏ tinh cung cách đấu trường dù sao cũng là tinh hệ thế lực cho dù là trực tiếp cũng là đối mặt toàn bộ hiện nhân loại liên bang so với toàn bộ hiện nhân loại liên bang mà nói vẹn vẹn chỉ là cố trường ca trước đó tại thiên á m tinh thành nhấc lên một chút kia bọn nước còn thật tính không được cái gì đương nhiên cố trường ca tại cao khảo bên trong lấy được thành cựu vẫn là làm cho cố trường ca tự mang không ít chú ý độ lại thêm trong khoảng thời gian này cố trường ca tại c ử u châu võ giáo nhiệt độ cũng là phi thường cao đến mức không ít nhìn đến cố trường ca người cũng là ả o ả o ngừng lại cái này gia hỏa không phải năm ngoái cao khảo hơn hai mươi tên a ta nhớ được còn giống như là lam tinh nhân tộc c ử u đại lục một cái duy nhất t r ù n g kích đến trước một trăm thiên kêu đi cái này đặc yêu đều là bao lâu sự tỉnh ngươi còn không biết đi cái này gia hỏa bây giờ đang ở cựu châu võ giáo bên trong cũng xông ra không ít phong vân ồ nói ngay một chút theo o n g t cố trường ca sự tích bị một số người sách đi ra trong lúc nhất thời không ít người đối cố trường ca đều sinh ra mãnh liệt hứng thú ào ào ngừng chân dừng lại mà càng xem bọn hắn cũng là càng phát ra kinh hãi cố trường ca khiêu chiến tốc độ rất nhanh cho dù là lấy được tám m ư ờ i liên thắng về sau cố t r ư ở n g ca vẫn không có dừng lại chính mình tốc độ 90 liên thắng 100 l i ê n thắng 110 liên thắng 160 liên thắng vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian một tiếng cố t r ư ở n g ca đã lấy được 160 liên thắng liên t ớ i lấy cố t r ư ở n g ca bình xét cấp bậc cũng là theo trước đó b cấp tăng lên tới hiện nay a cấp cái này ra hỏa khiêu chiến tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi cái này 160 liên thắng rồi cái này có cái gì kỳ quái đâu các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra cố t r ư ở n g ca có tạm p h ụ bảy tầng tu vì a lúc này mới đến chỗ nào a chờ cố trường ca đến một liên thắng về sau sau đó phải đối mặt nhưng chính là cùng mình tu vi tương đương tuyển thủ có thể t r ù n g kích bao nhiêu liên thắng còn phải nhìn về sau biểu hiện không ít người hào hào trao đổi cũng là đối cố trường ca càng phát ra tò mò lên tại tinh khung cách đấu trường bên trong hai trăm l i ê n thắng về sau cũng là khiếu huyệt cảnh chiến lược bọn hắn không cảm thấy cố trường ca có thể cầm tới hai trăm l i ê n thắng thậm chí thì liền một trăm tám mươi liên thắng đều có chút miết cưỡng dù sao một trăm tám mươi liên thắng về sau tuyển thủ đều là tạm phủ tám tầng tu vi cùng chiến lược không phải dễ dàng như vậy có thể đánh bại tu vi trên lệch còn là rất khó vượt qua nhưng là theo cố trưởng ca khiêu chiến liên thắng số lần càng ngày càng nhiều phòng trực tiếp bên trong người cũng là càng ngày càng nhiều thời khắc này cựu châu thành bên trong tinh khung cách đấu trường phụ trách người lau mồ hôi lạnh đối với một bên công tác nhân viên nói ra hiện tại cố trưởng ca trực tiếp đại s ả n h bên trong có bao nhiêu người rồi 2.300 vạn người cái này số liệu đã là tương đương kinh khủng đương nhiên cũng còn xa xa không có đạt tới tinh khung cách đấu trường cực h ạ n đã từng dương thiên kỳ đang sông phía dưới ghi chép thời điểm càng là hấp dẫn rất nhiều chủng tộc cường giả tiến hành quan sát càng là trực tiếp hấp dẫn hơn mười ước người đến quan sát tôi kém đem tinh khung cách đấu trường trực tiếp đại s ả n h cả s ụ đổ bất quá may ra tinh khung cách đấu trường cái vị kia đại lao cưỡng ép xuất thủ ổn định cái này một mảnh giả lập không gian có thể hai ba trăm vạn người phòng trực tiếp tại hiện nay tinh khung cách đấu trường bên trong cũng đều vẫn là số ít dù sao quan sát khiêu chiến là cần phải bỏ tiền nhân số càng nhiều phòng trực tiếp tinh khung cách đấu trường tự nhiên là càng phát ra chú ý tại cựu châu thành tinh khung cách đấu trường đã rất lâu không có xuất hiện nhiều người như vậy đếm được tình huống lần trước xuất hiện đều vẫn là lý thanh phong khiêu chiến thời điểm nhân số càng là đã đến kinh khủng hơn năm vạn mặc dù nói cố t r ư ở n g ca chỉ có lý thanh phong một nửa nhưng cũng đã phi thường khủng bố gia hỏa này trách không được lý thanh phong muốn cùng người này đ ứ t chiến phụ trách người nhìn lấy cố t r ư ở n g ca không khỏi cảm k h á i nói theo cựu đại lục bên trong đi ra ngắn ngủi thời gian hơn một năm vậy mà liền có như thế khủng bố chiến lược cái này thiên phú quả thực có chút kinh khủng a đúng vậy a một bên từng vị công tác nhân viên cũng là có chút công nhận nói ra các ngươi cảm thấy cái này gia hỏa bao lâu có thể trùng kích ghép cấp đánh giá đột nhiên phụ trách người tới một chút hứng thú từng vị công tác nhân viên liếc nhau một cái đều là nhìn ra đối phương hai con mắt bên trong v ẻ kinh ngạc phải biết muốn tại tinh khung cách đấu trường bên trong chủ kích ghép cấp đánh giá ít nhất cũng phải cầm tới hai trăm năm mươi liên thắng mới được mà hai trăm l i ê n thắng về sau càng là cần k h i ế u h u y ệ t chiến lược mới được cố trưởng ca tuy nhiên bày ra chiến lược cùng tiên phú đều không yếu nhưng là muốn chủ kích ghép cấp đánh giá có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy khó chí ít đều muốn thời gian hai năm không sai muốn cầm tới ép cấp đánh giá ít nhất cũng phải có khiếu h u y ệ t năm tầng chiến lược mới được cố trưởng ca khoảng cách cảnh giới này còn là có trên lệnh nhất định lời này vừa nói ra không ít công tác nhân viên cũng là ảo ảo tán thành lên tại bọn hắn xem ra thời gian này hẳn là hợp lý nhất chỉ là người chịu trách nhiệm mỉm cười thật sao vì cái gì ta cảm thấy kẻ này một năm liền có thể làm đến đâu lời này vừa nói ra trong lúc nhất thời toàn bộ hậu trường công tác khu vực trong công tác nhân viên ảo ảo mở to hai mắt nhìn một năm bọn hắn không nghĩ tới lao đại của mình vậy mà như thế nhìn kỹ cố trường ca thời gian một năm thật sự có thể làm đến a ngay tại từng vị công tác nhân viên trong lòng nhấc lên từng đợt thủy triều thời điểm cố trường ca thời khắc này liên tháng số lần cũng đã đạt đến một trăm sáu mươi chín liên、thắng. lập tức liền là một trăm bảy mươi liên thắng đến đón lấy thì muốn đối mặt t ạ n g phủ bảy tầng tuyển thủ mọi người hào hào nhìn về phía phòng trực tiếp bao quát những cái kia trực tiếp đại s ả n h bên trong người cũng là rất là tò mò nhìn về phía chiến đấu tràng diện bên trong cùng lúc đó trực tiếp người bên trong đại s ả n h đếm cũng là theo trước đó hai ba trăm vạn người lập tức thì tăng lên tới hai năm trăm vạn người trực tiếp tăng v ọ n hai triệu người đối với tình huống ngoại giới cố trường ca hiện tại hoàn toàn không biết cho dù là biết cũng không phải là rất để ý h ắ n chỉ là đang yên lặng tính toán chính mình tinh không tích phân một trăm sáu mươi chín liên thắng cần phải tính gộp lại có cái hơn năm vạn tinh không tích phân y ngược lại là có thể đổi lấy không ít tu hành tài nguyên nhưng là cái này còn còn thiếu rất nhiều còn phải tiếp tục mới được m u ố n trong ba tháng chiến thắng lý thanh p h o n g mặc kệ là tu vi vẫn là võ học đều phải tăng lên tới cực hạn cố trường ca hít vào một hơi thật sâu ánh mắt dần dần biến đến sắp bén mà cũng là ở thời điểm này cố trường ca trước mặt có một đạo cố trường ca cực kỳ thân ả n h quen thuộc đống nhiên hiện lên đi ra thư không võ sĩ trùng cố trường ca nhìn lấy chính mình tiếp xuống đối thủ ánh mắt trong nháy mắt hơi hơi nhau lại một trăm bảy mươi chín liên thắng phụ trách người thiện ý đối tại hư không võ sĩ trùng cố trường ca thật sự là quá quen thuộc cố trường ca tại lần thứ nhất tiến vào tinh khung cách đấu trường thời điểm thì cùng hư không võ sĩ trùng giao thủ hôm nay tại cựu châu thành tinh khung cách đấu trường bên trong cố trường ca cũng là lục tục no ngoe cùng hư không võ sĩ trùng giao thủ nhiều lần loại này hư không t r ù n g tộc đặc thù chi nhánh kỳ thật rất là cưỡng hãn không chỉ có, có hư không t r ù n g tộc đặc tính thậm chí còn có thể cùng làm tinh nhân tộc một dạng tu hành võ đạo mặc dù nói còn có một số khác biệt nhưng đã cực kỳ tương tự làm tinh nhân tộc võ đạo tại vũ trụ m ỗ i cái chủng tộc thậm chí là tại hiện nhân loại liên bang bên trong cũng đều là riêng một ngọn cờ tồn tại mà có thể đến gần vô hạn tại võ giả hư không võ sĩ t r ù n g tự nhiên cũng thành một loại cực hắn tồn tại đặc thù nhưng là loại này võ sĩ t r ù n g lại là hư không chủng tộc tại thôn vệ không biết bao nhiêu võ giả về sau diễn biến ra đặc thù chủng tộc cho nên cố trường ca khi nhìn đến hư không võ sĩ t r ù n g thời điểm hai con mắt bên trong càng là nhịn không được có một vệ sát ý hiện lên đi ra không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác chớ đừng nói chi là cái này hư không võ sĩ trùng bản thân liền là tại không biết bao nhiêu võ giả sinh mệnh trồng chất phía dưới mới là xuất hiện đặc thù sản phẩm tinh cung cách đấu trường bên trong một khi tử vong trong hiện thực khiêu chiến giả tự nhiên cũng liền tử vong sinh vật như vậy tới một tên ta giết một tên cố trường ca nhàn nhạt mở miệng sau một khắc một đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách toàn bộ vũ trụ chiến trường lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ cưỡng hãn trong nháy mắt hướng về cái kia hư không võ sĩ trùng g i t ớ i cưỡng hãn lực lượng tựa như muốn đem hết thảy đều cho vỡ nát đồng、dạng. vẹn vẹn chỉ là kiếm quan g tiếp xúc cái kia hư không võ sĩ trùng trong nháy mắt cực hạn lực lượng vậy mà cứ thế mà đem hư không võ sĩ trùng chém giết theo một màn này rơi xuống bốn phía giả lập đại s ả n h bên trong không ít người sắc mặt không khỏi hơi đổi nhanh như vậy đầu này hư không võ sĩ trùng đã có tạng phủ bảy tầng tu vi đi lại còn là bị cố trưởng cao miểu sát xem ra cái này ra hỏa tại cùng cảnh giới bên trong chiến lực có chút cường h ạ n a ta càng ngày càng chờ mong tiểu t ử này đạt tới một trăm tám mươi liên thắng từng đạo từng đạo hư nguyễn t â n ảo hào mầm miệng cười ha hả nhìn trước mắt khiêu chiến hình ảnh khó mặc dù nói kẻ này tại tạm phủ bảy tầng bên trong chiến lược coi như không tệ nhưng là muốn vượt cấp chiến đấu độ khó khăn không thể nghi ngờ lớn hơn dù sao có thể tiến vào tinh khung cách đấu trường cái nào không phải đối chính mình thực lực có trình độ nhất định nắm chắc bằng không trực tiếp từ tại tinh khung cách đấu trường cũng không phải cái gì công việc tốt có thể mặc dù là như thế cố trường ca cái này ra hỏa cũng có được gia nhập phản nhân loại liên bang hy vọng a không ít người đối cố trường ca sinh ra tò mò m á n h l i ệ n chỉ là đối với đây hết thảy cố trường ca cũng không hiểu biết chỉ là một vị hướng tinh khung cách đấu trường liên thắng chỉ là theo đối thủ thực lực phía trên đến về sau cố trưởng ca chủng kích tốc độ cũng là chậm lại những cái kia người quan chiến cũng không thèm để ý dù sao bọn hắn vô cùng rõ ràng cố trưởng ca có thể đi đến hiện nay một bước này đã rất tốt tại loại tình huống này cho dù là có thể thắng một trận đối với bọn hắn tới nói đều đã phi thường ngoài ý muốn chỉ là theo thời gian trôi qua cố trưởng ca liên thắng số lần còn đang không ngừng gia tăng không ít người nhìn hướng cố t r ư ở n g ca ánh mắt cũng là dần dần biến đến ngưng trọn g lên 179 lại sau này cũng là 180 liên thắng từ giờ trở đi cố t r ư ở n g ca nếu như lựa chọn tiếp tục khiêu chiến lời nói đối thủ của hắn thậm chí liền có tạng phủ tám tầng tu vi cái này ra hỏa còn có thể kháng được ca không ít người trên c h á n mang theo một chút vẻ mặt ngưng trọng thậm chí còn có một chút chờ mong cố t r ư ở n g ca có thể cầm tới như vậy nhiều liên thắng cố nhiên để bọn hắn nhìn vô cùng thoải mái nhưng nếu như cố t r ư ở n g ca có thể vượt cấp chiến đấu cho bọn hắn mang tới hình ảnh trùng kích có thể càng lớn hơn quan sát khiêu chiến người không thể nghi ngờ đều là muốn nhìn đến loại này hình ảnh ngay tại ánh mắt mọi người rơi vào cố trường ca trên thân thời điểm cố trường ca cũng là ở thời điểm này làm ra lựa chọn của mình tiếp tục khiêu chiến cứ việc đến 175 l i ê n thắng về sau cố trường ca tốc độ đã chậm rất nhiều xuống tới nhưng là cố trường ca còn có một cái át chủ bài còn chưa vận dụng a cái kia chính là tứ kỳ chi lực mặc dù nói hiện nay tứ kỳ chi lực cho cố trường ca gia tăng tu vi cũng không phải là rất nhiều vẫn như t r ư ớ c có thể làm cho cố trường ca tu vi đề thăng đến tạm phủ tám tầng tại loại tình huống này cho dù là đối mặt với tạm phủ tám tầng võ giả Cố t r ư ờ nghe ca vẫn n cái này một thanh nhâm cố t r ư ờ n g ca không khỏi m i đầu hơi nhữ có chút ngây mẩn cả người nhưng là tùy theo rất nhanh liền phản ứng lại cứ n h việc tinh khung cách đấu trường không thèm để ý chính mình một cái nho nhỏ tạng phụ bệ tầng nhưng là cựu châu thành phụ trách người lại là có cái này quyền hạn nhắc nhở chính mình xem ra đây là không muốn chính mình mạo hiểm c h ắ g t r ắ n g mất đi sinh mệnh a cố trường ca cờ ư i nhạt một tiếng hắn tự nhiên minh bạch người phụ trách này hào ý dù sao mình là cựu châu võ giáo học sinh cứ việc chết tại tinh khung cách đấu trường bên trong cho dù là cựu châu võ giáo cũng không thể nói được cái gì dù sao tại khiêu chiến trước đó đều là ký kết hiệp nghị cựu châu võ giáo cố nhiên c ứ n g hãn nhưng là cùng tinh khung cách đấu trường quái vật khổng lồ này so sánh rõ ràng thì thì kém rất nhiều nhưng là tinh khung cách đấu trường tại cựu châu thành bên trong phụ trách người nhưng là không như thế có hàm kim lượng a hắn cũng là sợ hãi cựu châu võ giáo tìm chính mình phi phi phi phi đến một lần cũng là khẩn cấp tránh hiểm thứ hai cũng là cung cấp cho mình một số thiện ý chỉ là vẹn vẹn chỉ là một trăm bảy mươi chín liên thắng còn còn thiếu rất nhiều a bất quá có thể đạt tới dương thiên kỳ học trưởng ghi chép c h ỉ ít lấy chiến tích này muốn cùng lý thanh phong so sánh mới có thể còn kém rất nhiều cố trường ca nhẹ nhàng nói sau đó tại từng vị hư huyễn thân ảnh nhìn chăm chú phía dưới cố trường ca cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến tiếp tục nghe cố trường ca phụ trách người bất đắc di lắc đầu tiểu ra hòa này cho hắn một b ậ thang lại còn không dưới cũng không biết là thật có bản lĩnh vẫn là lòng hư vinh quáy pha a Phụ t r á chương n g ờ h n một trăm tám mươi chín chém giết vũ trụ cự nham chương một trăm tám mươi chín chém giết vũ trụ cự nham lại còn thật lựa chọn tiếp tục từng đạo từng đạo hư huyễn thân ảnh nhìn trước mắt tình cảnh này trên mặt cũng là dần dần lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca vậy mà lại thật lựa chọn tiếp tục khiêu chiến dù sao tiếp tục khiêu chiến lời nói sau đó phải đối mặt nhưng chính là có tạng phủ tám tầng tu vi vũ trụ sinh mệnh trên lệch một cảnh giới mà vũ trụ to lớn vũ trụ dị tộc nhiều một số có đặc thù năng lực vũ trụ dị tộc cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chống lại trong lúc nhất thời tràn vào cố trường ca chỗ khiêu chiến tràng nhân số cũng là càng ngày càng nhiều dù sao có thể cầm tới một trăm bảy mươi chín liên thắng tại toàn bộ tinh khung cách đấu trường bên trong số lượng cũng rất ít rất nhanh khiêu chiến tràng giả lập đại s ả n h bên trong nhân số đã đạt đến kinh người ba nghìn và người mà cố trường ca thứ một trăm tám mươi liên tràng đối thủ cũng là bỗng nhiên h i ệ n hiện đó là một đầu hoàn toàn do nham thạch tạo thành sinh mệnh thể thân thể cực kỳ cứng rắn vũ trụ cự nham tộc cố trường ca nhất thời nhận ra đối phương chủng tộc vũ trụ cự nham tộc cũng là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc trong chủng tộc này sinh linh thường thường ẩn chứa cực kỳ cường đại phòng ngự lực đương nhiên phòng ngự lực cường đại cái này cũng làm cho cái này chủng tộc tại phương diện khác nhưng là cũng không phải là rất am hiểu mà đến cố trường ca mỉm cười tạ phủ bảy tầng tu vi bỗng nhiên bạo phát trong nháy mắt hướng về vũ trụ cự nham diễn tới tạ phủ bảy tầng không khỏi cũng quá coi thường ta vũ trụ cự n a m phát giác được cố trường ca tu vi hai con mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ khinh thường theo í một ì n đạo trầm đục cầm thanh văn g lên vũ trụ cự nham không nhúc ních cố trường ca công kích thậm chí cũng không có ở vũ trụ cự nham trên thân lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết vũ trụ cự nham hướng về phía cố trường ca lộ ra một vệ trào phúng giống như nụ cười nhân tộc tiểu tử người công kích thật sự là quá yếu Đối mặt với vũ ớ i v trụ cự nham, nham tự r à nhiên cũng là đã nhận ra cố trường ca khí thế biến hóa không biết vì cái gì đột nhiên hiện ra một chút dự cảm không tốt liệt địa hành hung một cái cố trường ca rất lâu cũng không từng vận dụng võ học lần này đối mặt với trước mắt vũ trụ cự nham cố trường ca lại lần nữa vận dụng cái này một loại võ học không có cách loại này vũ trụ dị tộc phòng ngự lực thật sự là quá mức kinh người nếu như cố trường ca tại không sử dụng tứ kỳ chi lực tình huống phía dưới muốn nương tựa theo tự thân võ học phá vỡ hắn phòng ngự còn là có chút miết cưỡng cho nên tại loại tình huống này duy có lợi dụng liệt địa h à n h thung s ú c thế chi lực mới có thể có cơ hội dung chuyển đối phương phòng ngự vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở cố trường ca cả người khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đây là vũ trụ cự nham nhìn hướng cố trường ca thời điểm đồng tự ở thời điểm này cũng nhịn không được có rút lại một chút rõ ràng loại này tăng phúc phía dưới còn không có cường h ã n đến có thể uy hiếp được tình huống của hắn nhưng là không biết vì cái gì cảm thụ được cố trường ca thân bên trên truyền đến cái này một luồng khí tức đáng sợ vũ trụ cự nham cả người thân thể vậy mà nhịn không được khẽ r u lên sau một khắc vũ trụ cự nham đồng tử hơi hơi co r i ụ c lại hắn cuối cùng là biết cái kia một cố uy hiếp được khí tức của mình đến cùng là từ chỗ nào tới chỉ thấy cố trường ca khí thế trên người tại thời khắc này lại là trong nháy mắt tăng v ọ t lên、Ấm、ẩm ẩm côn bạo khí thế giống như rời núi lấp biển đồng dạng bỗng nhiên hướng về vũ trụ cự nham vị trí đập đi qua trong nháy mắt cố trường ca thân ảnh tựa như hóa thành một đạo thiểm điện lấy một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt hướng về vũ trụ cự nham dễ tới cái gì cái này ra hỏa lại còn dám trực diện vũ trụ cự nham tiểu ra hỏa không đúng khí thế của hắn vậy mà c h ọ n vẹn lật ra gấp bốn lần nhiều đây là xúc thế loại võ học b ố n phía không ít nhìn lấy một màn này người đồng tử nhịn không được co rút lại bọn hắn bất ngờ đã nhận ra tô vũ toàn bộ người trên thân khí thế khác biệt còn không chờ bọn họ tiếng kinh hô vang lên cố trường ca đã một quyền hướng về vũ trụ cự nham quét ngang mà ra hám sân quyền hám sơn quyền đẳng cấp đã đạt đến kinh khủng hai mươi bảy cấp đã thuộc về tạng phủ cảnh võ học đại thành cảnh giới thậm chí khoảng cách đăng phong tạo cực chi cảnh cũng không chút nào xa tại loại tình huống này lại là có liệt địa hành thung s ú c thế lệ thăng trong nháy mắt vậy mà trực tiếp bạo phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy năng Không. vũ trụ cự nham đồng tử trong nháy mắt co rút lại kinh hô một tiếng mà cố trường ca sát phạt đã lại vào lúc này rơi vào trên người hắn ẩm trầm đồ c ô m thanh nổ tung kinh khủng lực lượng vậy mà cứ thế mà xuyên thủng vũ trụ cự nham cái tia khổng lồ cứng rắn thân thể trực tiếp đánh ra một cái hô tới sau một khắc vũ trụ cự nham cái kia khổng lồ thân thể đông nhiên nổ tung trong nháy mắt toàn bộ trọn bên trong chiến trường cũng là lâm vào trong yên tĩnh ánh mắt mọi người đều rơi vào cố trường ca trên thân vượt cấp chém giết một cái để phòng ngự lực nổi tiếng vũ trụ dị tộc chiến lược như vậy làm cho không ít người giờ phút này nhìn hướng cố trường ca ánh mắt đều phát sinh biến hóa cái này ra hỏa lại còn thật làm được có người chậm rãi mở miệng cựu châu tinh khung cách đấu trường trong hậu trường phụ trách người hai con mắt bên trong đồng dạng là có một vệ tinh quan loại da xem ra trước đó vẫn là ta tự mình đà tinh a phụ trách người cười lắc đầu sau đó ánh mắt rơi vào cố trường ca trên tư liệu dương thiên kỳ giới thiệu mà đến đồng dạng là cựu châu võ giáo học sinh vẹn vẹn chỉ là một năm rưỡi vậy mà liền có nghịch phạt tạm phủ tám tầng tu vi cái này ra hỏa không phải là cái kế tiếp dương thiên kỳ đi phụ trách người càng xem cố trường ca tư liệu thì càng phát cảm thấy có chút kinh hãi thật sự là cố trường ca trong khoảng thời gian này kinh lịch cùng trước đó dương thiên kỳ thật sự là quá mức tương tự lúc trước dương thiên kỳ thế nhưng là sáng tạo ra cựu châu võ giáo ghi chép vẹn vẹn chỉ là thời gian hai năm liền thành công đột phá đến khiếu h i ệ cảnh từ đó tốt nghiệp hiện tại cố trường ca tuy nhiên cùng dương thiên kỳ kinh lịch còn có một số tranh l ệ n h nhưng là có thể đi đến một bước này phóng nhãn toàn bộ làm tinh nhân tộc đã tốt vô cùng à. cái này ra hỏa có lẽ có thể ở trên người hắn bỏ ra một số tài nguyên có lẽ có thể mang đến cho ta không tưởng tượng được thu hoạch t r ư ơ n g một trăm chín mươi tạ phủ tám tầng t r ư ơ n g một trăm chín mươi tạ phủ tám tầng cố trường ca không biết theo chính mình một trăm tám mươi liên thắng xuất hiện một số người đã trên người mình đánh chú ý thời khắc này cố trường ca tất cả chú ý lực đều đặt ở chiến trường giả lập không gian bên trong tiếp tục cố trường ca lựa chọn tiếp tục khiêu chiến bốn phía những cái kia người quan sát cũng là hào hào hứng thú ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân theo cố trường ca đánh bại vũ trụ cự nham về sau bọn hắn cũng là đ ố i cố trường ca càng phát ra cảm thấy hứng thú bọn hắn cũng muốn xem một chút cố trường ca đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu liên thắng theo thời gian trôi qua lại là đi qua thời gian nửa tiếng cố trường ca tại đánh bại vũ trụ cự nham về sau cũng là lại lần nữa khiêu chiến năm lần toàn thắng thành công lấy được một m 8 5 liên thắng có thể mặc dù là như thế cố trường ca cũng cảm nhận được đến từ một m t á liên thắng về sau áp lực Khi thật tại tiến hành thứ nhất m 8 5 tràng thời điểm cố trường ca liền đã cảm nhận được áp lực nương tựa theo tứ k ỳ chi lực lại thêm liệt địa hành t h u n g xúc thế đây mới là miễn cưỡng đánh bại đối thủ thành công cầm xuống một m 8 5 l i ê n thắng một m 8 5 l i ê n thắng hẳn là ta cực h ạ n lại sau này áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn một chút có nhất định sai lầm cũng có thể để cho ta vạn kiếp bất phục cố trường ca đứng tại giả lập vũ trụ bên trong chiến trường t h ở hồng hộc đối với ta mà nói tinh k u n g cách đấu trường chỉ là dùng để kiếm lấy tài nguyên mà không phải dùng để liệu mạng cũng là thời điểm kết thúc chờ ta sử dụng cái này một nhóm tài nguyên thành công sau khi đột phá nói không chừng còn có thể trùng kích hai trăm l i ê n thắng nhưng còn tuyệt đối không phải hiện tại cố trưởng ca đơn giản suy tư một phen về sau chính là từ bỏ tiếp tục khiêu chiến cứ việc những cái kia người quan chiến có chút t i ế ệ t đối nhưng vô cùng rõ ràng cố trưởng ca có thể lấy tạm phủ bảy tầng tu vi đi đến hiện nay một bước này đã phi thường khủng bố dù sao có thể tham gia tinh khung cách đấu trường hơn nữa còn là nhiều như vậy liên thắng tình huống phía dưới tuyển thủ đều không phải là mặt hàng đơn giản chỉ ít tại cùng cảnh giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm một nhóm cố trưởng ca Đã làm rất tốt. sau đó cố trưởng ca thối lui ra khỏi giả lập chiến đấu không gian sử dụng một m 8 5 l i ê n thắng lấy được tinh khung tích phân hối nói một nhóm lớn tu hành tài nguyên về sau chính là về tới cựu châu võ giáo đi đến lục giai tu luyện thất s cấp đánh giá lãnh nộ làm cho cố trưởng ca mỗi tháng đều có thời gian nhất định đợi tại lục giai tu luyện thất bên trong cố trưởng ca đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này đi vào lục giai tu luyện thất cố trưởng ca lấy ra tu hành tài nguyên trực tiếp bắt đầu tu luyện thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt hai tuần thời gian trôi qua cố trưởng ca xếp bằng ở lục giai tu luyện thất bên trong toàn bộ người trên thân tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng b a đ ộ đông nhiên ở giữa cố t r ư ở n g ca mở ra hai con người một vệ tinh quang theo cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra t ạ g phủ tám tầng hiện tại ta thậm chí cảm giác có thể trùng kích một trăm chín mươi lên thắng chỉ là đáng tiếc tứ kỳ chi lực tăng phúc tựa hồ đạt tới cực hạ n cho dù là vận dụng tứ kỳ chi lực đều không thể đem ta tu vi để thăng đến t ạ g phủ chín tầng đạt tới t ạ g phủ tám tầng đ ỉ n h phong cũng đã là cực hạ cố trường ca cảm thụ một chút trạng thái bản thân về sau có chút bất đắc gì lắc đầu bất quá đối với tứ kỳ chi lực cực hạ cố trường ca trong lòng cũng nắm chắc có thể kiên trì đến chính mình hiện nay cảnh giới này tứ kỳ chi lực đã phi thường khủng bố quân hiệp thế giới ta đem thiên địa tứ kỳ lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ làm cho ta nắm giữ tứ kỳ chi lực cũng không biết nếu như có thể đem vương t r i ề u thế giới khí vận chi lực toàn bộ tụ tập cùng một chỗ sẽ mang đến cho ta dạng gì để thăng cố trường ca loang thoáng ở giữa có chút mong đợi lên chật cố trường ca tâm niệm hơi động một chút trực tiếp triệu hoán ra hệ thống mặt bảng ký chủ cố trường ca tu vi bách mạch cảnh tám mươi một trăm h á m sân quyền lv hai mươi bảy chín mươi sáu một trăm trường thanh công lv hai m ư ơ r ă m một m liệt địa hành thung lv hai mươi b ả bất động như sân pháp lv hai m ư 0 i t ừ một dịch kiếm thuật lv hai mươi b ả i c ự u trọng phong vân bộ lv hai mươi b ả t m i n bất dip pháp lv hai mươi bảy s ô n g sao số lần bốn có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới vương triều thế giới trường thành công lại nhưng đã tăng lên tới 28 cấp đã thuộc về tạng phủ võ học đ ă n g phong tạo cực chi cảnh cố trường ca nhìn trước mắt hệ thống mặt b ả n g mặc dù là như n không đ thế cùng lý thanh phong ở giữa tranh lệch vẫn như cũ có rất lớn ta thực lực bây giờ cần phải miễn cưỡng có thể chủng kích một trăm chín mươi lên thắng mà lý thanh phong ta nhìn một chút cái này ra hỏa lần trước tại tinh khung cách đấu trường bên trong sông ra liên t h ắ n g số lần lại là đã đạt đến hai trăm mười lăm liên t h ắ n g cố trường ca suy tư một phen hai con mắt bên trong lại là có một vệt vẻ mặt ngừng trọng hiện lên đi ra hai trăm mười lăm liên t h ắ n g tương đương với khiếu h u y ệ n một tầng chiến lược bên trong đỉnh tiêm tồn tại trọng yếu nhất chính là lý thanh phong chỉ có tạng phủ đ ỉ n h phong tu vi mà lại cái này ghi chép đều vẫn là lý thanh phong một tháng trước lập nên thời gian một tháng có lẽ đối tại bình thường tạng phủ cảnh võ giả mà nói đề thăng không là cái gì nhưng là đối với lý thanh phong dạng này thiên chi tiêu tử mà nói lại là đủ để đề thăng rất nhiều trên l ệ n h vẫn còn rất lớn à, vẹn vẹn chỉ là tinh khung cách đấu trường phía trên liên thắng số lần t r í n h l ệ n h thì còn có một khoảng cách vẫn là phải nắm chắc thời gian cố trường ca lắc đầu sau đó đứng dậy rời đi lục giai tu luyện thất hướng về biệt thự phương hướng đi đến chỉ là ngay tại cố trường ca đi trên đường thời điểm lại là nhịn không được tâm niệm hơi động một chút vương triều thế giới cố trường ca liếc qua hệ thống hình ảnh chậm nhanh chóng hướng về trong biệt thự đi tới rất nhanh cố trường ca về tới chính mình biệt thự đóng cửa lại về sau trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tâm niệm nhất động ở giữa triệu h á n ra hệ thống mặt bảng ánh mắt rơi vào hệ thống hình ảnh bên trong thời khắc này vương t r i ề u thế giới theo trường thanh công bọn hắn hủy diệt đại ly vương t r i ề u về sau toàn bộ vương t r i ề u thế giới đều chấn động bởi vì lúc trước trường thanh công bọn hắn lật đổ đại cản vương triều cũng là bởi vì trường thanh công bọn hắn là ở bên trong tan giã đại cản cho nên cái k h á c vương triều cũng không phải là rất để ý nhưng là theo trường thanh công hủy diệt đại ly vương triều về sau lại là lập tức làm cho cái k h á c vương triều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt chương một trăm chín mươi mốt hủy diệt vương triều tăng lên điên cuồng chương một trăm chín mươi mốt hủy diệt vương triều tăng lên điên cuồng dù sao ngươi đại cản vương triều có thể hủy diệt đại ly vương triều dạng này thực lực đã phi thường đáng sợ. có thể hủy diệt đại ly vương triều có phải hay không cũng có thể hủy diệt cái k h á c vương triều chính là bởi vì ý nghĩ như vậy làm cho cái k h á c vương triều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại loại nguy cơ này cảm giác phía dưới đôn đốc một số vương triều vậy mà trực tiếp bắt đầu liên hợp dù sao đại ly vương triều hủy diệt không thể nghi ngờ là cho những thứ này cái k h á c vương triều gõ cảnh báo ai cũng không muốn đi vào đại ly vương triều theo gót theo vương triều ở giữa liên hợp trường thành công bọn hắn tự nhiên cũng là có phát giác bất quá trở ngại trường thành công bọn hắn chỉnh thể thực lực cho dù là những thứ này vương triều ở giữa liên hợp lên vẫn là không có tùy tiện đối trường thành công bọn hắn tiến hành xâm lấn dù sao ai cũng không muốn s u n g phong muốn giữ lại thực lực bản thân một khi đối trường thành công bọn hắn xuất thủ thì phải đối mặt lấy đến từ trường thành công sự phản công của bọn họ bọn hắn cũng không biết là có hay không có thể chống lại trường thành công bọn hắn nhưng một khi bọn hắn đối trường thành công xuất thủ về sau trường thành công sự phản công của bọn họ tất nhiên sẽ khiến đến bọn hắn nguyên khí đại thương đến thời điểm kết cục đến cùng là cái gì tình huống liền không nói được rồi tại loại tình huống này trường thành công bọn hắn cũng là lựa chọn chủ động xuất kích bởi vì những thứ này vương triệu ở giữa tuy nhiên liền hợp lại cùng nhau nhưng là bọn hắn cũng không có còn lại tất cả vương triệu liên hợp cùng một chỗ mà chính là liền nhau mấy cái vương triều liên hợp cùng một chỗ loại này liên hợp đối với trường thành công bọn hắn mà nói hoàn toàn không phải vấn đề gì chủ động xuất kích phía dưới cho dù là liên hợp thủ đoạn xuất hiện một số ưu thế nhưng trường thành công bọn hắn thực lực thật sự là quá kinh khủng cao đến hai mươi bảy cấp trường thành công tại vương triều thế giới cái này đại tông sư cảnh giới bên trong đã coi là hậu kỳ cực hạn tồn tại mà một số vương triều tối cường cũng bất quá là đại tông sư trung kỳ vậy làm sao có thể ngăn cản chớ đừng nói chi là hám sơn quyền những thứ này võ học tiểu người cũng đã đi tới đại tông sư hậu kỳ cực h ạ khoảng cách đỉnh phong cũng không chút nào xa trong lúc nhất thời vẹn vẹn chỉ là hai tuần thời gian lại có một tòa vương triều hủy diệt tại trường thành công bọn hắn sâm lần phía dưới đây cũng là vì hà trường thành công năng đầy đủ tăng lên tới hai mươi tám cấp chân chính đi đến đại tông sư đỉnh phong nguyên nhân theo trường thành công đề thăng toàn bộ võ học tiểu nhân nhóm chỉnh thể thực lực cũng là n g h ê n đón biến hóa cực lớn bắt đầu điên cuồng đối với những khắc vương triều xuất thủ cứ việc hiện nay vương triều thế giới bên trong vương triều còn có trọn vẹn sau tòa nhưng là hám sơn quyền bọn hắn bất cứ người nào đều đã có đơn độc đối kháng những thứ này trong vương triều đại tông sư thực、lực. trong lúc nhất thời toàn bộ vương triều thế giới đều lâm vào trong chiến loạn sáu tòa vương triều cũng là theo trường thành công bọn hắn trên thân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cuối cùng vẫn lựa chọn cùng một chỗ liên hợp cùng một chỗ đối kháng trường thành công bọn hắn không thể không nói dạng này liên hợp là thật sự hữu hiệu chính là bởi vì bọn họ liên hợp làm đến trường thành công bọn hắn xâm lấn cước bộ biến đến chậm chạp rất nhiều có thể mặc dù là như thế đối với trường thành công bọn hắn mà nói vẫn như c ũ không phải cái gì khó khăn sự tình chỉ là phải hao phí thời gian càng lâu một chút thôi thời gian đối với tại ta mà nói cũng là trước mắt tối trọng yếu đổ vào ta thời gian kéo càng dài với ta mà nói thì càng phát bất lợi cố t r ư ở n g ca m i đầu hơi hơi nhăn lại hắn chỉ có sau cùng hai cái nửa tháng thời gian có thể hay không chiến thắng lý thanh phong thì nhìn cái này hai tháng rưỡi để thăng tại loại tình huống này cố t r ư ở n g ca tự nhiên là phải nắm chặt hết thẻ thời gian cùng cơ hội chấm ngâm một phen nhìn lấy còn thừa lại tứ cấp trốn đi cơ hội cố t r ư ở n g ca hai con mắt bên trong cũng là có một vệ sắc bén chi sắc trợt lóe lên mặc kệ là thời điểm đem chọn cái vương triều thế giới đều cho thống trị chỉ có dạng này mới có thể làm cho ta thực lực phi tốc để thăng nghĩ tới đây cố trường ca không có chút do dự nào trực tiếp truyền âm nói cho trường thành công bọn hắn để bọn hắn tận khả năng xuất thủ cho dù là chết rồi chính mình cũng giống vậy còn có thể đem bọn hắn phục sinh khi biết cố trường cao ý nghĩ về sau trường thành công bọn hắn tự nhiên cũng là không có bất kỳ lo lắng trực tiếp bắt đầu đại quy mô trinh chiến trong một chốc mắt toàn bộ vương triều thế giới chiến hỏa lại lần nữa bao phủ mà ra lấy trường thành công cầm đầu võ học tiểu nhân nhóm chính thức đối mặt với vương triều thế giới tất cả vương triều khởi xướng kiêu chiến sau tòa vương triều đại tông sư cường giả càng là tức giận không thôi ảo ảo xuất thủ chỉ là tại trọn vẹn tám chín vị đại tông sư hậu kỳ võ học trong tay của tiểu nhân bọn hắn thực lực nhiều ít vẫn là có vẻ hơi không đủ chớ đừng nói chi là còn có trường thanh công cái này đại tông sư đỉnh phong tồn tại ba ngày võ học tiểu nhân nhóm thành công cầm xuống đệ nhất tòa vương triều mười ngày võ học tiểu nhân nhóm thành công cầm xuống tòa thứ hai vương triều mười lăm ngày võ học tiểu nhân nhóm thành công cầm dưới thứ ba tòa vương triều một tháng võ học tiểu nhân nhóm thành công đem sáu đại vương triều triệt để hủy diệt tất cả khí vật lệ bài ảo ảo bị võ học tiểu nhân nhóm thôn vệ luyền hóa theo càng ngày càng nhiều khí vận bị võ học tiểu nhân nhóm l võ học tiểu nhân nhóm tiến độ cũng là theo giờ khắc này điên c u ồ n g tăng v ọ t lên cố trường ca thì là xếp bằng ở trong biệt thự tiêu hóa lấy đến từ võ học tiểu nhân nhóm càng lộ cũng không biết đi qua bao lâu trong biệt thự cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi một cố cực kỳ cường hãn khí t ứ c trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gạo thét mà ra tạng phủ tám tầng đ ỉ n h phong cố trường ca mở ra hai con ngươi một vệ tinh quang theo cố trường ca hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bạc lại lần nữa thu vào cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường ca thu vi bách mạch cảnh tám mươi chín một trăm hám s u ấ quyền lv hai mươi c h t r ư ờ n g thanh công lv hai 9 ư ơ i c h l i ệ t địa hành hung lv hai mươi c h bất động như s u ấ p h á p lv hai mươi c h dịch t i ế m thuật lv hai mươi c h t i n cựu trọng phong vân bộ lv hai mươi c h bất diệt pháp lv hai mươi c h s á n ô n g sao số lần không có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới vương triệu thế giới thời gian một tháng vì hủy diệt vương triều thế giới sáu tòa vương triều cũng là hao tốn cố trường ca rất nhiều trốn đi số lần sáu đại vương triều chỉnh thể thực lực có lẽ không bằng võ học tiểu nhân nhóm nhưng là theo từng tòa vương triều hủy diệt những cái tiết trong vương triều đại tông sư cường giả cũng là triệt để tức giận rồi hào hào vận dụng thủ đoạn cuối cùng lại thêm sáu đại vương triều trừ ra đại tông sư bên ngoài còn có thủ đoạn khác đưa đến võ học tiểu nhân nhóm lại còn trúng chiêu chết mấy lần tại loại tình huống này cố trường ca trốn đi số lần cũng là không thể không vận dụng nhiều lần bất quá may ra thu hoạch vẫn là vô cùng rõ ràng hiện tại Tất cố ả võ trường ca nói ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía vương triều thế giới hình ảnh cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại nhìn chăm chú lên cái kia vương triều thế giới bên trong hình ảnh hai con mắt bên trong có một vệ thảo quang nhàn nhạt, nhạt đang nói lên theo trường thành công bọn hắn hủy diệt toàn bộ vương triều thế giới bên trong chín đại vương triều đối với hiện nay cái này thế giới hiểu rõ trình độ cũng là càng ngày càng nhiều vương triều thế giới khí vận c h i lực kỳ thật chính là cái này cái gọi là khí vận tông làm ra mặc dù là nói như vậy chẳng bằng nói là khí vận tông cái vị kia chế tạo ra cố trường ca xem chừng muốn như là q u ầ n hiệp thế giới như vậy đem cái này thế giới đặc thù lực lượng thu thập lên vẫn là đến giải quyết khí vận tông như vậy cũng tốt giống như q u ầ n hiệp thế giới bên trong thần long chỉ là muốn giải quyết khí vận tông cái vị kia hiện tại võ học tiểu nhân nhóm thực lực còn có chút còn thiếu rất nhiều a cố trường ca nói không khỏi lắc đầu hiện tại võ học tiểu nhân nhóm tuy nhiên đều đã đạt đến hai mươi chín cấp đã coi là tạm phủ võ học bên trong đ ỉ n h tiêm bước kế tiếp cũng là khiếu h u y ệ t võ học tại vương t r i ề u thế giới bên trong cũng đã coi như là đi tới đại tông sư chân chính đ ỉ n h phong thế nhưng là khí vận tông cái vị kia thế nhưng là siêu việt đại tông sư tồn tại muốn chống lại gia hòa này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nhưng sự tình cũng chưa chắc đều là tuyệt đối cố trường ca hai con mắt bên trong lóe lên một vệ tinh quang nhàn nhạt, nhạt trước đó võ học tiểu nhân ở còn hiệp thế giới thời điểm thực lực không phải cũng một dạng không phải thần long đối thủ a nhưng là theo cố t r ư ở n g ca trốn đi số lần phục sinh võ học tiểu nhân tại tăng thêm cố t r ư ở n g ca thua đưa qua một số hiện đại hóa vũ khí không phải cũng một dạng vẫn là đem thần long đánh bại à. vương triều thế giới cái vị kia xem chừng cũng là có khiếu h u y ệ t chiến lược mà có thể uy hiếp được khiếu h u y ệ t võ giả vũ khí cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cầm tới tay có điều may mà ta cựu châu võ giáo thân phận chỉ cần có đầy đủ cựu châu tích phân liền có thể đổi lấy ra đến, đến rồi cố t r ư ở n g ca mỉm cười cho nên kế tiếp còn là muốn tích lũy một số sông sáo số lần cùng vì đổi lấy vũ khí làm chuẩn bị còn còn lại sau cùng nửa tháng thời gian hiện tại ta cựu châu tích phân cũng đã vào chương mục cố trường ca nói sau đó ấn mở cựu châu võ giáo đổi lấy danh sách tại danh sách bên trong tìm được vũ khí m ộ t cột rất nhanh cố trường ca ánh mắt chính là bị một vũ khí hấp dẫn liệt hòa châu áp dụng đặc thù tinh cầu liệt hỏa bên trong tinh cầu khai thác đi ra đặc thù tài nguyên liệt hỏa kết tinh chế tạo thành dạng đơn giản vũ khí công kích đủ để dung chuyển khiếu huyện võ giả nhìn lấy có quan hệ với liệt hòa châu giới thiệu cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại cố trường ca có thể đem hiện thực thế giới bên trong đồ vật đưa vào vương triều thế giới bên trong nhưng là đồ vật lớn nhỏ cũng là có hạn chế cố trường ca không có khả năng trực tiếp đem đ ạ i hình vũ khí đưa vào trong đó chỉ có thể từ cỡ nhỏ vũ khí hoặc là dạng đơn giản vũ khí chi bên trong tuyển chọn mà liệt hỏa châu cũng là cực kỳ thích hợp đồ vật chỉ là cái giá cả lại là cực kỳ đắt đỏ c h ọ n vẹn cần phải hao phí cố trường ca một tháng cựu châu tích phân vì thế cố trường ca cũng không có thì đau dù sao nửa tháng sau tích phân lại muốn đổi mới nếu như một cái liệt hỏa châu có thể giải quyết cái tia ra hỏa đối cố trường ca c h â tốt ngược lại là càng nhiều một viên còn không an toàn đợi đến nửa tháng sau đổi mới tích phân lại mua sắm một viên kể từ đó phần thắng càng lớn cố trường ca cái trong lòng làm ra quyết định cố trường ca nội tâm có một cái dự cảm có lẽ chờ đem vương triều thế giới khí vận chi lực triệt để sau khi thốn p h ệ chính mình võ học thì sẽ nhận được thoát thai hoàn cốt để thăng trước đó cảm giác không sai chỉ là khi đó vương triều thế giới khí vận chi lực cũng không hề hoàn toàn bị thốn p h ệ cho dù là hiện tại cũng còn có một bộ phận khí vận chi lực bị nắm giữ tại khí vận trong tông vừa vặn sử dụng còn lại thời gian nửa tháng còn có thể tính gộp lại hai lần xông sao số lần cố trường ca mỉm cười sau đó trực tiếp đi đến lục giai tu luyện thất đối với hiện nay cố t r ư ở n g ca mà nói hết thệ cũng phải cần nắm chặt thời gian đang chờ đợi cựu châu tích phân đổi mới đồng thời tự nhiên cũng làm muốn chiếu cố tu luyện đồng thời kiếm lấy nhất định tài nguyên thời gian phi tốc trôi qua rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua tại cái này thời gian nửa tháng bên trong cố t r ư ở n g ca cơ hồ đều đợi tại lục giai tu luyện thất bên trong trừ cái đó ra còn đi tinh khung cách đấu trường lại lần nữa khiêu chiến một phen theo võ học công pháp tiến độ đề thăng lại thêm tu vi đề thăng lập tức liền làm đến cố trường ca tại tinh khung cách đấu trường bên trong cầm số một trăm chín mươi chín liên thắng càng là trực tiếp chấn kinh toàn bộ cựu châu thành tinh khung cách đấu t r ư ở n g công tác nhân viên thật sự là cố t r ư ở n g ca tốc độ tăng lên quá nhanh phải biết một trăm chín mươi chín liên thắng đó cũng đều là tương đương với có t ạ g phủ vô địch chiến lược mà cố t r ư ở n g ca theo hơn một trăm tám mươi liên thắng đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là hao tốn hơn một tháng thời gian thôi cái này tốc độ tăng lên tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng cũng chính bởi vì vậy cố t r ư ở n g ca cũng là hối đoái không ít tu hành tài nguyên phối hợp lục giai tu luyện thất cùng nhau tu luyện tu luyện thất bên trong cố trường ca lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia toàn bộ người trên thân đều tản ra một cỗ như có như không cường hãn khí tức làm cho bốn phía hư không thậm chí đều ở thời điểm này nổi lên một từng cơn sóng gợn thượng như nhận lấy cố trường ca ảnh hưởng sau một lát cố trường ca bỗng nhiên mở ra hai con ngươi một cỗ càng thêm mênh mông năng lượng phong bạo cũng là tại thời khắc này theo cố trường ca thể nội triệt để khoáy động mà ra tạp phủ chín tầng cố trường ca chậm rãi mở miệng khoe miệng cũng là nhịn không được nổi lên một vệ tường cong phải biết t ạ g phủ chín tầng tu vi cho dù là phóng nhãn toàn bộ cựu châu võ giáo bên trong không nói chiến lược đều là thỏa thỏa ba mươi vị trí đầu chớ đừng nói chi là cố trưởng ca cái k i a kinh khủng chiến lược hiện tại ta có lẽ miễn cưỡng có khiếu h u y ệ t chiến lược nhưng là muốn cùng khiếu h u y ệ t cảnh võ giả giao thủ độ khó khăn còn là rất lớn nhất là một số khiếu h u y ệ t cảnh võ giả nếu như nắm giữ khiếu h u y ệ t võ học hoặc là công pháp ta căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ tứ kỳ c h i lược đối ta tăng phúc cơ hồ có thể không cần tính muốn tăng cường chiến lược vẫn là phải xem võ học tiểu nhân nhóm tình huống cũng chính là vương triều thế giới bên trong khí vẫn chi lực cố t r ư ờ n g ca nói hai con mắt bên trong càng là có một vệ tinh quang đang nói lên sau đó cố t r ư ờ n g ca tại đổi lấy danh sách bên trong không chút do dự hối đoái thứ hai viên liệt hoa châu thời gian nửa tháng đi qua cố t r ư ờ n g ca cựu châu tích phân cũng đã lại lần nữa đổi mới cất hai cái liệt hoa châu cố t r ư ờ n g ca về tới trong biệt thự trực tiếp điểm mở hệ thống hình ảnh chương một trăm chín mươi ba kỳ quái chương một trăm chín mươi ba kỳ quái thời gian nửa tháng tuy nhiên cố t r ư ờ n g ca đều tại độc tự tu luyện nhưng là vương triều thế giới bên trong võ học tiểu nhân nhóm cũng không hề từ bỏ tu hành bọn hắn cũng hiểu biết muốn như là còn hiệp thế giới đồng dạng thì phải đối phó cái kia khí vận tông siêu việt đại tông sư cảnh giới tồn tại tuy nhiên không biết vì sao bọn hắn hủy diệt tất cả vương triều về sau khí vận tông cái vị kia đều không có đối bọn hắn xuất thủ nhưng là không chút nào ảnh hưởng võ học tiểu nhân nhóm nhanh chóng để thăng chính mình cứ việc không có khí vận chi lực t ă n g phúc nhưng là trong thế giới này cũng là có rất nhiều võ học có thể t h a m khảo tại hủy diệt chín đại vương triều về sau võ học tiểu nhân nhóm cũng là đem toàn bộ thiên hạ võ học bí tịch đều thu thập lại bắt đầu tu luyện lấy thừa bù thiếu đến mức võ học tiểu nhân nhóm tiến độ vẫn tương đối khả quan chỉ là theo võ học tiểu nhân nhóm đẳng cấp tăng lên về sau Bọn tại tiếp n thu n cũng g l được đến từ cố trường ca liệt hòa châu hiểu được liệt hòa châu công dụng về sau võ học tiểu nhân nhóm cũng là hưng phấn không thôi hào hào hướng về phía bầu trời cùng bái có liệt hòa châu hẳn là có thể đầy đủ dung chuyển cái tia siêu việt đại tông sư cảnh giới phía trên tồn tại đi cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng hai con mắt bên trong cũng là dần dần có một chút vẻ chờ mong nổi lên trước đó quần hiệp thế giới chém giết thần long thu hoạch tứ k ỳ chi lực bây giờ vương triều thế giới nếu như đem khí vận chi lực thu thập hoàn tất lại sẽ mang đến cho ta dạng gì t ă n g phúc mà lại phía dưới một cái thế giới lại là thế nào cố trường ca âm thầm nói nội tâm lại là theo thời gian trôi qua cũng là càng ngày càng mong đợi lên vương triều thế giới bên trong trường thanh công đem từng vị võ học tiểu nhân trực tiếp triệu tập tới cáo chi bọn hắn muốn đối phó khí vận tông dự định nguyên một đám võ học tiểu nhân tự nhiên là vui vẻ đồng ý bọn hắn vô cùng rõ ràng tại h khí tông, đối bọn hắn có bao nhiêu chỗ tốt? Cứ việc cái này độ khó khăn rất lớn, nhưng là bọn hắn có thể hòa y diệt đối việc cái tông, tốt. rất từ cố trường ca đưa tặng liệt vận bọn này lớn, bọn đến độ đưa cố bao có Cứ có có ca châu A. là là loại tình huống này nguyên một đám võ học tiểu nhân tự nhiên là m à quyền sát trường nhìn đến từng vị võ học tiểu nhân đều vui vẻ đồng ý trường thanh công tự nhiên cũng là không làm phiền trực tiếp vung tay lên để nguyên một đám võ học tiểu nhân bắt đầu triệu tập đại quân mặc dù nói khí vận tông c ó siêu việt đại tông sư tồn tại nhưng là trường thanh công bọn hắn đại quân cũng là có thể đưa đến rất tốt phụ trợ tác dụng tại loại tình huống này trường thanh công đương nhiên sẽ không vết mực rất nhanh đại quân bị triệu tập lại tại trường thanh công cùng từng vị võ học tiểu nhân dẫn dắt phía dưới t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về khí vận tông dễ tới khí vận tông làm áp đảo vương triều thế giới chín đại vương triều phía trên tồn tại tại vương triều thế giới bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên b ấ t quá khí vận tông cực kỳ điệp thấp ngoại trừ chín đại trong vương triều hoàng thất biết được bọn hắn tồn tại bên ngoài những người khác cũng không biết khí vận tông tồn tại trường thanh công bọn hắn cũng đều là nương tựa theo trong hoàng thất tư liệu biết được khí vận tông tồn tại cái này một điểm cũng là để cố trường ca cảm nhận được rất kỳ quái rõ ràng cái này khí vận tông có có thể chấn áp toàn bộ thế giới thực lực vì cái gì không tuyển chọn tự thân thống trị cái này thế giới ngược lại là lấy khí vận chi lực phân chia ra chín đại vương triều cứ việc khí vận tông tiếp nhận chính là chín đại vương triều c u n g phụng thế nhưng là tại loại tình huống này phàm là một cái người bình thường đều chọn chính mình thành v ị chúa t ể có thể hết lần này tới lần khác khí vận tông cái vị kia lại là cực kỳ địa thấp chẳng lẽ lại cái này khí vận tông tông chủ trên thân cũng có một chút cái khác bí mật cố trường ca trong lòng âm thầm suy tư lại là cảm giác trong đầu của chính mình có linh quang lấp l o ạ lấy nhưng là vô luận như thế nào cũng bắt không được theo nao hải bên trong trận lõe lên liên quan cái này khiến cố trường ca cực kỳ khó chịu thôi thôi đợi đến võ học tiểu nhân nhóm đối khí vận tông xuất thủ chân chính mặt đối mặt vị kia khí vận tông tông chủ về sau liền biết đến cùng là cái gì tình huống cố trường ca trong lòng yên lặng nói sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào hệ thống hình ảnh bên trong theo đại quân xuất phát trường thanh công bọn hắn mang theo đại quân hướng về vương triều thế giới trung ương lao đi làm áp đảo chín đại vương triều phía trên tồn tại khí vận tông vị trí cũng là ở vào vương triều thế giới trung ương cũng là nằm ở chín đại vương triều lánh địa trung ương vị trí này dường như tựa như là một cái chiếm cứ hết thể chúa tệ còn lại vị trí đều tại hắn chúa tể phía dưới đồng dạng theo trường thành cung đại quân xuất phát một mực không có bất kỳ cái gì động tác khí vận tông cũng coi như là có động tác từng đạo từng đạo cường h ã n khí tức theo khí vận tông vị trí bắn ra ra vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược xem xét mà có thể cảm nhận được tại khí vận tông vị trí đại tông sư cảnh giới cường giả vậy mà có chừng mười tám vị phải biết toàn bộ chín đại vương triều đại tông sư cường giả cùng nhau cũng bất quá là vừa tốt mười tám vị thôi ai biết tại cái này khí vận trong tông vậy mà cũng có chừng mười tám vị đại tông sư trừ cái đó ra còn có m ộ tuy cố nhiên số lượng rất nhiều nhưng là có thể có đại tông sư đỉnh phong tu vi lại là bất quá mấy cái thôi mà võ học tiểu nhân nhóm chỉ là hai mươi chín cấp đứng tại đại tông sư đỉnh phong tồn tại thì có trường chín vị chớ đừng nói chi là hắn hắn võ học loại này đội hình phía dưới võ học tiểu nhân nhóm tự nhiên là không sợ chút nào quả nhiên theo khí vận tông vị kia vị đại tông sư cường giả xuất hiện lấy trường thành công cầm đầu võ học tiểu nhân nhóm tựa hồ cũng là cảm nhận được khiêu khích hào hào xuất thủ trong một chớp mắt đại chiến hết sức căng thẳng từng vị đại tông sư cường giả giao thủ cùng một chỗ nhưng là tràng diện lại là b ả y biện ra nghiêng về một bên tình huống vẹn vẹn chỉ là giao phong không đến thời gian một nén nhang khí vận tông những n à y đại tông sư cường giả trực tiếp bị trường thành công bọn hắn chém giết không có cách t r a n lệch thật sự là quá lớn chớ đừng nói chi là trường thành công bọn hắn phía sau còn có trăm vạn đại quân tại loại tình huống này cho dù là m ộ ư ơ i tám vị đại tông sư cũng không làm gì được trường t h a n h công bọn hắn theo m ộ ư ơ i tám vị đại tông sư hủy diệt trường t h a n h công c h ờ một đám võ học tiểu nhân cũng là xuất lĩnh lấy đại quân triệt để tiến nhập khí vận tông lãnh địa phạm vi chương một trăm chín mươi bốn khô gầy lão nhân chương một trăm chín mươi bốn khô gầy lão nhân vốn cho rằng tiến nhập khí vận tông lãnh địa về sau thì sẽ đối mặt vị kia khí vận tông tông chủ trấn áp ai biết t r u n g t r u n g điệp điệp trăm vạn đại quân tại trường t h a n h công bọn hắn dẫn dắt phía dưới tiến vào khí vận tông lãnh địa về sau lại là lộ ra một mảnh yên tĩnh dường như trước đó mười tám vị đại tông sư thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng loại này tình huống càng là lộ ra cực kỳ quý dị cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại nhìn quanh vương triều thế giới hình ảnh lại là càng phát ra cảm giác có cái gì không đúng thật sự là quá mức an tĩnh làm vương triều thế giới bên trong cao cấp nhất thế lực thậm chí chín đại vương triều đều chỉ có thể nói là khí vận tông khôi lỗi thế nhưng là dưới loại tình huống này khí vận tông ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kiêm m ớ i bắt đại tông sư cường giả còn tính là đem ra được đến còn lại căn bản không giống như là một cái có thể sừng sức tại vương triều thế giới đỉnh phong đỉnh tiêm thế lực、à. có chút cổ quái cố trường ca ánh mắt quét qua toàn bộ khí vận tông l ã n h đ ị a rất nhanh chính là phát hiện một chút manh mối theo càng đến gần khí vận tông vị trí thiên điệu lại là càng phát buồn tẻ thậm chí đến đến gần vô hạn tại khí vận tông núi chỗ cửa càng là một mảnh khô thất bại sắc dường như không có bất kỳ cái gì sinh cơ đây là cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhìn chăm chú lên trước mắt hình ảnh không chỉ có cố trường ca đã nhận ra cái này một điểm trường thanh công cùng dịch kiếm thuật hai người đồng dạng cũng là phát hiện cái này một điểm khác biệt tầm thường địa phương chỉ là trừ ra trường thanh công cùng dịch kiếm thuật bên ngoài hẳn hắn võ học tiểu nhân đều là mãng p u truyền thế đối mặt với trước mắt tình cảnh này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảnh giác ngược lại là không ngừng hướng về khí vận tông chỗ sâu vào tới trường thanh công thấy thế vội vàng cùng dịch kiếm thuật hai người đem những thư này võ học tiểu nhân toàn bộ kêu trở về ngay tại võ học tiểu nhân nhóm trở về một sát na kia một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt theo khí vận tông chỗ sâu bạo phát những cái kia chưa kịp rút lui đại quân càng là tại cái này một cỗ lực lượng đáng sợ phía dưới trong nháy mắt phai mở nguyên một đám huyết nhục tại cái này một cỗ cường hán lực lượng phía dưới vậy mà trực tiếp hóa thành bãi quất huyết nhục bị triệt để hòa tan vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền có mấy ngàn tướng sĩ trong nháy mắt thảm chết tại cái này một cố cường hãn lực lượng phía dưới trong lúc nhất thời tất cả võ học tiểu nhân nhìn lấy tình cảnh này đều là n h ị n không được đồng tử đột nhiên co rút lại thật sự là tình cảnh này quá mức kinh khủng ẩm ẩm từng đợt tiếng oanh minh quanh quần ra có thể nhìn đến một đạo bóng người khô g ầ y không biết cái gì thời điểm đã đứng ở cái kia hư không bên trên nhìn như bóng người khô g ầ y thể nội lại là có một cố không có gì sánh kịp lực lượng quanh quẩn giữa thiên đ i ệ là cái này khí vận tông tông chủ a quả nhiên là khiếu huyệt cảnh tu vi cố trường ca nhìn trước mắt tình cảnh này hai con ngươi nhịn không được hơi hơi có rút lại mấy phân con tốt đã sớm dự nghĩ tới điểm này bằng không mà nói vẹn vẹn chỉ là võ học tiểu nhân nhóm thực lực là hoàn toàn không thể chống cự khiếu huyệt cảnh cùng tạng phủ cảnh ở giữa chiến lược t r ê n l ệ n h cách thật sự là quá lớn cho dù là cố trường ca hiện nay có tạng phủ chín tầng tu vi thậm chí còn nắm giữ như vậy nhiều tạng phủ võ học cùng công pháp cái này đều chưa hẳn dám nói mình có thể có khiếu huyệt chiến lược chớ đừng nói chi là võ học tiểu nhân nhóm đơn độc bản thân là không cách nào b ộ c phát ra như là tô vũ kinh khủng như vậy chiến lược cho nên tại loại tình huống này võ học tiểu nhân nhóm muốn dung chuyển k h i ế huyệt cảnh cường giả chuyện không phải d bất quá may ra có cố trường ca đưa cho tới liệt hỏa châu theo khô gầy lao nhân xuất hiện trường thanh công nhãn cầu hơi hơi chuyển b ỗ n g nhúc đích h é t lớn một tiếng từng vị võ học tiểu nhân trong nháy mắt hướng về khô gầy lao nhân giết tới ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo c h ầ m đục â m thanh b ỗ n g nhiên trên bầu trời nổ tung trọn vẹn hơn hai mươi vị võ học tiểu nhân cùng nhau xuất thủ vậy mà không thể tại khô gầy trên người ông lão chiếm cứ chút nào thượng phong trường thanh công đứng tại phía sau cùng chỉ huy những đại quân kia đem thiên lôi nổ pháo cùng xương tức đạn nhắm ngay khô gầy lao nhân ẩm nỗ pháo phát xạ xương tức đạn trực tiếp trúng đích khô gầy lão nhân đây đều là trước đó tô vũ vì đối phó thiên phượng cùng thần long làm ra chuẩn bị hiện nay lại là dùng tại khô gầy trên người ông lão mặc dù nói thiên lôi nỗ pháo cùng xương tức đạn đối khô gầy lão nhân uy hiếp cũng không phải là rất lớn nhưng là có như vậy nhiều võ học tiểu nhân vây công dù là khô gầy lão nhân có khiếu h u y ệ t cảnh tu vi thế nhưng l à như trước vẫn là dễ dàng phân tâm bị liên tiếp đánh trúng cũng là làm cho khô gầy lão nhân thế công xuất hiện một chút đ ỉ n h trệ thời khắc cũng chính là lúc này trường thanh công bắt lấy cái này một điểm đình trệ thời khắc không có chút gì do dự trực tiếp lấy ra một cái liệt hòa châu trong nháy mắt hướng về khô gầy lao nhân v ọ t tới vì phòng ngừa liệt hỏa châu uy năng bị khô gầy lao nhân sớm tiêu trừ trường thành công càng là ôm lấy quyết tâm quyết tử vọt thẳng đến khô gầy trước mở cờ tờ của lao nhân sau một khắc ầm ầm nóng bỏng hòa diễm tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ động dạng cường đại lực lượng càng là làm cho toàn bộ thế giới đều tại run dày không ngừng dù là khô gầy lao nhân có khiếu huyệt cảnh tu vi thế nhưng là liệt hòa châu bản thân liền có thể trọng thương khiếu huyệt cảnh vó giả bị khoảng cách gần như vậy đánh trúng khô gầy lao nhân cả người đều tại liệt hòa đốt cháy phía dưới phát ra thống khổ tiế trường thanh công cũng là theo liệt hỏa châu y năng c h i t để tiêu tán tại vương triều thế giới bên trong bất quá đối với tình huống như vậy cố trường ca sớm đã có chuẩn bị vẹn vẹn chỉ là tâm niệm nhất động ở giữa trực tiếp lợi dụng một lần s ô n g sao số lần đem trường thanh công phục sống tiếp được sau một lát trường thanh công thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở vương triều thế giới bên trong theo trường thanh công xuất hiện k h ô gầy lao nhân rõ ràng là sừng sốt một chút hắn không hiểu rõ ràng hẳn là tự ở bên trong liệt hỏa trường thanh công vì sao lại đột nhiên lại lần nữa xuất hiện cái này đã vượt ra khỏi k h â gầy lao nhân đủ khả năng lý giải toàn bộ cứ việc trong lòng rất là không hiểu nhưng là khô gầy lão nhân giờ phút này nội tâm lựa dận cũng đã đạt đến cực hạn đầu tiên là đám người kia hủy diệt chín đại vương triều khiến đến kế hoạch của mình triệt để thất bại hiện nay càng là không kịp chờ đợi đối với chính mình xuất thủ tại loại tình huống này nguyên bản khô gầy lão nhân là một chút cũng không sợ song lại tu vi của mình cũng sớm đã ở vào cái này thế giới đ ỉ n h phong không có bất kỳ cái gì bản thổ sinh linh có thể uy hiếp được chính mình thế nhưng là hết lần này tới lần khác vừa mới liệt hỏa châu chỗ bạo phát đi ra cực hạn lực lượng vẫn là làm cho khô gầy lão nhân nhận lấy trọng thương tại loại này trọng thương phía dưới khô gầy lao nhân, nhân c gầm nhẹ một tiếng một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng bao động trong nháy mắt theo trên người hắn gào thét mà ra cứ việc đã bị trọng thương nhưng là khô gầy l ã o nhân hiện tại vô cùng rõ ràng nếu như mình ngồi chờ chết tất nhiên là sẽ chết tại đám người kia trong tay cho nên hắn bắt đầu liều mạng mà chú ý tới tình cảnh này Cố ca trường khâu ầ n gầy lao nhân toàn diện bạo phát võ học tiểu nhân nhóm sớm đã có đề phòng võ học tiểu nhân nhóm cũng không phải cái gì không có kinh lịch qua chiến đấu gà mờ mà chính là thực sự theo quần hiệp thế giới đến vương triều thế giới từng bước một dựa vào thực chiến đi ra cho dù là đối mặt với thực lực so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại võ học tiểu nhân nhóm cũng không sợ chút nào trực tiếp bắn ra toàn bộ tu vi hướng về khô gầy lao nhân trực tiếp giết tới ầm ầm từng đợt tiếng oanh minh không ngừng giữa thiên địa quanh quần ra kinh khủng lực lượng tựa như muốn đem hết thẻ đều cho vỡ nát đồng dạng trong nháy mắt liên đới lấy bốn phía hư không đều ở thời điểm này nổi lên từng đợt gợn sóng một cái khiếu huyệt cảnh hai mươi mấy cái đại tông sư có thể so với tạm phụ cảnh chiến đấu b ộ c phát ra cứ việc khiếu huyệt cảnh thực lực rất là cường hãn nhưng là đứng quên tại liền hỏa châu lực lượng phía dưới khô gầy lao nhân vô luận như thế nào đ cuối cùng lại còn là bị võ học tiểu nhân nhóm chỗ áp chế cái này cũng làm cho khô gầy lao nhân càng phát phẫn nộ bất quá tuy nhiên bị áp chế nhưng là muốn đánh g i ế t khô gầy lao nhân cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nhìn như khô gầy lao nhân tại chiếm cựu cứ hạ phong nhưng cố trường ca vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra theo thời gian trôi qua võ học tiểu nhân nhóm cũng là dần dần có chút không kiên trì nổi dù sao khiếu huyết cảnh mặc kệ đúng đúng tại thực chiến lĩnh vực bên trong vẫn là tại những phương diện khác đều là viễn siêu tạng phụ cảnh cừng giả theo thời gian trôi qua tình hình chiến đấu càng phát phức tạp đột nhiên khô gầy lao nhân một cái không chú ý bị dịch kiếm thuật một kiếm trong nháy mắt đánh trúng kiếm khí sắp bén cứ thế mà tại khô gầy trên người ông lão lưu lại một đạo dữ t ậ n vết thương trong lúc nhất thời khô gầy lao nhân vậy mà hiện ra xu hướng suy tàn mà cũng là ở thời điểm này trường t h a n h công hai con mắt bên trong trong nháy mắt bắn ra sáng chói quan huy lại lần nữa hướng về khô gầy lao nhân vào tới khô gầy lao nhân thấy thế toàn bộ nội tâm của người không khỏi từng đợt bối rối hắn nghĩ tới trước đó liệt hòa châu nghĩ tới đây khô gầy lao nhân tự nhiên cũng là không dám có bất kỳ lãnh đạo trực tiếp xuất thủ muốn e m cái kia trường thành công ngăn trở cản、lại. chỉ là võ học tiểu nhân ở giữa phối hợp thật sự là quá ăn ý tại khô gầy lao nhân xuất thủ trước đó h ắ n hắn võ học tiểu nhân đã trải qua hào hào hứng về khô gầy lao nhân dễ tới chính là vì phòng ngừa cái này ra hỏa xuất thủ cũng chính bởi vì vậy trường thanh công cực kỳ thuận lợi chính là tới gần khô gầy lao nhân tại ở gần về sau trường thanh công n ế t miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết sau một khắc thứ hai viên liệt hỏa châu cũng là ở thời điểm này trực tiếp bị trường thanh công kích hoạt lên ẩm ẩm trong một chất mắt c ự hạn tiếng oanh minh tựa như muốn đem hết thầy đều cho vỡ nát đồng dạng cưng hát lực lượng càng là trực tiếp làm cho cái kia khô gầy lao nhân cả người thân thể đều rất giống muốn bị hòa tan đồng dạng phải biết khô gầy lao nhân bản thân thì nhận lấy trọng thương lại là tại võ học tiểu nhân nhóm tiếp liền xuất thủ phía dưới tổn thương tự thân bản thân thực lực vốn là không cách nào phát huy ra tại loại tình huống này lại là một cái liệt hỏa châu bạo phát lập tức trực tiếp phong tỏa khô gầy lao nhân tất cả sinh cơ mạnh liệt hỏa diễm trong n g á y mắt hỏa tan khô gầy lao nhân thời gian dần trôi qua hỏa diễm dần dần tan đi bên trong thiên địa nhiệt độ cũng là ở thời điểm này dần dần rút đi lúc này mới là có thể nhìn đến có một cái lệnh bài theo trước đó khô gầy lão nhân đứng đấy vị trí rơi rụng xuống trường thanh công đem lệnh bài nhặt lên xem xét lại là phát hiện cái này một cái lệnh bài lại là toàn bộ vương triều thế giới khí vận lệnh bài trong lúc nhất thời trường thanh công bọn người trong nháy mắt biến đến hưng phấn lên không có chút do dự nào trường thanh công trực tiếp đem hắn võ học tiểu nhân triệu tập tới chuẩn bị liên hợp những thứ này võ học tiểu nhân cùng một chỗ hấp thu vương triều khí vận nhìn lấy tình cảnh này cố trường ca khỏe miệng cũng là nổi lên một vệ tương cong không nghĩ tới cuối cùng vẫn giải quyết cũng không biết thôn vệ toàn bộ vương triều thế giới khí vận về sau ta võ học sẽ có biến hóa như thế nào cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng hai con mắt bên trong hiện ra một chút vẻ trầm mong sau đó cố trường ca ánh mắt chầm dai thu hồi mục đích tiền vương triệu thế giới đã bị võ học tiểu nhân nhóm triệt để chiếm cứ hiện tại cố trường ca muốn làm cũng là chờ đợi võ học tiểu nhân nhóm đem khí vận luyện hóa cùng chờ đợi tân thế giới xuất hiện đến mức luyện hóa trong khoảng thời gian này cố trường ca hơi hơi trầm ngâm một phen cuối cùng vẫn lựa chọn tìm kiếm lý vân mặc muốn để hắn chỉ điểm mình m ộ ờ hai dù sao đối phương vẫn là cựu châu bảng xếp hạng thứ tám tồn tại lấy lý vân mặc vì mô bản vừa vặn cũng có thể thấy rõ ràng chính mình hiện bây giờ thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ gì. thời gian phi tốc trôi qua khoảng cách võ học tiểu nhân nhóm chiếm lĩnh toàn bộ vương t r i ề u thế giới cũng đã qua nửa tháng tại cái này thời gian nửa tháng bên trong cố trường ca một có thời gian thì đi tìm lý vân mặc nhìn một chút chính mình hiện nay chiến lược cực hạn đến cùng là ở nơi nào không đánh không đánh người cái tên này quả thực cũng là một cái quái vật nghiên cứu học phái một chỗ luyện võ trường bên trong lý vân mặc đ u ố t đ u ố t mọi n h ư thân thể nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt tràn đầy vẻ ư u oán hắn vốn là coi là cố trường ca là đến đòi dạy mình võ học ai biết cái này ra hỏa hoàn toàn là đem chính mình coi là một khối đá mài đau không ngừng nếm thử chính mình cực hạ mặc dù nói, loại phương thức này cố trưởng ca tại tinh khung cách đấu trường cũng có thể làm đến nhưng là tinh khung cách đấu trường dù sao vẫn là có chút nguy hiểm nào có cùng lý vân mặc giao thủ tới an toàn cùng trực tiếp hướng hồ trước đó lý vân mặc liền đã đáp ứng cố trưởng ca cho dù là cố trưởng ca tìm hắn hắn cũng không thể đổi ý mà cái này thì khổ lý vân mặc tại lý vân mặc xem ra tuy nhiên lý thanh phong nhìn kỹ cố trưởng ca nhưng là cố trưởng ca có thể hay không đánh bại lý thanh phong đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi dù sao chỉ có thời gian ba tháng mà lại cố trưởng ca tại tăng lên thời điểm lý thanh phong đồng dạng là tại tăng lên cho nên dù là lý vân mặc đều có chút không coi trọng cố trường ca nhưng là ai biết cố trường ca tìm tới chính mình về sau lý vân mặc ý nghĩ thì thay đổi hoàn toàn chương một trăm chín mươi sáu khí vận c h i lực chương một trăm chín mươi sáu khí vận c h i lực cái này ra hỏa rõ ràng cũng là một cái đồ biến thái vừa mới bắt đầu tìm tới chính mình thời điểm lần thứ nhất cùng mình giao thủ thậm chí liền đã có thể đè ép chính mình đánh theo tìm chính mình số lần càng ngày càng nhiều lý vân mặc tại cố trường ca trước mặt càng là đã không có bất kỳ sức hoàn thủ đến đằng sau lý vân mặc cả người càng là trực tiếp bắt đầu bẻ nát hắn xem như thấy rõ mặc kệ là cố trường ca vẫn là lý thanh p h o n g bọn hắn thiên phú cùng thực lực đều trên mình tuyệt đối không phải mình có thể dung chuyển đồng thời lý vân mặc đối cố trường ca cảm giác cũng là càng phát ra phức tạp theo cố trường ca đến cựu châu võ giáo bắt đầu cho tới bây giờ lý vân mặc kỳ thật vẫn luôn là tại quan sát cố trường ca nhưng lại không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi cố trường ca lại có thể tăng lên nhiều như thế h ắ n a thời gian hai năm cũng không dùng đến chính mình vậy mà đều đã không phải là cố trường ca đối thủ lấy ngươi thực lực không cần nói trước người cho dù là trước năm đều có thể tùy tiện làm đến lý vân mặc thở thở ra một hơi về sau ánh mắt phức tạp nhìn lấy cố t r ư ở n g ca chỉ là muốn cùng lý thanh phong so sánh trên lệch vẫn còn hơi lớn cái này ra hỏa trước mấy ngày sự tình n g ư ơ i n g h e nói à. lý vân mặc đột nhiên hỏi cố t r ư ở n g ca xứng sở trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đắm chìm trong vương triệu thế giới bên trong cùng đề thăng chính mình thực lực phía trên hoàn toàn không có chú ý tới lý thanh phong tình huống lý vân mặc thấy thế dứt khoát giải thích lên trước mấy ngày thời điểm lý thanh phong không biết nguyên nhân gì đi đến tinh khung cách đấu trường lấy được hai trăm hai mươi năm liên thắng lời này vừa nói ra cố trường ca đồng tử nhịn không được hơi, hơi có rút lại mấy phân hai trăm hai mươi năm liên thắng tương đương với lý thanh phong lấy tạng phủ đ ỉ n h phong tu vi thậm chí đều đã có thể làm đến đánh bại khiếu h u y ệ t hai t ầ n g cường giả cái này là kinh khủng cỡ nào thực lực a phải biết cho dù là hiện nay c ố trường ca xem chừng mình bây giờ cực hạn chiến l ự c cũng chính là hai trăm linh năm tạ hữu mà lý thanh phong càng là đã vọt tới hai trăm hai mươi năm kém như vậy cách vẫn còn có chút lớn c ố trường ca không nói gì chỉ là yên lặng suy tư lên đột nhiên não h ả i bên trong nhất thời hiện ra rất nhiều cảm mộ cô trường ca đầu tiên là xứng sở ngay sau đó hai con mắt bên trong hiện ra một vệ sợ hãi lẫn vui mừng đại sư minh ta phải t r ư ớ c trở về một chuyến nói xong cũng mặc kệ lý vân mặc biểu tình gì hướng thẳng đến chính mình biệt thự phương hướng đi tới lý vân mặc nhìn lấy cố trường ca bóng lưng chỉ coi là cái này ra hỏa nghe thấy được lý thanh phong tình huống cảm nhận được áp lực cường đại muốn phải nắm chặt thời gian tu hành thôi lý vân mặc nhìn lấy cố trường ca bóng lưng lắc đầu muốn siêu việt lý thanh phong có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy à bất quá lúc trước lý thanh phong tại gia hỏa này đến kỷ còn thật không có cố trường ca lợi hại có lẽ các loại đến lý thanh phong tốt nghiệp về sau cố trường ca lại là cựu châu võ giáo cái kế tiếp bất bại thần thoại lý vân mặt nói lại là không khỏi cười lắc đầu cuối cùng cũng là rời đi cái này v õ đạo quán cố trường ca nhanh chóng về tới trong biệt thự trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiêu hóa não hải bên trong c ả n g ngộ theo thời gian trôi qua cố trường ca trong đan điền bỗng nhiên nổi lên một cố cực kỳ cường đại sức hấp dẫn hóa thành một cái linh khí vòng xoáy điên cuồng đem trong thiên địa thiên địa linh khí nắm nhập chính mình thể nội cũng không biết đi qua bao lâu cố trường ca bỗng nhiên mở ra hai con ngươi một cố cực kỳ mãnh liệt năng lượng b a động cũng là ở thời điểm này theo cố trường ca thể nội gào thét mà ra tất cả võ học cùng công pháp đều phải đến tiến hóa c ố trường ca hai con mắt bên trong hiện ra một vệ sáng trói q u a n huy sau một khắc cố trường ca tâm n i ệ m hơi động một chút hệ thống mặt bảng cũng là ở thời điểm này hiện lên đi ra ký chủ cố trường ca thu vi bách mạch cảnh 98-100. khí vận hám sơ quyền lv hai một t khí vận trường thanh công lv hai một t khí vận liệt địa hành thùng lv hai một t khí vận bất động như sân pháp lv hai một t khí vận dịch kiếm thuật lv hai một t khí vận c ử u trọng phong vân bộ lv hai một t khí vận bất diệt pháp lv hai một m ộ t mươi sông sao số lần một khí vận chi lực lv một một trăm có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới vương triều thế giới huyết mạch thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca hai con mắt bên trong cũng là có một vệ tinh quang hiện lên đi ra khí vận bản công pháp và võ học ca tuy nhiên đẳng cấp một lần nữa biến thành hai cấp nhưng là hai cấp cường độ lại là có thể so với khiếu h u y ệ t võ học công pháp tiểu thành cảnh giới đề thăng quá lớn cố trường ca cảm giác hô hấp của mình ở thời điểm này đều biến đến có chút nóng rực cố trường ca nghĩ tới Thôn vệ vương triều thế vương vệ giới đây là khí vận c h i lực cố trường ca trong lòng hơi chấn động một chút theo tự thân võ học cùng công pháp tiến cấp tới khí vận phiên bản về sau tự thân vậy mà cũng bắt đầu nắm giữ khí vận chi lực mà những thứ này khí vận chi lực cũng không phải đến từ vương triều thế giới mà là tới từ lam tinh nói cách khác hiện nay cố trường ca vậy mà nắm giữ một chút lam tinh khí vận phải biết theo cố trường ca nhìn qua cái này hai cái thế giới vị cách đến xem lam tinh vị cách tuyệt đối là tại quần hiệp thế giới cùng vương triều trên thế giới tại loại tình huống này chính mình lại có thể nắm giữ lam tinh khí vận chi lực cái này có thể là cùng có lẽ khí vận chi lực không cách nào trực tiếp gia tăng cố trường ca chiến lực nhưng là nắm giữ khí vận chi lực cố trường ca từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đã coi là lam tinh khí vận c h i tử nếu như cố trường ca có thể nắm giữ khí vận càng ngày càng nhiều lời nói như vậy chờ đến trình độ nào đó tới nói dù là cố trường ca không có bất kỳ cái gì tu vi tại lam tinh cũng đều là đứng ở thế bất bại cái này là tới từ khí vận t ă n g phúc huyền diệu khó giải thích nhưng lại cực kỳ khủng bố hô cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí hai con mắt bên trong vẽ kích động cũng là càng phát ra đồng đậm không nghĩ tới lại còn có dạng này thu hoạch hiện tại ta cho dù là khiếu huyện một tầng vó giả ta đều có năm chắc tiêu diệt đi đến mức khiếu huyện hai tầng cũng không phải không có lực đánh một trận cố trường ca kích động nói thật sự là lần này để thăng đối cố trường ca mà nói thật sự là quá mức trọng yếu c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy ước chiến bắt đầu c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy ước chiến bắt đầu còn còn lại sau cùng không đến thời gian một tháng hiện tại ta dù là cùng lý thanh phong ở giữa còn có tranh lệch nhất định c h ỉ ít cũng là có thể bù đắp ta cũng không tin hắn lý thanh phong một cái tạng phủ định phong tu vi có thể đem khiếu huyệt võ học cùng công pháp để thăng đến đại thành cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ mánh liệt chiến ý hiện lên đi ra sau đó cố trường ca lại lần nữa đắm chìm trong tu hành bên trong mới ra đến huyết mạch thế giới cố t r ư ở n g ca cũng không tính lập tức đem võ học tiểu nhân nhóm đưa vào đi dù sao tân thế giới như thế nào còn khó nói chớ đừng nói chi là cố t r ư ở n g ca hiện tại cũng không có sông s á o số lần tại loại tình huống này cố t r ư ở n g ca hay là chuẩn bị chờ sông s á o số lần đạt tới hai lần về sau lại tiến hành sông s á o mà thời gian này ngay tại cùng lý thanh phong sau khi giao thủ sau cùng nửa tháng không đến thời gian cố t r ư ở n g ca hay là chuẩn bị nắm chặt thời gian sông vào một chút thực lực bản thân mới l à thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt thời gian nửa tháng liền là đi qua sau cùng thời gian nửa tháng cố trường ca vẫn luôn đợi tại lục giai tu luyện thất bên trong cũng là thành công tại sau cùng thời gian nửa tháng bên trong đem tự thân tu vi tiến độ tăng lên tới chín mươi chín điểm còn kém một điểm cuối cùng l i ề n có thể đột phá khiếu h u y ệ t cảnh hô lục giai tu luyện thất bên trong cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi phun ra một ngụm trọc khí cả n g ư ờ i tinh khí thần tại thời khắc này càng l à đ ạ t đến đ ỉ n h phong tính một cái hôm nay hẳn là cùng lý thanh phong giao thủ thời điểm đi cố trường ca nhìn t h o á n g qua đồng hồ phía trên tin tức về sau mỉm cười đơn giản rửa mặt một phen về sau đi thẳng lục g a i tu luyện thất cùng lúc đó cựu châu thành bên trong d ị thường có chút tán t ĩ n h giờ phút này cựu châu thành bên trong tất cả cựu châu võ giáo học sinh đều là không hẹn mà cùng đi đến cùng một nơi cựu châu cách đấu trường giờ phút này cách đấu trường bốn phía trên khán đài đã ngồi đầy không ít cựu châu võ giáo học sinh ánh mắt của bọn hắn ảo ảo đều rơi vào cái k i a cách đấu trường ngay trung tâm chỗ đó một người mặc áo trắng thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt ảo ảo rơi vào trên người hắn cựu châu võ giáo thế hệ tuổi trẻ bất bại thần thoại lý thanh phong bốn phía thanh âm xì xào bàn tán không ngừng v Thật không biết lý thanh phong vì sao lại củng cố trường ca ước chiến cái này g i a hỏa không phải liền là đánh bại bạch liền băng a làm sao đột nhiên liền bị lý thanh phong nhìn t r ú n g có người hâm mộ nói ra cứ việc nhìn như là lý thanh phong ước chiến cố trường ca nhưng trên thực tế chỉ cần là cựu châu võ giáo người đều rất rõ ràng lý thanh phong giá hỏa này thật sự là quá mức cao ngạo không cần nói một cái tân sinh cho dù là hiện nay cựu châu bảng xếp hạng đệ nhất cái vị kia đều không có bị lý thanh phong nhìn ở trong mắt mà lý thanh phong có thể ước chiến cố trường ca đã nói lên hắn cực kỳ nhìn kỹ cố trường ca trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt rơi vào một cái khôi ngô tráng hán trên thân trắng h á n hai tay khoanh trước ngực đầu ngồi ở trong đó một cái chỗ ngồi phía trên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên lý thanh phong mà người này đương nhiên đó là hiện nay cựu châu bảng xếp hạng đệ nhất v ư ơ n g mãnh tính một cái hẳn là cũng đến thời gian ước định đi cố trường ca cái này ra hỏa vậy mà còn chưa có xuất hiện có phải hay không là quên đi theo thời gian trôi qua bốn phía người xem cũng là càng phát ra p h i ề n não thật sự là bọn hắn chờ thời gian quá dài cái này ra hỏa không phải là không dám tới đúng không ta cảm thấy có khả năng dù sao cũng là đối mặt với lý thanh phong dạng này bất bại thần thoại cố trường ca thiên phú mặc dù không tệ Còn tại bạch cùng chống thực huyền băng trên, nhưng là muốn cùng lý Thanh Phong chống lại, quả thực là không thể nào. tại thể lại, phía quả là Lý là đúng vậy à hắn trước đó lại còn dám nói khoác muốn cùng lý thanh phong chính diện chống lại đoán chừng là không biết lý thanh phong cường đại hiện tại biết lý thanh phong cường đại về sau ngược lại không dám tới dù sao muốn là đến thời điểm cái này ra hỏa liền mười phút đồng hồ đều không có kiên chỉ đến nhưng là mất mặt ta khán đài bốn phía không ít người xì xào bàn tán thậm chí cho rằng cố trường ca đều không dám tới lý vân mặc cùng một đám nghiên cứu học phái học sinh nghe bốn phía chuyển đến thanh âm cũng là nhịn không được mi đầu hơi hơi nhăn lại nhất là lý vân mặc hắn nhưng là cùng cố trường ca giao thủ qua không nói có thể chống lại lý thanh phong chí ít thực lực cũng là trên mình dạng này người lại làm sao có thể sẽ e sợ trên đây lý vân mặc đang muốn phản bác thời điểm đột nhiên một đạo thân ảnh lại là l ạ n g y ê n ở giữa xuất hiện ở c ử u châu trong sàn đánh lột nhìn lấy cái k i a m ộ t đạo thân ảnh đã lời đến vẻ miệng giờ phút này cũng l à n u ố t xuống trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đến rồi theo lý vân mặc âm thanh vang lên ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều là hướng về cái k i a m ộ t đạo thân ảnh nhìn sang bốn phía cựu châu cách đấu trường cựu châu võ giáo học sinh nhìn lấy cố trường ca thời điểm trên mặt còn mang theo một chút vẻ kinh ngạc cái này ra hỏa lại còn dám đến hoác nha vậy mà thật đến rồi hắn cũng không sợ mất mặt ta không ít cựu châu võ giáo học sinh khi nhìn đến cố trường ca thời điểm trên mặt càng là lộ ra nụ cười chỉ bất quá cái nụ cười này phần lớn là nụ cười chế nhạo dù sao trước đó cố trường ca tại cùng bạch huyền băng giao thủ thời điểm thế nhưng là chọc giận một đám tân đại lục cùng tinh thành học sinh a tại hiện nay cựu châu võ giáo bên trong tân đại lục cùng tinh thành học sinh cuối cùng vẫn là chiếm đa số cho nên khi nhìn đến cố trường ca đến đến về sau trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra vẻ trầm trọng bọn hắn cũng không muốn nhìn đến cố trường ca tốt tình huống mà càng muốn hơn nhìn đến cố trường ca thất bại một mặt kia tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể cho thấy bọn hắn tân đại lục cùng tinh thành vẫn như cũ áp đảo cũ đại lục phía trên tới so với cái khác cựu châu võ giáo học sinh lý thanh phong đồng dạng là đem ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân chỉ là khoe miệng lại là nhiều một vệ nụ cười ta thấy được ngươi tại tinh khung cách đấu trường bên trong chiến đấu một trăm chín mươi chín liên thắng chạy tới tạm phủ chiến lược đ ỉ n h phong vẹn vẹn chỉ là thời gian ba tháng có thể đi đến một mức này đã rất tốt lý thanh phong cười tán dương lấy tô vũ một à cửu c h trăm chín mươi chín liên thắng phải biết cho dù là tại cựu châu võ giáo bên trong có thể làm đến một trăm chín mươi chín liên thắng đều là ít càng thêm ít chỉ có cựu châu bảng t r ư ớ c m ộ ư ờ i tồn tại mới có thể làm đến mà hiện nay cố trường ca vậy mà thật làm đến điểm này chẳng lẽ hắn đã có cựu châu bảng chức m t mươi chín l ư ợ c rồi nghĩ tới đây không ít người thân sắc dần dần biến đến n g h n g trọng thậm chí thì liền những cái kia khỏe môi n ế c lên vẻ trâm trọng học sinh giờ phút này cũng là thu liễm nét mặt của mình nhiều một chút tinh dị không thôi chương một trăm chín m đám người tâm tư chương một trăm chín m đám người tâm tư cái này ra hỏa có chút không đơn giản a đột nhiên một đạo thanh âm nhàn n h ạ t tại khán đài bên trong vang lên mọi người trong nháy mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua lại là thấy được đầu ngồi tại chỗ vương mánh phát ra cái này một thanh âm trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt ở thời điểm này lại là biến hóa lên vương mánh là ai cứ việc lý thanh phong hiện nay là c ử u châu võ giáo bất bại thần thoại nhưng là không nên quên hiện tại c ử u châu bảng đệ nhất vẫn là vương mạnh a mặc dù nói tại phần lớn người trong lòng lý thanh phong thực lực còn tại vương mánh phía trên nhưng là vương mánh tại c ử u châu võ giáo học sinh bên trong địa vị lại là cực kỳ cao dạng này người vậy mà nói ra lời ấy không thể nghi ngờ là cho cố trường ca một cái cực cao đánh giá trong lúc nhất thời không ít người nhìn hướng cố trường ca thời điểm ánh mắt cũng là dần dần phát sinh một chút biến hóa bọn hắn không nghĩ tới cố trường ca vậy mà cũng sẽ bị vương mánh chỗ tán thưởng đến mức những cái kia vốn là khó chịu cố trường ca những cái kia tân đại lục thậm chí là tinh t h à n học sinh thời khắc này sắp mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút khó coi cố trường ca tồn tại giống như là bọn hắn trong lòng tây đ i n h một dạng hiện nay tây đinh càng lúc càng lớn bọn hắn nội tâm cũng là càng phát không thoải mái cho dù là lại như thế nào cũng không thể nào là lý thanh phong đối thủ thật sự cho rằng chúng ta cựu châu võ giáo bất bại thần thoại là trò đùa đây này trừ phi là năm đó dương thiên kỳ lại hiện ra và không mà nói muốn đánh bại lý thanh phong quả thực cũng là một chuyện cười có người khinh thường mở miệng tựa hồ muốn nương tựa theo n ô n ngữ hạ thấp cố trường ca đồng dạng đối với khán đài bốn phía thanh âm cố trường ca cũng không hề để ý chỉ là bình tĩnh đem ánh mắt rơi vào lý thanh phong trên thân bọn hắn đều nói ngươi là cựu châu võ giáo bất bại thần thoại cố trưởng ca thanh âm rất là bình tĩnh lý thanh phong cười nhạt một tiếng đó là bởi vì không có người nào là ta đối thủ nhưng là ngươi không giống nhau lý thanh phong nhìn lấy cố trưởng ca hai con mắt bên trong vậy mà tại thời khắc này trong nháy mắt hiện ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc nếu như ngươi cùng ta là một giới như vậy cái này bất bại thần thoại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ là đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là so với ta nhỏ hơn một năm lời này vừa nói ra trước đó những cái kia còn đang dễu cận cố trưởng ca thanh âm cũng là tại thời khắc này im bặt mà rừng bọn hắn không nghĩ tới mặc kệ là lý thanh phong vẫn là vương mánh vậy mà đều cho cố trường ca đánh giá cao như vậy đối mặt với lý thanh phong tán dương cố trường ca thần sắc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nhiều lời vô ích bắt đầu đi theo cố trường ca thanh em rơi xuống một cố khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên theo lý thanh phong trên thân gào thét mà ra t cái này đặc biệt là tạm phủ đ ỉ n h phong khí tức a ta vì cảm giác gì lý thanh phong khí tức trên thân vậy mà so khiếu h u y ệ n cảnh võ giả còn muốn càng thêm cường đại không hổ là chúng ta cựu châu võ giáo bất bại thần t h o a vẹn vẹn chỉ là cái này một cố khí thế cũng đủ để chống lại rất nhiều khiếu hiện võ giả Bốn phía không ít người cảm thụ được lý thanh phong khí tức trên thân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hai con mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc cố trường ca ánh mắt hơi hơi neo lại đồng dạng là có một cố không kém khí tức đ ỗ n g nhiên buộc phát ra ầm ầm hai cố khí thế tại thời khắc này đan vào một chỗ trong nháy mắt va chạm bắn ra từng đợt tiếng oanh minh phảng phất có được từng mai từng mai bom tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên nổ tung đồng dạng、Tốt. lý thanh phong cảm thụ được cố trường ca khí tức trên thân hai con mắt bên trong càng là có ánh sáng sáng tỏ sáng trói bỗng nhiên lất lóe sau một khắc lý thanh phong trong nháy mắt hướng về cố trường ca vào tới cùng l tại cái kia bốn phía khán đại chỗ không ít cựu châu võ giáo học sinh giờ phút này càng là hai con mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc cố trường ca khí thế vừa ra tới trước đó tất cả lời nói tại thời khắc này dường như đều bị một thanh trọng truy trực tiếp vỡ vụn tại loại tình huống này bọn hắn trước đó nói tới hết thảy đều thành một chuyện cười cố trường ca lại có thể trên khí thế cùng lý thanh phong chống lại cái này ra hỏa đến cùng là cái gì quái vật giờ khắc này tất cả cựu châu võ giáo học sinh nhìn hướng cố trường ca ánh mắt đều biến đến có chút không giống phải biết theo cố trường ca tiến vào cựu châu võ giáo bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá là một năm d ư ớ i chi nhiều thời gian thôi thậm chí đều còn chưa tới hai năm thế nhưng là cố trưởng ca tu vi cùng thực lực lại là đã đứng ở cựu châu võ giáo học sinh bên trong đ ỉ n h phong vương mánh ngồi thẳng chính mình thân thể ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong sàn đánh lộn hai đạo thân ảnh theo lý thanh phong hướng về cố trưởng ca v ọ t tới cố trưởng ca cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh ngược lại là vọt thẳng lấy lý thanh phong d ế tới t ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo trầm đ ụ â m thanh đông nhiên giữa thiên địa n ộ tung làm cho một chút khoảng cách cách đấu trường tương đối gần học sinh càng là cảm giác nội tâm của mình đều rất giống đang run dậy cách đó không xa bạch huyền băng ngồi trong đám người nhìn lấy lại có thể cùng lý thanh phong chống lại cố t r ư ở n g ca trên khuôn mặt càng là nhiều hơn một cố cực kỳ nồng đậm vẻ không c a m lòng cái này ra hỏa vì cái gì làm sao có thể hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy bạch huyền băng nắm đấm ở thời điểm này gấp nắm lại cắn hàm răng lực lượng khổng lồ tựa như muốn đem hàm răng đều thẳng tiếp vỡ nát đồng dạng hắn thực sự là nghĩ không ra chính mình có một ngày vậy mà lại bị cố t r ư ở n g ca đánh bại hắn càng là nghĩ không ra có một ngày cố trường ca lại có thể siêu việt chính mình nhiều như vậy dẫn trước chính mình thời gian lâu như vậy có thể cùng lý thanh phong giao thủ bạch huyền băng nhìn lấy trong sàn đánh lộn chiến đấu hắn trong lòng rất rõ ràng mặc kệ cố trường ca lần này có thể hay không đánh bại lý thanh phong nhưng ít ra chính mình là không thể nào đánh bại cố trường ca giữa hai người đã kéo ra nhất đoạn rất dài khoảng cách loại này khoảng cách phía dưới thậm chí khả năng cần chính mình dùng cả một đời theo đ u ổ i đổi u thậm chí đều là chưa hẳn có thể truy theo kịp trong lúc nhất thời một loại tên gọi tâm tình tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên tại bạch huyền băng trong lòng hiện lên đi ra hắn gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt cách đấu trường nội tâm đã nhấc lên từng đợt ba đảo hùng dũng không chỉ là bạch huyền băng như thế cái khác cựu châu võ giáo học sinh tại cố trường ca cùng lý thanh phong giao thủ trước đó hắn liền đã cùng cố trường ca giao thủ qua hạn tự nhiên là rõ ràng cố trường ca một bộ phận chiến l ư c mặc dù nói đối ở trước mắt tình cảnh này vẫn là cảm nhận được vô cùng kinh ngạc nhưng là lý vân mặc trong lòng càng nhiều còn là một loại hưng phấn chương một trăm chín mươi chín thiên kiếm chương một trăm chín mươi chín thiên kiếm không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng cố t r ư ở n g ca để thăng vậy mà như thế nhanh chóng lý vân mặc ngồi tại chỗ nhịn không được cảm thái nửa tháng trước cố t r ư ở n g ca cùng lý vân mặc giao thủ thời điểm lý vân mặc kỳ thật rất rõ ràng tuy nhiên khi đó cố t r ư ở n g ca có thể đánh bại chính mình nhưng là muốn cùng lý thanh phong chống lại còn là có rất xa một đạo khoảng cách lại là để lý vân mặc không có nghĩ tới là còn thật cũng là như thế một cái nho nhỏ thời gian nửa tháng vậy mà thật để cố trường ca cứ thế mà đem hai người ở giữa t r a n lệch kéo gần lại có lẽ từ hôm nay trở đi cựu châu võ giáo bất bại thần thoại liền muốn triệt để kết thúc rồi đột nhiên lý vân mặc trong lòng nhịn không được hiện ra ý nghĩ này tại ý nghĩ này hiện ra tới trong nháy mắt lý vân mặc đều bị chính mình hung hăng giật này mình không thể nào lý vân mặc mí mắt nhịn không được hơi n ú p nhích một chút cứ việc ý nghĩ này rất là hoảng sợ nhưng là không biết vì cái gì lý vân mặc nhưng trong lòng thì cảm thấy ý nghĩ này làm không tốt còn thật sẽ thực hiện nghĩ đến đây lý vân mặc cảm giác mình cả người tự hồ cũng biến đến cực kỳ hưng phấn lên hắn gắt gao nhìn chăm chú lên trong sàn đánh lộn hai đạo thân ảnh cả người hô hấp ở thời điểm này tựa hồ cũng có vẻ hơi nóng rực mấy phân chẳng lẽ lại chúng ta nghiên cứu học phái cũng muốn xuất hiện một vị cựu châu võ giáo bất bại thần thoại lý vân mặc trong lòng không nhịn được nói ra mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm tại cái kia trong sàn đánh lộn cố trưởng ca cùng lý thanh phong ở giữa đã giao phong không biết bao nhiêu hội hợp càng là giao phong cùng một chỗ lý thanh phong hai con mắt bên trong quang huy cũng là càng phát sáng lời thoải mái đột nhiên lý thanh phong cười lớn một tiếng từ khi ta tu luyện đến tạng phủ đỉnh phong cảnh giới này đã có thời gian khá lâu không có ở cựu châu võ giáo bên trong tìm kiếm được có thể cùng ta sánh ngang người lý thanh phong cười lớn lời nói càng là theo hắn nội tâm kích động mà dần dần biến đến cuồn vọng cứ việc như vậy lời nói cực kỳ cuồn vọng nhưng là bốn phía cựu châu võ giáo học sinh cũng không có cảm thấy cái gì dù sao lý thanh phong là có dạng này thực lực nói ra khỏi miệng cho dù là vương mãnh giờ phút này an vị tại khán đài vị trí cũng không có phản bác thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì không vui dù sao nhân ra nói cũng đều là lời nói thật tại loại tình huống này lý thanh phong đông nhiên nhìn hướng c ô t r ư ở n g ca mà ngươi là ta thời gian dài như vậy đến nay tìm tới duy nhất đối thủ chỉ là đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là nhiều hơn ngươi tu hành thời gian một năm nếu như ngươi ta là cùng năm bắt đầu tu luyện ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi nhưng là hiện tại lý thanh phong nói đột nhiên toàn bộ người trên thân có một cỗ cực kỳ kiếm khí sắc bén trong nháy mắt phóng lên t ậ n trời tại thời khắc này lý thanh phong tựa như đem tự thân hóa thành một thanh cực kỳ sắc bén lợi kiếm làm cho bốn phía hư không tại thời khắc này đều nổi lên từng đợt gọn sóng tựa hồ cũng bị cái kia phong mang chỗ ảnh hưởng đến Đ b chính là là chính、so、ọ không, không phải sao đừng quên lý thanh phong đoạn thời gian trước thế nhưng là tại tinh khung cách đấu trường lấy được hai trăm hai mươi năm liên thắng ngon nhân tuy nhiên không bằng dương học dài lập nên ghi chép nhưng là có thể làm đến mức này cũng đã vô cùng kinh khủng đúng vậy a khiếu huyện tiểu thành cảnh giới võ học vừa ra tới cố trưởng ca lấy cái gì cả nên cách đấu trường bốn phía không ngừng có thanh â m chuyển đến kiếm này tên là thiên kiếm trong sàn đánh lộn lý thanh phong trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm trên trường kiếm càng là có từng sợi cực kỳ kiếm khí sắc bén trong nháy mắt khuấy động mà ra làm cho không gian bốn phía đều tại run nhẹ nhẹ này dưới thân kiếm giết chết qua mười hai vị khiếu h u y ệ t cảnh cường giả tạp phụ cảnh cường giả vô số k ể ngươi nếu như không ngăn nổi lời nói cứ việc nhận thua là được lý thanh phong chăm chú đối với cố trường ca nói h ã n ngược lại không phải là trào phúng cố trường ca cái gì mà chính là kiếm này uy lực thật sự là quá lớn lớn đến chính hắn đều không thể trường khống hắn ngược lại sợ hãi c ố trưởng ca sẽ ra chuyện thế mà đối mặt với lý thanh phong c ố trưởng ca vẹn vẹn nhết miệng mịn cười thậm chí hai con mắt bên trong còn hiện ra một chút vẻ chờ mong ta rất chờ mong lời này vừa nói ra lý thanh phong đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó cũng là lộ ra một vẻ nụ cười hắn không nói gì chỉ là trên thân cái k i a m ộ t c ố phong mang càng phát mạnh liệt lên c ố trưởng ca hít vào một hơi thật sâu lý thanh phong đến cùng vẫn là cựu châu võ giáo bất bại thần thoại theo lúc đó kiếm khí hơi thở tản mắt ra dù là cô trưởng ca đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt á c lực chỉ là Lý Thanh h p đây là khiếu huyện võ học theo cố trường ca khí thế trên người phát sinh biến hóa ánh mắt mọi người tại thời khắc này trong nháy mắt rơi vào cố trường ca trên thân bọn hắn con ngươi bên trong c n g có một chút chấn kinh chi sát hiện lên đi ra bọn hắn vốn cho rằng trong khoảng thời gian này cố trường ca có thể tu luyện tới t ạ n g phủ đ i n h phong thậm chí có thể cùng lý thanh phong so chiêu một chút đã là rất không tệ tồn tại lại là chưa từng nghĩ cố trường ca vậy mà cũng nắm giữ khiếu h u y ệ p võ học dạng này thiên phú dạng này tốc độ trong lúc nhất thời tất cả cựu châu võ giáo học sinh tại thời khắc này nội tâm đều là nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn bọn hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca lại có thể đi đến một bước này cái này thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ a quả là thế lý thanh phong gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca theo cố trường ca tiến vào cựu châu cách đấu trường một khắc này lý thanh phong thì đã nhận ra cố trường ca cả người cùng ba tháng trước đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất bây giờ khi nhìn đến cố trường ca sử dụng xuất khiếu h u y ệ t võ học thời điểm mới là ấn chứng hẳn ý nghĩ thế mà cố trường ca trên thân khí thế biến hóa trong nháy mắt lại là trong nháy mắt hướng về lý thanh phong dễ tới một q u y ề n đồng nhiên quét ngang mà ra giờ khắc này cố trường ca trên nắm tay tựa hô ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ kinh khủng phá hư lực đồng dạng trong khoảnh khắc bạo phát khí vật bản hám sân quyền chương hai trăm đại kết cục chương hai trăm đại kết cục lại là một môn khiếu huyệt võ học theo k h í vận bản hám sơn quyền hiện lên trong nháy mắt bốn phía cựu châu võ giáo học sinh tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt có chút ngồi không yên thậm chí thì liền cựu châu bảng đệ nhất vương mạnh ở thời điểm này đều trong nháy mắt đứng dậy cả người hai con mắt bên trong có một vệ t vẻ hoảng sợ hiện lên đi ra phải biết là một cái tạng phủ cảnh võ giả có thể nắm giữ một môn khiếu huyệt cảnh võ học hoặc là công pháp nhập môn cũng đã là phi thường lịch thiên tồn tại cho dù là tại cựu châu võ giáo bên trong loại này người số lượng đều là rất ít chớ đừng nói chi là khiếu huyệt võ học tiểu thành cảnh giới lý thanh phong cũng chính là nương tựa theo thiên kiếm cái môn này khiếu huyệt võ học nhập môn cảnh giới võ học cứ thế mà xông ra cựu châu võ giáo bất bại thần thoại tết tuổi mà giờ khác này cố trường ca không chỉ có lấy ra có thể so với thiên kiếm liệt địa hành h u n g thậm chí còn có cái môn này hám sân quyền hai môn khiếu huyệt võ học tiểu thành cái này sao có thể trong lúc nhất thời toàn bộ cựu châu võ giáo học sinh đều triệt để đến tuồng bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca hai con mắt bên trong dần dần có một vệ tên là kính nghệ thần sát hiện lên đi ra ẩm thì trong lòng mọi người chấn động thời điểm cố t r ư ờ n g ca sát phạt cùng cái kia lý thanh phong sát phạt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt đụng vào nhau cường hát lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra từng đợt tiếng oanh minh ẩm ẩm cực hạn thanh âm tựa như muốn đem hết thẻ đều cho vỡ nát đồng dạng làm cho bốn phía hư không không ngừng chấn động thậm chí thì liền c ử u châu võ giao ánh mắt của mọi người đều bị cái kia cực hạn lực lượng cùng vặn b ẹ o lực lượng che giấu thấy không rõ trong sàn đánh lộn hình ảnh nhưng là rất nhanh cái kia một cố bao phủ toàn bộ cách đấu trường năng lượng cũng là theo thời gian trôi qua bắt đầu chậm rãi tiêu tán loáng h o n g ở giữa bọn hắn đã có thể thông qua cái kia năng lượng dạy năng lượng Hoàng h ố trong ở giữa, bọn hắn có thể nhìn đến có một bóng người, lúc ặ n lặng đứng g t ạ nhất thời toàn bộ cựu châu võ giáo học sinh đều rất rõ ràng cựu châu võ giáo bất bại thần thoại ở thời điểm này đội người đánh bại lý thanh phong về sau cố trường ca lại lần nữa tiến nhập khổ tu bên trong đối với cố trường ca mà nói đánh bại lý thanh phong chỉ là chính mình con đường tu hành phía trên một kiện chuyện rất nhỏ thôi sau đó cố trường ca cũng là sử dụng chính mình trốn đi số lần đem võ học tiểu nhân nhóm đưa vào cái thứ ba tân thế giới huyết mạch thế giới trong thế giới này phương pháp tu hành lấy huyết mạch làm chủ chỉ có có cường đại huyết mạch mới có thể tu luyện đồng thời làm đến xé rách hư không huyết mạch thế giới vị cách cực cao cố trường ca xem chừng huyết mạch thế giới tối cường giả thậm chí có thể đạt tới lam tinh quy nhất cảnh cái này cũng làm cho cố trường ca đối huyết mạch trực tiếp sinh ra cường đại hứng thú đi qua một loạt quan sát cố trường ca phát hiện võ học tiểu nhân tiến nhập huyết mạch thế giới về sau lại có thể đem khác biệt huyết mạch chiếm thành của mình khác biệt võ học tiểu nhân có thể diễn biến huyết mạch cũng là có chỗ khác biệt mà tại huyết mạch thế giới bên trong càng là có tứ đại vương giả huyết mạch tồn tại cái gọi là vương giả huyết mạch chính là có thể so với quy nhất cảnh cường giả lưu lại huyết mạch cố trường ca hiểu rõ chỉ cần mình có thể chinh phục cái này thế giới như vậy tứ đại vương giả huyết mạch liền có thể tận về chính mình tất cả kết quả là võ học tiểu nhân nhóm tại huyết mạch thế giới bên trong lại lần nữa mở ra chinh chiến hành trình mà tại hiện thực thế giới bên trong Cố tại r ư ở n g ca k tuần mấy tháng, lại l nữa tiến ngư, huyệt, vụ, sau, độ, nghiệp, tra i n nhập cựu xứ bên trong cố trưởng ca lại lần nữa cùng dương thiên kỳ gặp gỡ mà lúc này đây dương thiên kỳ cũng đã thành công trở thành hiện nhân loại liên bang chính thức thành viên có bát giai tu vi cố trường ca kích phát ra mãnh liệt chiến ý nương tựa theo hoàn thành nguyên một đám tuần tra s ứ nhiệm vụ cùng võ học tiểu nhân nhóm phản hồi tiến độ cố trường ca vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian hai năm chính là tu luyện đến khiếu h u y ệ t cảnh đình phong nắm giữ tứ đại vương giả huyết mạch tất cả võ học công pháp toàn bộ tăng lên tới về một cấp bậc cố trường ca bắt đầu tranh thủ hiện nhân loại liên bang khảo hạch danh lệch theo từng vị tuần tra s ứ thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng lấy được khảo hạch danh lệch đồng thời tại trong khảo hạch thành công đột phá thất gia quý nhất đánh bại không ít cái khác hiện nhân loại liên bang thành viên trong chủng tộc thiên tiêu chính thức gia nhập hiện nhân loại liên bang rời đi lang tinh, bắt đầu tinh hà hành trình. Tại hiện nhân loại liên bang bên trong cố trường ca hiểu rõ đến tại toàn bộ vũ trụ trong tinh hà hiện nhân loại liên bang vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái cực kỳ cường đại tinh h ệ thế lực thôi tại tinh hệ thế lực phía trên còn có c à n g cường đại hơn tinh hà thế lực chỉ bất quá hiện nhân loại liên bang chỗ trong tinh hà xem như tinh hệ thế lực bên trong người nổi bật đứng hàng trước ba hành loại tới kỳ danh thì là hư không trùng tộc cùng bất tử cơ giới tộc tại hiện nhân loại liên bang tài nguyên đến đỡ phía dưới cố trường ca nhanh chóng đột phá bắt dai mở ra tân thế giới tên là thần linh thế giới tại trong thế giới này sở hữu người tu luyện trong lòng thần linh nhưng thì thực sau cùng cũng đều là thần linh chất dinh dưỡng mà đỉnh tiêm thần linh càng là có thể so với c i u giai theo võ học tiểu nhân tiến nhập thần linh thế giới lại lần nữa mở ra lấy phạt thần linh con đường mà trong hiện thực cố trường ca cũng là tăng cường nhanh chóng cuối cùng tại cố trường ca tu luyện tới b á t giai đỉnh phong một khắc này võ học tiểu nhân phạt thần thành công lấy cố trường ca bản tôn vì giống trở thành thần linh thế giới duy nhất thần linh giờ khắc này cố trường ca lại lần nữa bước vào k i u giai trở thành lam tinh nhân tộc số lượng không nhiều k i u giai võ giả một trong trở thành hiện nhân loại liên bang cao tầng lúc này thư không trùng tộc cùng bất tử cơ giới tộc đối hiện nhân loại liên bang khởi xướng tiến công tại lần này trong chiến tranh cố trưởng ca nương tựa theo rất nhiều cơ duyên thành công đột phá trở thành lam tinh nhân tộc vị thứ hai hàng tinh sinh mệnh thể cũng là mở ra cái thứ năm thế giới cự thú thế giới cự thú thế giới nguồn gốc từ tại một đầu vũ trụ sinh mệnh thể tử vong b i ế n thành cố trưởng ca cảm nộ cự thú thế giới bản nguyên thành công thành t i ể u vũ trụ sinh mệnh thể trở thành cái này một vùng ngân hà bên trong vị thứ hai vũ trụ sinh mệnh thể đến tận đây chấn động tinh hạ chỉ là vũ trụ to lớn tinh hà chẳng qua là giọt nước trong biệt cả cuối cùng cố trưởng ca lấy vũ trụ sinh mệnh thể cường hãn sinh cơ chính thức bước vào vũ trụ tinh hạ bên trong